Chương 124, Súng tơ sợi dạn 4 có thể ở đi ngủ duy trì, súng tơ sợi dạn blue có thể không. Chương 124, súng tơ sợi dạn 4 có thể ở đi ngủ duy trì, súng tơ sợi dạn blue có thể không. San Tạ tiên sinh, xin hỏi ngài ngày hôm nay trạng thái thế nào? Người dẫn chương trình đối với San Tạ tiên sinh tiến hành phỏng vấn. Đối với những tuyển thủ khác tới nói, đây là một cái tin tức xấu, ta ngày hôm nay nhưng là liệu sức lực một phần. San Tạ cười ha ha, tràn đầy tự tin. Đại hội an bài thiếu niên tổ quán quân cùng ngài giáo thủ, ngài có cái gì cảm tưởng đây? Người dẫn chương trình tiếp tục đi theo quy trình, lại hỏi ta sợ sệt, ta thật sự rất sợ sệt, hy vọng hắn đến thời điểm hạ thủ lưu tình. San Tạ dạ ra một bộ rất hoảng sợ dáng vẻ. Ha ha ha. Hiện trường khán giả cười ha ha, cảm thấy đến sàn Tạ tiên sinh thực sự là quá hài hước. Ở đây, chúng ta phi thường cảm tạ vô địch thế giới San Tạ tiên sinh, đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội thiếu niên tổ thi đấu lập tức bắt đầu. Người dẫn chương trình tuyên bố, chính như đại gia bản thân biết như vậy, thiếu niên tổ không có đấu loại, lần này đại hội thiếu niên tổ tổng cộng có 35 tên tự cho mình siêu phàm thiếu niên tham gia. Thi đấu quy tắc cùng thành nhân tổ như thế. Đầu hàng bỏ quyền, bị bức ép ra trận ở ngoài hoặc ở trên lôi đài ngã xuống vượt qua 10 giây đều toàn thua. Phía dưới tiến hành cuộc so tài thứ nhất. Thiếu niên tổ thi đấu chính thức mở ra. Mấy trận thi đấu sau khi, trọng tài cười tuyên bố, phía dưới tiến hành đệ chín cuộc tranh tài, do 8 tuổi chút đối với 15 tuổi ý Đa Sa. Người hối hận không? Tiểu tử thối. Ca cao ý Đa Sa khinh bị cười cận. Hừ, phí lời. Chút đều không muốn phản ứng người này. Người tiểu tử này lại lặp đi lặp lại nhiều lần ta phát hỏa. Y Đa Sa cả giận nói, còn nói phí lời. Chút hừ một tiếng. Ha, ha, ha thật đáng thương tuổi đối với 15 tuổi. Có khán giả một mặt đồng tình nhìn về phía chuột. Cái khác khán giả dồn dập gật đầu tán thành. Y Đa Sa, mu mu ở đây. Một cái mập mạp nữ nhân hưng phấn la lên, lại chơi đùa trong tay máy chụp hình, Y Đa Sa đối với như vậy thấp bé đối thủ, không cách nào hiện lộ ra thực lực chân chính của hắn, thực sự là quá đáng tiếc. Kỳ quái, ta máy chụp hình làm sao rồi? Như vậy liền không thể đập xuống Ý Đa Sa vai hùng. Bốn mụ ở một bên mặt đều đen. Chút, mau đưa tên kia đánh đổ. quay về trên võ đài chuột lớn tiếng ồ nào. Hừ, thật kẻ nhạt. Mập mạp nữ nhân trừng buồn một ánh mắt ngươi mới là. Bốn mã hướng về phía mập mạp nữ nhân làm ma quỷ. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Khà khà. Đến đây đi, tiểu tử thúi, ta muốn nhường ngươi đẻ đẻ. Ỷ Đạ Sa một mặt tự tin, bày ra chiến đấu tư thế. Người cái này chán ghét ra hỏa, ta muốn đem người đánh không lợi nào để nói. Trục trong lòng khó chịu, rứt tiếng đồng thời, một cái sạn chân đem Ỷ Đạ xa quét ngã trong đất. Ỷ Đạ xa kinh ngạc đến mê người. Chút lại một cước đạp qua, đem Ỷ Đạ xa đạp lên trên không. Ỷ Đạ Sa đang khiếp sợ bên trong từ trên trời giáng xuống, đầu chạm đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mập mạp nữ nhân há hốc mổm. Vậy mà so với ăn tức càng khó coi hơn. Hừ, vì những này tệ nhặt việc nhỏ tức giận, ta cũng thực sự là tính trẻ con." Chút hư một tiếng, xoay người rời đi võ đài. Ngất. Kế xỉu. Chúng ta đạt được thắng lợi." Trọng tài hưng phấn tuyên bố. Hiện trường khán giả mỗi một người đều kinh ngạc đến mê người. Hiện tại đứa nhỏ đều mạnh như vậy sao? A, y đã xa." Mập mạp nữ nhân kinh ngạc thốt lên. "Kì hỉ, con trai của ta thắng." Bốn ma ở một bên chào phúng. Mập mạp nữ nhân tàn bạo mà oan buồn mạ một ánh mắt. Nữ nhân này quá đáng trách, ta muốn không muốn đem nàng sửa chữa một trận." Ai Ở Goten cùng chuột giao thủ trước, còn có một đoạn đệm ngắt. Cuckles nhìn thấy tình huống hiện trường sau khi, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đúng đấy. Son gỗ củ cười lật ngủ. Hừ. Vờ lệ tạ cười khẽ, một mặt tự tin. Lại xuống một hồi thi đấu liền đến với ta. Son gỗ tẹn quay về chuột niết miệng nở nụ cười. Ta đã sớm nói, ta nghĩ cùng người trưởng thành đồng thời thi đấu. Chút cùng cái tiểu đại nhân như thế, thở dài một hơi, cứ tính toán như thế đến, chỉ có thể là hai chúng ta nhất quyết thắng bại, tuy rằng ta rất muốn cùng ngươi quyết một trận thắng thua. Thế nhưng hai chúng ta thi đấu lúc nào cũng có thể tiến hành. Khà Son Gohan tèn gãi đầu một cái, cục lốc nở nụ cười. Lại tiến hành rồi mấy trận thi đấu. Để chúng ta tiếp tục tiến hành đệ 16 cuộc tranh tài, do 14 tuổi Eaglet đối với 7 tuổi Son Goten. Trọng tài tuyên bố. Eaglet chính là ý đa xa đệ đệ. Eaglet, không muốn lại giống như ca ca ngươi bất cần như vậy, không phải vậy liền lui rồi. Mập mạp nữ nhân lớn tiếng ổn náo một câu họng. Goten cố lên a. Chỉ trợ lôi kéo rộng la lên. Mập mạp nữ nhân sững sờ, nhất thời tức đến phổi, mặt đen lại nói, lại là đám người kia nhi tử, ta cao quý nhi tử lại muốn cùng hắn thi đấu, thực sự là chán ghét chết rồi. Oh ra đến thật giống vừa mới cái kia tiểu tử nóc, là hắn đệ lệ sao?" Buôn mạ cười híp mắt hỏi, "Tuyệt đối sẽ không xuất hiện hai lần kỳ tích, tiểu tử này nhất định sẽ bị khổ, các ngươi chờ xem đi." Mập mạp nữ nhân giận không nhịn nổi, Son Gộ tèn hướng về phía đối diện è e ạ lẹt túi người chào. "Đây là thi đấu lúc lễ tiết, sớm nhất thời điểm, Son Gộ cụ tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, cũng không có hành như vậy lễ. Sau đó Son Gộ cụ gặp phải từ âm tạo địa phủ trở về ra ra hạn, là lão gọi hạn nói, thi đấu trước muốn thi lễ một cái. Từ đó về sau, Son cụ đều sẽ ở thi đấu trước hành lễ, vẫn kéo dài đến hiện tại." Nhìn thấy Son gỗ Tèn hướng chính mình hành lễ, vẻ mặt trên mặt hiện ra nồng đậm tự tin, theo bản năng cho rằng Son gỗ Tèn là luôn uống. Mà hiện trường khán giả nhìn thấy Son gỗ Tèn gương mặt đó, nhất thời từng cái từng cái khe khe bàn luận lên. Này, các ngươi có hay không cảm giác, người này thật giống ở đâu nhìn thấy. Ngươi vừa nói như thế, thật giống xác thực đã gặp ở nơi nào như thế, đặc biệt là hắn cái kia đặc biệt kiểu tóc. Nhưng là ở đâu nhìn thấy đây? Sẽ không phải là sẹo trò chơi thời điểm nhìn thấy chứ? Có người nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Đừng đùa, đứa trẻ này năm nay mới 7 tuổi, xèo trò chơi là 7 năm trước tổ chức. Khi đó đứa trẻ này vẫn là một tế bào đi. Hiện trường mọi người nghị luận sôi nổi, có điều đến cuối cùng cũng không có nghị luận ra cái cái gì nguyên cơ đến. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài tuyên bố. "Giống như ngươi vậy tiểu tử, dự thi cũng sẽ không có cái gì tốt thành tích." Ệ ạ Lệnh cười khẩy, vung quyền đánh về phía Son Gỗ Tẹn, xem ta giết người quyền. Son Gỗ Tẹn chỉ là duỗi ra một đầu ngón tay, liền ung dung chặn lại rồi Ệ ạ Lệnh công kích tới được năm đấm. Ệ ạ Lệnh nhiên, cái chán đổ nhiều mồ hôi. Tiểu tử này làm sao so với tưởng tượng còn muốn cường đây? Ea Lẹt lại bay lên một cú đạp hướng về Son Gỗ Tiễn, lại lần nữa bị Son Gỗ Tiễn đung dung ngăn trở. Vẫn là chăm chú điểm đi, ngươi có phải hay không không ăn cơm? Son Gỗ Tiễn có hơi thất vọng. Ea Lẹt lúc đó cũng cảm giác được đau lòng. Ta lại bị một cái 7 tuổi tiểu hài tử cho khí bị. Hư hừ, hừ hừ, ngươi lập tức liền sẽ hối hận. Ea Lẹt hai chân ở trên lôi đài qua lại di chuyển, bày ra tấn công tư thế. E A. Ea Lẹt rốt cục chăm chú lên. Mập mạp nữ nhân hưng phấn la lên. nha nha. E lên quay về Son Gỗ chính là một trận công kích mãnh liệt. Ta đã chơi đủ rồi. Son gỗ tên nói, một quyền nện ở Ealet trên cằm. Ealet trực tiếp mất rượu. Hiện trường yên tính một cách chết chóc. Thế sự, Son gỗ tên thắng lợi. Trọng tài tiến lên kiểm tra một chút, lúc này tuyên bố. Lô la la. Bốn mã hướng về phía mập mạp nữ nhân không ngừng làm mặt quỷ. Mập mạp nữ nhân mặt lại lần nữa cùng ăn tức như thế, khó coi đến thực hạn. Ngắn ngồi gấp bụng. Mập mạp người phụ nữ càng muốn càng tức, cũng không nhịn được nữa, dương nhanh múa hướng về bồn mạ song tới. Chi trì cấp tốc ra tay, một quyền liền đem cái này mập mạp nữ nhân cho đánh ngất. thắng. cũng không đơn giản a, ứng đánh bại 14 tuổi đối thủ. Các ngươi một nhà đều là người nào?" Vidơ hơi kinh ngạc hỏi. "Cái này, nó như thế nào đây?" Son Gọ hẳn gãi đầu một cái. "Ta không muốn để cho ngươi có chuyện đạt ta, có thể nói với ta lời nói thật sao?" Vì đẹo vẻ mặt thành thật. "Cái này, kỳ thực ta ba ba là người ngoài hành Son Xuân Gọ Hàn thành thật trả lời. "Người ngoài hành Có ý gì?" Vì đẹo nghe được không phải rất rõ ràng. "Ta ba ba đến từ xa xôi hành tinh vợ lệ ta, tương đương với người ngoài hành tinh." Son Gọ Hàn giải thích. "A, các ngươi là người ngoài hành tinh sao?" Vidơ kinh ngạc đến ngây người. Vội vã nắm lên Son gỏ Hàn tay, vừa cẩn thận tỉ mỉ thân thể hắn, thậm chí còn ở trên người hắn xoa xoa đến mấy lần. Son Gọ Hàn mặt trong ngáy mắt đỏ. "Vĩ Đạo bạn học, người động tác này là thật lòng sao?" "Ai, ta làm sao cảm giác Gọ Hàn bạn học cùng phổ thông trái đất người không khác nhau gì cả đây." Vĩ Đạo nhỏ giọng thầm thì nói. "Ta ba ba là người ngoại dị, ta mụ mụ là người trái đất." Son Gọ Hàn trả lời. "A, nói như vậy, Người là hỗn huyết." Vĩ Đạo ngơ ngác nhìn Son Gọ Hàn. "Vâng, đúng thế." Son Gọ Hàn đột ngột. "Người ngoại dị đều có cái gì đặc điểm a?" Vĩ Điệu nhất thời hứng thú. Căn cứ Vở Gệ Tạ Thúc Thúc từng nói, người ngoài dị là chiến đấu dân tộc, trời sinh liền nắm giữ năng lực chiến đấu. Son Gọ hãn dạn dải. Vở Gệ Tạ Thúc Thúc, chính là cái kia đầy tóc thúc thúc sao? Chính là cái kia bị màu xanh lục thúc thúc nhấn trên đất ma sát cái kia thúc thúc sao? Vì Điệu hỏi. Son Gọ hãn cái chán đổ nhiều mồ hôi, nhẹ nhàng gật đầu. Vở Gệ Tạ Thúc Thúc, người cái này hình tượng ở trong mắt Vĩ Điệu đã hoàn toàn không tồn tại a. Chiến đấu dân tộc. Vĩ Điệu trầm âm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt phóng ánh, dò hỏi, người mới vừa nói người bà bà ở lại hành tinh gọi hành tinh Vở Cái kia đầy tóc thúc thúc cũng gọi là vở lệ ta sao? Đó là bởi vì hắn là vua của người xài ra tử. Son Gọ Hàn khẽ miệng lộ ra một vệ cượng ép nụ cười. A, hắn còn là một vương tử đây. Video ngạc nhiên, nhẹ nhàng lắc đầu, không hề giống, cái đầu quá thấp, dài đến cũng không xoái. Ta ngược lại thật ra cảm giác gỗ cụ thúc thúc rất xem vương tử. Son Gọ Hàn, Son Gọ Hàn vỏ đầu cười khúc khích. Vì đệ bạn học ngươi thật biết nói. Nói như ngươi vậy, ta đều không biết làm sao nhận. Như vậy, người Sai Dạ hành tinh còn tồn tại sao? Các ngươi có phải là sau đó còn muốn trở lại? Video một mặt lo lắng. Đã hủy diệt. Son Gọ Hàn thở giải. Hủy diệt. Nổ tung sao? Vì đẻo sững sờ. Đúng thế. Son Gọ Hàn lật gù, hiện nay còn lại người Sai Dạ đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người là vẫn là thiên tài. Vì đẻo lại hỏi, là một người tên là Phở Y Hệ Dạ Vũ Trụ Đế Vương, hủy diệt hành tinh Vegeta. Son Gọ hẳn trả lời, có điều cái này gọi Phở Y Hệ Dạ ra hỏa đã bị chúng ta giết chết. Vũ Trụ Đế Vương. Vì được khiếp sợ và phần, nguyên lai like các ngươi cũng đã cùng như thế người chiến đấu quá nhà. Cái này mà. Ha, ha đúng đây đúng đấy. Son Gọ Hàn không tiện cười cợt vì tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Chẳng trách gọi Hàn bọn họ có thể đánh bại xéo đây. Trước lúc này cũng đã ở trong vũ trụ chiến đấu quá. Lại nhìn ta ba ba, ta cảm giác chúng ta thực sự là hết ngồi đáy giếng. Theo thiếu niên tổ thi đấu tiếp tục, Son gỗ Ten cùng chuột ung dung đào thải đối thủ của bọn họ, cuối cùng cũng coi như tiến vào trận chung kết. Son gỗ Hàn cùng vị đẹo cũng hoàn thành rồi đấu loại, cũng tìm tới Son gỗ cùng mọi người. Các vị, thiếu niên tổ trận chung kết liền muốn bắt đầu rồi, cuối cùng thu được quán quân chính là chuột vẫn là Son gỗ Ten đây. Trọng tài cầm mịp rồ phồn ở trên lôi đài tuyên bố, bọn họ đều là lấy ưu thế áp đảo đánh bại đối thủ đạt được trận trung kết tư cách, có người nói bọn họ vẫn là một đôi tốt vô cùng bằng hữu đây. Thời khắc bây giờ, Son Goku Ten cùng Trút đã đứng ở trên võ đài, ở vào trọng tài quan trường, trái phải. VIP trong phòng nghỉ nơi, San Tạ ngậm xì gà, một mặt hứng hở. "Làm sao? Xuất hiện hai cái phi thường lợi hại tiểu hài tử." San Tạ cười khẽ. San Tạ tiên sinh có hứng thú đi xem xem sao. "Chuyện này sẽ là một hồi đặc sắc thi đấu." Công nhân viên mỉm cười nói. "Được rồi, ta đi xem xem đi, ngược lại ta cũng phải cùng cái kia thu được toán quân tiểu hài tử tỉ thí một chút, đừng đến thời điểm đem hắn đánh khóc." Nói ta lấy lớn ép nhỏ. San Tạ ư môi, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội thiếu niên tổ trận chung kết, hiện tại bắt đầu. Trong tài cao giọng tuyên bố. Son Gôten cùng chuột từng người túi người chào. Ngay lập tức, hai người rồi lập tức bày ra chiến đấu tư thế. Ta sẽ không đối với người hạ thủ Lưu Tỉnh, Gôten." Chút mặt mỉm cười. "Hừ, ta cũng vậy." Son Gôten miết miệng cười cợt. San Tạ cũng là hướng về trên võ đài phương hướng yên lặng nhìn sang. Khi thấy rõ ràng Son Gôten gương mặt đó sau đó, San Tạ vẻ mặt cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi. "Này không phải tham gia sẹo trò chơi tên kia không?" Hắn làm sao biến nhỏ như vậy? Lẽ nào là con trai của hắn sao? Son gỗ Tèn cùng chuột đã giao chiến cùng nhau. Hai người hai tay dùng sức va chạm, từng người so đấu sức mạnh. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, hai người quay về đối phương phát động công kích máy liệt, quyền cước lẫn nhau âm thanh liên miên không dứt. Hai người từng người về phía sau bay ngược, đều là trên không trung lăn lộn lăn lộn mấy vòng, vững vàng rơi xuống đất, lại đàn trên đất một lần dẫm, lại lần nữa hướng về đối phương phóng đi. Chuột muội quyền đánh vào Son gỗ trên mặt. Son gỗ một quyền vào chuột trên đầu. Hai người trên không trung triển khai kịch liệt giao chiến. Sau mấy hiệp, Soan gỗ Tèn đột nhiên một quyền đánh hụt, phát hiện chuột sử dụng lại là tản tượng quyền âm dương ảo tự gì mà tẹt nịt. Sau một khắc, son gỗ Tèn cảm ứng được chuột đã xuất hiện ở phía sau, vội vàng đem tản tượng quyền âm dương ảo tự gì mà tẹt nịt cũng cho phát huy ra. Chuột đánh hụt. Soan gỗ Tèn cấp tốc tấn công. Chuột lại lần nữa lấp lóe biến mất không còn tăm hơi. Hai người lại một lần trên không trung triển khai kịch liệt giao chiến. Hiện trường khán giả mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người, ngơ ngác nhìn trên không trung chiến đấu hai người này tiểu hải tử, cảm bùm bùm đánh đỉa. Rốt cuộc, cùng chuột ở một lần kịch liệt va chạm sau khi, từ không trung chậm rãi hạ xuống. Mặt của hai người trên đều là tràn ngập ý cười cùng vô cùng chiến ý. Hiện trường, tính đến nghe được cả tiếng kim rơi. Sàn tạ con ngươi kịch liệt có rút lại, suýt chút nữa sợ vãi kẻ rồi. Quả nhiên là tên kia như tử. Các ngươi không phải không xuất hiện sao? Tại sao lại muốn tới tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội? Chuyện này, vì theo kinh ngạc đến với người. Ta cảm giác, giữa bọn họ thi đấu, so với 7 năm trước nhìn thấy sẹo trò chơi còn muốn đặc sắc đây. Ta nghĩ tới đến rồi, cái kia cùng gộ kẻn thi đấu đứa nhỏ là đấy tóc như tử hắn thật là ghê Khán giả ở ngắn ngủi kinh ngạc đến ngây người sau khi nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Quá lợi hại, quả thực quá lợi hại. Các người phát hiện sao? Vừa nãy bọn họ đều dừng lại trên không trung, sẽ không là lừa người xếp chứ? Đáng ghét. Hiện trường nhiếp ảnh thiết bị toàn bộ hủy diệt rồi, tốt như vậy tranh đấu tình cảnh lại đập không tới. Trong tay càng là từng trận hương phấn cùng chờ mong. Không thẹn là Son gỗ cu Như Tử, để ta nhìn thấy năm đó thi đấu lúc cảnh tượng, ta vẫn luôn đang chờ mong sự xuất hiện của bọn họ. Chỉ có như vậy đệ nhất tiên hạ võ đạo đại hội mới càng có ý tứ. Gohan, làm nóng người vận động chấm dứt ở đây đi, mau mau biến thành Super Saiyan 4, quyết một trận thắng thua." Chút trên mặt mang theo nụ cười. "Được, ngươi cũng biến thành Super Saiyan 4 Saiyan Blue đi." Son Goku gật đầu. "Đương nhiên." Chút nhếch miệng cười cợt. "Như vậy." Son Goku vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, lập tức lắc mình biến hóa, trong nháy mắt chuyển hóa thành Super Saiyan 4 hình thái. Chút khắp toàn thân từ trên xuống dưới màu đỏ rực quang diễm tỏa ra, trực tiếp mở ra biến thân. Nhìn thấy thi đấu hai người này, Tiểu Hải Tử đột nhiên thay đổi một cái dáng vẻ. Hiện trường khán giả cầm lại lần nữa rơi xuống trong đất, từng cái từng cái trường lớn hai mắt. Nhất thời, bảy năm trước ký ức dồn dập dâng lên khán giả đầu óc. Năm đó sẹo trò chơi thời điểm, không phải có người biến thành tương tự dáng vẻ sao? Ta cũng nhớ tới. Bộ lông màu đỏ rực cùng màu đỏ đôi. Bọn họ thật sự đã tham gia sẹo trò chơi sao? Xem tuổi tác không giống a. Khán giả lại lần nữa bắt đầu nghị luận. San đá lại lần nữa giọa sợ, dại ra rất lâu, không còn gì để nói. Nhìn chuột biến thân, son gỗ tèn thoáng ngờ, có chút không tìm được manh mối. Chút, không phải nói tốt biến thành Super Potter xảy sao? Ngươi làm sao biến thành Super Potter Saiyan God? Son gỗ tèn kỳ quái hỏi. Kha kha, cùng ngươi Super Potter Saiyan God bốn lần nhau so sánh, ta dùng Super Potter Saiyan God hoàn toàn có thể mang ngươi đánh bại. Chút tự tin cười cợt. Ngươi lừa người. Super dạng gột làm sao có khả năng cùng Super Potter dạng bốn lẫn nhau so sánh? Ngươi vẫn là mau mau biến thành Super Potter Saiyan Bloody đi. Son gỗ tèn một mặt dầu dĩ không vui. Ta liền muốn dùng Super Potter Ta không tin. Son gỗ dùng sức lắc đầu một cái. Không tin ngươi liền thử xem. Chút nụ cười càng ngày càng sắc lạ, sau đó lại đưa ra bổ sung, bất quá chúng ta hiện tại năng lượng thực sự quá mạnh mẽ, ngàn vạn muốn khống chế tôi ta. Nếu như sơ ý một chút đánh tới khán giả, e sợ sẽ đem bọn họ cho tại chỗ tiêu diệt. Ta biết, ba ba đã nói với ta. Son Goku tèn nghiêm nghị gật đầu. Hai người không còn nhiều lời phí lời, hướng về đối phương vào tới. Goku tèn có thể biến thành Super Saiyan 4, chút cũng có thể biến thành Super Saiyan God. Goten đều kinh ngạc đến mấy người. Đúng đấy. Son Goku gật gù. tay tiếp được Son Goku công kích tới được năm đấm. Son Goku tèn to hai mắt lại để hắn tức được. Thế nào? Goten, ta nói rồi, Super Saiyan God mạnh hơn Super Saiyan 4. Chút nụ cười sẵn lạ, một cái thượng câu quyền quá khứ, tại chỗ trong số mệnh Son Goku tèn ngực. Son Goku tèn phun ra một cái giấm chua, bay lên một cái độ cao. Chút thân hình loán một cái ở biến mất tại chỗ không gặp, cũng trong nháy mắt xuất hiện ở Son gỗ tèn vị trí ngay phía trên. Chút đánh một đùi chó quá khứ, trực tiếp trúng đích Son gỗ tèn phía sau lưng. Son Goku tèn từ không chung dây xuống. Mắt thấy Son Goku liền muốn ở phía dưới trên lôi đại thời điểm, nhưng là bị hắn thông qua năng lượng mạnh mẽ cho dừng lại. Son Goku tèn bay lên trời xuốn về chuột phương hướng phóng đi. Ầm ầm ầm. Hai người trong nháy mắt trên không trung triển khai kịch liệt giao chiến. Mấy hiệp chiến đấu sau khi, chút lại là một cái trọng quyền tấn công, chúng đích rồi son gỗ tèn gõ má. Son gỗ tèn đau trực điết điết. Có điều, son gỗ tèn lập tức tiến hành phản kích, trở tay một cái tắt giúp đi, ở chuột trên mặt lưu lại nằm cái đỏ tươi dấu tay. Chuột nghe răng. Chuột tiểu từ này thật không nổi a, dù Super Saiyan God cũng có thể đối kháng gỗ tèn Super Saiyan 4. Cơ nhiên, không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vì lẽ đó, Super Saiyan God cùng Super Saiyan 4 không kém nhiều sao. Vì lẽ đó Super Saiyan Blue mạnh hơn quá Super Saiyan 4, là ý này chứ?" Son gỗ Goku không nói gì. Son Gohan cũng chầm mặt không nói. Vegeta tại nét miệng lên, lộ ra nụ cười đặc ý. "Ngươi cẩn thận trợn mắt lên nhìn kỹ một chút." Tiêu Yiko lộ hư một tiếng, quay về Cơ Sử Liển thản nhiên nói, "Cái gì?" Cơ Sử Liển sững sờ. Chút tiểu từ này, ở phát động công kích một khắc đó mới biến thành Super Saiyan Blue, bình thường chỉ là lấy Super Saiyan God hình thái chiến đấu. Tiêu Yiko khẽ nói, sâu sắc liếc mắt nhìn Vegeta. "Vegeta cái tên này, lại dạy con độc loại này ý đồ xấu đây." khiến người ta lầm tưởng Super Saiyan God so với Super Saiyan 4 mạnh hơn. Có điều, cũng chỉ có thể lừa dối lừa dối Celeslin mấy người bọn hắn con mắt mà thôi. Tin tưởng Gỗ Củ cùng Gò hẳn đã sớm nhìn ra rồi. Vegeta, này một chiêu không tệ lắm. Son Gỗ Củ cười ha ha, có thể phòng ngừa Super Saiyan God bờ lưu năng lượng lãng phí, đúng không? Vegeta, nhanh như vậy liền bị cả cả ruột nhìn ra rồi. Một đời trước, ngươi chính là thông qua cái biện pháp này đánh bại Hin. Ta cũng thông qua cái biện pháp này đem Gỗ Củ bở Black cho mạnh mẽ ngược một trận. Đúng thế. Vegeta thừa nhận luật cù, bởi vì ta rất rõ ràng Tuy rằng Super Saiyan Blue cùng Super Saiyan 4 sức thực lực không kém nhiều, thế nhưng luận kéo dài tính, Super Saiyan 4 muốn vượt xa Super Saiyan Blue. Vì lẽ đó, cho hiện tại cái này cái biện pháp, vừa vận bù đắp Super Saiyan Blue kéo dài tính không đủ. Người nói không sai, Vegeta. Son Goku nít miệng cười cợt, ta biến thành Super Saiyan 4 cũng có thể đi ngủ, thật giống Super Saiyan God cùng Super Saiyan Blue không được chứ. Vegeta. Vegeta lúc đó cũng cảm giác được đau lòng. Super Saiyan 4 cũng có thể ở lúc ngủ duy trì sao? Cái này biến thân so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn, chứ 125, Son gỗ tận tân biến thân, chứ 125, Son Goku tận tân biến thân. Ai? Goku, lúc ngủ cũng có thể duy trì tơ Super giản 4 biến thân sao? Goku liền thoáng sửng sợ, xem như là mở mang hiểu biết. Đúng, dù sao tơ Super giản 4 thuộc về cự viên biến thân tối ưu hóa. Son gỗ cù cười ha ha. Vở lễ tại chẩm mặc. Son Goku Ten cùng Trút chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lại giao chiến mấy hiệp. Son Goku Ten cuối cùng cũng coi như nhìn ra môn đạo đến rồi, lập tức đình chỉ chiến đấu, tức giận nhìn chút. Chút, ngươi quá dạo trượt lại lén lút biến thành supertor sải dạn blue, chẳng trách ta cảm thấy đến không đúng đây. Son gỗ tẹn xoa xoa bị đánh đau mặt. Khà khà, ngươi cuối cùng cũng coi như nhìn ra rồi. Chột cười hì hì. Vừa nãy làm ta giật cả mình, ta thật sự cho rằng ngươi supertor sải dạn go so với ta supertor sải dạn bốn càng mạnh hơn đây. Son gỗ tẹn gãi gãi đầu. Nếu ngươi đã nhìn ra rồi, vậy ta liền không đùa với ngươi, ta muốn mau chóng mà thu được thi đấu thắng lợi. Chột chăm chú nắm lấy song quyền, ánh mắt cũng biến thành lạnh lẽo lên. Ngươi còn có tân biến thân sao? Son nhất thời hứng thú, tò hỏi. Tuy rằng không có Thế nhưng ta đón lấy bảy ra thực lực nhưng là phi thường mạnh mẽ, người nhất thiết phải cẩn thận." Chút hít một hơi thật sâu. Son gỗ tèn lập tức để cao cảnh giác. Chút trên người ánh sáng màu lam tỏa ra, đã không còn chút nào bảo lưu, trực tiếp mở ra Super Saiyan trở Sải giận Blue bên thân. Son gỗ tèn hơi run run. "Này không phải là phổ thông Super Saiyan Sải giận Blue sao?" Chút ngưng thần rốt vào, đem năng lượng màu xanh lam luồn vào đến chính mình thân thể bên trong. Super Saiyan Sải giận Blue nội liễm. Hóa ra là Super Saiyan Sải giận Blue nội liễm nha. Son gỗ tèn thấy rõ. "Đúng, như vậy có thể phòng ngừa năng lượng màu xanh lam tiết ra ngoài." cũng đem tự thân năng lượng màu xanh lam phát huy đến mức tột cùng. Chuột gật gật đầu, lại ngữ khí nghiêm nghị căn dặn, "Gỗ Tèn, ta cái này hình thái có thể thời gian duy trì rất ngắn, thực lực cũng có tăng lên trên diện rộng, ngươi có thể ngàn vạn cân thận a." "Ừm, biết rồi." Son gỗ Tèn niết miệng cười cợt, lộ ra một mặt hưng phấn, "Như vậy, ta cũng lấy ra thực lực chân chính cùng chuột chiến đấu đi." "Làm sao? Ngươi muốn biến thành supertor xạ dịạn 4 toàn công suất sao?" Chuột mặt mỉm cười, "Cũng được, vừa vặn nhìn là ta màu xanh lam nội liễu mạnh, vẫn là ngươi supertor xạ dịạn 4 toàn công suất tưởng." "Không phải?" Ta không phải biến thành Super giản 4 toàn công suất, mà là những cái khác." Son Goku Ten cười hì hì, trên người lập tức tiêu đốt ngọn lửa rừng rực. Son Goku Ten tóc trong nháy mắt biến thành màu đỏ rực, thậm chí liền ngay cả lông mày của hắn cùng trên người bộ lông cũng trong nháy mắt trong lúc đó đổi thành hòa hùng màu sắc. Còn nói không phải Super giản 4 toàn công suất đây." Chuột bĩu môi, rõ ràng chính là như thế. "Goku Ten, ngươi cùng ta chơi loại này thôn vật vô dụng." "Chút, ngươi cẩn thận nhìn, ta đến cùng có phải là Super Saiyan 4 toàn công suất." Son Goku cười hì hì nhìn chút. Chút ngưng thần, lại lần nữa nhìn kỹ một chút. Sau một khắc, Chuột trong nháy mắt dại ra ở, chừng lớn hai mắt, có chút không phản ứng kịp. Vợ lệ tạ càng là con ngươi kịch liệt co rút lại, há miệng, trên mặt tràn ngập khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại sao ta từ son gỗ tẹn tiểu tử này trên người cảm ứng được thần khí tức? Nay nay chuyện này, đây là Vợ lệ tạ nói chuyện đều nói lắp. Ngươi đây là cái gì biến hóa kỳ quái? Chút gãi gãi đầu, có chút mê man. Cái này gọi là ở Superstar xảy ra 4 cơ sở trên biến thành suốt tơ xảy ra god. Son gỗ miệng nở cười, lộ ra một cái trắng non răng. Ờ. Ở Superstar xảy ra 4 cơ sở trên biến thành Superstar xảy ra Chú tự lẩm bẩm, nhỏ giọng lặp lại câu nói này, trong lúc nhất thời có chút ngậu. Hiện trường khán giả càng là từng cái từng cái trận to hai mắt, hoàn toàn xem không hiểu. Chuyện này, đây là đùa rỡ chứ? Vư Gệ Tạ sắc mặt thay đổi lại biến một mặt không thể tin tưởng. Năng lượng mạnh mẽ lại cùng thần khí tức kết hợp với nhau. Sao lại có thể như thế nhỉ? Năng lượng là năng lượng, thần lực là thần lực, hai người làm sao có thể nói là một? Lại nhìn Son gỗ cũ, không kìm nén được niết miệng lên, giải thích hắn đã sớm biết Son gỗ cái này bên thân. Vư rất rõ ràng, nhất định là cạ cạ rốt người này giáo dục Son gỗ làm như vậy. Lúc trước ta chỉ là nói với hắn một hồi, phải như thế nào biến thành Super Saiyan God. Kết quả, cả cả ruột người này cũng đã học được sao? Ta nghĩ tới đến rồi, lúc đó hắn chỉ là sâu sắc hấp khí, ta liền có thể cảm ứng được trong cơ thể hắn thần lực. Vừa nghe ta đột nhiên cảm giác, cả cả ruột người này càng thích hợp tu luyện Super Saiyan God hoặc là bản năng vô cực. Ngược lại là chính mình, càng thích hợp ở Super giản 4 cơ sở trên tiếp tục đi. Vừa nghe ta đau lòng, ta cảm giác ta sống lại thời gian cùng vị trí đều không đúng. Ba, ba. Son Goku Hàn càng là khiếp sợ và vấn, bởi vì Son Goku Hàn cũng là lần đầu nhìn thấy đệ đệ cái này biến thân. Vì lẽ đó trước một khoảng thời gian, Ba Ba nói muốn dẫn Gỗ Tẹn tiến hành đặc hấn, chính là vì biến thành bộ dáng này sao? Son Gọ Hàn rốt cuộc hiểu rõ. Đoạn thời gian đó, Ba Ba nói rồi muốn cùng Gỗ Tẹn tiến hành đặc hấn, cố ý rời khỏi nhà, đi tới Bắc thỏ hành tinh. Hóa ra là vì cái này khá là đặc tú biến thân a. Son Gọ Hàn rơi vào trầm tư. Gỗ Tẹn cái này biến thân xem ra rất mạnh dáng vẻ. Có phải là đều tương đương với Super Saiyan 5? Son Gọ Hàn trong lúc nhất thời nghĩ tới hơi nhiều. Super Saiyan 4 cùng Super Saiyan 4ột kết hợp. Trục vẫn như cũ còn đang mê man bên trong, từng trận vào đầu đột cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Đúng, kết hợp lại. Son Gô Ten gật đầu cười. Chút. Đây đủ dại ra 30 giây lâu dài. Hiện trường khán giả lúc này đã phản ứng lại. Hai thằng nhóc này còn chưa đánh. Này đều nghỉ ngơi bao lâu? Ừ, Goten, loại này năng lượng cùng thần tướng kết hợp con đường căn bản không thể thực hiện được, nhất định sẽ ảnh hưởng ngươi phát huy. Chút đột nhiên nghĩ rõ ràng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Cho nên, Son Gỗ Ten trên mặt mang theo nụ cười. Vì lẽ đó, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta. Chút lập tức bày ra chiến đấu tư thế. Vậy thì thử xem đi, Chút. Son Gỗ Tiễn hướng về phía chuột ngoắc ngoắc tay, trên người ngọn lửa thiếu đốt, phía sau đuôi nhẹ nhàng lay động. Chuột nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Son Gỗ Tiễn, nhìn thấy hắn như vậy tự tin dáng vẻ, đều có chút không dám lên trước chiến đấu. Người có đến đây, vậy ta liền đi qua." Son Gỗ Tiễn nói, lóe lên một cái ở biến mất tại chỗ không gặp. Chuột con ngươi bạo xúc, lập tức ngắm nhìn một phía, tăng cao cảnh giác, tìm kiếm Son Gỗ Tiễn hành tung. Hiện trường khán giả cũng đều từng cái từng cái kinh ngạc đến ngây người. Đứa trẻ kia người đâu? Liên như thế biến mất không còn tăm hơi không gặp sao? Người đâu? người đâu? Người đâu? Người đâu? Đột nhiên biến mất rồi sao? Này có thể không giống như là cái gì lừa người siếp. Khán giả nghị luận sôi nổi tương tự ở tìm kiếm khắp nơi son gỗ thèn bó người. San Tạ sợ đến hồn đều sắp bay. Đúng là bọn họ trở về. Các người đem vinh dự tặng cho ta, liền không muốn lại trở về a? Các người như vậy để ta rất khó làm. San Tạ cảm giác trời cũng sắp sụt hạ xuống. Chốc lát nữa ta muốn cùng thiếu niên tổ quán quân luận bàn thành tựu đặc biệt trò chơi. Chỉ là, mặc kệ hai người bọn họ ai thu được quán quân, ta đều sẽ bị bọn họ đánh chết tươi. sợ đến một cái nước núi một cái lệ, cảm nhận được từng trận sợ hãi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Được rồi, cái quán quân này không ổn, ta không muốn chết. Biến mất rồi. Chút căng là sắc mặt dị thường khó coi, bởi vì, chút tiền tiền hậu hậu trái trái phải phải từ trên xuống dưới a bập đều nhìn, chính là không tìm được Son Goten. Thật giống như hắn biến mất không còn tâm hơi như thế. Chuyện này, tên tiểu tử này, Vợ lệ tạo con ngươi kịch liệt có rút lại, không chấp một cái nhìn chằm chằm võ đài. Khá lắm. Tiỷ ỷ cô lô lộ ra nụ cười sảng lạ. Son Go cũ không nói gì, chỉ là mặt mỉm cười. đừng khoe khoang, mau mau đạt được thắng lợi. Son Go hãn siết chặt đấm, nhỏ giọng thầm thì câu. Goku Ten người đâu? Video cũng đang vặn vào đầu, tìm kiếm khắp nơi Son Goku Ten. Goku Ten đây, hắn làm sao không gặp? Ngay cả ta đều không nhìn thấy. Cơ Dylin đổ mồ hôi chán, khỏe miệng co giật mãi, ngắn ngủi dại ra. Số 18, ngươi có thể nhìn thấy gỗ Ten ở đâu sao? Cơ Dylin lại hỏi số 18. Số 18 trên khuôn mặt sinh sắng mồ hôi lạnh lướt xuống. Cơ Dylin, không cần như thế thực sự được rồi. Không nhìn thấy có thể giả trang nhìn thấy. Nhìn thấy, số 18 vẻ mặt bình tĩnh nói một câu, cho Cơ một cái khinh thường. Ta liền nói ta thấy. Goku ở đâu? Cotslin một mực lại hỏi một câu. "Tối hôm nay, không cho theo ta ngủ." Số 18 thở phì phò trước mắt. "Cotslin, số 18, nguyên lai ngươi không thấy a?" "Không thấy, tại sao còn muốn làm bộ nhìn thấy?" Gỗ Tèn tiểu tử này chính đang thông qua siêu di chuyển với tốc độ cao, cấp tốc tiếp cận chuột. Diỷ Cố lộ trên mặt mang theo đủ cười, bởi vì tốc độ di động quá nhanh, người bình thường rất khó bắt lấy vị trí của hắn. Vợ lệ tạm không cam tâm. Thời khắc này, Vợ lệ tạm rất rõ ràng, chụp thua chắc rồi. Sự chênh lệch giữa bọn họ thực sự quá to lớn. Dù sao chuột liền son gỗ bóng người đều không thể bắt giữ. Vậy con muốn đánh như thế nào? Son gỗ cụ miệng cười cận, nhẹ nhàng vỗ một cái Catzlin vai. Catzlin, Catzlin một mặt mê man, Goku, cụ, ngươi đập ta làm gì?" Catzlin không hiểu hỏi. "Không có gì, nhớ tới đã từng một ít chuyện cũ." Son gỗ cụ trên mặt mang theo nụ cười. "Tại sao đột nhiên nói như vậy?" Catzlin vẫn là cảm thấy khó hiểu, nhìn một chút võ đài, lại nhìn một chút Son gỗ cụ, thông qua gỗ cùng chuột thi đấu, ngươi lẽ nào nghĩ đến giữa chúng ta thi đấu sao? Có thể nói như vậy. Son gỗ nhẹ nhàng gật đầu. "Catzlin," Catzlin không biết chính là, bởi vì gỗ triển khai ra này một chiêu, cùng lúc trước Son Ngộ Cụ cùng Carlin ở lần thứ 2 đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội trên chính thức giao chiến thời điểm, sử dụng chiêu số gần như. Lúc đó, Son Ngộ Cụ chính là thông qua cực kỳ nhanh tốc độ, từng bước từng bước tiếp cận Carlin. Cuối cùng, Son Ngộ Cụ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Carlin, hướng về phía hắn làm một cái mặt quỷ, lại thuận tiện cho hắn được lắm trọng kích. Carlin bị đánh ra ngoài sân. Thời khắc này Son Ngộ Tèn chính đang lặp lại năm đó phụ thân đối chiến Carlin thời điểm cảnh tượng. Lúc này, Son khoảng cách chuột cả ngày càng gần. Chút con ở tìm kiếm khắp nơi Son Ngộ Tèn vị trí. Chỉ có điều, mặc cho chuột cố gắng như thế nào, đều trước sau không cách nào tìm tới Son Goku Ten, bởi vì trên lệch giữa hai bên không phải là nhỏ tí tẹo. Son Goku Ten nắm giữ nhưng là ở Super Saiyan chi 4 cơ sở trên biến thành Super Saiyan God. Mai Trút chỉ là Super Saiyan Blue tăng mạnh bản. Đang lúc này, Son Goku Ten đột nhiên xuất hiện ở chuột chính đối diện, cũng hướng về phía hắn làm một cái mặt quỷ. Chuột sợ hết hồn, vội vàng bày ra chiến đấu tư thế, muốn đối với Son Goku Ten phát động công kích. Nhưng mà, hết thệ đều đã chậm. Son một cái trong quyền, trực tiếp trúng đích chuột ngực. Chuột thân thể về phía sau bên ngược, cũng lập tức ngã ra vó đài, bị đào thải ra khỏi cuộc Hiện trường khán giả mỗi một người đều giải ra ở, dùng sức rụt mắt, nhìn như vậy hoang đường một màn. Trọng tài nhưng là con mắt hổ ánh. Nay không phải năm đó Son Goku cùng Cơ lúc chiến đấu chiêu số sao? Không nghĩ đến con trai của hắn cũng dùng đồng dạng chiêu số, đem hắn tốt nhất đồng bọn cho dọa ra võ đài. Ngoài sân. Trục ngã ra ngoài sân, Son Goku tèn tuyển thủ đạt được thắng lợi. Trọng tài lập tức tuyên bố, sau khi nói xong lại có chút không nói gì rằng giải, hai thằng nhóc thi đấu phi thường đặc sắc, có điều đáng tiếc cuối cùng một khắc đó có chút không đáp viện. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Son Goten, chuột sợ đến ngã ra ngoài sân. Hiện trường khán giả phát sinh Đức Vân xã tướng thanh lúc tiếng hồn nào. Có điều rất nhanh, khán giả lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tuy rằng kết quả xem không phải rất đã nghiền, thế nhưng thi đấu quá trình vẫn là rất ưa nhìn. Đặc biệt là hai người bọn họ tuổi tác vẫn như thế nhỏ. Nhỏ tuổi như thế thi đấu có thể đánh đến như thế kịch liệt, đã rất không dễ dàng. Đám người kia nơi nào nhìn hiểu. Ti Yi Cổ Lỗ cởi cợt, chuột ở đâu là bị dọa đi ra ngoài. Rõ ràng là bị gỗ tên tầng tầng một quyền đánh ra võ đài. Vơ ta mặt đều tái rồi, nhìn chằm Không cần giải thích như thế tỉ mỉ. Nói ta thật giống không nhìn thấy như thế. Vở ghệ ta, sắc mặt của ngươi làm sao giống như ta lục?" Tiêu Yĩ Cố Lỗ nhe miệng lên, cười đến càng sảng lạ. "Tiêu Yĩ Cố Lỗ, ngươi tốt nhất vui mừng thời điểm tranh tài không muốn theo ta phân đến một tổ." Vở ghệ ta khí toàn thân run. "Tiêu Yĩ Cố Lỗ cái tên này lúc nào trở nên như thế làm người tức giận." Chút đã khôi phục thành thái độ bình thường, cũng từ trên mặt đất bò lên, đi đến võ đài bên dưới, nhìn chằm chằm trên võ đài Son Goten. Son Goten thật không tiện cười cợt, gãi gãi đầu, cũng khôi phục thành thái độ bình thường. Tèn, cái tên nhà ngươi. thực sự là khó có thể tin tưởng, ngươi làm sao sẽ đem thần khí tức cùng năng lượng dung hợp đến đồng thời?" Chút cảm thấy khó hiểu, ngược lại cũng không cảm giác mình thua mà xấu hổ. Chút chân tâm cảm giác, chính mình cùng Son Goku tẹn sự chênh lệnh rất lớn. Hơn nữa thời khắc này, chút trong lòng bắt đầu dao động. Đơn thuần đi suốt Super giản gột con đường, tựa hồ không đúng lắm chứ. Gỗ tẹn cái này biến thân, quả thực không muốn quá mạnh mẽ. Này đều là ba ba dạy ta. Son Goku tẹn gãi gãi sau gáy, nhếch miệng cục lốc nở nụ cười. Quay lại ngươi cũng dạy dỗ ta. Chút cắn răng, đề nghị, đương nhiên không thành vấn đề. Son Goku thoải mái gật gù. Vợ Vegeta. Vợ Vegeta không còn gì để nói, cảm nhận được từng trận đau lòng. Mà ở ngắn ngủi dại ra sau khi vợ lệ ta đột nhiên ý thức được cái gì lập tức nhìn về phía son gỗ cù cả cả rốt người sẽ không phải cũng là đi son gỗ tèn loại này con đường chứ vợệạ gi hỏi ai cái gì con đường son gỗ cụ vẻ mặt ngừng ngơ chính là ở giúpơ xảy giản 4 cơ sở trên biến thành số tơ xảy ra gốt vợệ ta hỏi không phải vợ ta son gỗ cu lắp đầu một cái thử vợệ ta hừ một tiếng không cần phải nhiều lời nữa có điều vợ ta trong lòng cũng đang bực cả, cả không có đi loại này biến thân con đường Vậy hắn đi chính là giả sao biến thân? Các vị, căng thẳng thi đấu qua đi, đến viên rất có giải trí tính đặc biệt tiết mục. Trọng tài đánh vỡ bế tắc, cầm mịt rồ phồn cất bước bước lên võ đài, hiện tại cho mời thiếu niên tổ quán quân son gộ tẹn cùng vô địch thế giới sạn tạ tiên sinh vì chúng ta là một hồi đặc sắc biểu diễn. Sạn tạ vẻ mặt nhất thời so với ăn tức càng khó coi hơn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nên đến trung quy vẫn là đến rồi. Lần này gay go. Sạn tạ tiên sinh, sạn tiên sinh, sạn tạ tiên sinh. Hiện trường lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Sạn sợ đến run lẩy trên mặtứa ra mồ hôi lạnh. Bất luận lợi hại cơ nào, đối phương chỉ có điều là một đứa bé. Công nhân viên mỉm cười nói với Sạn Tạ, lẽ nào liền danh chấn thiên hạ sản Tạ tiên sinh cũng phải chăm chú đối phó hắn sao? Ha ha ha. Sạn Tạ vẻ mặt cứng đờ, vội vàng mất tập trung trả lời, cái này, ta xác thực phải chăm chỉ một điểm đây. Ha ha ha. Công nhân viên cất tiếng cười to, cảm thấy đến sạn Tạ tiên sinh thực sự là quá hài hước. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Sạn Tạ nhưng là cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta sẽ không liệu mà mà. Lần này thật sự rất tồi tệ. Cần nghỉ ngơi một lúc sao? Trọng tài dò hỏi Son Gộtện: Ai? có thể ăn một chút gì sao?" Son gỗ Gộtện xoa xoa chính mình cái bụng. Trọng tài: "Ta ở trên người hắn nhìn thấy Son gỗ cụ tiên sinh năm đó cái bóng." Cái này, trọng tài có chút không biết làm sao nhận. Sớm biết liền không hỏi. San Tạ nhưng là ánh mắt sáng lên, hướng về trọng tài không ngừng ngáy mắt. "Mau để cho hắn ăn đồ ăn, tốt nhất ta theo tiểu tử cuộc tranh tài này sống chết mà bay." Chỉ có điều, San Tạ khoảng cách trọng tài khá là xa xôi, trọng tài cứ thế mà không thấy. Nếu không như vậy đi, chờ ngươi sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lại cho ngươi khỏe mạnh sắp xếp một thực trọng tài đề nghị. Ai? Tốt đẹp. Son gỗ đen dùng sức gật đầu. Santa. Santa mặt đều đen, thậm chí muốn giết trọng tài tâm đều có. Ngươi liền không thể để cho hắn thi đấu trước ăn thật ngon một bữa. Có thể hắn ăn no thì sẽ không đánh ta. Ta hiện tại rất hoảng. Như vậy để chúng ta cho mời sản tạ tiến sinh. Trọng tài rơ mịp rộ phồn lớn tiếng tuyên bố, "Sản tạ tiên sinh mời ra chàng." Tốa. Sản tạ trong lòng tuy rằng hoảng một hồi, thế nhưng là biểu hiện phi thường chấn định, bước nhanh đi ra, lên cao hai tay của chính mình, "Là vị nào người bạn nhỏ muốn hướng về vô địch thế giới giết khởi sướng chiến?" Sau khi nói xong, San Tạ cảm giác mình hai chân xem quán chỉ như thế trầm trọng, tất bước bước lên võ đài. Ha ha ha. Ha. Là ngươi sao? San Tạ dùng ngón tay hướng về phía Son Gột đện, ngươi có thể muốn chuẩn bị kỹ càng a. Ba ba ba. Hiện trường lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, vì là San Tạ tiến sinh hoan hồ. Ba ba thực sự là, video đều, đều có chút không nhìn nổi. Ba ba, ta có thể không trang sao? Ngươi cái gì trình độ ta có thể không biết không? San Tạ chân tâm cảm giác tâm thái vỡ. Nếu như đây là một giấc mơ lợi nói, liền mau mau tỉnh lại đi. Ta không muốn làm cái này ác mậu. Soan gỗ tèn nết miệng cười khúc khích, vui cười hớn hở nhìn sản Tạ Tiên Sinh. Ta nghe Ba Ba nói, người này là vì Địch tỷ tỷ Ba Ba. Vị Địch tỷ tỷ sau đó là ca Ka lão bà. Nghe nói nhà chúng ta tiền đều là hắn cho, nếu như không có hắn, Mộ Mộ còn đang vì sinh hoạt sự tình phát sầu đây. Ta muốn đối với người này tốt một chút. Sạn Tạ hít một hơi thật sâu, một cái kéo phía sau màu trắng áo choàng, cũng tiêu sái về phía sau ném một cái, càng làm quán quân quân lưng cẩn thận từng ly từng tí một phóng tới trên đất, nắm thật chặt trên người đại một hơi thật sâu, sau đó quay về không khí chính là một trận quyền đấm cước đá. Thời khắc này San Tạ cảm giác mình thật giống như là đối mặt một con sạc sỡ đại hổ như thế, ta không thể trốn chạy, ta muốn nhìn thẳng hắn, như vậy cho dù chết, cũng chết rất có tôn nghiêm. San Tạ tiên sinh, San Tạ tiên sinh, San Tạ tiên sinh. Khán giả lại lần nữa phát sinh tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Son gỗ tèn toé miệng cười khúc khích. San Tạ khỏe miệng có chút mãi, ta vẫn là sẽ bị đánh chết. Hai vị đã chuẩn bị sắp xếp, lập tức bắt đầu thi đấu. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. San trong lòng cả kinh, trong đầu linh quang lập đã lập tức bưng đầu gối của chính mình đau quỷ một chân chiến đất. Sạn Tạ Tiên Sinh, ngươi làm sao?" Trọng tài hơi kinh ngạc hỏi. "Ô, cùng sẹo chiến đấu làm thương đầu gối dĩ nhiên vào lúc này." Sạn Tạ đau đến không muốn sống. Khán giả càng là từng trận kinh ngạc tốt lên, vì là Sạn Tạ Tiên Sinh lau một vệt mồ hôi. "Ô, trận chiến đó làm tổn thương đầu gối sao?" Trọng tài sử sở, hóa ra là như vậy a, hắn nhưng vẫn bảo mật. Trọng tài tuy rằng ở bề ngoài nói như vậy, thế nhưng nhưng trong lòng biểu thị sâu sắc xem thường. Trận đó chiến đấu ta đều nhìn, từ đầu tới đuôi ngươi đều đang đánh xì dầu. Trận chính đánh bại sẹo chính là son gỗ cũ bọn họ. Đầu gối của ngươi là bị sẹo cùng son gỗ cũ chiến đấu dư âm cho thương tổn được chứ? Không nghĩ đến sẽ ở vào lúc này phát tác, thực sự là đáng tiếc. Ta rất muốn thi đấu. San Tạ vẻ mặt đưa đám, thở dài thở ngắn. Không có chuyện gì, chúng ta nơi này có bác sĩ, ta vậy thì đem bác sĩ kêu đến nhìn." Trọng Tài cười nói. "San Santa San mặt đều đen. "Ngươi có thể hay không không muốn phối hợp như vậy? Ngươi đem bác sĩ kêu đến, ta không phải lộ liễu." "Ha ha ha, không liên quan." San vội vã từ dưới đất bò dậy đến, lặng lẽ lau mồ hôi, ta nên còn có thể thi đấu, dù sao ta là vô địch thế giới mà. Điểm ấy thương thế tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến ta. Trọng tài, đã không sao rồi, San Tạ Tiên Sinh có thể tiếp tục thi đấu. Trọng tài lúc này tuyên bố. San Tạ cái chán đổ nhiều mồ hôi, cảm giác thiên thật giống sụp xuống như thế. Lập tức bắt đầu thi đấu. Ta bại bởi tiểu hài tử này cũng là thôi, ta cảm giác ta sẽ bị hắn đánh chết. Ta muốn không muốn với hắn thương lượng một chút. Hắn chỉ là cái tiểu hài tử. Nếu như ta giả trang bại bởi hắn, khẳng định không có ai gặp trách cứ ta. Hơn nữa ta còn có thể để tiểu tử này hạ thủ nhẹ một chút. Chương 126, Bụi ẩn biến đến dị, chương 126, Bụi phong ẩn biến đến dị. Như vậy Trọng tài dự định tuyên bố trận đấu bắt đầu. Chờ một chút. Trước tiên tạm dừng. San Tạ vội vàng nói. Trọng tài nhẹ nhàng gật đầu. San đã lập tức chạy đến son gỗ tèn bên người, ôm vào vai của hắn, cười lên tiếng chào hỏi, "Cái kia, tiểu quỷ, ta quên nói cho ngươi, cái này tiết mục có một cái đặc biệt chào hỏi biện pháp." Chào hỏi? Son gỗ tèn sững sở. "Đúng, trận đấu bắt đầu sau khi, ngươi đầu tiên dùng nắm đấm nhẹ nhàng, nhẹ nhàng ở trên mặt của ta hơi hơi chạm một hồi, chính là như vậy." San đơn giản làm mẫu một hồi, "Nghe rõ chưa? Tuyệt đối không muốn dùng sức chào hỏi." thúc thúc là vì tỷ tỷ 333 Đúng không? Son gỗ kèn không có nói tiếp, ngừng đầu nhìn Santa hỏi. Santa? Tiểu quỷ này nhận thức vì đẹo. Vâng. Đúng thế. Santa gật gụ. Ta ca, ca đang cùng vị đất tỷ tỷ giao du. Son gỗ kèn miết miệng cười cận. Ca ca ngươi. Santa lại là sướng sở. Nguyên lai, like, video mấy ngày trước đi chính là tên tiểu quỷ này nhà bọn họ sao? Chẳng trách vì đẹo nói nàng tìm bạn trai so với ta phải cường đại đây. Nàng tìm bạn trai là tên tiểu quỷ này ca, ca sao? Vì lẽ đó, ta sẽ cố ý bại bởi Santa thiên sinh. Chút lát nữa ngươi chỉ cần đánh ta một quyền, ta giả trang bay ra võ đài là được." Son gỗ tên cười hì hì. San Tạ giải ra ở. Thời khắc này, San Tạ cảm giác mình hạnh phúc đến quá đột nhiên, cảm động lệ nóng rưng tròng. "Vi điệu, ngươi thực sự là ba ba tiểu đạo đông. Nếu như không phải ngươi, ba ba sẽ bị tiểu quỷ này đánh chết ưi." "Thật? Có thật không?" San Tạ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Xuân gỗ tên dùng sức gật gù, nhỏ giọng nói, "Ngươi chỉ cần đánh ta một quyền là được." San Tạ nhất thời cảm xúc dâng trào. "Chỉ đơn giản như vậy sao? Được rồi, thi đấu có thể bắt đầu rồi." San Tạ trong lòng có sức lực, lập tức quay về trọng tài chào hỏi, "Ha ha, vừa nay đứa trẻ này muốn hỏi ta muốn ký tên, ta nói sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền cho hắn." Thì ra là như vậy. Trọng tài không nói thêm gì, tiếp tục tuyên bố, "Như vậy, cho mời thiếu niên tổ quán quân Son Gỗ Tiễn cùng sẵn Tạ Tiên Sinh bắt đầu thi đấu đi." "Được rồi, ta muốn bắt đầu rồi." San Tạ nói, lập tức ngưng thần dốc vào, hướng về Son gộ Tiễn vào tới, cũng đột nhiên một quyền nện ở trên trán của hắn. Son Gỗ Tiễn hét thảm một tiếng, cả người về phía sau bay ngược ra ngoài, lập tức xuất ra võ đài. Hiện trường, tiến tĩnh một cách chết chóc. Một bên xem trận chiến chuột đều choáng váng. Thế giới này quán quân sản tạ tiên sinh như thế cần sao? Một quyền đem gỗ tèn cho đánh bay. Ta không có nhìn lầm chứ? Son gỗ tèn đặt mông ngã ngồi trong đất, xoa xoa khuôn mặt, lại từ trên đất bỏ lên. Haha, ha, ta thua, sạn tạ thúc thúc. Son gỗ tèn cười ha ha. Sản tạ đều có chút ngượng ngùng, gãi đầu một cái, một mặt cảm kích. Tiểu quỷ này còn rất biết lấy phép. Thật sự bị ta một quyền cho đánh bay a. Như vậy ta vinh dự liền bảo vệ. Ba ba, cũng có chút ngượng. Ba, ba lúc nào trở nên như thế mạnh? Lại một quyền có thể đánh bay gọ Hàn Đệ đệ gỗ tẻn. Ta làm sao cảm giác là Gỗ Tiễn ở thả Nước? Gỗ Tiễn có phải hay không cố ý? Vĩ Điệu ngẩng đầu nhìn Son Gọ hạn. Cái này, không có chứ? Son Gọ Hàn có chút chột dạ lắc đầu một cái. Hừ, thật sự cho rằng ta không nhìn ra được sao? Vì Điệu bĩu môi, một mặt dầu dĩ không vui. Cái này, này không phải cho Sạn Tạ Tiên Sinh một điểm mặt mũi mà? Trước mặt nhiều người như vậy để Gỗ Tiễn đánh bại hắn không quá thích hợp. Son Gọ Hàn vội vàng giải thích, vì đã không có hé răng. Ngoài sân, Sạn Tiên Sinh đạt được thắng lợi. Trọng tài lúc này lớn tiếng tuyên bố. Hoa! Hoa! Hoa! Sản tạ tiên sinh. Sản tạ tiên sinh. Sản tạ tiên sinh. Hiện trường lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Có điều cũng có rất nhiều người nắm giữ ý kiến bất đồng Các người phát hiện sao? Ta làm sao cảm giác tên nhóc cả trấn kia như là giả ra đến? Ta cũng có đồng cảm, hắn thật giống cố ý bại bởi sản tạ tiên sinh. Hắn tại sao phải làm như vậy? Là bởi vì xem thường cùng sản tạ tiên sinh thi đấu sao? Sản tạ. Sản tạ mặt tối xâm lại, hiển nhiên là nghe được lần này ngôn ngữ. Nguyên bản ta muốn cho tiểu tử này cho một quyền đánh bay, như vậy coi như là giả trang bại bởi hắn Làm sao tiểu tử này đem ta nội dung vợ kịch cho đoạn? Đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội thành nhân tổ thi đấu ở sau 30 phút bắt đầu, cũng chính là buổi chiều 140 thức thi đấu. Trọng tài cầm mịp rộ phồn lớn tiếng tuyên bố, hiện tại đại gia có thể đi ăn cái cơm chưa nghỉ ngơi một chút, còn muốn giữa sân nghỉ ngơi sao? Cứ liền sững sờ, cũng được, vừa vặn đi ăn cơm đi. Son gỗ cũ không có phản đối. Đoàn người hướng về phòng ăn phương hướng đi đến. Xin lỗi, nơi này chỉ cho phép đấu loại hợp lệ tuyển thủ tiến vào. Có công nhân viên đưa tay ngăn cản đường đi. Đấu loại kết quả đã đi ra chứ? Coslin cười nói, "Ta nghĩ chúng ta cũng đã thuận lợi thông qua." "Ồ, xin chờ một chút, báo lên tên của các ngươi." Công nhân viên lấy ra thi đấu danh sách, Son gỗ cú mọi người từng cái đăng báo tên của chính mình. "Đúng, toàn bộ các ngươi thông qua đấu loại, mời đi theo ta." Công nhân viên sâu sắc nhìn cái đội ngũ này một ánh mắt, "Đám người này đều rất lợi hại a. Bọn họ đều là một bọn sao?" Buổi chiều 130 đem tiến hành rút thăm. Công nhân viên lại căn dặn một câu. Son gỗ cú mọi người không nói thêm gì, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Xem ra ngoại trừ chúng ta nhóm người này cùng gò hạn ở ngoài, hẳn là không cái gì cao thủ khác. Tiện tưởng nên đều thuộc về chúng ta." Cợtlin khà khà vui vẻ. "Ha ha, đúng đấy." Son gỗ Củ cười gật gù. "Một cái khác vị trí." Chút lặng lẽ nhìn về phía đứng ở đấu loại trung tâm hội trường người bịt mặt kia. "Goten, ngươi tới xem một chút." Chút quay về Son gỗ tèn ngoắc ngắt tay. Son gỗ tèn hướng về bên trong nhìn lại, không nhịn được cười ha ha, thật có cá tính người bịt mặt a. Hắn đứng ở nơi đó, giải thích hắn đã thông qua đấu loại. Chút mỉm cười nói, "Goten, chúng ta vừa vận có thể lợi dụng hắn." "Có ý gì?" Son gỗ tèn có chút động. Trang phục thành hắn dáng vẻ, người khác tuyệt đối sẽ không biết là chúng ta. Chuột nhếch miệng cười cợt. "Ai? Ngươi muốn thế nào?" Son gỗ tèn nghe được không phải rất rõ ràng. "Rất đơn giản, chỉ cần một quyền đánh ngất tên kia, sau đó dùng hắn quần áo giảm bảo hắn ra trận tham gia thi đấu." Chút lay động ngón tay, cười đến càng sán lạn. "Làm như vậy không tốt, không nên nói bậy." Chút... Son gỗ tèn sốt ruột. "Làm sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn cùng đại nhân thi đấu sao?" Chút hỏi ngược lại, "Ngươi chẳng lẽ không muốn thử một chút, ngươi cái này biến thân cùng đại nhân lẫn nhau so sánh lớn bao nhiêu chứ lẽ sao? Ta cùng ba ba luận bàn quá. Ta." Son gỗ tèn gãi đầu một cái. "Ngươi cũng nói rồi." ngươi cùng người ba ba chỉ là luật bản, ngươi cho rằng người ba ba cùng ngươi chăm chú đánh sao?" Chút hỏi. Son gỗ tẹn trong lúc nhất thời không có gì để nói, chỉ cần hóa trang thành người bịt mặt kia dáng vẻ, ta ba ba cùng ngươi ba ba nhất định sẽ chăm chú theo chúng ta chiến đấu, chúng ta liền có thể biết bọn họ tài nghệ thật sự." Chút mặt mỉm cười. Cái này, Son gỗ tẹn hoàn toàn không có chú ý, Đừng cái này cái kia, liền như thế vui vẻ quyết định. Chút quyết định thật nhanh, lập tức hướng về che mặt khách phương hướng lặng lẽ chạy đi. Các loại, chờ một chút. Son gỗ có chút do dự bất định. Chút đã xuất hiện ở che mặt khách trước mặt. Vị tiên sinh này Chuột lễ phép lên tiếng chào hỏi. "Làm sao? Muốn ký tên sao?" Che mặt khách túi đầu liếc mắt nhìn chút. Bên kia có vị đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ muốn cùng người cẩn thận tâm sự, có điều nàng rất thẹn thùng, vì lẽ đó liền để ta lại đây xin người quá khứ. Chút chỉ chỉ ngoài cửa. "Cái gì? Có thật không? Ở nơi nào?" Che mặt khách nhất thời kích động và phần. "Bên này bên này." Chút lôi kéo Che mặt khách vừa chạy ra ngoài. Che mặt khách không nghi ngờ có hắn, đi đến ngoài cửa sau khi, Che mặt khách tìm kiếm khắp nơi tiểu tỷ tỷ cái kia yêu kiều thất tha mỹ lệ bóng người. Thật sự rất đẹp sao? Ta nhưng là rất soi mói. Che mặt khách cảm xúc dâng trào. Chụt một cái thủ đao thiết ở che mặt khách sau gáy trên. Che mặt khách trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chụt hai tay cầm lấy che mặt khách hai cái chân mắt cá, kéo lấy hắn thân thể, đi đến cách đó không xa rừng cây nhỏ bên trong. Goten đem hắn quần áo cởi ra. Chụt bắt chuyện. Chúng ta thân thể quá nhỏ, không sợ lộ ra sơ sót sao? Son Gokuen dò hỏi. Đường đốc. Đương nhiên là hai người đồng thời xuyên. Chụt nhếch miệng nợ nụ cười. Hai người? Son Gokuen mặt người. Một trận bận việc sau khi, chụt cưỡi ở Son Gokuen trên đầu. Như vậy sẽ không bị phát hiện chứ? Son gỗ Tiễn có chút bận tâm hỏi, "Đương nhiên sẽ không, hiện tại rất vừa vặn, chúng ta xuất phát." Chút hướng về một người trong đó phương hướng chỉ tay, "Cục cục." cục. Son gỗ Tiễn cất bước hướng về một hướng khác chạy đi. "Này, phương hướng sai rồi." Chu không nói gì. Son gỗ Củ, Son gỗ Hàn, vợ lệ tạ ba người ở đây phần ăn. Vì đẻo ngơ ngác mà nhìn ba người này ăn lượng lớn đồ ăn, cả kinh không còn gì để nói. Chẳng trách gọi Hàn nhà như vậy mèo đây, hợp là bị bọn họ cho ăn nghèo. cũng còn tốt, ra ba, ba là có tiền, nên đẩy đuổi bọn họ ăn đi. Ăn uống no đủ sau đó, Mấy người cùng rời đi phòng ăn, hướng về bên ngoài đi đến. Vợ Gệ Tạ, vào lúc này lẽ ra giới vương thần đại nhân cũng nhanh xuất hiện chứ? Son gỗ cụ tiến đến vợ Gệ Tạ bên thai nhỏ giọng dò hỏi, lời nói ngươi thế giới kia cũng là như vậy phải không? Ta không phải đã nói rồi sao? Chỉ ít bổ sự tình, hai chúng ta thế giới đều là giống nhau, không khác nhau gì cả. Vợ Gệ Tạ gật đầu. Quả nhiên, lại về phía trước tiến lên một đoạn lộ trình, mọi người thấy ở phía trước xuất hiện giới vương thần cùng kỳ bị tổ. Giới vương thần đại nhân, đã lâu không gặp. Son gỗ cụ cười bắt chuyện. Này không phải giới vương thần đại nhân sao? Làm sao đến trái đất? Goclin hơi nhỏ tiểu nhân kinh ngạc. Gõ Hàn, hắn chính là giới vương thần đại nhân sao? Vũ trụ này vĩ đại nhất thần. Vì đã hạ thấp giọng, dò hỏi Son Gọ Hàn. Đúng thế. Son Gọ Hàn bật cụ. Goku, các ngươi quả nhiên ở đây. Giới vương thần thoáng thở phào nhẹ nhõm. Giới vương thần đại nhân tới nơi này, chẳng lẽ là vì mạ dịnh bụ sự tình? Son Cụ cười ha ha. Ngươi, ngươi đều biết. Giới vương thần sững sờ, một mặt kinh ngạc nhìn Son Goku. Ngươi nói tỉ mỉ một chút đi. Son Goku mỉm cười nói. Có quan hệ mạ dịnh bổ sự tình. Trước đây từng nói với người, nơi này ta liền không nữa lắm lời." Giới Vương Thần trầm ngâm nói, "Lần này ta cùng ký bị Tô lại đây, là bởi vì chúng ta đột nhiên phát hiện chế tạo mạ Dĩn Vũ bị còn có một đứa con trai gọi Bảy bị đi. Hắn còn sống sót, hơn nữa đã đi đến trái đất, đang định để mạ Dĩn Vũ thức tỉnh đây. Đối phó mạ Dĩn Vũ không khó lắm chứ?" Xuân gỗ Cử cười nói, "Ở chột tương lai thế giới, mạ Dĩn Vũ đều bị ung dung đánh bại. Cái này, e sợ sự tình so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một ít." Giới Vương Thần vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, "So với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn?" Xuân gỗ cùng người Chúng ta đi bên kia nói đi. Giới Vương Thần chỉ chỉ cách đó không xa một cái không ai địa phương, bởi vì hiện tại vị trí, chốc lát nữa dễ dàng xuất hiện cái khác tuyển thủ. Son gỗ cùng mọi người không có phản đối, theo Giới Vương Thần đi đến cái kia nơi không ai vị trí. Hừ, Nguyên Kỳ thực hoàn toàn có thể lại đây trực tiếp tìm cả Cát rốt, không có cần thiết làm điều thừa tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội chứ. Vợ lệ tạ nhàn nhạt nói một câu, "Ta đoạn thời gian gần đây đối với mạ Dĩn Bụ Phong ấn tiến hành điều tra, phát hiện tình huống so với chúng ta tưởng tượng muốn nhiều phức tạp." Giới Vương Thần liếc mắt nhìn vợ tạ, âm thanh trầm thấp, "Cái này cũng là ta cũng không đến trực tiếp tìm các ngươi nhân." So với chúng ta tưởng tượng phức tạp là cái gì ý tứ? Son gỗ cũng hỏi. Giới Vương Thần tay phải nhẹ nhàng hướng lên trên vừa nhấc, trong tay lập tức hiện ra một thủy tinh cầu. Này không phải có giả đại nhân quả cầu thủy tinh sao? Son gỗ cụ hơi run run. Chuyện này, đây là ta. Giới Vương Thần thật không tiện cười cận, nói đến, Giới Vương Thần đều có loại thủy tinh này bóng, trước đây ta sẽ không dùng. Ừ. Son gỗ cụ đàng hoàng chỉnh trọng gật cụ. Các ngươi xem. Giới Vương Thần đem quả cầu thủy tinh lơ lửng giữa không chúng. hai tay quay về quả cầu thủy tinh nói lẩm bẩm. Quả cầu thủy tinh bên trong lập tức hiện ra một cái hình ảnh. Hình ảnh trung tâm chính là mạ dịnh bụ phong ấn. Cái này phong ấn, cùng trước đây không khác nhau gì cả chứ?" Son Goku nạo đầu dò hỏi. tạ nhưng là lông mày thoáng vừa nhíu, cảm giác có chút không đúng lắm. "Phong ấn có vấn đề gì?" Vegeta hỏi. tạ, ngươi nhìn ra tình huống không đúng chứ?" Giới Vương thần hướng về phía tạ nhẹ nhàng gật đầu, lại trầm giọng nói, "Các ngươi nhìn kỹ một chút, cái này phong ấn mặt trên có phải là nhiều hơn một chút kỳ quái hoa văn?" Son cụ tiến lên trước nhìn kỹ một chút, quả nhiên phát hiện phong ấn bên trên xuất hiện một chút hoa văn. Có điều những cái kỳ quái hoa rất tỉ mỉ không nhìn kỹ cũng thật là thấy không rõ lắm. Trước đây không có những hoa văn này. Giới Vương Thần Âm thanh càng ngày càng chấm thấp, lông mày chăm chú nhíu chúng một chỗ. Điều này có thể đại biểu cái gì? Casterlin ở một bên hỏi một câu, vừa cười đạo, Giới Vương Thần đại nhân yên tâm đi, có gỗ cụ ở, không có gì đáng lo lắng. Vừa mới bắt đầu ta cũng là nghĩ như vậy. Lao tổ tông đại nhân lại để cho ta hảo hảo điều tra một hồi, ta phát hiện tình huống so với ta tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Giới Vương Thần sắc mặt thoáng biến đổi. Đúng, ta cũng theo Giới Vương Thần đại nhân đồng thời điều tra, kết quả phát hiện rất tình cảnh quái quỷ. Kỷ Bỉ to hít một hơi thật sâu, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Đến cùng có cái gì kỳ quỷ dị địa phương? Son Goku hỏi. Mụ gìn Vũ? Biến dị? Giới Vương thần thở dài một tiếng. Son Goku, vợ lệ tạ, cái này đáng ghét giới Vương thần, người nào không biết mụ Dĩn Vũ biến dị? Vấn đề là, ngươi nãy nói cũng quá không rõ ràng. Son Goku Hàn đồng dạng vào đầu đứt hai, từng trận không nói gì. Goku hẳn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Các người nói mụ Dĩn Vũ là ai? Vì đâu hoàn toàn không nghe rõ. Chuyện này sau đó lại nói cho ngươi, đừng nói trước. Son Goku Hàn thở dài một tiếng video nghe lời thật cũ, có thể lại nói tỉ mỉ một chút sau. Giới Vương Thần đại nhân, Ti ý Cố lộ khẽ miệng thoáng có giật, liền đội văn hỏi. Nói đơn giản, chính là mạ Dĩn Vũ trở nên so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Giới Vương Thần vẻ mặt càng nghiêm nghị, hoặc là có thể nói cách khác, thực lực của hắn đã vượt qua sẹo. Vượt qua sẹo? Son gỗ cụ như mày. Không sai, từ cái này phong ấn năng lượng tới phán đoán, thực lực của hắn xác thực vượt qua sẹo. Giới Vương Thần trầm giọng nói, vì lẽ đó chúng ta nhất thiết phải cẩn thận. Nhưng là, hắn là bởi vì cái gì mới nắm giữ mạnh mẽ như vậy năng lượng? Son gỗ cụ biểu thị khó hiểu. Lẽ ra mạ dịnh bụ thực lực nên không phải rất mạnh mới đúng, cũng chính là Super sải giản 3 trình độ. Hiện tại cái này bên trong người có rất nhiều đều có thể ứng dụng giết chết mạ dịnh bụ. Cụ thể nguyên nhân gì ta cũng không rõ ràng lắm, có điều Lao tổ tông đại nhân suy đoán, có rất lớn khả năng là bởi vì các người cùng xẻo thời điểm chiến đấu, năng lượng tiết ra ngoài dẫn đến bị mạ dịnh bụ phong ấn cho hấp thu. Giới Vương thần buông xuống đầu, sâu sắc hấp khí. Thử, đừng đùa. Vừa ghệ tạ cái thứ nhất không tin, khẽ cười nói, ngươi nói mạo bụ phong ấn có thể hấp thu năng lượng. Không có ma pháp sư bị bị đi phép thuật gia chỉ. Hắn phòng ngấn làm sao có khả năng nắm giữ hấp thu năng lượng năng lực. "Vợ lệ ta, ngươi biết đến sự tình không ít mà." Giới Vương Thần hơi nhỏ bất ngờ một chút, sâu sắc liếc mắt nhìn Vợ lệ ta. Vợ lệ ta không có phản ứng hắn. "Có điều, nếu như Baby đi ở trước đây thật lâu liền đi đến trái đất cơ chứ?" Giới Vương Thần trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, Son gỗ cụ cùng Vợ lệ ta đều kinh ngạc đến mê người, người. "Baby đi tên kia ở trước đây thật lâu liền đến trái đất." Những thứ này đều là ta cùng lão tổ tông đại nhân suy đoán. Giới Vương Thần tiếp tục phân tích, cho tới Baby đi có hay không ở trước đây thật lâu đến trái đất, còn cần tiến một bước khảo chứng. Cái này cũng là ta đến đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội nguyên nhân, bởi vì ta rốt cuộc tìm được bị Bẫy Bĩ đi khống chế hai người, nghĩ thông suốt quá bọn họ hiểu rõ hiểu rõ tình huống. Nếu như Bẫy Bĩ đi rất sớm trước đây liền đi đến trái đất, như vậy hai người kia tới tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội lại là mục đích gì? Vợ lệ ta nhẹ nhàng nở nụ cười, phản bác một câu. Hai người bọn họ đến đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, khẳng định cũng chính là hấp thu năng lượng. Kỳ Bĩ thổ thế giới vương thần giải thích. Lấy cái gì hấp thu? Vợ ta hỏi. Cái này, còn chưa là rất rõ ràng. Giới Vương Thần lắc đầu một cái. Hừ, đơn giản Đem bọn họ hai cái bắt tới hỏi một chút liền biết rồi. tạ hừ lạnh một tiếng, có chút thiếu kiên nhẫn. Mà đang nói xong câu nói này sau khi, tạ bay lên trời, liền muốn đi bắt người. Giới Vương Thần, "Đừng a, tạ. Giới Vương Thần sốt ruột, "Như ngươi vậy dễ dàng đánh rắn động cỏ. Hừ, hay là Baby đi tên kia đã sớm biết ngươi đến trái đất, muốn chủ động tấn công, mà không phải giống như ngươi vậy sợ đầu sợ đuôi." Vegeta trợn mắt khinh thường, không còn phản ứng Giới Vương Thần, trực tiếp rời đi hiện trường. Giới Vương Thần giơ tay, nhưng lại bị Son Goku cho ngăn cản. Dối Vương Thần đại nhân, để Vở Gệ Tạ đi thôi, ta biết hắn khẳng định có chừng mực." Son Goku củn nịt miệng cười cợt, ăn đuổi một câu: "Được, được rồi. Dù sao có thể đánh bại mạ gìn bù người chung quy là các ngươi." Giới Vương Thần nghiêm nghị lắc đầu. Hay là vợ Gệ Tạ nói không thật xấu? Có thể Bảy Bị Đi tên kia đã sớm biết ta đến trái đất, vẫn nhân cơ hội chủ động tấn công đi. Vở Gệ Tạ rất nhanh sẽ đem á Mục Cùng Sở bộ bộ vịt cho bắt tới. Dù sao sống lại quá một lần Vở Gệ Tạ, muốn nhận ra Ám Mục Cùng Sở bộ bộ vịt vẫn là rất dễ dàng. Chỉ là, Vở Gệ đột nhiên cảm giác có điểm không đúng. Bởi vì Vegeta ta nhạy cảm phát hiện, hai người kia trên trán cũng không có mạ dịnh bổ cái kia em mở phù hiệu. Chẳng lẽ nói, hai người bọn họ không có bị ma pháp sư bẫy bị đi không chế sao? Nhìn thấy bị tóm tới được cá một cùng sở bộ bộ vịt, son gỗ cũ cũng là hơi run run, càng ngày càng cảm giác tình huống cùng tự mình nghĩ hoàn toàn khác nhau. Á một cùng sợ bộ bộ vịt đã bị đánh ngất xỉu, nằm ở trên mặt đất. Không phải bọn họ. Giới Vương thần lắc lắc đầu. Vegeta, quả nhiên không phải bọn họ sao? Bị ma pháp sư bẫy bị đi khống chế người, trên trán sẽ xuất hiện một cái em mờ phù hiệu. Kibito cũng theo lắc đầu một cái. Không phải bọn họ. Vở ghế ta nhíu mày càng chặt. Quả nhiên lịch sử theo ta lên một đời có rất lớn ra vào. Sắc thực không quá giống. Son gỗ củ tiến lên trước nhìn kỹ một chút, đưa ra khẳng định đáp án. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem bọn họ hai cái đánh thức đi, hay là có thể hỏi ra tin tức có giá trị. Tỷ Nghị Cố lộ đề nghị. Mọi người cảm thấy đến Tỷ Nghị Cố lộ nói không tặt xấu. Cấp Liên chủ động tiến lên, ở Á Mộc Cùng Sở tụ bộ vịt trên khuôn mặt từng người giật hai cái to mồm, mạnh mẽ đem hai người cho đánh thức Á Mộc Cùng Sở tụ bộ, bộ vịt một mặt choáng váng nhìn ở đây Son gỗ cụ mọi người, từ trên mặt đất bò lên, khóe miệng co rút mãi. Các người Các ngươi là người nào? Đem chúng ta bắt tới làm gì? Sở Bộ Bộ Vịt quát lên. Các ngươi cũng là tham gia Đại nhất Thiên hạ Võ đạo Đại hội người sao? Á Mục dò hỏi. Chúng ta cũng không phải là muốn thông qua phương thức này đem chúng ta trước tiên cho đào thải ra khỏi cuộc chứ? Sở Bộ Bộ Vịt hừ lạnh, Đại nhất Thiên hạ Võ đạo Đại hội tấm màn đen nhiều như vậy sao? Ít nói nhảm. Ti Y Cố Lỗ hơi không kiên nhẫn, mặt lạnh hỏi, "Ta hỏi các ngươi, các ngươi liền nói cái gì? Đem các ngươi biết đến nói hết ra." Ám Mục cùng Sở Bộ Bộ Vịt quay đầu nhìn một chút Ti Cố Lỗ, lại nhìn son gỗ cùng mọi người. Ngay lập tức, Hai người tụ lại cùng nhau khe khẽ bàn luận. Tại sao ta cảm giác nhóm người này thật giống ở đâu nhìn thấy? Á Mộc nói, "Ta cũng có đồng cảm. Sắc thực thật giống đã gặp ở nơi nào như thế." Sở Bồ Bồ vịt nhẹ nhàng gật đầu. "Ta nghĩ tới đến rồi, là Sẹo trò Chơi Thời Điểm, bọn họ cũng từng xuất hiện." Á Mộc trong đầu linh quang lóe lên. "Đúng đúng đúng, chính là ở Sẹo trò Chơi Thời Điểm nhìn thấy bọn họ." Sở Bồ Bồ vịt bỗng nhiên tỉnh ngộ. "Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Hai người đều có chút hoảng rồi. Dù sao ở Sẹo Chờ Chơi trên, nhóm người này biểu hiện vẫn là không tầm thường. Có vẻ như bọn họ so với sản Tạ Tiên Sinh còn muốn cường. Chỉ là không biết tại sao, cuối cùng để sản Tạ Tiên Sinh hãi được quả đảo. Các ngươi nhìn thấy ma pháp sư bảy bi đi sao?" Giới Vương Thần trực tiếp hỏi. Chương 127, Đại Ma Giới, Duyện Như Sở Sáng Tạo Vũ Trụ, chương 127, Đại Ma Giới, Duyện Như Sở Sáng Tạo Vũ Trụ. "Ai? Ma pháp gì sư?" Áo một Mê Man lắc lắc đầu. "Ta chưa từng nghe nói ma pháp gì sư." Sở Bộ Bộ Vi Theo cùng lắc đầu. "Không phải bọn họ, để bọn họ đi thôi." Giới Vương Thần âm thanh trầm thấp, "Ta đã thông qua độc tâm thuật biết rồi nội tâm của bọn họ ý nghĩ." bọn họ xác thực xưa nay chưa từng thấy bậy bỉ đi. Các người có thể đi rồi." Tỷ ỷ cô lộ mặt lạnh phất tay một cái, ra hiệu bọn họ có thể rút đi. Áo một cùng sở tụ tụ vịt như được đại xá, vội vàng tránh đi. Nhóm người này thật đáng sợ. Người đem chúng ta bắt tới làm gì? Các người nói ma pháp sư là ai?" Áo một cùng sở tụ tụ vịt rất nhanh rời đi. Son gỗ cũ bọn người là rơi vào thật lâu trầm tư. Ngay lập tức, son gỗ cũ lại thả ra cảm ứng, cẩn thận cảm ứng một vòng, kết quả cũng không có phát hiện tà ác khí tức. Vừa vậy ta, lẽ ra thời kỳ này nên xuất hiện ma thò đập ra. Thơi thở của hắn rất mạnh, tại sao không cảm ứng được. Son Gỗ củ gãi đầu một cái, quay về vợ lệ tạ nhỏ giọng nói rằng, vợ lệ tạ hiển nhiên vừa nãy cũng cảm ứng một vòng, cũng không có thu hoạch gì, cho Son Gỗ củ một cái khinh thường, đơn giản trầm mặc không nói. Đáp dạ. Goku, người mới vừa nói cái gì? Giới Vương thần mặt ra, trận to hai mắt, người mới vừa nói đáp dạ. Đúng, không sai. Son Gỗ củ gật gù. Đáp dạ đến trái đất sao? Giới Vương thần ngạc nhiên. Hiện tại còn chưa là rất xác định. Son Gỗ củ lắc đầu. Chờ một chút, không phải nói mạ rỉn sự tình sao? Đáp là ai? Croslyn nghe được khá là khó hiểu, vội vàng hỏi: "Đạp dạ là ma cảnh họ?" Giới Vương thần vẻ mặt càng nghiêm nghị: "Ma cảnh họ? Thế giới này thật sự có ma giới tồn tại sao?" Croslyn mặt đều dọa trắng, tựa ra đổ mồ hôi: "Đúng, ma giới cũng gọi là đại ma giới. Giới Vương thần cật cụ, có quan hệ ma giới sự tình, ta cũng là nghe lão tổ tông đại nhân nói, có người nói cực kỳ lâu trước, đại ma giới thế hệ đầu đại ma vương vì mở rộng ma giới, cố ý để dẹp mơ đại nhân tới nơi này sáng tạo vũ trụ. Từ đó về sau, vũ trụ mới sinh ra." Có chuyện như vậy? Vờ lệ con ngươi thoáng co rút lại, lại sau đó, Zệm Sơ đại nhân để chúng ta gìn bèo người phụ trách quản lý vũ trụ, sáng tạo sinh mệnh cùng sáng tạo hành tinh, cũng chính là hiện tại giới Vương Thần. Giới Vương Thần tiếp tục nói, "Vở lệ tại chẩm mặc. Tại sao ta xưa nay chưa từng nghe nói cái gì Zệm Sơ đại nhân? Ta chỉ nghe đã nói rẻ nọ đại nhân. Những cái vũ trụ đều là cái kia gọi Zệm Sơ ra hỏa sáng tạo ra đến sao? Còn có, đại ma giới lại là cái quỷ gì? Ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói? Còn có, nghe rồi Vương Thần ý tứ nói, "Ma giới thế hệ đầu đại ma vương để Zệm Sơ lại đây sáng tạo vũ trụ." Bởi vậy có thể thấy được, cái này thế hệ đầu đại ma vương có phải hay không so với dẹn nọ thần vị còn muốn càng cao hơn một cấp độ. Vợ ghệ tạ trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều rất nhiều, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Dù sao ở vợ ghệ tạ nhận thức bên trong, ma giới chi vương đám dạ, chỉ đến như thế mà thôi. Một cái thực lực nhiều nhất ở suốt tơ sải giản hai trình độ đại ma vương. Hiện tại cái này bên trong, rất nhiều người đều có thể ung dung đem hắn tiêu diệt hết. Thế nhưng thế hệ đầu đại ma vương, quả thực không muốn quá khủng bố. Cũng có thể làm cho người lại đây sáng tạo vũ trụ. người Xoan gỗ củ từ trên xuống giới tỉ mị giới vương thần, nguyên lai giới vương thần đại nhân là cái gìn người. Đúng thế. Giới vương thần gật củ. Nghe giới vương thần đại nhân lại ý nói, giới vương thần đại nhân cũng là từ ma giới đến sao. Tỉ ý cổ lộ ánh mắt khẽ động, liền vội vàng hỏi. Không sai, chúng ta cứ dín bèo mọi người là từ ma giới mà tới. Giới vương thần gật đầu, không có phủ nhận, có điều bởi vì ta đến thời điểm tương đối sớm. Có rất nhiều ký ức đều biến mất, nhưng chuyện này đều là lao tổ tông đại nhân nói với ta. Tất cả mọi người dường như xem quái vật nhìn giới vương thần Vốn là cho rằng hắn là cao cao tại thượng thần, kết quả chỉ là ma giới một cái đặc thù chủng tộc mà thôi. Người hành tinh nạ mẹ sớm nhất cũng là từ ma giới tới được. Giới Vương thần lại nhìn một chút Ti Yi Cổ Lỗ, bổ sung một câu. Ti Yi Cổ Lỗ há miệng, trên gương mặt mồ hôi lạnh lướt xuống mà xuống. Chúng ta người hành tinh nạ mẹ cũng là từ ma giới đến. Chẳng trách cha của ta xưng là Đại Ma Vương Ti Yi Cổ Lỗ, nguyên lai có tầng này quan hệ. Gõ Hàn, ngươi phát hiện sao? Ba người bọn hắn Lôn Thai đều là nhọn. Vì quay về Son Gọt Hàn nhỏ giọng nói rằng, Suan Gọ Hàn nhìn chăm chú nhìn lên, quả không phải vậy, phát hiện tỷ tỷ Cổ Lộ thúc thúc cùng giới vương thần cùng với kỵ bị tổ lỗ thai đều là nhọn. Lẽ nào thai nhọn là từ ma giới tới được sao? Vì đèo suy đoán, là thông qua lỗ thai phán đoan sao? Son Gọ Hàn gãi đầu một cái. Không sai, vì tiểu thư nói rất đúng, đại đa số thai nhọn người từ ma giới đến, tuy rằng không chỉ là, thế nhưng trên căn bản gần như. Giới vương thần đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn. Thường, có quan hệ ma giới sự tình trước tiên thả một nơi, vẫn là nói một chút mạ rỉn mũi đi. Vờ lệ một tiếng, hơi không kiên nhẫn. Tuy rằng ma giới nghe tới rất thú vị, Thế nhưng Vegeta đối với những này cũng không có hứng thú. Vegeta nói không sai. Giới Vương thần vẻ mặt càng nghiêm nghị, chăm chú nắm lây Song Quyền, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, âm thanh trầm thấp, nói chung, Ma Dị̉n Bụi tuyệt đối biến đến gì. dị. Vegeta. Vegeta hận đến nghiến răng, thật muốn đi đến đem hắn đánh một trận. Hiện tại là nhiều người tổng kết chuyện này sao? Làm Lửa này, ngươi cái gì cái nhìn đều không có. Lẫn nhau so sánh Ma Dị̉n Bụi tồn tại, chúng ta vẫn là quan tâm một hồi Ma giới chi vương đạp giạ đi. Giới Vương thần sắc mặt thay đổi lại biến, mồ hôi lạnh từ mặt lướt xuống. Son gỗ cũ cùng Vợ lệ tạ đều là kỳ quái nhìn về phía Giới Vương Thần. Một đời trước, Giới Vương Thần nghe được Đạp Dạ sự tình sau khi liền có vẻ rất hoàn loạn. Đời này, cái tên này nghe được Đạp Dạ sự làm sao so với nghe được Mạ Dĩn bụ sự tình còn muốn hoàn loạn? Không phải là cái Đạp Dạ sao? Trình độ không ra sao a? Đạp giả thực lực cùng Mạ Dĩn Bộ lẫn nhau so sánh còn có chênh lệnh rất lớn chứ. Son gỗ cũ mỉm cười hỏi, "Không, dù sao hắn là ma giới chi vương." Giới Vương Thần vẻ mặt trầm trọng lắc đầu một cái. "Ý của ngươi là nói, Đạp Dạ so với Mạ Dĩn còn cường đại hơn sao?" Vợ lệ tạ hơi nhíu mày. "Vâng." đúng thế giới Vương thần gật đầu có điều sự tình có nói cũng có khả năng không có mạ gìn bù mạnh mẽ Tại sao nói như vậy son gỗ cụ cảm thấy khó hiểu Đáp giả có hay không so với mạ gìn bụ còn muốn mạnh chủ yếu nhìn hắn có tìm được hay không ma giới con mắt thứ ba giới Vương thần chăm chú nắm lấy xong quyền con mắt thứ ba son gỗ cụ cụsứ sở hoàn toàn chưa từng nghe nói đừng nói là son gỗ cụ chưa từng nghe nói liền ngay cả vợ ghệ tại đồng dạng chưa từng nghe nói cái gì ba con mắt một đời trước nào có cái gì con mắt thứ ba nếu như đám giả có thể tìm tới ma giới con mắt thứ ba Như vậy thực lực của hắn sẽ vượt xa mạ Dị̉n Bụ̣." Giới Vương Thần trầm giọng nói, "Nếu là vượt qua Ma Dị̉n Bụ̣, sát thực rất mạnh a." Son Gổ Củ đăm chiêu gật gù, "Nói nhiều như vậy vô dụng, hiện tại quan trọng nhất chính là mau mau tìm tới mạ gìn Bụ̣ phân ấn." Vư Gệ Tạ nói ra ý nghĩ của chính mình, "Vì lẽ đó đây mới là ta đến Đệ Nhất Thiên hạ Võ Đạo Đại Hội nguyên nhân." Giới Vương Thần gật gù, "Ta nghe nói, ở Đệ Nhất Thiên hạ Võ Đạo Đại Hội trên, nên có thu hoạch. Baby đi nhất định sẽ phái người lại đây. Như vậy, tin tức này ngươi lại là làm sao biết?" Vư Gệ Tạ hỏi, Đây là các họ giả đại nhân từ thì tiên sinh nơi đó nghe được giới Vương thần trả lời cái gì vợghệ ta ngạc nhiên chuyện này liền thịt đều đã kinh động bởi vậy có thể thấy được chuyện này so với tưởng tượng muốn nhiều phức tạp nếu như đặt ở trước đây thì đối với chuyện như vậy nên không phải rất quan tâm chứ không đúng coi như là ra mặt sự tình, thì cũng chỉ là đơn giản điều tra một hồi là ai mà thôi từ đầu đến cuối thì đều không có ra tay quá đúng là thịt tiên sinh giới Vương thần và củ chính là cái tiêu cùng bệ bịột đại nhân cùng nhau thìt tiên sinh sau son gổ củ vẻ mặt hơi nhỏ tiểu nhâních động Vở ghế tạ, ngươi kích động cái lens sợi a? Kịt con nói cái gì? Vở ghế tạ lại hỏi, Kịt chỉ nói ma pháp sư bấy bĩ đỉ sẽ phái người đến đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội để chúng ta cẩn thận lưu ý, những cái khác liền không nói gì. Giới Vương Thần trầm ngâm nói, nếu là Hĩ nói đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội nơi này có vấn đề, vậy chúng ta liền cẩn trọng một chút. Vở ghế tạ vẻ mặt trầm trọng gật gù. Hiện trường tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn Vở ghế tạ, từng trận không nói gì. Vở cái tên này còn rất nghe lời. Kịt nói cái gì? Hắn lại nghe. Này có thể không giống như là Vở ghế phong cách. A. Bởi vậy có thể thấy được, cái này gọi hít người có cơ nào đặc biệt. Vậy thì theo, ấn vợ lệ ta nói như vậy, chúng ta trước tiên đi báo danh tham gia thi đấu đi, đi được tới đâu hay tới đó." Son Goku nói ra ý nghĩ của chính mình, hay là luôn có thể tìm tới vấn đề. Goku nói không sai, chúng ta đi đi." Giới Vương thần gật gật đầu. Nếu sự tình đã quyết định, một đám người chính là hướng về thi đấu hội trường vị trí cất bước đi đến. Mới vừa tới đến hội trường, trọng tài liền hướng về phía Son Goku mọi người lập tức vất tay hỏi thăm. "Các vị, sở hữu tuyển thủ cũng đã đến đông đủ, lập tức tiến hành rút thăm quyết định thi đấu đối thủ." Trọng tài mỉm cười nói: Tiên bị gọi vào tùy thủ, mới tới trước rút thăm đi. Thần A, xin ngươi phù hộ ta, đừng ở hiệp thứ nhất cùng mình người giao thủ a. Cơ Lĩnh hai tay khoanh cùng nhau, nhắm mắt lại yên lặng cầu khẩn. Ngươi nói thần sẽ không phải là đệ chứ? Ti Dĩ Cố Lô nhìn một chút Cơ Lĩnh, từng trận không nói gì, hơn nữa, nơi này còn có cái vũ trụ vĩ đại nhất giới vương thần. Cơ Lĩnh, ngươi vừa nói như thế, ta đều sẽ không cầu khẩn. Ti Dĩ Cố Lô ngươi rất quá mức a. Son gỗ cụ cũng là hướng về bốn phía quan sát, nhìn thấy đều là một ít khuôn mặt thuộc. Đương nhiên, Son cụ cũng nhìn thấy Son gỗ cùng chuột hóa trang thành che mặt khách dáng vẻ. Hai người bọn họ vẫn là như vậy à, trung quy vẫn là giả dạng làm che mặt khách lại đây tham gia thi đấu. Ngoại trừ Gohan cùng chút ở ngoài, á một cùng Sở tụm tụ vịt đúng là không có bị khống chế lại. Theo ta kiếp trước tình tiết không giống nhau. Vợ ghệ ta, ngươi một đời trước, hai người bọn họ bị khống chế sao? Son gỗ Goku không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa đi dò hỏi Vegeta. Kakarot, ta nói rồi, ta một đời trước cùng ngươi một đời trước, ở mạ rỉn bổ sự kiện trên là giống như lúc, ngươi không cần lại đơn độc hỏi ta. Vegeta mặt tối sầm lại, tức giận nói rằng, ta này không phải muốn lại xác nhận một lần mà. Son Goku cười ha, ha. Hử. Vợ ghệ tạ hử một tiếng, không muốn phản ứng son gỗ củ. mã gìn bù biến dị, lại thêm một người khả năng có con mắt thứ ba đạp dạ. Son gỗ củ xoa xoa đầu, xem ra sự tình so với chúng ta tưởng tượng muốn nhiều phức tạp à? Vợ ghệ tạ trầm mặc. Hay là bởi vì chúng ta sống lại nguyên nhân, dẫn đến thế giới này phát sinh rất lớn thay đổi? Son gỗ củ từng trận cảm khái. Vợ rổ lì tên kia đây, còn ở cả họ thần giới sao? Vợ ghệ tạ nói sang chuyện khác. Đúng đấy. Son gỗ củ gật đầu. Dành thời gian có thể để cho tên kia đến trái đất một chuyến Nếu như gặp phải không cách nào giải quyết vấn đề, bao nhiêu cũng có thể giúp đỡ bọn điệu. Vư lệ tạ lông mày thoáng vừa nhíu, quay về son gỗ cổ ngữ khí nghiêm nghị nói rằng, trên thực tế, vư lệ tạ mặt ngoài tuy rằng biểu hiện nhẹ như mây gió, nhưng nội tâm lại có một loại dự cảm không tốt. Thử nghĩ một hồi, liên xéo loại kia mặt hàng đều trở nên cường đại như vậy, Mã Dĩn bù phong ấn biến dị. Vì lẽ đó Mã Dĩn bù trở nên mạnh hơn xèo, còn chưa là rất bình thường hiện tượng sao? Xèo là bởi vì hấp thu bọ rỗ ly tế bào mới dẫn đến thực lực của hắn tăng nhanh như gió. Mã Dĩn Bụ hẳn là không hấp thu quá bọ rỗ năng lượng chứ? Dù sao bợ rỗ lì Từ đầu đến cuối đều không làm sao đã tới trái đất. Cũng là lúc đầu thời điểm đến trái đất lắc lư một vòng. Thời kỳ đó, ma pháp sư Bảy Bị đi nên không ở trái đất. Coi như ma pháp sư Bảy Bị đi vào lúc đó đã đến trái đất, hấp thu đến năng lượng cũng không tính quá mạnh mẽ. Có điều nói tóm lại, Vở Gệ Tạ cảm thấy đến Mạ Dĩn Vũ nhất định sẽ mạnh hơn xèo. Cho tới cái kia gọi đập giả ma cải họ, Vở Gệ Tạ cũng không có đối với hắn từng có nhiều quan tâm. Coi như hắn có thêm con mắt thứ ba, thực lực có thể tăng lên tới bao nhiêu? Nhiều nhất cùng một đời trước Mạ Dĩn thực lực không kém nhiều chứ. Một đời trước Mạ Dĩn Vũ, trình độ cũng là như vậy dạng cạ cạ rốn sútpter xảy ra trận bà không kém nhiều. Vợ gệ tạ trong đầu tâm tư bay loạn, bất chi bất giác đã bị trọng tài gọi vào tên. Vợ gệ tạ, đến ngươi, nhanh đi giúp thăm. Son Goku vỗ một cái vợ gệ tạ bay. Vợ gệ tạ phục hồi tinh thần lại, thiến lên lấy ra một biển mã số. Ngay lập tức, vợ gệ tạ đáp ý nở nụ cười, hướng về phía Son Goku biểu diễn một hồi trong tay mình dãy số. Cùng một đời trước như thế, vợ gệ tạ. Son Goku nhếch miệng cười cợt. Ít nhất bảng dãy số con số, cùng một đời trước giống như lúc. Cuối cùng vẫn là ta cùng vợ gệ ở hiệp thứ nhất tiến hành thi đấu. Gothen. Hai chúng ta phụ thân ở đấu vòng loại trên liền là phải, bọn họ ai sẽ đạt được thắng lợi đây? Chuột một mặt hiếu kỳ. Đương nhiên là Ta Ba Ba gặp thắng lợi. Son gỗ tèn chuyện đương nhiên trả lời. Go Ten ngươi đồ ngốc này, khẳng định là Ta Ba Ba sẽ thắng. Chút sốt ruột, vội vàng nói, Ta Ba Ba những năm này vẫn luôn đang cố gắng tu luyện, khẳng định đã vượt qua người Ba Ba. Vượt qua sao? Trước tiên vượt qua bờ rồ Lý Thúc Thúc nói sau đi. Son gỗ tèn không để ý chút nào, nhếch miệng cười cợt. Bờ rồ thúc, thúc Là ai? Chuột sững sờ, có chút ngậm. A? Vở lệ Tạ Thúc không có nói với ngươi sao? Son gỗ tèn ngạc nhiên. Không có. Nói cái gì? Trùng một mặt mê man. Son gỗ tèn vừa mới chuẩn bị giải thích một chút, liền nghe đến bên kia chính đang bắt chuyện chính mình. Che mặt khách tuyển thủ, ta vừa nãy đã kêu nhiều lần tên của ngươi. Trọng tài hướng về bên này trực tiếp về tay. Chút, hắn đang gọi chúng ta đây, chúng ta mau chóng tới đánh hào đi. Son gỗ tèn vội vàng nói. Trùng gật gù, đi đến lấy ra một biển mã số. Rất nhanh, tất cả mọi người rút thăm cũng đã kết thúc. Son gỗ củ cấp tốc quét một vòng thi đấu quyết đấu danh sách. Cổ lão ký ức trong nháy mắt dâng lên Son gỗ cụ đại náo. Soan gỗ cụ thật lòng nhìn một chút, phát hiện cái này danh sách cùng chính mình một đời trước hầu như không khác nhau gì cả. Lại nhìn Cơ Caelin, chính một mặt hưng phấn xoa tay. Bởi vì cùng một đời trước như thế, Caelin vẫn như cũng là cái thứ nhất ra trận tham gia thi đấu, mà đối thủ của hắn nhưng là một cái vóc người khôi ngô tên béo. Không sai, chỉ là một người bình thường. Đối với Caelin tôi nói, rất dễ dàng liền có thể đem hắn đánh bại. Thi đấu lập tức bắt đầu, ta trước tiên mang đại gia đi phòng nghỉ ngơi. Trong tai mỉm cười nói, tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng thi đấu quy tắc, đầu hàng, ngã xuống đất 10 giây, ngã ra ngoài ở ngoài, hoặc là giết chết đối thủ đều toàn thua. Bởi vì buổi diễn khá nhiều, thời gian hạn chế vì là 30 phút. Nếu là trong vòng 30 phút vẫn cứ không cách nào phân ra thắng bại, nhưng là do trọng tài tiến hành quyết định. A, còn có thời gian hạn chế a. Curlslin nói thầm một tiếng. Ha ha ha, ta chỉ cần 10 giây liền có thể đem người giải quyết đi. Vện đại chỉ vào Curlslin đầu, cười đến rất là sán lạ. Biết rồi. Curlslin bất đắc dĩ thở dài một hơi. Son gỗ cụ tùy ý nhìn một chút, sau đó lại sẽ ánh mắt quét về phía bốn phía, nhìn có thể hay không tìm tới bị bẫy bị đi khống chế người. Kết quả tìm một vòng, Son gỗ cụ vẫn là không phát hiện có cái gì người kỳ quái xuất hiện. Baby đi tên kia sẽ đem người giấu ở nơi nào? Còn có, Mạ gìn Bụ Phong Ấn Khí tức cũng cho ẩn giấu đi. Sớm biết phiền phức như vậy, lúc trước nên đem Mạ gìn Bụ Phong Ấn trước tiên thu hồi đến mới đúng. Các vị, để mọi người đợi lâu. Trong tay cầm microphon, đi đến trong hội trường, cũng lớn tiếng tuyên bố, đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, thi đấu lập tức bắt đầu. San nằm ở VIP trong phòng nghỉ ngơi, uống trà sữa, hứng hở dò hỏi bên người công nhân viên, trận thứ 5 thi đấu, đối thủ là ai? Chỉ biết là một cái xinh đẹp nữ hài tử. Công nhân viên trả lời, xinh đẹp nữ hài tử. San nhất thời lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Vận may của ta quả thực quá tốt rồi đi. Đấu loại bên trong buộc lộ tài năng 16 tên tuyển thủ sẽ y theo phía dưới trình tự ra trận tham gia thi đấu. Trọng tài tuyên bố. Nói chuyện đồng thời, có hai cái công nhân viên giơ một cái viết đến đánh với danh sách hàng hiệu chuyển đến trên tính phòng. Xa xa khán giả khả năng không nhìn thấy, vẫn là do ta đến tuyên đọc đi. Trọng tài mỉm cười nói, cũng bắt đầu tuyên đọc lên, cuộc so tài thứ nhất do Cờzylin tuyển thủ đối với Penn Đạt tuyển thủ, trận thứ hai thi đấu do Xin thủ đúng. Bốn mã cùng chỉ chưa bọn họ đều ở trên tính phòng, một mặt xem trọ vui vẻ mặt. Mặt khác Hai người cũng không có bởi vì hai tiểu hài tử thi đấu mà xuất hiện mâu thuẫn. Trở lên chính là thi đấu danh sách, đến tụt cùng vị nào tuyển thủ có thể rược đăng đầu bằng đây. Trong tài cười nói, thời gian cấp bách, để chúng ta lập tức tiến hành cuộc so tài thứ nhất. Đầu tiên do Cazulin tuyển thủ đối với Vện Đạ tuyển thủ. Cazulin cùng Vện Đạ hai người từ phía sau đại hướng về trên võ đài cất bước tiến lên. Kha kha kha, ngươi thật là xui xẻo, dĩ nhiên gặp gỡ ta. Vện Đạ quay về Cazulin đầu vung đầu đũa đi, chỉ cần cựu đúng lúc, nên không chết được. bản mặc kệ. Thời niên thiếu Custerlin từng ở đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội trên đạt được ưu dị thành tích. Trong tay tiếp tục nói, đối thủ của hắn Vện đã lấy hung tàn nghe tên, ở trên giới vòng bán kết bên trong, bất hạnh ngã ra ngoài sân mà bại trận, ngày hôm nay lại quay đầu trở lại thể thắng lợi quân. Ba ba cùng cái kia to còn đánh, thật sự không thành vấn đề sao? Custerlin con gái mẹ dọn hơi nhỏ tiểu nhân lo lắng, yên tâm, sẽ không có vấn đề. Quy lão mỉm cười nói, người ba ba hiện tại đã xem như là mạnh nhất trái đất người chứ. Lúc này, Custerlin cùng Vện đã, đã bước lên võ đài. Vện chính đang làm làm nóng người vận động. Cthulian nhưng lại bình tĩnh đứng ở nơi đó. Vện Đạt tuyển thủ vóc người cùng đối thủ lẫn nhau so sánh có rất lớn ưu như thế, nhưng hắn xem ra tựa hồ cũng không tính hạ thủ lưu tình, đang chuẩn bị toàn lực ứng phó. Trọng tài giảng giải. Cái này đương nhiên. Vện đã khẽ cười nói, "Chỉ chỉ Cờ Lệnh, ta muốn nhiều người biết, đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội tuyệt đối không phải một hồi trò chơi, nơi này cũng không thích hợp người loại này tên lùn đến tham gia thi đấu." Cờ Lệnh, "Nói ai tên lùn đây? Xin mời hai vị chuẩn bị, thi đấu lập tức bắt đầu." Trọng tài lại lần nữa tuyên bố. Khá khá khá khá. Đã phát sinh từng tiếng kêu quái dị cũng liên tục đến rồi vài cái sau nhào lộn, ngay lập tức lại một cái nhảy lấy đà rơi vào Cơ Lệnh chính đối diện. Cơ Lệnh có chút ngộng. Ngươi đang đùa khỉ sao? Nhìn thấy không? Ta vóc người tuy rằng cao to, nhưng vẫn cứ người nhẹ như yến. Vện Đả thở hồng hộp nói rằng, ta muốn nhường người biết, đừng tưởng rằng có thể ở trước mặt ta chạy trốn. Biết rồi, ta sẽ không đào tẩu. Cơ Lệnh thật dài thở phào nhẹ nhõm, một mặt bất đắc dĩ. Khà khà khà. Không bằng lại nhường người mở mang kiến thức một chút ta sự nhẫn nại. Vện Đả xoa eo kiên trì cái bụng, cười híp mắt nhìn Cơ Lệnh, đánh ta một quyền đi, thế nào? Không cần khách khí. Được rồi. Yêu cầu này ta vẫn là lần đầu tiên nghe được, vậy ta liền không khách khí. Curslin một quyền sâu sắc lún vào đến vẹn đả trong bụng. Vẹn đả vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại, khuôn mặt một trận co giật. Curslin còn chưa đủ hả giận, lại đang vẹn đả trên mặt qua lại giật vài cái lòng bàn tay. Curslin bay lên một cước, đem vẹn đả đá ra võ đài. Vẹn đả đà tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Ngoài sân, Curslin tuyển thủ đạt được thắng lợi. Trong tay tuyên bố. Hiện trường yên tĩnh một cách chết chóc. Khán giả từng cái từng cái trợn to hai mắt, lộ ra một mặt khiếp sợ. Cái này tuyển thủ làm sao như thế cường? lên quả đấm của chính mình, đều có chút ngượng ngùng. Ta có phải hay không có chút bắt nạt người?" Trọng tài trong lòng từng trận kinh hỉ, "Không thể nào Caelin a, đây mới là ta chờ mong đã lâu đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Như vậy để chúng ta tiếp tục trận thứ hai thi đấu." Trọng tài mặt mỉm cười, "Do xin tuyển thủ đối với Mạ Tỷ Nhạ tuyển thủ. Giới Vương Thần đại nhân, chúng ta đi thôi." Tỷ ỷ cổ lỗ cười cợt, "Giới Vương Thần." Hai người cùng hướng về trên võ đài cất bước đi đến. Xin tuyển thủ là lần thứ nhất tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Trọng tài từng cái giới thiệu, đối thủ của hắn Mã Tỷ Nhạ từng ở nhất thiên hạ võ đạo đại hội trên đạt được ưu dị thành tích. Thu được gã quân, thực lực phi thường không tầm tưởng, làm ta đến hiện tại đều ký ức chưa phai. Nói tới chỗ này, vừa vận tỷ ỷ cô lô đi tới trọng tài bên người. Xin ngươi không muốn lại phá hoại nơi so tài." Trọng tài nhỏ giọng nói rằng. Nhìn thấy hiện trường xuất hiện tỷ ỷ cô lô, khán giả mỗi một người đều trận to hai mắt, lập tức nhận ra. "Này không phải sẹo trong game từng xuất hiện người kia sao? Ta cũng ở trên TV nhìn thấy." Khán giả đều là tụ lại cùng nhau khe khẽ bàn luận. "Chương 128, gỗ cũ, giới vương thần đại nhân, ngươi tới nhìn." "Chương 128, gỗ cũ, giới vương thần đại nhân, ngươi tới nhìn." Tỷ ỉ Cố Lô cùng giới vương thần đại nhân thi đấu a. Son gỗ cụ cảm khái một tiếng. Hừ, giới vương thần không đáng kể chút nào. Vợ lệ tạ hừ lạnh một tiếng, hiện tại Tỷ ỉ Cố Lô hoàn toàn nắm giữ miền ép giới vương thần thực lực. Vợ lệ tạ nói rất đúng. Son gỗ cụ gật gù, liền xem Tỷ ỉ Cố Lô có chăm chú hay không thi đấu. Vợ lệ tạ nhếch miệng lên, nhẹ nhàng nợ nụ cười. Tỷ ỉ Cố Lô hẳn là sẽ không quyết tâm chứ? Son gỗ cụ gãi đầu. Thời khắc bây giờ, cùng giới vương thần đã bước lên võ đài, đối lập mà đứng. Giới vương thần đại nhân, có thể bắt đầu rồi. Tỷ ỉ một hơi thật sâu lập tức bày ra chiến đấu chiêu thức, ta vừa vặn cũng muốn thử một chút giới vương thần đại nhân đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Nói, Ti Dị Cổ Lô lập tức lắc mình biến hóa, trực tiếp mở ra màu cam hình thức. Giới vương thần. Giới vương thần tâm thái lúc đó liền vỡ. Cái này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, chỉ là dùng để tìm tới ma pháp sư bậy bị đệ cùng thủ hạ của hắn. Ngươi làm sao trả quyết tâm? Như ngươi vậy đùa thật rất vô vị a. Ta có thể đánh không lại ngươi. Ngươi cái này màu cam hình thức đều có thể dung đánh bại mạ dịnh bổ chứ? A. Ti thúc thúc mở ra màu cam hình thức. Soàn gọi Hàn từng trận kích động, ở phía sau đài lớn tiếng la lên một cổ họng, Tỷ ỷ Cổ thúc thúc cố lên a. Giới Vương Thần, Giới Vương Thần mặt trong nháy mắt đen. Ngươi không cần cho ngươi Tỷ ỷ Cổ lộ thúc thúc cố lên. Ngươi lại cho ngươi Tỷ ỷ Cổ lộ thúc thúc cố lên, ta sẽ bị hắn đánh đến mức rất thảm. Giới Vương Thần đại nhân, có thể bắt đầu chưa? Tỷ ỷ Cổ lộ trên mặt tràn ngập vô cùng trấn ý. Xin lỗi, ta chịu thua. Giới Vương Thần khỏe miệng đánh quất một cái, vội vàng đối với trọng tài nói rằng, trọng tài, không phải a, còn không đánh liền chịu thua sao? Giới Vương Thần sau khi nói xong, trực tiếp đi xuống võ đài. Đị ủy Cổ Lỗ, ta còn muốn tìm hiểu một chút giới vương thần đại nhân thực lực chân chính đây. Làm sao liền trị vua? Hiện trường khán giả từng cái từng cái không nói gì. Cái này gọi xin tuyển thủ là gan thật nhỏ. Ngươi muốn không cũng đừng tới tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Ngươi tham gia, làm sao không đánh liền trị vua? Tại sao bỏ quyền, giới vương thần đại nhân? Cợt Kỳ quái hỏi. Giới vương thần. Giới vương thần trừng Cợt Dụ Lìn một ánh mắt, chê hắn nói quá nhiều rồi. Ngươi trị vua. Cái kế tiếp nên ta cùng tỷ dị cổ mới. muốn khóc. Giới vương thần mặt lại lần nữa một hắc. Nghe lời ngươi là ý nói Ngươi cùng ta đánh với ắt có niềm tin thắng. Ta nhưng là giới vương thần a, một mình ngươi người trái đất có lòng tin đánh bại ta sao? Giới vương thần hít một hơi thật sâu. Ta cùng một người trái đất có cái gì tốt sinh khí? Như vậy, để chúng ta tiếp tục tiến hành cuộc kế tiếp thi đấu, cuộc tranh tài thứ 3. Do vị đệ tuyển thủ đối với sở bộ bộ vị tuyển thủ. Trọng tài tiếp tục tuyên bố. Video, video, video. Hiện trường khán giả dồn dập vì là vì đờ hò hét trợ uy. Video, ngươi phi thường được an a. Son gọ Hàn miệng gợi cận, cố lên. Ùng. Video gật cất bước hướng về võ đài phương hướng đi đến. Chính như đại gia biết, vì được tuyển thủ là Hạ Tạ Tiên Sinh con gái, đã từng nhiều lần hiệp trợ cảnh sát lùng bắt người xấu, là một vị rất có tinh thần trọng nghĩa nữ hài. 7 năm trước nàng vẫn là một cô bé thời điểm, đã đạt được đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội thiếu niên tổ quán quân, thành tích văn hoa. Trong tai đối với vị đốc cùng sở bộ bộ vị tiến hành giới thiệu, nàng đối thủ sở bộ bộ vị ở trên một lần đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội hiệp thứ nhất liền thất bại, lần này trải qua nỗ lực tôi luyện, muốn đạt được càng tốt hơn thành tích. Hai người đã cất bước bước lên võ đài. Son Go lặng hướng về sở vị phương hướng lại. Vở lệ tạ đồng dạng nhìn chăm chú cái kia gọi Sở Bộ Bộ vịt tu thủ. Hai người nhìn một lúc, phát hiện Sở Bộ Bộ vịt không có một chút nào kỳ lạ biến hóa, cùng người bình thường không khác biệt. Xem ra đời này, ma pháp sư bảy bị đi cũng không có đi khống chế hai người bọn họ. Lời nói, ta nghĩ tới đến rồi. Son gỗ cụ đột nhiên hai mắt sáng ngời, lập tức nghĩ tới điều gì. Mọi người dồn dập đưa ánh mắt tập trung ở Son gỗ cụ trên người. Quỳ lão ra ra đã từng nói, tỉ tỉ của Hàn thủy tinh bà bà có thể tìm được chúng ta không tìm được đồ vật. Son gỗ cụ hai mắt lấp loé ánh sáng, chúng ta có muốn hay không thông qua thủy tinh bà bà cha tìm một hồi mạ rỉn bổ phân ứng? Dối Vương Thần. Giới Vương Thần trên mặt mồ hôi lướt xuống mà xuống. Người thật ta đây vũ trụ vĩ đại nhất thần xem là trang trí, ngay cả ta cũng không tìm tới, ngươi cảm thấy đến một cái con người liền có thể tìm tới. Ngươi nói cái này thủy tinh bà bà ta biết. Giới Vương Thần khỏe miệng lộ ra một vệ gượng ép nụ cười, nàng thường thường ở âm dương hai giới cất bước chứ? Thậm chí có thể đem âm tào địa phủ người mang đến thế giới này, đúng không? Ai? Giới Vương Thần đại nhân biết nằm nha. Son gỗ cũ sững sờ. Dù sao ta là Dối Vương Thần, những năm này ta hiểu rõ rất nhiều chuyện. Dối Vương Thần trả lời, ta biết nàng còn có cái quả cầu thủy tinh. Có điều ta nghĩ nàng đại khái không có cách nào tìm tới mạ gìn vụ ấn vậy cũng là mạ gìnmù thử xem đi son gỗ cụ sau khi nói xong trực tiếp một cái Tuấn gì biến mất không còn tâm hơi giới Vương thần gỗku người quá đáng A có điều cũng là quá khứ 10 giây khoảng chừng trái phải son gỗ cụ lại thông qua Tuấn gì trở về quả nhiên như giới vương thần đại nhân nói như vậy thủy tinh bà bà nói nàng không tìm được mạ gìnụ ấn son gỗ cụ gái gái đầu giới Vương thần nhẹ nhàng thở dài một hơi đột nhiên hơi nhỏ tiểu nhân vui mừng cũng còn tốt cái tiêu gọi thủy tinh bà bà ra hỏa không có tìm được mạ gìnụ phong ấn Nếu như thật sự bị nàng tìm tới, ta cái này giới vương thần tuyệt đối rất mất mặt. Dù sao ngay cả ta cũng không tìm tới đồ vật, để một cái con người cho tìm tới. Chuyến đến thần giới chỉ có thể càng mất mặt. Sở Bộ Bộ vịt vẫn không có biến hóa chứ? Son Ngộ cúi hỏi. Không có. Vợ lệ ta lắc đầu một cái. Thời khắc bây giờ, Vĩ Đạo đã cùng Sở Bộ Bộ vịt đối lập mà đứng. Sở Bộ Bộ vịt khẽ miệng thoáng co giật, sắc mặt có mấy phần khó coi. Trước ta liền nhìn thấy vị đã cùng đám người kia cùng nhau. Hơn nữa cái này cô bé vẫn là sản tạo tiên sinh con gái, không biết ta có thể hay không đánh qua nàng. Vĩ cố lên a. Elizabeth ở trên khán đài lớn tiếng la lên, cho Vì đọ cố lên. Vì đọ nhất định có thể ung dung đánh bại tên kia. Sắp gây cợt. Đúng đấy đúng đấy. Gà đeo kính cười ha ha. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Vị đọ lập tức bày ra chiến đấu tư thế, cũng cấp tốc tấn công, bay lên một cước trực tiếp đá vào sở bộ tổ vịt trên mặt. Sở bộ tổ vịt một cái lảo đảo ngã xuống đất, đau trực riết riết. Có điều điều này cũng kích phát rồi sở bộ tổ vịt tức giận trong lòng, phát sinh từng tiếng hét lên, hướng về vị đọ phương hướng xung lại, bay về nàng chính là một trận quyền đấm cước đá. Vị đọ ung đỡ. Dung quyền cấp chặn lại rồi Sở bộ bộ vịt sợ hữu công kích. Lại là mấy hiệp giao chiến. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Vì cho Sở bộ bộ vịt mấy cái trọng kích, lại lần nữa đem hắn đánh đổ trong đất. Lại đánh bại đối thủ, không thẹn là thiên tài thiếu nữ. Trọng tài tuyên bố, Sarpol bộ bộ vịt dĩ nhiên không có hoàn thủ cơ hội. Sarpol bộ bộ vịt khẽ cắn răng, từ trên mặt đất bỏ lên. Có điều rất nhanh, Sarpol bộ bộ vịt lại lập tức ngã xuống đất, cũng không còn biện pháp đứng dậy. Trọng tài ở một bên bắt đầu đến lượt. Mười số lượng rất nhanh sẽ kết thúc. bộ bộ vịt chung là không có đứng lên đến. Đã đến giờ Vì đội tuyển thủ thu được thi đấu thắng lợi. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Vì đẹo, vì đẹo, vì đẹo. Khán giả sôi trào, cao giọng la lên vì đẹo tên. Vì đẹo cất bước đi xuống võ đài. Sở Bộ Vịt cũng bị nhân viên y tế dùng cáng cứu thương nhất đi rồi. Nhìn thấy vì đèo liền như thế thu được thi đấu thắng lợi, Son Goku lại lần nữa vào đầu. Lại cùng ta một đời trước nội dung vợ kịch không giống nhau a. Cái kia gọi Sở Bộ Vịt ra hỏa, quả nhiên không có bị khống chế. Son Goku lại nhìn Vegeta. Vegeta mặt tối sầm, cái nổi lên hai cái cơn xanh, ngươi nhìn ta làm gì? Không có chuyện gì. Son Gọ cừ cười cợn. "Vợ Vegeta, cả cạ rốt người này càng ngày càng làm người tức giận. Người cái này không có chuyện gì là thật lòng sao? Như vậy để chúng ta tiếp tục tiến hành cuộc kế tiếp thi đấu." Trong tay tuyên bố, "Do kỳ Bì tổ tuyển thủ đối với thi đấu ạ mọn diện sụp mạng tuyển thủ. Đến ta." Son Gọ hẳn hoạt động một chút cánh tay. Kỳ Bì tổ. Kỳ tổ. "Kibito." tổ khỏe mắt co giật, trên mặt thay đổi màu sắc. "Đây chính là Son Gọ hẳn a. Có thể cùng bợ rỗ lì không phân cao thấp người. Vận may của ta làm sao như thế lưng, lại với hắn thi đấu? Ta muốn không muốn cùng giới vương thần đại nhân như thế, mau mau nhận cái thua." Thi đấu chỉ là một cái quá trình, chúng ta mục đích chủ yếu là tìm tới mạ gìn dịnh phong ấn. Kỷ Bito, Gọ Hàn. Giới Vương Thần đột nhiên nói chuyện. Hai người lập tức nhìn về phía Giới Vương Thần. Ta đang nghĩ, có muốn hay không Gọ Hàn đem thực lực chân chính bộ phát ra? Nhìn năng lượng hướng về nơi nào hội tụ, nói không chắc liền có thể tìm tới bệ bị đị cùng m ạ dịnh phong ấn. Giới Vương Thần đề nghị, muốn hấp thu năng lượng, không thể vô duyên vô cớ trực tiếp đem chúng ta năng lượng hút đi chứ. Vư lệ một tiếng, nhàn nhạt hỏi. Vư lệ nói rất đúng, có phải là cần chúng ta bị thương cái gì, mới có thể đem bị thương sau khi có thể năng lượng hút đi? Son gỗ củ do hỏi giới Vương thần giới Vương thần Vũ V vôtrán đột nhiên cảm thấy son gỗ cù nói quá đúng rồi cái kia muốn làm sao làm còn muốn cho ta được bị thương sao son gọ Hàn lau mồ hôi dụng thần bí hình thái đi được bị thương nhìn năng lượng gặp hướng về nơi nào chạy giới Vương thần đề nghị chốc lát nữa mọi người đều đồng thời cảm ứng cảm ứng nhất định có thể tìm tới vấn đề son gọẳn không phải a Tại sao bị thương đều là ta không cần nhìn ta mà dịn bù hấp thu chính là năng lượng ta nắm giữ chính là thần lực hắn hấp không đi giới Vương thần giải thích như vậy ta thần lực hắn cũng hấp không đi thôi Vừa nghe ta đáp ý nọ nụ cười, Son Goku, nếu như hắn thật sự hấp không thất thần lực, như vậy mà dịnh bù hấp thu chỉ có thể là gò hàn cùng gồ cụ năng lượng. Di Vũ Cố lộ suy đoán. Son Gò Hàn tuyển thủ, Kỷ Bỉ tổ tuyển thủ, xin mời hai vị không muốn ở phía sau đài táng gấu, mau tới chẳng tham gia thi đấu. Trọng tay cũng trở không kịp. Các người có thể hay không không lại muốn tán gấu xuống? Khán giả vẫn còn ở nơi này chờ đây. Chúng ta đi lên trước nói sau đi. Kỷ bị tổ đề nghị. Được, được rồi. Son Gò Hàn khẽ miệng đành đánh. Sau đó, hai người cất bước bước lên đài. Thì đấu Aemon diện sụp màn. Ethelizabeth sửng sở. Thi đấu Aemon diện sụp màn. Chính là cái kia ở sàn tạ thị xuất hiện chính nghĩa chiến sĩ. Sáp trận to hai mắt. Ganeo kính cầm kính viễn vọng hướng về trên võ đài quan sát. Ồ, người kia giải đến khá giống Gò Hạn. Ganeo kính nói thầm một tiếng. Cái gì? Summoner, vội vàng nói, để ta nhìn. Gá đeo kính đem kính viễn vọng đưa cho Sáp, lại bổ sung, tuy rằng hắn đeo khăn đội đầu cùng tính nhâm, thế nhưng khuôn mặt đường viền cũng Gò rất tương tự. Sáp cầm kính viễn vọng nhìn kỹ một chút, trầm ngâm nói, sắc thực rất tương tự. Đùa gì thế? Hắn chính là thi đấu ảo mộng diện sụp màn không. Sau khi nói xong, sắp càng làm tính viễn vọng đưa cho Elizabeth. Sắp thực là gò hạn, vóc người khắp mọi mặt đều rất tương tự. Elizabeth khẳng định lắc đầu. Đúng là gò hạn a? Sáp ngạc nhiên. Chỉ là, gò hạn làm sao có khả năng là thi đấu ảo mộng diện sụp màn đây? Elizabeth biểu thị không tin, càng làm tính viễn vọng trả lại gã đeo kính, ta biết rồi, hắn nhất định là mượn dùng thi đấu ảo mộng diện sụp màn tên lại đây tham gia thi đấu chứ. Không đến nỗi chứ? Sáp lắc đầu một cái, tại sao cần mượn dùng tên? Bởi vì hắn thẹn thùng mà. Elizabeth hì hì nở nụ cười. Nhưng là, hắn hội chiến đấu sao? Sắp cũng không thế nào xem trọng Son Gọ Hạn, tuy rằng hắn bóng rổ đánh cho rất tốt, thế nhưng không có nghĩa là có thể ở đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội trên đạt được ưu dị thành ta Bất kể nói thế nào, vẫn là thế hắn cố lên đi, dù sao hắn là chúng ta bạn học. Ga đeo kính đề nghị. Người nói không sai. Elizabeth gật đầu, gõ hàm cố lên, gõ hàm cố lên. Ba người lập tức cho gõ hàm lớn tiếng cố lên. Son Gọ Hạn lúc đó liền kinh ngạc đến mấy người, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng lập tức hướng về nói chuyện ba người kia nhìn lại. Cái kia không phải ta bạn học cùng lớp sau. Như thế dễ dàng liền đem thân phận ta nhận ra. Bốn Mạ A Ji, ngươi cũng quá hồ chứ. Son Gọ Hàn rồi lập tức nhìn một chút Bốn Mạ. Bốn Mạ, ai biết ngươi hội bạn học đến. Bùn Mạ lau mồ hôi. Son Gọ Hàn khẽ miệng đánh đánh, từng trận không nói gì. Ta này một thân hóa trang đều là bùn Mạ A Ji ngươi cho làm. Thân phận của ta lộ ra ánh sáng. Son Gọ Hàn bất đắc di cười cận, tiện tay đem kính mắt cùng khăn đội đầu toàn bộ lấy xuống, hướng về bên cạnh tiêu xài đi. Thật tinh thần nha, Gọ Hàn. Lấy xuống kính mắt cùng khăn đội đầu càn xoái. Son Gọ Hàn Được, thi đấu lập tức bắt đầu. Trọng tài tuyên bố. Son Gọ hẳn không nói gì ngưng nghẹn. Thực sự là hao tổn tâm trí a. Ta chỉ muốn làm người bình thường. Đi học cho giỏi, cố gắng tu luyện, hảo hảo ăn cơm, hảo hảo đi ngủ, hảo hảo chơi đùa. Đây là ba bà nói quy tiên lưu phương thức tu luyện. Ta cảm giác cùng ta rất đáp, nhưng là, ta đón lấy phải làm gì? Gõ hẳn, ngươi vẫn là biến thành sút tậpter sai dần đi. Kỷ bị Kibito đề nghị, đây là mới vừa giới vương thần đại nhân đưa ra mệnh lệnh. Sau đó ta sẽ công kích ngươi, nhường ngươi được bị thương. Son Son Gọ Hàn lau mồ hôi, Có điều vì có thể tìm tới mạ giảnh mũ phong ấn, Son Gọ hẳn cũng chỉ đánh như vậy đi làm. Ngược lại thân phận cũng đã bại lộ. Xem ra màu vàng chiến sĩ thân phận cũng không che dấu nổi. Biến thân Súptơ sải dạn, Son Gọ cùng người. Dù sao Gọ Hàn thần bí hình thái biến hóa không lớn, vẫn là Súptơ sải dạn càng có cảm giác, nói không chắc có thể đem bẫy bí đi người hấp dẫn đi ra. Giới Vương thần đề nghị, có điều nói đi nói lại, chúng ta tại sao không thông qua ngọc rồng, để rồng thần hỗ trợ tìm kiếm cái kia phong ấn? đột nhiên nói rằng, cái biện pháp này không sai. Son Gọ cụ hai mắt sáng ngời. Chuyện đến nước này, Son gỗ cụ đã không còn kiên kỵ ngọc rồng bên trong gặp sinh ra xạ đáo giờ dạ gồng. Vì lẽ đó coi như sử dụng ngọc rồng thực hiện nguyện vọng gì, Son gỗ cụ cũng không đi phản đối. Trước đây phản đối là bởi vì Son gỗ cụ đánh không lại xạ đáo giờ dạ gõng. Hiện tại Son gỗ cụ có tự tin, coi như là gặp phải xạ đạo giờ dạ gồng, cũng có thể mang hắn ung dung đánh bại. Ngọc rồng hiện tại còn phân tán ở thế giới các nơi chứ? Son gỗ cụ hỏi. Hẳn là không người đi tìm chứ? Các ngươi những năm này tìm kiếm ngọc rồng sao? Cợt hỏi. Không có ai tìm. Đì Lô lắc đầu một cái. Cái kia trong thời gian ngắn muốn tập hợp mộc rồng, e sợ không phải như vậy dễ dàng a." Son Gọ Cụ lắc đầu một cái, xem trước một chút gọ Hàn biến thành Super Saiyan nói sau đi. Lúc này, Son Gọ Hàn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã phóng ra hào quang màu vàng nóng, tóc dựng đứng lên. Son Gọ Hàn trực tiếp mở ra Super giản biến thân. "Đến đây đi, bị tổ. Son Gọ Hàn bày ra chiến đấu tư thế. "Kibito." Kibito trên mặt mồ hôi lướt xuống, khóe mắt một trận đảnh ánh. "Thân cái quái gì vậy đến đây đi. Nói ta thật giống có thể đánh thắng ngươi như thế." "Kibito." Giới Vương Thần quay về Kibito rất xa bắt chuyện một tiếng bị tổ quay đầu lại nhìn một chút giới vương thần giới Vương thần nhẹ nhàng gật đầu kỳ bị tổ trong lòng hơi động khỏe miệng hơi dương lên hóa ra là như vậy a giới Vương thần đại nhân muốn đem gọ nuốt lại như vậy ta mới có thể làm cho hắn bị thương không phải vậy ta còn thực sự đánh không lại hắn kỳ bị tổ đến a nhanh lên một chút làm cho ta son gọ hàn hướng về phía kỳ bị tô mắt tay nhân miệng cười cật kỳ bị tổ lặng lẽ lau mồ hôi Ngươi có thể hay không không muốn đem lời nói trực tiếp như vậy nhìn thấy son gọẳn biến thành số xảy giản hiện trường khán giả cũng đều từng cái từng cái lộ ra một mặt khiếp sợ Năm đó sẹo trò chơi thời điểm, thật giống có người trên người liền sẽ phát quang. Giật mình nhất phải đếm Son Gọ Hàn cái kia ba vị bạn học. A, là màu vàng chiến sĩ. Không thể nào, Gọ Hàn lại là màu vàng chiến sĩ. Đùa giỡn, nhất định là đùa giỡn. Ba người kinh sợ đến mức nói đều nói không lưu loát. Giới Vương thần hai tay đột nhiên vung về phía trước một cái, một luồng mạnh mẽ thần lực cấp tốc tác dụng ở Son Gọ Hàn trên người. Son Gọ Hàn vẻ mặt cứng đờ. Làm sao làm? Ta thật giống bị ổn định. Là tên ma pháp sư kia bảy bi đi sao? Hắn nhất định là thông qua phép thuật đem ta ổn định. Ta cũng không thể để hắn tự kia được. Chính là hiện tại. Kỵ Bỉ Tô hai mắt sáng ngời, cấp tốc hướng về Son Gọ Hàn Phương hướng xuống tới, nhắm ngay gọ má của hắn chính là một quyền. Son Gọ Hàn phản ứng cũng là cực nhanh. Son Gọ hạn trên người năng lượng điện hiện lên, trong nháy mắt phá tan rồi giới vương thần định tại trên người chính mình tần lực. Sau một khắc, Son Gọ Hàn trực tiếp mở ra thần bí hình thái. Vốn là Son Gọ Hàn còn muốn mở ra dã thú hình thái tới, có điều cảm thấy đến có chút lớn tài tiểu dụng. Thần bí hình thái nên là có thể phá tan đối phương phép thuật. Quả không phải vậy, ở Son Gọ Hàn mở ra thần hình sau khi, giới vương thần, thần lực liền bị Son Gọ Hàn năng lượng mạnh mẽ cho xô tan. Tang Nghị tới đến rồi. Son Gọ Hạn trong đầu linh quang lóe lên. Ta cùng cái kia gọi Dạ mặt Dạ Hỏa chiến đấu quá. Hắn thật giống liền sẽ sử dụng định thân thuật. Lẽ nào vừa nay đem ta ổn định người là giới vương thần đại nhân sao? Son Gọ Hạn trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều, sau đó liền nhìn thấy kỳ Bị Tổ hướng về phía bên mình khí thế hùng hộ và tới. Son Gọ Hạn cuối cùng cũng coi như nghĩ rõ ràng. Giới Vương Thần Đại Nhân đem ta ổn định, là muốn cho Kỷ Bị Tổ đem ta thương tổ được. Nguyên lai like các người đánh ý đồ này a. Kỷ Bị Tổ từng từng một quyền đập về phía Son Gọ Hạn, nhưng lại bị Son Gọ Hạn dùng một đầu ngón tay ung dung chặn lại rồi. Kỳ tổ con người bạo xúc, sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến đột điểm. Ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài đây? Không phải nói tốt phải bị bị thương sao? Xin lỗi a, Tổ. Son Gọ Hàn thật không tiện cởi cợt, ta một cái nhịn không được liền chặn lại rồi sự công kích của ngươi. Có thể hay không hào hảo phối hợp một hồi? Kibito mặt tối sầm lại hạ thấp giọng. Son Gọ Hàn dùng sức gật đầu, biểu thị đồng ý. Son Gọ Hàn trực tiếp khôi phục thành phổ thông thuộc Supter Sai Thấp hơn điểm, nếu không đánh không tương ngươi. Kibito nhỏ giọng nói. Son Gọ không thể thấp hơn, thấp hơn liền không phải Supter Sai Dạn. Son Gọ Hàn trả lời. Kỳ Bỉ Tô nhất thời cảm giác đau lòng. "Ngươi yên tâm đi, ta đem phòng ngự hạ thấp, như vậy ngươi là có thể thương tổn được ta." Son Gọ Hàn suy nghĩ một chút, quay về kỳ Bỉ Tô nói, "Còn tạm được." Kỳ Bỉ Tô thoáng thở phào nhẹ nhõm. Son Gọ Hàn lập tức hạ thấp phòng ngự. Kỷ Bỉ Tô đã không còn chút nào do dự, lại lần nữa tầng tầng một quyền, hướng về Son gò Hàn trên người bắt chuyện quá khứ. Cú đấm này, trực tiếp trúng đích Son Gọ Hàn lực. Son Gọ ra một cái miệng nhỏ chua, quả nhiên chịu một điểm vết thương nhẹ. Đương nhiên, điểm ấy thương đối với Son Gọ Hàn tới nói căn bản là không tính cái gì. Sau đó sau một khắc, Son Gỗ Hàn bén nhạy cảm nhận được, chính mình bị thương lúc, năng lượng từ vết thương bên trong vang một điểm nhỏ điểm ra đến, cung cấp tốc biến mất không còn tam hơi. Kỳ bị tổ, ngươi cũng cảm ứng được sao? Son Gỗ Hàn trên mặt thay đổi sắc mặt. Không sai, cảm ứng được. Kỳ bị Kibito nghiêm nghị gật đầu. Cùng lúc đó, Son Gỗ cùng mọi người dồn dập hướng về bầu trời màu lam nhìn lại. Bởi vì thời khắc này, Son Gỗ cùng bọn họ đồng thời cảm ứng được, Son Gỗ Hàn năng lượng chính đang hướng về bay lên trời. Ở nơi đó, Tiyu Koro chỉ chỉ bầu trời. Quả nhiên bị thương năng lượng bị hút đi. Son Gỗ củ nhíu những mày, ngẩng đầu nhìn chăm chú trên không bị hút đi cái kia một điểm năng lượng, đang bay đến trên không sau khi trong nháy mắt tan ra. Chỉ là trong nháy mắt, những năng lượng này lập tức tiêu tan. Biến mất rồi. Son gỗ củ trước sau trái phải quan sát, không phải biến mất rồi, hẳn là bị mạ Dĩn Bụ Phong ấn cho hấp thu. Vợ lệ ta âm thanh trầm thấp. Vấn đề là, Mạn Dĩn Bụ Phong ấn là làm sao hấp thu những năng lượng này? Cợt liền biểu thị khó hiểu. Thông qua phép thuật chứ? Son gỗ củ suy đoán. Dù sao một đời trước, Mạn Dĩn Bụ chính là hấp thu Son gỗ cũ cùng Vợ lệ lúc chiến đấu kỳ năng lượng, mới đem năng lượng bổ sung mãng đi ra. Đương nhiên Trước lúc này còn hấp thu son gọ Hàn Đại đa số năng lượng, Mà pháp sư bậy bị đi, Tỷ ỷ Cố Lô chăm chú nắm lấy năm đấm. Mấy người tìm một vòng, đều không có cái gì phát hiện mới. Không đúng, ta tổng cảm giác nơi nào có điểm không đúng. Son gỗ Cụ lông mày thoáng vừa nhíu, lập tức bay người lên, cũng lập tức rơi xuống trong đám người. Hiện trường khán giả nhìn thấy Son gỗ Cụ xuất hiện, hơn nữa còn là lơ lửng giữa không trung, mỗi một người đều là trận to hai mắt, một mặt kinh ngạc, cũng theo bản năng cho hắn tránh ra một con đường. Son gỗ Cụ thân cư trên bầu trời, hướng về phía dưới quan sát, cũng hướng về phía giới vương thần ngoắc, ngoắc tay, giới vương thần đại nhân, mau tới đây nhìn. Trưng 129, đạp giả con mắt thứ ba- trưng 129, đạp giả con mắt thứ ba Có phát hiện sao? Giới vương thần hơi run run, lập tức bay lên trời. Vợ ghệ tạ mấy người cũng theo giới vương thần cùng đi đến son gỗ cụ bên người, cũng hướng về phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy ở phía dưới trên mặt đất, có thêm một cái tương tự phi thuyền vũ trụ cửa sập như thế máy móc trang bị. Cái này trang bị đối với son gỗ cụ cùng vợ ghệ tạ tới nói không thể quen thuộc hơn được. Chính là ma pháp sư bầy bị đi phi thuyền vũ trụ cửa sập. Một thời trước, Baby đi thông qua phép thuật qua lại các cảnh tượng, thế nhưng đều là không cách nào chạy trốn phi thuyền vũ trụ chỗ này cửa sập vị trí. Tương đương với đánh trò chơi như vậy, mỗi mở ra một cửa, cửa sập liền sẽ mở ra, cũng có thể tiến vào tầng tiếp theo. Hiện nay, tại đây Võ đạo đại hội trên đỉnh phòng, cũng xuất hiện như thế một cái phi thuyền vũ trụ cửa sập. Xem ra Baby đi đã sớm ở chỗ này buộc cục. Hơn nữa người ở đây khẩu như thế dày đặc, muốn phát hiện vô cùng khó khăn. Thật giàu hoạt gia hỏa. Hắn đem phép thuật bố trí ở đoàn người dày đặc địa phương, chẳng trách không có phát hiện. Vợ tại nhai răng, thử một tiếng. Đó là Baby đi phép thuật sao? Dối Vương Thần hơi run run, chỉ cần đánh nát cái này bình đài, liền có thể lập tức tìm tới bị đi. Vợ lệ tạ nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó từ trên trời giáng xuống. Hiện trường khán giả nhìn thấy Vợ lệ tạ một bộ lẫm lác dáng vẻ, cấp tốc cho hắn đẳng mở ra địa phương. Vợ lệ tạ giơ lên nắm đấm, liền muốn một quyền đem vật này cho đánh nát. Son gỗ cùng mọi người đương nhiên không có ngăn cản ý tứ. Khán giả càng là lẫn nhau bắt đầu nghị luận, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Trên mặt đất làm sao có thêm như vậy một cái vật kỳ quái? Là đại nhất thiên hạ võ đạo đại hội ban tổ chức cố ý bố trí sao? Trọng tài, xảy ra chuyện gì? Làm sao hò hét loạn lên? Các vị khán giả, xin mọi người bình tĩnh đừng nóng. Trọng tài không thẹn là chủ trì quá vài giới đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, có kinh nghiệm phong phú, lập tức đứng ra duy trì trật tự, Son gỗ cụ tiên sinh, mời các ngươi đến hậu trường, trước tiên không muốn đến trên tính phòng tán gấu. A, bên này có chuyện quan trọng, chúng ta không phải đang tán gấu. Son gỗ cụ quay đầu lại giải thích một hồi. Có cái gì chuyện quan trọng, chờ trận đấu kết thúc sau khi lại nói. Trọng tài đề nghị. Cái này nhưng là quan hệ đến trái đất vận mệnh, hoặc là có thể nói là toàn bộ vũ trụ vận mệnh. Son Go cổ trả lời. Bất kể là ai vận mệnh Xin mời trước tiên phối hợp chúng ta tham gia thi đấu." Trọng tài bướng bỉnh trả lời, "Son cụ. ta làm sao cảm giác thời khắc này trọng tài, khá giống nhà chúng ta chỉ chia." Một đời trước, Son Goku để gò hàn theo hắn tu luyện. Trì Chiên nói, bất kể là ai, cũng không thể ảnh hưởng đến gò hàn học tập. Son cụ nói, lẽ nào trái đất vận mệnh đều mặc kệ sao? Trì Chiên lớn tiếng nói, "Đúng, không sai. Trái đất vận mệnh không có quan hệ gì với nàng. Ảnh hưởng gò hàn học tập chính là không đúng." Thời khắc này trọng tài nói tới những câu nói kia, cực kỳ giống một đời trước Trì Chiên nói những người. Son Goku đơn giản không nói lời nào. Quan hay nói, có trọng tài duy trì trật tự, huyên áo hiện trường hơi hơi yên tĩnh trong lát. Đồng thời, vẫn như cũ có không ít người đưa ánh mắt tập trung tại trên người vợ lệ tạ, muốn nhìn một chút hắn đang làm gì. Vợ lệ tạ vung vậy năm đấm, dự định hướng về cửa sập vị trí đánh tới. Sở dĩ dùng năm đấm đánh, mà không phải ném đạn năng lượng đem nổ hủy, vợ lệ tạ là lo lắng thương tổn vô tội người. Dù sao hiện tại vợ lệ tạ đã hoàn toàn biến thành một người tốt. Baby đi phi truyền vũ trụ, rốt cục vẫn là bị bọn họ tìm tới. Baby đi cắn răng, trong lòng tức giận bất bình. Yên tâm đi, coi như tìm tới, cũng chẳng có gì ghê Đáp Dạ một tiếng cười gần, có điều chỉ là mấy cái nắm giữ năng lượng mạnh mẽ nhân loại thôi, ta nhưng là ma tộc đáp dạ. Nói lời này đồng thời, đáp dạ trên trán con mắt thứ ba chấp một hồi. Bảy bị đi quay đầu nhìn một chút đáp dạ, vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, cũng trầm giọng nói, không thể để cho bọn họ đem phi thuyền vũ trụ phá hoại, vẫn là mở ra vào miệng, lối vào để bọn họ vào đi. Nhanh đi mở ra vào miệng, lối vào. Đáp Dạ quay về một tên tiểu đệ phân phó nói, "Tiểu đệ vội vã đi thao tác. Đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội hội trưởng." Ngay ở vừa ghẻ ta dự định một quyền đem vào miệng, lối vào đánh nát thời điểm, vào miệng lối vào vị trí lập tức mở ra. Vợ lệ tạ sững sờ, thân thể huyền không cũng không có lập tức té xuống đi. Ngay lập tức, vợ lệ tạ nhẹ nhàng nở nụ cười, nhấc miệng lên, trực tiếp từ vào miệng, lối vào vị trí nhảy lên mà xuống. "Chờ một chút vợ lệ tạ, ta cùng ngươi cùng đi." Son gỗ của lập tức đu theo. Sau đó, giới vương thần, Kibi tổ cùng tỷ y cô lộ ba người theo đồng thời nhảy xuống. "Số 18, chúng ta cũng đi thôi." Cẩn Lìn đề nghị. "Ta liền không đi, các ngươi đi thôi." Số 18 lắc đầu một cái. "Vậy cũng tốt, ngươi cẩn thận a, sự tình so với tưởng tượng muốn phiền toái một chút." Cơzlin trầm giọng nói: "Gặp phải nguy hiểm liền mau mau chạy trốn, không mắt mặt." Số 18 nhắc nhở: "Biết rồi." Cơzlin gật đầu, đuổi tới nhảy xuống. Son Gọ Hàn cũng lập tức bay tới, nhưng là bị Vị đèo cho kéo. "Ta cũng muốn đi." Vì Đạo bướng bỉnh nói rằng: "Nơi đó rất nguy hiểm, không biết sẽ phát sinh chuyện gì đây." Son Gọ Hàn trầm giọng nói: "Seo trò chơi ta đều tham gia, không phải bình yên vô sự sao?" Vì Đạo hì hì nở nụ cười: "Ta còn muốn nhìn nhà chúng ta Gọ Hàn cứu vất vũ trụ đây." Son Gọ Hàn khuôn mặt trong nháy mắt đỏ, đầu nóng lên, dùng sức ngủ, biểu thị đồng ý mang Vị Đạo cùng đi. Có điều, gặp phải nguy hiểm liền lập tức chạy trốn, đã nghe chưa?" Son Gọ Hàn luôn mãi căn dặn. "Được rồi." Vĩ hì hì nở nụ cười. Son Gọ Hàn ôm video, từ cửa khoang vị trí nhảy xuống. Đến đây, đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội dự thi tuyển thủ đã đi rồi hơn một nửa. "Goten, Ba Ba bọn họ đều bay đi." "Đi làm gì?" "Ngươi biết không?" Chút ngơ ngác nhìn nhảy đến cửa sập bên trong phụ thân mọi người, trong lúc nhất thời có chút mê man. "Không biết ta, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì." Son Gọ Ten lắc đầu một cái. "Ngươi đừng lay đầu, ngươi lắc đầu cấp ta chứng." Chút nghe răng. Soan gỗ đen mép miệm nở nụ cười, hỏi, "Chúng ta muốn theo sao sao?" "Cái này, theo tới xem một chút đi." Chút ngắn ngủi do dự, liền dự định theo tới đồng thời nhìn. Chỉ là, chút mới vừa cất cánh, vào miệng, lối vào cửa sập nhưng là lập tức đóng kín. Ngay lập tức, khiến người ta tỉnh cảnh quái quỷ phát sinh. Cửa sập ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới, loáng một cái biến mất không còn tăm hơi. Trước cái kia chỗ ngồi khôi phục thành đá cẩm thạch mặt đất, mặt trên liền điểm vết nước đều không có chữa. Biến mất rồi. Xảy ra chuyện gì? Vừa nãy đám người kia cùng theo biến mất rồi. Ta thấy cái kia hình tròn trang bị mở ra sau khi Bên trong đen thủi lùi. Sẽ không phải là địa ngục chứ. Mấy người bọn hắn đều nhảy đến trong địa ngục sao. Người ngốc sao. Ai sẽ không có chuyện gì hướng về trong địa ngục này Khán giả lẫn nhau nghị luận, cái gì cũng nói. Trọng tai nhưng là từng trận đầu lớn. Làm sao cũng không thấy. Như vậy đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội còn làm sao tổ chức. Trọng tai không nói gì ngưng ngẹn, không thể làm gì khác hơn là chạy đi cùng ban tổ chức thương lượng đi tới. Trong phi thuyền vũ trụ bộ. Son gỗ cùng mọi người trực tiếp tiến vào trong phi thuyền vũ trụ, rơi xuống tương đương với là tầng thứ 3 vị trí Mà Bẩy Đỉ cùng Đáp Dạ lúc này chính đang tầng thấp nhất, thông qua quả cầu thủy tinh cười híp mắt nhìn kỹ tiến vào trong phi thuyền vũ trụ son gỗ cùng mọi người. Hừ hừ hừ, giới vương thần tên ngu ngốc này, đem nhiều như vậy mọi người cho mang bảo. Bẩy Bỉ Đỉ cười đến càng sáng lạ, như vậy là có thể càng tốt mà hấp thu năng lượng của bọn họ, khoảng cách mạ dịnh bộ thức tình tháng ngày càng ngày càng gần. Bẩy Bỉ đi đại nhân là ở rất lâu trước liền đến trái đất chứ? Đáp Dạ hỏi. Không sai, ta ở 7 năm trước liền đến. Bẩy Bỉ gật gù, không có phủ nhận. Nói cách khác, Bẩy Bỉ đi đại nhân cải tạo quá mạ dịnh bộ phong ấn. lại hỏi: Ngươi biết đến sự tình không ít mà." Baby đi liếc đáp trả một ánh mắt, đáp trả khỏe miệng hơi dương lên, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng nhìn thẳng Baby đi. Baby đi vội vã rời đi ánh mắt, cũng thật chặt nắm lấy song quyền, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Cái này ma giới chi vương càng ngày càng không dễ khống chế. Một cái một cái Baby đi đại nhân đều, thế nhưng trong ánh mắt nhưng xem ra có chút không có ý tốt. Ta lúc đó nhất định là đầu góc đánh giật. Ta không có chuyện gì khống chế người này làm gì? Hắn nhưng là ma giới chi vương a. Một cái khống chế không được, nói không chắc sẽ bị hắn cho tiêu diệt. Ta đến mau để cho ta phụ thức tỉnh. Có phụ, ta cảm giác ta sẽ càng có cảm giác an toàn. Đạp Dạ, bọn họ đi vào, ngươi đi thủ tầng thứ nhất đi. Baby đi khoe miệng đánh quất một cái, đề nghị, đối phó những tên kia, còn dùng ta đến thủ tầng thứ nhất sao? Đạp Dạ khẽ cười nói, cũng trực tiếp sắp xếp, Tú Lý đây, để hắn nhắc tay tầng thứ nhất. Phải. Tú lì tiến lên lĩnh mệnh, yên tâm đi, Baby đi đại nhân, Đạp Dạ đại nhân, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ biết ta lợi hại. Sau khi nói xong, Tú đi thang máy, đi đến tầng thứ nhất. Cửa thang máy mở ra, Tú Lý từ bên trong bước nhanh đi ra. Vực lệ tạm không có gì hay khác khí. Tiến lên một đạo phá hoại năng lượng bao trùm quá khứ. Tú Ly nhất thời kinh hại đến biến sắc, muốn tránh né đã không kịp. Phá hoại năng lượng trực tiếp bao trùm ở Tu Ly trên người. Đáng thương Tu Ly, ra trận vẫn chưa tới 3 giây đồng hồ, liền để vở lệ tạ phá hoại phá hủy sạch sẽ xanh, liền cặn bát đều không mang theo lưu lại. Tu Ly lại đến trước khi chết, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Ngươi tốt xấu để cho ta nói hết trình a, ta mới ra hiện ngươi liền đem ta giết chết. Vở lệ tạ, hạ thủ lưu tình. Giới Vương thần vội vàng la lên. Chỉ có điều, đã không kịp. Tu biến thành hư vô. Hừ, vô danh tiểu tốt mà thôi. Giữ lại hắn chỉ là lãng phí thời gian." Vợ ghệ Vegeta cười khinh bỉ, Giới vương thần. Ngoại trừ son gỗ cũ ở ngoài, son gọ hắn mọi người cùng lau mồ hôi. Tuy rằng người này xem ra sát thực xem một cái vô danh tiểu tốt, thế nhưng ít nhất tìm hiểu tìm hiểu tin tức a. Từ trong miệng hắn nhất định có thể có được không ít có giá trị tin tức. Như ngươi vậy trực tiếp bắt hắn cho phá hoại, chúng ta cái gì đều không có hỏi đây. Không phải a ta, ít nhất hỏi một chút hắn có quan hệ bậy bạ gì sự tình." Giới vương thần trợn khóc trợn cười. "Không có gì hay hỏi, ta đã nghĩ rõ ràng." Đơn giản là bấy bị đi sớm vô cục, đem phi thuyền vũ trụ cùng đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội bên kia thành lập đường nối, như vậy có thể càng tốt hơn hấp thu năng lượng của chúng ta. Vô lệ Tạ hừ một tiếng, nói ra cái nhìn của chính mình. Vô lệ Tạ nói không sai, ta cảm giác chính là như vậy. Son gỗ Củ Đam Chiêu gật gù. Cái kia, Mạ Dĩn Bổ biến dị sự tình đây. Giới Vương Thần lại hỏi. Chốc lát nữa nhìn thấy hắn chẳng phải sẽ biết. Vô lệ Tạ trợn mắt khinh thường. Cái này Giới Vương Thần vẫn là đổi tới một đời như thế món ăn. Đơn giản là bẫy bị đi sớm đến rồi trái đất, cải tạo Mạ Dĩn Bổ phương ấn cũng lặng lẽ hấp thu cả cạ ruột cùng gõ hàn năng lượng, còn có xeo năng lượng. Vợ ghế ta nhàn nhạt bổ sung một câu. "Ba ba, đi ị cột lỗ thúc thúc, bên này cửa mở." Son gõ hàn chỉ chỉ phi thuyền cửa sập, chỉ thấy vị trí trung tâm trên, cửa máy mở ra. Son gỗ cùng mọi người hướng về bên kia nhìn một chút, sau đó từ cửa sập vị trí nhảy xuống. Baby đi cùng đáp Dạ vị trí tầng thấp nhất. Đú ra trận, chỉ ít có thể hấp thu không ít người năng lượng. Baby đi đáp ý nở nụ cười. Đạm Dạ không nói gì. Sau đó, Baby đi cùng Đạm Dạ liền nhìn thấy mới vừa ra trận Uli, để vợ ta một cái phá hoại năng lượng làm hỏng. Baby đi nụ cười cứng ở trên mặt, Đáp Dạ con mắt thoáng trừng, người này thả ra ngoài năng lượng không đơn giản a, trên trái đất lúc nào có thêm mạnh mẽ như vậy nhân vật, chuyện này, Tu Lị chết rồi. Baby đi ngạc nhiên, liền nói cũng không kịp nói liền bị đánh chết. Đúng là thật sự có tài, so với ta tưởng tượng lợi hại hơn. Đáp Dạ khẽ cười nói, làm sao bây giờ? Đón lấy để ai ra trận? Nếu không Đáp Dạ ngươi lên đi, như vậy có thể càng tốt hơn đi hấp thu năng lượng của bọn họ. Baby đi sốt ruột, ta cho rằng Uli thực lực đã rất tốt, không nghĩ đến như thế món ăn, mới ra sân liền bị người đánh chết. Chúng ta không phải còn có ma thú dạ cổ sao? Đáp dạ cười khẽ, "Để ta đi ra ngoài đối phó bọn họ, bọn họ cũng xứng." Bạch Bỉ đi khẽ miệng thoáng co giật. Sau đó, Bạch Bỉ đi liền nghe đến mới vừa vừa ghế ta nói cái kia lời nói, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hơi khó coi lên. Người này, hắn thật giống biết tất cả mọi chuyện. Bạch Bỉ đi trầm giọng nói, "Biết liền biết đi, không có gì lê bớm." Đáp dạ một mặt không đáng kể, cười hỏi, "Năm đó mà rỉn phủ phong ấn biến đến gì, là thông qua Bạch Bỉ đi đại nhân cải tạo, sau đó hấp thu nhóm người này lúc chiến đấu bị thương trôi đi năng lượng chớ?" Là như vậy. Bạch Bỉ đi gật đầu. Không có phủ nhận. Cái kia có thể hấp thu bao nhiêu năng lượng? Đạc ra nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói chung, Mạc Dĩn Bổ Phong ấn bị cải tạo qua sau, thức tỉnh cần năng lượng biến hơn nhiều, hiện tại coi như chịu đến trọng kích đều rất khó tỉnh lại. Bảy bị Đệ từng trận đầu lớn, thậm chí có chút hối hận lúc trước cải tạo mạ gìn Bổ Phong ấn. Nếu như không cải tạo Mạc Dĩn Bổ Phong ấn, gặp phải nguy hiểm thời điểm, trực tiếp đem hắn phong ấn cho trọng kích một hồi. Như vậy Mạc Dĩn Bổ thì có khả năng từ trong phong ấn trực tiếp xuất hiện. Thế nhưng hiện tại, nhưng hoàn toàn khác nhau. Hiện tại bổ, nhưng là cần năng lượng mạnh mẽ chống đỡ mới có thể thức tỉnh. Không phải vậy rất khó tỉnh lại. Quỷ đi, người nói không sai. Bảy Bỉ đi nhẹ rằng, trước hết để cho mạ dịnh mù thức tỉnh lại nói, cái khác đều không trọng yếu. Phi thuyền tầng thứ hai. Cửa thang máy mở ra, ma thú dạ cổn từ bên trong cất bước đi ra. Vegeta khoát tay, trong tay phá hoại năng lượng hiện lên, cũng nhanh chóng bao trùm ở dạ cổn trên người. "Này, tạ, cái này nên ta." Son Goku vội vã nói. "Hử?" Vegeta nhếch miệng lên, làm nổi lên một vẻ nhợt nhạt độ cong. "Dựa vào cái gì để cho ngươi? Vừa ta này phá hoại còn không làm sao phá hoại qua nhân loại đây. Hiện tại dùng những người xấu này đến tôi luyện tôi luyện." cũng là một cái vô cùng tốt lựa chọn. Đáng thương ma thú giả Cổn, mới từ trong thang máy đi ra, còn chưa kịp vung vẩy móng vuốt, liền để vở ghế tạm phá hoại năng lượng làm hỏng sạch xanh sanh. Khốn nạn. Baby đi lúc đó liền tức đến nổ phổi. Giữ cửa đánh cái sau. Ít nhất để chúng ta nói mấy câu, các ngươi lại đánh. Đáng ghét. Ta còn muốn cho Dạ Cổn chuyển đến hắn yêu thích hắc ám ngồi sau đây? Baby đi khí toàn thân run căm cập. Được rồi, xem ra chỉ có thể ta lên. Đáp Dạ lông mày thoáng vừa nhíu. Có thật không? Đáp Dạ. Baby đi kích động và phẫn, cũng còn tốt có ngươi. Ta tự mình đi thụ tầng thứ 3. Ta sẽ để bọn họ bị thương, để bọn họ bị thương năng lượng bị mạ rỉn bù hấp thu." Đáp Dạ trên mặt tràn ngập tự tin. "Hết thể đều xin nhờ ngươi, Đạm Dạ." Bạch Bỉ đi hít một hơi thật sâu, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, "Cái kia, ngươi có nắm chắc không? Ngươi nói đem nắm?" "Ta nhưng là mà cải họ." Đạm Dạ cười khẽ, coi đời này căn bản cũng không có người cần ta dụng hết toàn lực đi chiến đấu. "Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt." Bạch Bỉ đi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Son gỗ củ đám người đã đi đến phi vũ trụ tầng thứ 3. "Vợệ ta, cái kế tiếp nên ta đi." Son gỗ cũ đề nghị. "Ừ." Cạc Cạc Rốt, ngươi nghĩ hay lắm, ngươi nên biết cái kế tiếp đi ra chính là ai chứ?" Vợ lệ tạ hừ một tiếng. "Son gỗ cũ, kéo bữa bao đi, để công bằng." Vợ lệ tạ cười nói, "Được, cái biện pháp này không sai, liền quyết định như vậy." Son gỗ cụ không có phản đối, lại quay đầu nhìn Son gò Hạn, "Gọ Hạn, ngươi cũng tới chứ?" "Không cần thêm Gọ Hạn, chỉ chúng ta hai cái." Vợ lệ tạ đề nghị. "Vậy ta liền không tham dự." Son Gọ Hạn vùngung vùng tay. "Được rồi, hai chúng ta đối phó tên kia." Son gỗ cũ gật đầu, lại gãi đầu một cái. Một đời trước, ta xác thực ở đây cùng gọ hàng cùng vợệ ta kéo bớ bao tới vợệ ta thật giống ra nằm đấm ta cùng gọ hẳ đều ra kéo vì lẽ đó vợệ ta là cái thứ nhất thắng được đối phó chính là cái kia gọi vù lì ra hỏa thế nhưng đời này chúng ta vẫn không có tiến hành kéo bớ bao như vậy vợghệ ta nên còn có thể ra quyền đầu chứ ta ra bố có lẽ sẽ đạt được thắng lợi được cứ làm như thế kéo bớ bao son gỗ củ cùng vợ gệ ta kéo bớ bao son gỗ củ ra bố vợghệ tạo ra kéo son gỗ củ cả trí nhớ đúng là rất tốt mà Vợ Vegeta đáp ý nở nụ cười, cũng vô vỗ son gỗ cù vai. "Ai, ta thua. Son gỗ cùng một trận đầu lớn, ta chỉ là dự đoán ngươi dự đoán, chỉ đơn giản như vậy." Vợ ghệ ta nụ cười càng sán lạ. "Đời này, liền để ta tới đối phó cái kia gọi Đạp ra Ma cải họ. Một đời trước, son gỏ hẳn tiểu tử kia cùng Đạp ra đánh nửa ngày, thời gian thật dài đều không có phân ra thắng bại. Lần này xem ta như thế nào sửa chữa tên kia. Một cái phá hoại đem hắn tiêu diệt, có phải là có chút có lỗi với hắn gia trận phương thức?" "Còn có, nghe rồi Vương Thần lão ý nói. Đạp Gia nếu là tìm tới ma giới con mắt thứ 3" thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Coi như thực lực của ngươi tăng lên, có thể tăng lên tới cái gì độ cao? Vợ lệ ta một mặt chờ mong nhìn cửa thang máy, kiên trì chờ đợi Đạm Dạ xuất hiện. Son Gỗ Cửu gãi đầu, không nói thêm gì. Di ý cô đồ, Son Gỗ Hàn, Vị Đạo, Cật Lĩnh, giới vương thần cùng kị bị tổ bọn người là một bộ xem trò vui vẻ mặt. Cửa thang máy mở ra, Đạm Dạ từ bên trong cất bước đi ra. Son Gỗ Cửu nhìn chăm chú nhìn lên, quả nhiên phát hiện là đạp Dạ. Có điều, Son Gỗ Cửu thật lòng nhìn một chút, phát hiện Đạm Dạ đối với một đời hắn không giống nhau lắm. Hắn trên trán em mở không gặp, thay vào đó chính là một con mắt Một con cùng đạn cầu như thế tròn tròn con mắt, con người là màu đỏ. Son gỗ của gái đầu một cái, sờ sơ cằm, đăm chiêu địa nhìn về phía Đạm Dạ. Đạm Dạ. Giới Vương thần sắc mặt càng là lần lượt biến đổi, không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vợ lệ ta hiển nhiên cũng phát hiện đạp Dạ khác với tất cả mọi người, cũng không có lưu ý, chỉ là khinh bị cười cợt. "Để các vị đợi lâu." Đạm Dạ nụ cười hiện lên, "Các ngươi cũng thật là không đơn giản á, có thể ung dung đánh bại ma thú dạ cồn, cũng tiến vào tầng thứ 3. Đối với các ngươi biểu hiện xuất sắc, ta không thể không đối với các ngươi đại thêm tán dương. Có điều các ngươi vận may cũng chấm dứt ở đây, tiếp đó Bạn Ma Vương sẽ tự mình ra tay, đem bọn ngươi hảo hảo sửa chữa một trận. Thử, mà họ dám ra. Đối thủ của ngươi là ta. Đừng lầm. Vegeta ta dùng ngón cái chỉ chỉ mũi của chính mình. Đáp Dạ lập tức quay đầu nhìn về phía Vegeta. Người này không đơn giản, dễ như ăn cháo liền đánh bại phụ lý cùng Dạ Cồn. Ý của ngươi là, ngươi muốn đơn độc khiêu chiến ta sao? Đáp Dạ khẽ cười nói. Đối phó như ngươi vậy ra hỏa, ta một người đã đủ rồi. Vegeta lạnh lạnh nở nụ cười. Rất tốt, ngươi rất tự tin. Đáp cười ha, ha đã có thời gian rất lâu không có ai nói với ta lời nói như vậy. Hy vọng ngươi không muốn hối hận. Vợ lệ tạ, cẩn thận a, tuyệt đối không nên bất cẩn." Giới Vương Thần sắc mặt thay đổi lại biến, vội vàng nhắc nhở, "Ngươi thấy đạm dạ con mắt thứ ba sao? Rõ ràng như vậy con mắt, ta có thể không nhìn thấy sao?" Vợ lệ tạ cho Giới Vương Thần một cái khinh thường. "Có con mắt thứ ba, thực lực của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng." Giới Vương Thần trầm giọng nói, "Hử?" Vợ lệ tạ căn bản cũng không có để ý tới. "Đạm dạ, ngươi là cái gì thời điểm tìm tới con mắt thứ ba?" Giới Vương Thần liền vội vàng hỏi, "Bán sỉ, ta này có rất nhiều, ngươi muốn hay không?" Đạp Dạ liếc mắt một cái giới Vương Thần, thản nhiên nói: "Giới Vương Thần, thân cái quái gì vậy bán sĩ? Hơn nữa còn có rất nhiều. Người lừa người, ta không tin." Giới Vương Thần một mặt nghi vấn. Đạp Dạ không muốn phản ứng Giới Vương Thần. "Làm sao? Có con mắt thứ ba liền rất tự tin sao? Vợ lệ ta không sợ chút nào, cười đến càng sán lạ. Đệ nhất Thiên Hạ Võ Đạo Đại hội hội trường, son gỗ cùng mọi người rời đi, làm cho cả hiện trường xuất hiện một hồi lâu mê nào. Chính như đại gia chứng kiến như vậy, có mấy vị tuyển thủ vô cớ đi, chuyện như vậy cũng thật là chưa bao giờ nghe thấy." Trong tài vẫn như cũ cầm mịt rộ phồn lên sân khấu duy trì trật tự, hiện tại công nhân viên chính đang thương nghị, xin mời các vị chờ một hồi. Chương 130, biến thành sút tơ giải giản 4D, chương 130, biến thành suốt tơ giải dạng 4D. Một vài công việc nhân viên vây quanh cùng một chỗ, thương nghị đón lấy thi đấu nên làm sao tiến hành? Gần như đã 20 phút, có phải là nên lấy tiêu bọn họ tư cách? Thế nhưng chỉ còn giữ lại 5 tên tuyển thủ. Có thể trong nhà có việc, nếu không chờ một chút. Hừ, đào tẩu những tên kia nhất định là sợ sệt ta sạn tạ tiên sinh. Sạn nghe được tin tức, cũng từ trong phòng nghỉ ngơi đi ra cũng khẽ cười nói, nói cách khác, các ngươi vẫn cư ở lại chỗ này, thực sự là phi thường dũng cảm a. Có thể có được sạn tạ tiên sinh tán thưởng, thực sự vinh hạnh." Kỹ giả tuyển thủ một mặt kích động nói. "Đúng rồi, ta có biện pháp." Sạn tạ hai mắt sáng ngời, cất bước hướng về bên ngoài đi đến. Trải qua thính phòng thời điểm, sạn tạ giơ lên cao quả đấm của chính mình. "Các vị khán giả, mời các ngươi yên tâm." Sạn tạ lớn tiếng nói, chỉ cần có ta sản tạ tiên sinh ở, bất kỳ khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Các ngươi không phải chuyên sang đây xem ta sao?" "Sạn tiên sinh!" "Sạn tạ tiên sinh!" Tạ tiên sinh!" Hiện trường khán giả xôn xao, cao giọng la lên sạn dạ tiên sinh tên. Sạn dạ tiên sinh trực tiếp đi đến cái kia một vài công việc nhân viên bên người, mỉm cười đề nghị, phía ta bên này đúng là có cái rất tốt biện pháp, các ngươi không ngại suy tính một chút. A. Sạn dạ tiên sinh, có cái gì tốt kiến nghị đây? Là hỗn hợp chiến. Lập tức thủ tiêu đám kia quỷ nhát gan tư cách dự thi, còn sót lại nằm tên can đảm làm tuyển thủ cùng tiến lên võ đài thi đấu. Sạn dạ cười nói ra biện pháp của chính mình, chỉ còn dư lại năm người, hành vòng nhỏ cũng sẽ rất đơn điệu, mà hỗn hợp chiến thì lại căng thẳng kích thích. Nhưng là, hỗn hợp chiến, có công nhân viên xướng sở? cảm thấy đến tổ chức hỗn hợp chiến sạn Tạ Tiên Sinh sẽ gặp đến bọn họ vây đánh, nhất thời một mặt lo lắng. "Làm sao? Ngươi không tán thành ta đề nghị này, như vậy ta cũng trở về đi tới." Sạn Tạ còn tưởng rằng nhân viên kia phản bác chính mình đây, lúc đó thì có chút khó chịu. "Không, đây là một cái chủ ý tuyệt diệu, một cái khắc công nhân viên vô đủi, vội vã biểu thị đồng ý. Cứ quyết định như vậy đi, mau mau công bố." Sạn Tạ thúc dục. Trong tay nhận được mệnh lệnh, lập tức cầm mĩp rổ phồn đi hiện trường tuyên bố Sạn Tiên Sinh đưa ra đề nghị. "Sạn Tiên Sinh, Sạn Tiên Sinh, Sạn Tiên Sinh." Hiện trường khán giả dồn dập ho hét, cảm thấy đến Sạn Tạ Tiên Sinh thực sự là quá tuyệt. Cái kia, không thể là Sạn Tạ Tiên Sinh, dĩ nhiên đề nghị tiến hành hôn hợp chiến, ta đối với các hạ dũ khí cảm giác sâu sắc kính nghệ. Vừa nãy nhân viên kia cười đối với Sạn Tạ Tiên Sinh nói, "Ồ, oh, dũng khí. Sạn Tạ xứng sở. Đúng đấy, tiến hành hỗn hợp chiến thời điểm, các hạ vị này quán quân nhất định sẽ chịu đến còn lại 4 người vây công." Nhân viên kia cười ha ha, ha ha ha. Đối với điểm ấy việc nhỏ cũng sợ sệt nói, liền không tính là chân chính quán quân. Sạn làm ra vẻ trấn định, miễn cưỡng mui cười, nhưng trong lòng là hoảng một hồi. Để ta giới thiệu sắp ra trận triển khai huấn hợp chiến 5 tên tuyển thủ. Trong tay tuyên bố, đầu tiên đương nhiên là đại gia quen thuộc quán quân quân, Sạn Tạ Tiên Sinh. Sạn Tạ rủ xuống đầu, cất bước bước lên võ đài. Có điều ở bước lên võ đài một khắc đó, Sạn Tạ cảm xúc mãnh liệt trong nháy mắt bộc cháy lên, giơ lên thật cao hai tay của chính mình, phát biểu thắng lợi tiên luôn. Tiếp theo là đang tiến hành giải đấu lớn duy nhất nữ tuyển thủ, tên quái là số 18, sau đó là thượng giới ở hiệp 1 liền bại trận che mặt khách, lại sau đó là thượng giới hiệp 2 liền bại trận kỳ cuối cùng là rất được nữ giới hoan nghênh, ở trên giới trận chung kết bên trong mang cho Sạn Tạ Tiên Sinh lâu an trọng tài đối đầu chàng mấy vị tuyển thủ đã tiến hành rồi giới thiệu. Đặc biệt là giới thiệu đến Lâu An thời điểm, Lâu An càng là quay về hiện trường nữ khán giả không ngừng mà quần hôn. Nữ khán giả hưng phấn la lên, từng cái từng cái gõ má hừng đỏ. Này, chúng ta vẫn là hợp lực đem Satan Tạ Tiên Sinh bước ra ngoài sân đi. Ký dạ đối với chuột cùng Gôten đề nghị. Căn bạn không cần để ý tới tên kia, số 18 mới lợi hại. Chuột trả lời. Ừm. Son Gôten đặt không phải nói với ngươi không muốn gật đầu à? Chuột mắt tối sầm. Ngươi mới vừa nói chính là không muốn lắc đầu, gật đầu các ngươi chứng. Soan gỗ đen kỳ quái hỏi: Người nói xem." Trụ tức giận nói rằng: "Kỳ dạ." Kỳ dạ lộ ra một mặt mê man. "Hắn đang cùng ai nói chuyện? Tại sao ta nghe được chính là hai người? Mỹ nữ ngươi được, trận đấu kết thúc sau đó, chúng ta chuyển sang nơi khác hảo hảo chiến đấu đi." Lâu An tiến đến số 18 bên người, cười híp mắt đề nghị: "Chuyển sang nơi khác chiến đấu?" "Có ý gì?" Số 18 sửng sở, nghe được không phải rất rõ ràng. "Chính là loại kia khá là đặc biệt chiến đấu." Khà khà khà, "Ngươi hiểu." Lâu An miệng cười cợt. Số 18 mặt trong nháy mắt đen, hiển nhiên là nghe hiểu. Có điều thi đấu còn chưa có bắt đầu, số 18 vẫn cứ nhẫn nhịn không ra tay. Nếu không là ta nghĩ thu được 10 triệu tiền thưởng, ta vừa nãy liền đem người phế bỏ. Chờ chút đi, ngược lại không kém này một chốc. Thế nào? Ta chiến đấu với nhau, nhưng là rất lợi hại. Có muốn thử một chút hay không?" Lâu An cười nói. Cũng ngay, ngươi cái này trướng mắt ra hỏa." Số 18 sắc mặt âm lãnh. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Lâu An kinh ngạc đến ngây người, người. Ta giải đến như thế xoái, có rất ít nữ nhân có thể từ chối. Nữ nhân này lại chủ động từ chối ta. Nếu ngươi từ chối ta, Chốc lát nữa ta ngay ở trên võ đài cùng người chiến đấu. Trận này 5 người hỗn hợp chiến không có thời gian hạn chế, thi đấu lập tức bắt đầu. Trọng tài mỉm cười tuyên bố. San Đạt lập tức để cao cảnh giác. Ta mới không sợ các ngươi đây, cũng còn tốt hiện trường không có một cái sẹo trò chơi thời điểm người. Cho tới số 18, San Đạt cũng không có nhận ra. Lúc đó sẹo đem số 18 tung ra, San Đạt căn bản cũng không có đi nhìn kỹ. Lại nói coi như nhìn, trải qua nhiều năm như vậy, San Đạt đã quên đến gần đủ rồi. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Lâu An bay thẳng đến số 18 phương hướng công qua. Số 18 một cước đá vào lâu an đúng con trên, thật giống có món đồ gì nát âm thanh vang lên. Số 18 lộ ra khinh bị cười xấu xa. Người này, sau đó không có cách nào làm nam nhân, thật đáng thương. Chút cũng là một quyền đánh vào ký dạ trên người, bắt hắn cho đánh ra võ đại. Thi đấu vừa mới bắt đầu thì có hai vị tuyển thủ bị đào thải ra khỏi cục. San nhìn trái, nhìn phải, một mặt trắng váng. Có điều rất nhanh, San nhất thời lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Cái thứ hai cái tên phiền toái bị đào thải ra khỏi cục. là bọn họ quá bất cần sao? Còn lại hai người kia thật giống không đặc biệt gì. Số 18 nhíu nhíu mày, đem tập trung sự chú ý ở chuột cùng Son gỗ tẹn trên người. Tên kia chiều cao chần ngắn, nhưng xem ra tuyệt đối không phải kẻ đầu đường só trợ. Bé nhỏ cánh tay, nắm giữ không tưởng tượng nổi sức mạnh. "Goku, chớ khinh thường a." Chụt bay về Son gỗ tẹn đạo, Cờ Dĩn thúc thúc lao bà rất lợi hại. "Hừ, ta biết rồi." Son Goku tẹn gật đầu, "Nếu không ta biến thành Super Saiyan 4 đi." "Đứng đốc, ngươi nếu như biến thành Super Saiyan 4, rất dễ dàng đem nàng đánh chết." Chuột giân dậy, "Ngươi muốn cho Cờ Dĩn cái lao bà sao?" "Không muốn." Son Goku tẹn lắc đầu, "Ngươi đừng lay đầu. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi?" chút một trận nhức nhối. "Ê, Sơn gỗ tên cười hì hì. Hống hống ha ha. Sandata nhưng là ở bên cạnh bay về không khí quyền đấm cứ đá, đến đây đi. Hai người các ngươi cùng lên đi, để cho ta tới thu thập các ngươi." Chút cùng số 18 căn bản là không mang theo phản ứng Sandata, từng người hướng về đối phương nhìn chăm chú. "Các vị, hiện tại chỉ còn giữ lại ba tên tuyển thủ. Phân biệt là che mặt khách, số 18 cùng Sandata tiến sinh." Trong tài tuyên bố, ba tên tuyển thủ bên trong, đến tụt cùng vị nào có thể bộc lộ tài năng đoạt được quán quân đây. Sandata lộ ra một mặt tự tin. Hiện tại liền thấy thế nào đẹp đẽ giải quyết bọn họ. Ân, đầu tiên ta dùng khuyết đại tuyệt chiêu đánh đổ cái kia che mặt khách. Cô gái đẹp kia nhất định sẽ bởi vì ta mạnh mẽ mà thất tình, như vậy ta liền sẽ rất có phong độ địa xin nàng rời đi võ đài. Cứ như vậy, cô gái đẹp kia nhất định sẽ vì ta mê. Nói không chắc đêm nay ta còn có thể cùng cô gái đẹp kia cùng đêm đẹp. Sàn Tạng nghĩ đi nghĩ lại, mồ nước đều chảy xuống. Này cũng thật là một cái hoàn mỹ quyết định a. Đến đây đi, Goten. Trợ đối với Goten dặn dò, rồi lập tức căn dặn, không cần gật đầu lắc đầu. Biết rồi. Son Goten không có phản đối. Ta đến rồi. Xem ta lăn công kích. San Tạ trên mặt đất nhanh chóng quay cuồng lên, cũng hướng về son gỗ tèn cùng chuột vị trí mà tới. Son gỗ tèn lập tức nhảy lấy đà, hướng về số 18 vị trí phóng đi. San Tạ nắm đấm thép. San Tạ quay về son gỗ tèn vừa nãy vị trí chính là một quyền, một quyền đánh hụt. San Tạ vẻ mặt cứng đờ, lập tức dại ra ở. Người làm sao không gặp? Sau đó, San Tạ nhìn chăm chú nhìn lên, nhìn thấy chính đang chiến đấu che mặt khách cùng số 18. Hai người trong nháy mắt giao chiến hơn 1000 cái tập hợp. Santa lúc đó liền xem chơn váng. Hai người các ngươi lợi hại như vậy sao? sẽ không phải là sẹo trò chơi thời điểm tham gia thi đấu mấy tên kia chứ. Vấn đề là, ta trước đây chưa từng thấy các người a. Còn có, che mặt khách. Ngươi lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Lần trước đại nhất thiên hạ võ đạo đại hội, ngươi không phải ở vòng thứ nhất liền bị đào thải ra khỏi cuộc sao? Ầm ầm ầm. Chút cùng son gỗ tẹn cùng số 18 chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Có điều hai người bởi vì xuyên khá là cồng kềnh, hành động lên không phải rất thuận tiện. Goten, người tên ngu ngốc này, không phải bên kia, là bên phải. Chút cảm giác mình chân cũng không dùng tới sức mạnh. Ta căn bản thấy không rõ lắm. Son Goku tèn một mặt toát nước, nếu không biến thành Super Saiyan 4 thì. "Chụt, ngươi làm sao tổng nghĩ biến thành Super Saiyan 4? Ngươi muốn đem Cơ Tử Linh lão bà đánh ra dầu máy sao?" Chụt tức giận nói rằng. Ai? tại sao đây là dầu máy?" Son gỗ tèn không nghe rõ. Mau mau nhảy tới, trên không trung chiến đấu hay là có thể càng thuận tiện một ít. Chụt chẳng muốn giải thích, vội vàng thúc dục. Son Goku tèn dùng sức nhảy lấy đà, mang theo chụt bay lên trên không. Số 18 theo sát phóng lên trời. Hai người lại đang không trung triển khai kịch liệt giao chiến, chuẩn bị đánh luôn cuống tay chân. Đáng ghét, căn bản là không cách nào linh hoạt di động. Chút trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Số 18 bay lên một cái độ cao, một cái trọng quyền nện ở chút trên người, đem hai người từ không trung đập xuống. Chút cùng Son gỗ Tèn từ không trung dây dụng, cũng ở trên lôi đài lưu lại một cái hố to. Hiện trường khán giả đều kinh ngạc đến ngây người, theo bản năng cho rằng người này đã chết rồi. Chút cùng Son Goku Tèn nhưng là từ trong hố lớn nhảy lên một cái, lại xuất hiện ở trên lôi đài. Hiện trường khán giả khiếp sợ và phần. Cái này che mặt khách cũng quá mạnh mẽ đi. Goten, ngươi có thể dùng chân đã Chút đề nghị, nhưng ta thấy không rõ lắm. Son Goku một trận đầu lớn. San đã sợ đến hoàn toàn thay đổi, khỏe mắt không ngừng đánh đánh. Các ngươi vẫn là người sao? Số 18 hơi vung tay, một cái đạn năng lượng hướng về phía dưới Son gỗ Tèn cùng chuột đập tới. Chút nhất thời kinh hãi đến biến sắc, kinh ngạc thốt lên một tiếng, gỗ Tèn, nhanh bay lên trời." Son gỗ Tèn lập tức phóng lên trời, né tránh đạn năng lượng tập kích. Đáng ghét, như vậy căn bản không có cách nào đánh thắng. Chuột khẽ cắn răng, trong lòng rất là không cam lòng. Biến thành Super Potter sai dịạn 4D. Chút Son Gột Tèn nghị. Chuột ngu ngốc, biến thành phổ thông Super Potter sai dịạn là được. Ngươi thật muốn đem Cazulin lão bà đánh ra dầu máy sao? Chút tức giận giân dậy. Tại sao là rô máy? Son gỗ tèn biểu thị khó hiểu. Bởi vì Carylin lão bà là người nhân tạo, không cần nói cho ta ngươi không biết chuyện này. Chút trả lời. Nàng không phải là loài người cải tạo đi ra sao? Bình thường còn muốn theo ta mở người máy như vậy lên máy bay rồ sao? Son gỗ tèn ngây thơ dò hỏi. Hẳn là đi. Chút cũng không rõ ràng lắm, sau đó cơ cơ đầu, hiện tại không phải nói những này thời điểm, mau mau biến thân. Biến thành phổ thông suits operator xải giận là được, mặc quần áo này hẳn là sẽ không bị nhìn ra. Được rồi. Son gỗ thoải mái đáp ứng rồi. Không đúng giờ đầu cùng lắc đầu. Chút đội vẫn nói: "Biết rồi." Son Gỗ Tiễn trả lời. Số 18 cũng là ở trước mắt không chuyển tình nhìn chăm chú trước mắt cái này người kỳ quái. Người này thực sự là quá quái dị, từ thân thể tỷ lệ tới nói, tay chân quá nhỏ, thế nhưng sức mạnh của hắn lại lớn như vậy, hắn rốt cuộc là ai? Son Gỗ Tiễn cùng Chút lập tức mở ra Super Saiyan biến thân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới kim quang tỏa ra. Nhìn thấy Son Gỗ Tiễn cùng Chút trên người bốc lên kim quang, số 18 đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay lập tức chính là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lối ăn mặc này bất lợi cho phát huy phổ thông chiêu thức, chúng ta hay là dùng đạn năng lượng công kích đi?" Chút đề nghị. "Ai?" Không thành vấn đề chứ? Sẽ không đánh ra dầu máy đi." Son gỗ kèn một mặt lo lắng. "Yên tâm đi, chỉ cần không chế tốt cường độ thì sẽ không có việc. Chỉ ít chúng ta không có biến thành Super Saiyan trở lại giận bờ lu cùng Super Saiyan 4." "Chuẩn đuổi." "Super Saiyan, rốt cuộc biết thân phận của các ngươi, tiểu tử." Số 18 nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười. Chụt quay về số 18 vị trí thả ra một cái đạn năng lượng. Đạn năng lượng lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía số 18. Số 18 nhất thời kinh hại đến biến sắc, vội vàng tránh né. Đạn năng lượng nện ở phương xa trong biển rộng. Nước biển trong nháy mắt nhấc lên cao vạn trượng độ, san tạ kinh sợ đến mức cầm đều nện trên mặt đất. Gay go, không bắn chúng. Trút một trận đầu lớn, tiếp tục tiếp tục. Son Goku tên cổ động. Chuyện gì thế này? Số 18 chân tâm dọa sợ, vừa nay đạn năng lượng tốc độ cùng lực phá hoại quả thực kinh người. Bọn họ chỉ là biến thân phổ thông suốt Super Saiyan, không nghĩ đến cũng đã nắm giữ thực lực mạnh mẽ như vậy. Tiếp tục như vậy quá nguy hiểm, nhất định phải mau chóng phân ra thắng bại. Số 18 sâu sắc ý, lập tức bay về bên này lớn tiếng la lên một câu họng, "Này, chú Goten, ta muốn đánh bại các ngươi!" đang chuẩn bị tiếp tục ngưng tụ đạn năng lượng chút, lúc đó liền sợ hết hồn, vội vã đình chỉ động tác trong tay. Bị nhìn thấu thân phận, chuột kinh ngạc tốt lên. Lần này nguy rồi. Son Goku Ten một mặt trở dạ, số 18 trực tiếp ném lại đây một cái kỳ ẩn giản âm dương khí viên trạm. Son Goku Ten cùng chuột sợ đến hướng về phương hướng khác nhau tranh lệch. Kỳ ẩn giản âm dương khí viên trạm từ bọn họ trung gian xẻ qua, đem hai người tất cả hai nửa. A a. Che mặt khách tuyển thủ bị cắt thành hai nửa. Trọng tài kinh hai đến biến sắc, có điều nhìn kỹ, rồi lập tức nói bổ sung, không đúng, bọn họ là hai người. Là Goku cùng chuột a. Trỉ Triệu cũng lập tức phản ứng lại. Quả nhiên là bọn họ. Quy Láo gật đầu. Hai thằng nhóc này, thực sự là sằng bậy. Bốn mạ che mặt. Hai người cộng đồng tham gia thi đấu là làm trái quy tắc, bởi vậy thủ tiêu tư cách của các ngươi." Trọng tài lúc này tuyên bố. Son Goku Ten cùng chút liếc mắt nhìn nhau, cảm giác như là làm sai sự hại tử, lập tức hướng về xa xa chạy trốn. Số 18 hì hì nở nụ cười, từ không trung chậm rãi hạ xuống, xuất hiện ở sàn đấu chính đối diện. Hiện tại chỉ còn giữ lại sàn đấu tiên sinh cùng số 18 tuyển thủ. Trọng tài tuyên bố, đến cùng ai có thể được quán quân đây? Sản Tạ Suất chút nữa bị dọa vài đái, sắc mặt từng trận trắng sám. Ta sẽ bị nàng đánh chết ư? Sản Tạ Tiên Sinh, Sản Tạ Tiên Sinh, Sản Tạ Tiên Sinh. Số 18. số 18, số 18, số 18. Hiện trường khán giả phát sinh một trận hoan hô, đã có không ít người là số 18 ủng hộ. Các vị khán giả, đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội quán quân đến tuột cùng là Sản Tạ Tiên Sinh vẫn là số 18 đây. Trong tai cất cao giọng nói, trải qua vừa nãy kịch liệt chiến đấu, càng ngày càng nhiều khán giả chống đỡ số 18 tuyển thủ. Như vậy chúng ta quán quân đến tột cùng là người nào vậy? San sợ đến run lẩy bẩy, theo bản năng mà bày ra chiến đấu tư thế, thế nhưng trong ánh mắt hoảng sợ nhưng biểu hiện vô cùng nhu nhuyễn. Số 18 thoáng làm ra tấn công động tác. San lúc đó liền sợ đến hồn đều sắp bay. Số 18 nhẹ nhàng nở nụ cười, hướng về San phương hướng bay đi. San toàn thân tóc gáy dựng thẳng, sắc mặt tái nhật vô cùng. "Ngươi không nên tới, ngươi không nên tới nha." Số 18 nhanh chóng tiến lên, một cái ôm lấy San Tạ cái cổ. "Nya nha nha." nha. San sợ đến hô to gọi nhỏ, văn cầu ngươi, đừng có giết ta." "Mặc kệ ngươi nói điều kia gì, ta đều đã hứng. Ngươi ta làm cái gì đều được." câm miệng, không muốn làm bĩ. Số 18 lạnh lùng nói, không nữa câm miệng, ta thật sự gặp giết ngươi. Ác. Số 18 tuyển thủ đã đem Sản Tạ Tiên Sinh khống chế. Trong tài giảng giải. Đã nghe chưa? Nói chuyện nhỏ giọng một chút. Số 18 hạ thấp giọng. Sản Tạ vội vàng gật đầu. Số 18, ngươi phạm vi điểm nhỏ, ngươi vừa nãy gật đầu thời điểm đụng tới ta ngực. Số 18 mặt tối sầm. Sản Tạ khỏe miệng có chút mãi. Là ngươi cái kia quá to lớn. Ta thật không phải cố ý. Sản Tạ muốn tự tử đều có. Ngươi muốn thắng được quán quân sao? Số 18 cười hỏi. Không. Ta làm sao dám đây? Xin ngươi bỏ qua cho ta đi." San Tạ vội vàng nói, "Ta, con gái của ta đang cùng son gỗ Tiễn Ca Ca giao du. Các ngươi là một nhóm chứ? Này không trọng yếu. Ta liền hỏi ngươi có muốn hay không thu được quan quân?" Số 18ừ lạnh. Vị này vô địch thế giới, đều học được tìm chỗ dựa a? Ta, ta không dám." San Tạ cẩn thận từng ly từng tí một trả lời, "Ta có thể để cho ngươi thắng được quan quân." Số 18 cười khẽ. "A." San Tạ xấu hổ. "Chỉ cần ngươi cho ta 20 triệu, ta liền cố ý bại bởi ngươi." Số 18 cười nói, "Cái này giao dịch rất công bằng, như vậy ngươi liền có thể bảo vệ danh tiếng, còn có thể thu được nhiều tiền hơn." "20 triệu ngân sao?" San Tạ sử sở, cảm giác hạnh phúc đến quá đột nhiên. "Hắn không phải 20 triệu sao? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn 200 triệu đây." Làm ta giật cả mình. "Quán quân có thể thu được 10 triệu thành tích khét thượng, ngươi chỉ có điều nhiều hơn nữa phó cho ta 10 triệu là được." Số 18 đưa ra bổ sung, "Nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền lập tức đem ngươi giết chết." Coi như là son gạo hạn, cũng không có biện pháp bắt ta. "Ta đáp ứng, ta đáp ứng, ta đương nhiên đáp ứng." San Tạ sốt ruột, dùng sức gật đầu. "Này con tạm được." Số 18 thoáng thở phào nhẹ nhóm, ngay lập tức chính là hét thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, cũng đặt ngùng ngã ngồi trong đất. "A." San Tạ Tiên Sinh vang ra số 18 tuyệt thủ. Trong tay tuyên bố. Hiện trường khán giả lại lần nữa phát sinh tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. San Tạ thoáng sững sờ, còn có loại này thao tác. Đáng ghét. Số 18 từ trên mặt đất bò lên, thở phì phò nhìn chằm chằm San Tạ. nhất thời cảm giác có niềm tin lớn nhiều, xoa trống lạnh, quay về không khí chính là một trận quyền đấm cứ đá. "A ah ah ah ah. San đạt chỉ vào số 18 lớn tiếng nói: "Ta đã nhìn thấu ngươi thủ đoạn, rất xin lỗi, ta thẳng thắn nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta." Hiện trường khán giả mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người, có chút không dám tin tưởng nhìn San tạ. "Công phu của ngươi mặc dù không tệ, nhưng vẫn cứ không phải là đối thủ của ta." San đạt cười lớn: "Tuy rằng ngươi đã rất nỗ lực, nhưng ta mới thật sự là vô địch thế giới, đến đây đi, để thi đấu mau chóng kết thúc. Nhanh lên một chút động thủ đi, ngươi tên ngố ngốc này." Số 18 hơi không kiên nhẫn: "A, là, biết rồi." Tôi nói San Tạ vội vàng gà con mổ thóc dùng sức nghi gật đầu. Ngay lập tức, San Tạ cấp tốc hướng về số 18 vị trí vào tới. Xem ta San Tạ thần kỳ siêu cấp vô địch cường lực nắm đấm thép. San Tạ hướng về phía số 18 cái chán vung ra cường cháng mạnh mẽ một quyền. Số 18 căn bản là không mang theo trốn. San Tạ nắm đấm trong số mệnh số 18 cái chán. Số 18 uy nhiên bất động. San Tạ, đây chính là tuyệt chiêu của ngươi. Số 18 một mặt gết bỏ. Vâng, đúng thế. San Tạ mắt mặt đều đỏ. A. Số 18 hét thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, cũng ngã ra vó đài. Hiện trường tất cả xôn xao. Các vị khán giả, chuyện này, vừa nãy cu đấm này xem ra bình thản không có gì lạ, thế nhưng ở mấy giây qua đi liền có thể bùng nổ ra uy lực kinh người. Sàn Tạ vội vàng giải thích, đây chính là Sàn Tạ. Cái gì thần kỳ? Cái gì vô địch nắm đấm thép? Số 18. Hợp ngươi vừa nãy chiêu số tên là Lâm Thời Biên đi ra, chương 131, ngươi đã vượt qua 7 năm trước vợ Dụ Ly, chương 131, ngươi đã vượt qua 7 năm trước vợ Dụ Ly. Bạch Bỉ đi phi thuyền vũ trụ. Bà bà già đi. Bạch Bỉ trong miệng nói lẩm bẩm cấp tốc triển khai phép thuật, đem hiện trường mọi người chuyển đến một mảnh không rộng trong sân. Đây là một nơi khá là kỳ lạ đại địa, trên mặt đất đâu đâu cũng có chót vót vết núi, vách núi bên dưới là màu tím hồ nước. Vô lệ tạ cùng Đạp Dạ chiến đấu chính thức mở ra. Hừ, ngươi người này cũng thật là khẩu khí không nhỏ. Đạp Dạ cười khinh bỉ, bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến ta Đạp Dạ. Thử, đối phó như ngươi vậy ra hỏa, ta căn bản là không cần lấy ra toàn bộ thực lực, chỉ cần. Vô lệ tạ nói, trên người kim quang tỏa ra, tia chớp cuốn trực tiếp mở ra Super Saiyan 2 biến thân. Một đời trước, gọ hẳn tiểu tử kia dùng sút Potter sai giận hai con là cùng đập dạ đánh một cái hòa nhau. Đời này, liền để ta dùng sút Potter sai giận hai thanh đập dạ cho ung dung giải quyết. Đây chính là hắn theo ta sự trên lệnh. Nhìn thấy Vở lệ tạ biến thành bộ dáng này, đập dạ rõ ràng sững sở. Đến đây đi, đập dạ. Vở lệ tạ bày ra chiến đấu chiêu thức, người rất tự tin mà. Đập dạ trên mặt mang theo khinh bị ý cười. Người lập tức liền không cười nổi. Vở lệ tạ lạnh một tiếng, cấp tốc xông lên, quay về đập chính là một cái trò kích. Vở lệ nắm đấm tại chỗ trong số mệnh đập dạ gõ má. Sau đó sẽ không có sau đó chỉ thấy vợghệ tạ lơ lửng giữa không trùng vẫn như cũ còn duy trì ra quyền tư thế Đáp đápạ nhưng là nguyên nhiên bất động vợghệ tạ vợghệ tạ trong nháy mắt dại ra dạ ở đáp dạ trở nên mạnh mẽ như vậy sao? đây chính là ta giúp cơ xảyi dạn hai biến thân không không chỉ như vậy hiện tại ta cơ sở sức chiến đấu đều so sánh với một đời thời kỳ này ta mạnh mẽ rồi không biết bao nhiêu lần bằng vào ta hiện tại cơ sở sức chiến đấu biến thành giúpài d dà hay cũng có thểung dung đánh bại một đời trước mạ gìnù chứ làm sao cho đám giả một quyền cái tên này một chút việc đều không có Lẽ nào đây chính là con mắt thứ ba mang cho hắn sức mạnh to lớn sao? Làm sao? Đây chính là sự công kích của ngươi. Thực sự là quá để ta thất vọng rồi." Đáp Dạ một tiếng cười gằn. Đáp Dạ cấp tốc tấn công, đột nhiên một cái trọng quyền quá khứ, trực tiếp trúng đích Vợ Lệ Tà Ngực. Vợ Lệ Tà Ngực sâu sắc gao hám đi vào, quyền ấn càng là từ phía sau lưng thấu đi ra. Vợ Lệ Tà trực tiếp bị đánh tới trên không, bay đến hơn 1000 mét độ cao. Vợ Lệ Tà trong miệng máu tươi phun mạnh, lúc đó liền cảm giác cả người cũng không tốt. Xuân gỗ củ cũng là vẻ mặt cứng đờ, con mắt trợn to, một mặt không thể tin tưởng. Nguyên bản son gỗ cũ cùng Vợ lệ Tạ ý nghĩ gần như, dù sao hai người cơ sở sức chiến đấu đều có rất lớn trình độ tăng lên. Dù cho là hiện tại Superstar tơ ra trận 2, so với trước đây Superstar tơ ra trận 2, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần đây. Kết quả liền một cái đạm dạ đều đánh không lại. Vợ lệ Tạ trực tiếp bay đến hơn 1000m độ cao, vẻ mặt cực kỳ chật vật. Có điều rất nhanh, Vợ lệ Tạ chính là trên không trung điều chỉnh tốt thân thể, sắc mặt trở nên trắng xám vô cùng. Ta nói rồi không nên kinh địch. Giới Vương thần âm thanh càng ngày càng trầm thấp. Đáng ghét. Vợ răng, lau lau rồi một hồi khỏe miệng màu tươi. Làm sao Ngươi vừa nãy không phải rất hung hăng sao? Đạp Dạ âm thanh đột nhiên tại sau lưng Vegeta vang lên. Không được. Vợ tạ, ngươi bị thương năng lượng, đều theo vết thương vị trí trôi đi, bị mạ Rỉn bụ phong ấn cho thu. Kibito ở một bên đưa ra bổ sung, sắc mặt thay đổi lại biến. Vegeta quay đầu nhìn một chút bị tổ, không nói gì, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ta lại để một cái đạp Dạ cho một quyền đánh bay. Có thể hay không không muốn mất mặt như vậy? Vegeta đột nhiên cảm giác mình như là một cái thằng hề. Chủ yếu là Vegeta có chút đánh giá thấp đạp Dạ con mắt thứ 3. Không nghĩ đến có con mắt thứ 3 đạp dạ sức lực lại cường đại đến cái trình độ này, an ta một quyền còn có thể không chết người, cũng coi như gẻ gớm. Đạp ra một mặt ý cười địa nhìn chăm chú Vở Gệ Tạ. "Hừ." Vở Gệ Tạ hừ lạnh một tiếng, biết lấy phổ thông suất áp cơ giải dạng hình thái là tuyệt đối không thể đánh bại hắn. "Làm sao?" Người đang suy nghĩ làm sao chạy trốn sao? Đạp Già tiếng cười càng thêm bị, có phải là khoe khoang khoác lác muốn đem ta đánh bại, kết quả ở đồng bọn của người trước mặt bị mất mặt, không biết kết thúc như thế nào. Vở Gệ không có nhiều lời phí lời, trên người ngọn lửa thiêu đốt, trực tiếp mở ra suất áp cơ giải biến thân. Nhìn thấy Vở Tạ lần này biến hóa, Đạp Dạ con ngươi thoáng co rú lại, vẻ mặt có chút dị ra. Dạ. Đây là cái gì biến hóa? Làm sao cảm giác? Tiểu tử này như là thành thần như thế. Thần? Ngươi là thần? Đạp Dạ ngạc nhiên. Thử, trò chơi đến đây là kết thúc đi. Vô Lệ Tạ nhẹ nhàng nở nụ cười, cấp tốc hướng về Đạp Dạ phương hướng phóng đi. Vô Lệ Tạ một cước đạp qua, trực tiếp chúng đích Đạp Dạ gò má. Nhất thời, Đạp Dạ trên gương mặt có thêm một dấu dạy. Đạp Dạ đầu lật đi, thân thể càng là về phía sau bay ngược. Vô Lệ lần theo mà lên, quay về phía dưới Đạp Dạ một cái ngả người móc bóng đạp qua. Nương theo một tiếng nổ vang, Đạp Dạ từ không trung thẳng tắp rơi xuống, tầm tầm lện ở phía dưới trên mặt đất, cũng trên mặt đất lưu lại một cái hô to. Vegeta tạ thân cư trên không, vẻ mặt lạnh lùng. Đạp Dạ nhưng là trong hố lớn phóng lên trời. Đạp Dạ đang bay lên đồng thời, từng ngụm từng ngụm nước hướng về Vegeta liền nói ra quá khứ a. Cẩn thận a. tạ. Giới Vương thần vội vã nhắc nhở, tuyệt đối không nên bị nước miếng của hắn độ tới, nếu không sẽ bị hắn hóa đá. Vegeta không chút nào hoảng, trực tiếp hơi tay thả ra một cái loại nhỏ đạn năng lượng, đánh vào đạp Dạ ngụm nước mặt trên. Chỉ là trong chớp mắt, đạp Dạ ngụm nước bị bóp hơi lên sạch sành sanh. Vợ Vegeta nhìn giới vương thần một ánh mắt, hướng về phía hắn thỏa mãn gật gù. Một đời trước, cái này giới vương thần thật là phế. Đợi đến đạp Dạ ngụm nước dính vào người trên người, hắn mới đưa ra nhắc nhở. Đời này, ít nhất hắn có thể ở thời khắc mấu chốt nói ra, xem như là có tiến bộ rất lớn. Đạm Dạ thân hình loạng một cái, ở biến mất tại chỗ không gặp. Ngay lập tức, đạp Dạ lặng lẽ xuất hiện tại sau lưng vợ Vegeta. Vợ Vegeta nín thở ngưng thần, đột nhiên về phía sau một cước đá ra, trực tiếp đá vào Đạm trên lưng. Đạm Dạ phun ra một cái giấm chua, đau cực nhết Làm sao? Thôi hơi động điểm thật ngươi liền vợ ta thấy chịu. Vợ gệ tạ nhẹ nhàng nở nụ cười, cách không vung tay lên, một cái trại bẩm âm dương khí công pháo tác dụng ở Đạp Dạ trên người. Đạp Dạ thân thể về phía sau bay ngược, thẳng tắp đánh vào phía sau núi đá bên trên, lúc đó liền đem ngọn núi cho đụng phải cái thứ tất. Có điều Đạp Dạ rất nhanh sẽ trên không trung giữ vương thân thể, vung tay lên, thả ra một cái loại cỡ lớn quả cầu lửa. Quả cầu lửa hướng về vợ gệ tạ vị trí khí thế hùng hổ vọt tới. Vợ gệ tạ không chút nào hoảng, cắn răng, trở tay một cái tát tới, trực tiếp đánh vào quả cầu lửa bên trên. Vợ gệ ta một tát này sức mạnh không nhẹ, lúc đó liền đem quả cầu lửa đánh cho vặn vẹo biến hình, nhiên thay đổi phương hướng, bay lên trên không. Đạm Dạ nhưng là chủ động tấn công, lóe lên một cái xuất hiện ở vỏ vệ tạ chính đối diện, khoát tay, trong tay hiện ra một thanh dao bầu. Đạm Dạ nhếch miệng nở nụ cười, múa đau chém liền. Vỏ vệ tạ trên mặt thoáng biến sắc, vội vàng dùng hai tay tiếp được chém tới được dao. Lưỡi dao ở vỏ vệ tạ trên trán mới 3 cm vị trí dừng lại. Thời khắc này, vỏ vệ tạ chỉ cảm thấy cảm thấy đầu của mình đều giống như muốn nứt ra rồi như thế, lúc đó liền sợ hết hồn. A a a a. Vỏ vệ tạ phát sinh một tiếng hét lên, gia tăng sức mạnh, trực tiếp đem đạm Dạ dao bầu cho từ trung gian cắt đứt. Đạm lạnh một tiếng. Trong phi thuyền vũ trụ Bảy Bỉ Đỉ yên lặng nhìn kỹ hiện trường khung cảnh chiến đấu, gấp đến độ ở tại chỗ xoay quanh. Đáng ghét, Đáp Dạ ngươi người này đến cùng đang làm gì? Bảy Bỉ Đỉ trong lòng không phẫn, ngươi mới để hắn chịu một điểm thương, chỉ là hấp thu một chút xíu năng lượng mà thôi. Nhanh để hắn bị thương, để bù ăn no đi ra a. Vô lệ tạ cùng Đáp ra chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Không tệ lắm. Đáp Dạ đột nhiên nở nụ cười. Hừ, không cần ngươi đến khích lệ ta. Vô lệ tạ hừ một tiếng, vẻ mặt hờ hững. Ngươi so với ta tưởng tượng phải cường đại hơn, sắp thực để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Đáp Dạ khẽ cười nói, làm sao Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Vegeta tạ nhàn nh hỏi, xem ra con mắt thứ ba cho ngươi cung cấp không ít sức mạnh. Không sai. Đáp Dạ gật đầu, có này con mắt thứ ba, ta sức mạnh sát thực tăng lên. Thế nhưng theo ta lẫn nhau so sánh ngươi còn kém xa đây. Vegeta lộ ra khinh bị nụ cười. Ồ, thật sao? Đáp giả nhếch miệng lên, làm nổi lên một vệt nhợt nhạt độ cong. Son gỗ cụ nhưng là ở một bên nhíu nhíu mày, có loại dự cảm không tốt. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta vừa nãy cũng không có sử dụng con mắt thứ ba sức mạnh. Đáp Dạ cười đến càng sắc lạnh. Ngươi, ngươi nói cái gì? Vở lệ tạ con ngươi thoáng co rút lại, trên mặt biến sắc. Ta vừa nãy chỉ là sử dụng chính là con mắt thứ ba cho sức mạnh bổ trợ, cũng chưa hề hoàn toàn đem con mắt thứ ba sức mạnh phát huy được. Đạp Dạ điên cuồng cười to, "Nhân loại, không thể không nói thực lực của ngươi rất mạnh, để ta nhìn với cặp mắt khác xưa." Nói lời này đồng thời, đạp dạ trên người năng lượng điên cuồng hiện lên. Mênh mông khí tức từ đạp dạ trên người khuếch tán ra đến, chấn động đến mức toàn bộ hành tinh đều đang kịch liệt lay động. Năng lượng thật là đáng sợ a. Soan gỗ cũ kinh ngạc không thôi. Vì lẽ đó ta nói, ngàn vạn không thể coi thường này con mắt thứ 3. Giới Vương thần vẻ mặt càng nghiêm nghị. Thật là lợi hại. Son gọ Hàn cảm thán. Gọ Hàn? Vì đang chú kéo gọ Hàn cánh tay, sợ đến run lẩy bẩy. Thời khắc này, vì đã cảm giác thật giống trở lại 7 năm trước. Cái này gọi đập dạ ma cải họ, làm sao khá giống là sẹo đáng sợ như vậy đây. Thật là lợi hại. Cái tên này khí hầu như cùng 7 năm trước sẹo không phân cao thấp. Cazlin thở dài thở ngắn, từng trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người cẩn thận cảm ứng cảm ứng đi, hắn năng lượng cường độ đã vượt qua 7 năm trước sẹo. lại, cũng không có cùng tỉ ý cô lộ đi tranh luận, không tệ là ma Đạm Dạ. Vô Gvarrho Tạ đúng là không chút nào hoảng, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, thực lực của ngươi đã vượt qua 7 năm trước sẹo, xét thực rất đáng ngưỡng. Đạm Dạ, có điều, ta cũng không phải từ trước ta. Vô Gvarrho Tạ hừ một tiếng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới ánh sáng màu lam tỏa ra, trực tiếp mở ra Super Saiyan Blue biến thân. Màu xanh lam. Đạm Dạ lại là ngẩn ngơ, cảm nhận được từng trận không thể tưởng tượng nổi. Kẻ nhân loại này biến hóa thật nhiều a, đặc biệt là trên người màu sắc, một lúc màu vàng, một lúc màu đỏ, một lúc lại màu xanh lam. Ngươi là tắc kẻ hoa tiến hóa thành nhân loại sao?" Đạp Dạ cười hỏi. Vở lệ tạ mặt tối sầm. "Thân cái quái gì vậy tắc kẻ hoa tiến hóa thành nhân loại? Chúng ta rõ ràng là cự viên tiến hóa thành nhân loại." "Đến đây đi," Đạp Dạ. Vở lệ tạ trong ánh mắt chiến ý càng thêm nồng nặc, không biết sống chết. Đạp Dạ cười khẩy, lấy tốc độ cực nhanh hướng về vợ gệ tạ lao đi. Nhìn nhanh chóng mà đến Đạp Dạ, Vở lệ tạ thân thể về phía sau ngửa mặt lên, né tránh hắn chao kích. Vở lệ đầu gối hướng lên trên đột nhiên đỉnh đầu, từng từng va chạm ở Đạp Dạ trên người. Đạp Dạ bay lên một cái độ cao, đau trực điếc điếc. Có điều rất nhanh, đạp giả chính là ở bay ngược đồng thời, mở miệng, trong miệng phun ra một đám lửa. Ngọn lửa lấy tốc độ cực nhanh hướng về vở gệ tạ trên người bao trùm quá khứ. Vở gệ tạ nhếch miệng lên, thân hình nhoáng lên dưới, né tránh ngọn lửa tập kích, cũng trong nháy mắt xuất hiện ở đạp giả ngay phía trên. Đạp giả vẻ mặt hơi nhỏ tiểu nhân kinh ngạc, máy móc ngẩng đầu nhìn hướng về vở gệ tạ, trong ánh mắt hiện ra một vẻ hoang loạn. Vở gệ tạ một cái trọng kích, trực tiếp nện ở đạp giả trên mặt. Đạp giả mặt bị đánh vặn biến hình, đau trừch nhếch miệng. Vở lại là đạp nhanh một cái, chúng đích rồi đạp giả ngực. Đạp giả thân thể về phía sau bay ngược cũng ngã thẳng xuống mặt đất, thân thể trên mặt đất nhanh chóng quay cuồng lên. "Khá lắm, Vegeta." Son gỗ Goku liên tục tán thưởng, không nhịn được cảm khái, "Ngươi đã vượt qua 7 năm trước bờ ly. vợ Zoro Li." "Vegeta." Vegeta, vẻ mặt tối sầm, hướng về Son gỗ củ phương hướng mạnh mẽ trừng một ánh mắt. "Cái gì gọi là vượt qua 7 năm trước vợ Zoro Li? Ngươi lời này nói, có thể hay không không muốn như thế đau lòng? Ta dùng 7 thâm niên mới vượt qua vào lúc ấy bợ Zoro Li sao?" Vegeta không còn phản ứng Son Goku, mà là hướng về Đạp Dạ phương hướng phóng đi. Đạp cắn răng tử trên mặt đất bò lên. "Chỉ là, ngay ở Đạp Dạ mới vừa đứng dậy một khắc đó, Vợ lệ tạ đã lá đắp xuống, lúc đó hay dùng đầu gối của chính mình tầng tầng va chạm ở đập dạ trên cằm. Đập dạ cảm giác mình cằm đều sắp nứt ra rồi như thế, đau đớn khó nhịp. Đập dạ thân thể ngựa ra sau, lại lần nữa ngã xuống đất. Vợ lệ tạ nhưng là không chút hoang mang điệu rơi vào đập dạ bên cạnh người, nhếch miệng lên, lộ ra khinh bị ý cười. "Làm sao? Ngươi không phải muốn sử dụng con mắt thứ ba sao? Dùng thật giống không cái gì quá to lớn hiệu quả chứ." Vợ lệ tạ cười cợt. Đập dạ cắn răng từ trên mặt đất bò lên, cũng lau lau rồi một hồi khệ miệng thấm huyết, sắc mặt càng dữ tợn. Đáng ghét nhân loại. Cậu ngươi làm sao liền một cái con người đều đánh không lại? Ta nhưng là ma giới chi vương a. Vũ trụ này chính là ma giới sáng tạo ra đến, Mà nhân loại trước mắt cũng là từ trong vũ trụ sinh ra. Ta đường đường ma giới chi vương, bây giờ nhưng bại bởi một cái con người? Trong phi thuyền vũ trụ, Baby đi khỏe miệng không được đánh đánh, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Đáp dạ lại thua, nhân loại kia không đơn giản a. Đáp dạ hoàn toàn không phải là đối thủ, cơ hồ bị hắn đè lên đánh. Lần này gay go, vụ còn có thể thức tỉnh sao? Vừa nãy ở trên người kẻ ấy hấp thu năng lượng quả thực quá ít. Có biện pháp gì có thể hấp thu càng nhiều năng lượng là tốt rồi. Đạm Dạ, ngươi tên rác rưởi này, ngươi còn nói ngươi là ma giới chi vương đây. Baby đi trong lòng càng cảm giác khó chịu. Đạp Dạ, lần này ngươi đã lấy ra thực lực chân chính sao? Đem con mắt thứ ba năng lượng tất cả đều dùng. Vư Gệ Tạ cười híp mắt hỏi. Đạm Dạ trầm mặc không nói, sắc mặt khó coi. Xem ra là đã dùng. Vư Gệ Tạ một mặt thất vọng, ta còn tưởng rằng ngươi gặp trở nên mạnh mẽ bao nhiêu đây, kết quả chỉ có ấy trình độ, ta coi như giết chết ngươi cũng không có gì hay tự hào. Ngươi. Đạm lúc đó liền tức giận đến toàn thân run. Cái tên này nói chuyện cũng quá làm người tức giận chứ. Cái gì gọi là giết chết ta cũng không có gì hay tự hào. Không cần nổi giận, bởi vì nghe được câu này người, ngươi không phải cái thứ nhất, phía trước một cái đã chết rồi." Vô lệ ta nụ cười sẵn lạ. "Đáp dạ." Đáp dạ mặt tối sầm, sắc mặt khó coi đến cực điểm. "Đã như vậy, vậy thì không có giữ lại ngươi cần phải, ta vậy thì đem người tiêu diệt hết." Vô lệ ta hừ hừ một tiếng, trong ánh mắt lập lòe ra mấy phần tà ác sát thái, "Ta sẽ lập tức kết thúc trận này trò chơi." "Đáp dạ, làm tốt chuẩn bị tư tưởng sao?" Đáp dạ hơi sững Sâu sắc nhìn vợ ghế tạ một ánh mắt, đột nhiên ý thức được cái gì. Ngay lập tức, Đạp Dạ không chút do dự nào, lập tức thông qua tâm linh cảm ứng cùng Bảy Bỉ Đỉ đạt được liên hệ. "Bảy Bỉ Đỉ đại nhân, trước hết để cho ta trở lại phi thuyền vũ trụ, ta phát hiện một chuyện rất trọng yếu." Đạp Dạ thúc giục. "Ồ." Bảy đi Đỉ sở, thật muốn đối trên một câu. "Ngươi phát hiện cái lens sợi sự tình, ngươi liền một cái con người đều đánh không lại, ngươi còn không thấy ngại nói ngươi là mà giới chi vương? Trước thổi qua như bức, đều bị nhu cho cái oan, ngươi đến cùng có được hay không?" Đạp Dạ. Bảy Bỉ Đỉ thực sự không nhịn được, cắn răng hỏi: Không nói cái này, mau để cho ta trở lại, như vậy có thể để cho mạ gìn ẩn sớm một chút thức tình. Đáp Dạ hừ một tiếng. "Được rồi, lại tin tưởng ngươi một lần. Bảy bị đi hiện tại cũng không có ai có thể dùng, không thể làm gì khác hơn là độc thần chú. Chỉ là trong mấy mắt, vừa ghệ ta mọi người lập tức bị truyền tống trở về, một lần nữa trở về đến trong phi thuyền vũ trụ." Đạp Dạ cũng là ngay lập tức hướng về cửa thang máy phương hướng bay qua. "Làm sao? Vậy thì dự định chạy trốn sao?" Vừa ghệ ta nhẹ nhàng nở nụ cười, bàn tay lớn vung về phía trước một cái, một cái màu đỏ tím năng lượng, quang diễm hướng về Đạp Dạ phương hướng vọt tới, chính là phá hoại năng lượng. Nhìn nhanh chóng mà đến phá hoại năng lượng, đạp Dạ vẻ mặt thay đổi sắc mặt. Lần này ta xem ngươi lấy cái gì hóa giải?" Vợ lệ ta lộ ra nụ cười lấy ý, Đạm Dạ sắc mặt càng khó coi. Phá hoại năng lượng cũng theo Đạm Dạ ngay lập tức tiến vào trong thang máy. Đạm Dạ, trước Đạm Dạ nhưng là từng trải qua vật này ý lực, hiện tại cũng không dám có chút bất cẩn, không thể làm gì khác hơn là hướng về mặt bên né tránh. Phá hoại năng lượng nện ở trong thang máy. Nhất thời, thang máy thật giống như bong bóng xà phòng như thế, trong nháy mắt phán nát, hóa thành hư vô. Đạm Dạ trực tiếp từ trong thang máy rơi xuống, suýt nữa chật vật rơi xuống đất. Cũng may Đạm Dạ thân là ma cải họ Phản ứng đúng là rất nhanh, cuối cùng cũng coi như là an ổn rơi xuống đất trên. Chỉ có điều, Đạp Dạ ngẩng đầu nhìn hướng về thang máy thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập vô tận kinh hãi. Vừa mới cái kia năng lượng uy lực quả thực quá mạnh mẽ, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy mạnh mẽ như vậy năng lượng. "Này, Đạp Dạ, ngươi không quan trọng làm chứ?" Baby đi cảm nhận được từng trận nước nhối, thật vất vả từ ma giới mời đi theo một cái Đạp Dạ, kết quả nhưng như thế món ăn. Nhóm người này chân tâm không đơn giản a. Cũng còn tốt ta từ 7 năm trước liền bắt đầu bố cục. Không phải vậy ta buộc căn bản là không thể là bọn họ nhóm người này đối thủ. Cũng may mà 7 năm trước ta đi đến trái đất, cũng thông qua đặc thủ phép thuật trang bị, nghĩ biện pháp hấp thu bọn họ lúc chiến đấu bị thương trôi đi đi ra năng lượng. Thế nhưng ta vạn vạn không nghĩ đến, đám gia hỏa này hiện tại đã trở nên như thế mạnh. Liên Đáp Dạ đều không đúng đối thủ của bọn họ. Có điều chỉ cần ta Mạ Dĩn bù có thể thức tỉnh, bọn họ nhóm người này nhất định sẽ bị ta Mạ Dĩn bù nhấn trên đất mạnh mẽ ma sát. Không có chuyện gì. Đáp Dạ nói lời này đồng thời, lau lau rồi một hồi khỏe miệng màu tươi. Bảy Bỉ đi. Bảy Bỉ đi mặt tối sầm. Ngươi quản cái này gọi là không có chuyện gì. Ngươi rõ ràng đều bị thương. Tâm thái của ngươi thật tốt. Tại sao không tiếp tục chiến đấu tiếp? Ngươi để bù hấp thu năng lượng chỉ có một chút xíu, hắn căn bản là vẫn chưa tỉnh lại. Bẩy Bỉ đi một hồi lâu quán dẫn, không cần phải gấp, ta có phát hiện mới. Đáp Dạ cười nói, phát hiện mới? Bẩy Bỉ đi sững sở. Vừa nãy theo ta chiến đấu tên kia, nắm giữ tà ác chi tâm. Đáp Dạ mỉm cười nói, ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng cái kia tà ác chi tâm để hắn trở thành chúng ta này một nhóm người. Ngươi, ngươi nói cái gì? Còn có chuyện tốt như vậy? Bẩy Bỉ đi hai mắt sáng lời, lúc đó cũng cảm giác được hạnh phúc đến quá đột nhiên. Vờ ôm hai tay, khóe miệng hơi dương lên làm nổi lên một vẻ nhật nhạt độ cong. Thiên kia đến cùng muốn làm gì? Son Gọ Hàn Kỳ quay hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ nói phát hiện một chuyện rất thú vị. Giới Vương Thần trong lòng bay lên một vẻ dự cảm không tốt. Chuyện thú vị? Di ý cô lô lông mày thoáng gở nhíu. Chẳng lẽ nói, Kỳ bị Tô Tựa Hồ đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức hướng về vợ lệ tạ phương hướng nhìn lại. Vợ lệ tạ, ngươi nhìn ta làm gì? Son Gọ cùi nhếch miệng cười cận, không để ý chút nào. Thời khắc bây giờ, Bậy Bỉ Địch cũng ở thông qua quả cầu thủy tinh quang minh chính đại quan sát vợ lệ tạ. Ha, ha, ha. quả nhiên với tất cả mọi người. Bảy Bỉ Đĩ đi điên cuồng cười to, người này trên người tràn ngập tà khí, tuyệt đối sẽ không chính là chính nghĩa mà đến. Ta nói không sai chứ? Đạm giả cười nói, thực lực của hắn theo ta không kém nhiều, có sự gia nhập của hắn đúng là thuận tiện hơn nhiều. Bảy bị đi. Bảy bị đi bĩu môi, người ta đem ngươi nhấn trên đất ma sát thời điểm, ngươi đều đã quên. Ngươi quản cái này gọi là chênh lệch không lớn, ngươi theo người ta chênh lệch không phải là nhỏ tí tẹo a. Ta muốn ngươi nghe theo ta mệnh lệnh. Bảy bị đi bắt đầu triển khai phép thuật, muốn thông qua quả cầu thủy tinh trực tiếp điều khiển vỏ vệ ta. Sau đó, sẽ không có sau đó. Vô lệ tạ căn bản là không có chút nào phản ứng. Bẩy Bỉ Đỉ, Bẩy Bỉ Đỉ thoáng sững sở, trong lúc nhất thời có chút mê man. Pháp thuật của ta bóng hỏng rồi sao? Tại sao không có tác dụng? Bẩy Bỉ Đỉ lại đang phép thuật bóng trên dùng tay dùng sức gõ gõ. Vô lệ tạ vẫn không có chút nào phản ứng. Chương 132, thế giới nhân loại quá nguy hiểm, ta muốn về ma giới, chương 132, thế giới nhân loại quá nguy hiểm, ta muốn về ma giới. Xảy ra chuyện gì? Đáp dạ kỳ quái hỏi. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Người này thật giống không phải như vậy dễ dàng bị khống chế. Bẩy Bỉ Đỉ có chút đầu lớn. Không phải vậy chính là phép thuật bóng gặp sự cố. Có chuyện như vậy. Cái tên này tướng mạo rõ ràng rất tà ác mới đúng. Đáp Dạ hơi nhướng mày. Hai người đang nói chuyện. Vừa gật tạ nhưng là khỏe miệng hơi dương lên, một đôi sắc bén con mắt hướng về nhìn bên này lại đây, trong ánh mắt tràn đầy cân nhắc. Baby đi vẻ mặt cứng đờ, sắc mặt thay đổi lại biến. Không thể, lẽ nào hắn đã thấy chúng ta sao? Đáp Dạ ngạc nhiên. "Sẽ không. Tuyệt đối không phải như vậy." Baby đi hít tờ gì ạ la lên. "Baby đi, vội vàng đem miệng cống mở ra, không phải vậy ta liền đem chiếc phi thuyền này cho nổ, đừng trách ta không có nhắc nhở Vợ lệ ta đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng quát. Bạch Bỉ đi lúc đó liền sợ hết hồn, liên tục về phía sau rút lui vài bước, đặt ngông ngã ngồi trong đất. Người này, hắn rốt cuộc là ai? Hắn thật giống biết ta đang làm gì. Người này quá quái dị. Đáp giả trầm giọng nói, càng ngày càng cảm giác có chút cân nhắc không ra vợ lệ ta. Này nay chuyện này, làm sao bây giờ? Bạch Bỉ đi hoàn toàn không chú ý, Mã gìn Vũ còn đang ngủ say bên trong. Năng lượng không cách nào tràn ngập, sẽ không có biện pháp tỉnh lại. Hiện nay, tình thế rất không lạc quan. Đáp Dã lại đánh không lại cái kia gọi vợ lệ nhân loại. Vợ ghệ ta lại không có cách nào bị ta không chế. Năm đó ta vì cái gì không không chế cái kia gọi xèo ra hỏa. Đều là ta quá tự tin. Ta cho là có bủ, sao chỉ có thể là cái dám gì. Hiện tại ta cảm giác là ta nghĩ quá ngây thơ. Yên tâm đi, baby đi đại nhân, ta vẫn luôn ở. Đãm giả tự tin nở nụ cười, ngươi thật sự cho rằng ta đã bại bởi hắn sao. Ta chỉ là vẫn không có lấy ra toàn bộ thực lực. Baby đi khỏe mắt kịch liệt co giật. Ngươi thật không có lấy ra thực lực chân chính sao. Ta làm sao cảm giác ngươi như là đang nói dối. Ngươi nếu như lấy ra thực lực chân chính sẽ bị Vở Gệ Tạ đánh đến như vậy thảm sao? Không được liền mở ra miệng cống để bọn họ vào đi." Đáp ra đề nghị, ngươi cũng không muốn chính mình phi thuyền vũ trụ bị hủy diệt chứ? "Được rồi, ta biết rồi." Baby đi cắn răng gật gù, lập tức đọc thần chú. Ngay ở Vở Gệ Tạ vừa mới chuẩn bị một quyền đem miệng cống đập nát thời điểm, miệng cống lập tức mở ra. "Hừ, ta liền biết là như vậy." Vở Gệ Tạ nhẹ nhàng nở nụ cười, trước tiên nhảy đi vào. Son Gỗ Cụ cùng giới vương thần mọi người theo cùng nhảy xuống. Sau đó, Son Gỗ Cụ rơi vào Vở Gệ bên người. "Vở Gệ Tạ, rất tin tưởng mà." Son Gỗ Cụ cười hì hì. Thự. Vợ lệ ta lộ ra nụ cười là ý, nếu như 7 năm trước sẹo còn sống sót, nhất định sẽ bị ngươi Super Saiyan bờ Lu Ung dùng đánh bại. Son gỗ cùng mặt mỉm cười, vừa lệ ta cho Son gỗ một cái khinh thường. Đều qua 7 niên, ta muốn là dùng Super Saiyan bờ Lu đánh không lại sẹo, vậy thì quá mất mặt. Bảy B đi. Son gỗ cũ lại sẽ tập trung sự chú ý đến 7 B trên người, cùng với phía sau hắn Mã Dĩn Bụ Phong Ấn. Mã Dĩn Bụ Phong Ấn cùng trước đây dáng vẻ gần như là một viên tương tự màu tím cầu. Có điều tại đây cái hình cầu bên trên, nhưng là có từng đường màu trắng bạc tia chớp dáng rất hoa văn. Trước Son gỗ cụ thông qua giới vương thần quả cầu thủy tinh xem mạ dịnh bổ phong ấn thời điểm, phát hiện những này tia chấp hoa văn rất tỉ mỉ. Đem so sánh mà nói, hiện tại tia chớp càng thô. Vậy thì là mạ dịnh bổ phong ấn sao? Son gỗ Hàn vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Đúng thế. Giới vương thần gật đầu. Ta đã thấy. Son gỗ Hàn lại bổ sung. Giới vương thần, ta không phải theo chuột đi tới tương lai thế giới sao? Ta đã thấy hắn phong ấn. Son gỗ hẳn trả lời, có điều cái này phong ấn cùng chuột tương lai thế giới cái kia không giống nhau, nhiều hơn một chút màu trắng bạc tia chớp hoa văn đồ án. Có thể lý giải vì là mạ rỉn bụ tăng mạnh bản sao?" Vị Đột mơ hỏi. "Thật giống là ý này." Son gõ hàn đất cũ, Giới Vương Thần. Giới Vương Thần lặng lẽ lau mồ hôi, đơn giản không nói lời nào. "Các người nói rất có lý. Này xác thực xem như là mạo rỉn bổ tăng mạnh bản." "Bảy Bỉ đi." Giới Vương Thần cắn răng chỉ về ma pháp sư Bảy đi, "Kế hoạch của người muốn thất bại chứ?" Giới Vương Thần. Bảy Bỉ đi nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Giới Vương Thần, "Ta kẻ thù cha, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi là cái gì thời điểm đến trái đất? Là ngươi ở 7 năm trước liền đi đến nơi này sao?" Dối Vương Thần mặt lạnh hỏi, "Không sai, ta xác thực là ở 7 năm trước tới nơi này, ngươi có ý kiến gì không?" Baby đi đắc ý nở nụ cười, "Không được hư hư. Vì lẽ đó, ngươi ở 7 năm trước liền bắt đầu bổ cục." Giới Vương Thần vẻ mặt lạnh lẽo, "Đương nhiên, đây là để bổ trở nên mạnh mẽ phương thức tốt nhất, cũng là tối thuận tiện một loại hình thức." Baby đi không có dâu dấu riêm riếm, ăn ngay nói thật, "Ngươi để mạ rỉn bổ hấp thu bao nhiêu năng lượng?" Giới Vương Thần lại hỏi, "Hấp thu bao nhiêu năng lượng?" "Hừ hừ hừ, ngươi vấn đề này hỏi rất tốt, ta cũng không biết hấp thu bao nhiêu năng lượng, nói chung rất nhiều rất nhiều." Baby đi nhẹ nhàng nợ nụ cười, nụ cười càng sắc lạ. Bất quá nghĩ đến phía bên mình hoàn toàn không phải giới vương thần bên kia đối thủ, Baby đi cười cười lại suýt chút nước khóc. Hiện tại còn chưa là ta cười thời điểm. Ta cảm giác ta muốn bỏ mạng lại ở đây. Đáp ra người này hoàn toàn không dựa dẫm được, ta là tuyệt đối sẽ không nhường người tỉnh lại mạ dị bụ. Giới vương thần lớn tiếng quát, cũng đối với gỗ cụ bắt chuyện, gỗ cụ, bất luận làm sao đều muốn ngăn cản hắn. Không thành vấn đề. Son gỗ cụ gật gù, nói xong câu đó sau khi, lại quay đầu nhìn một chút vợ lệ ta, vợ lệ ta, không phản đối chứ? Tuy ý ngươi. Ma pháp sư này tồn tại đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có thể giữ lại trước mắt. Vợ Lệ Tạ hừ lạnh một tiếng, nói lời này đồng thời, tay không bay về Baby Đi chỉ tay. Baby Đi sợ hết hồn, vội vàng trốn ở đạp giá phía sau. Vợ Lệ Tạ lộ ra nụ cười, thu hồi đạn năng lượng cũng không có tiếp tục phát động công kích. Baby Đi suýt chút nữa bị dọa vài đái, sắc mặt từng trận trắng sám. Nếu không là ta vừa nãy trốn nhanh, nói không chắc ta đều bị cái tên này giết chết. Đám giá hỏa này không nói đức, vào lúc này không nên trước tiên đi tiêu diệt đạp giá sao? Ngươi nhằm vào ta làm gì? Chạy trốn còn rất nên mà. Vợ ghệ ta cười cợt, bảy bị đỉ cái chán nữa ra mồ hôi lạnh, lôi kéo giọng lớn tiếng la lên, không phải như vậy, không thể mới nói như thế mấy câu nói, liền đối với ta lạnh lùng hạ sát thủ. Như vậy là không đúng. Vợ Vegeta, thân cái quái gì vậy, như vậy là không đúng. Ngươi làm là cháu đi thăm ông nội sao? Bảy bị đi, ngươi cũng không muốn ngươi phi thuyền vũ trụ bị hủy diệt đi, đem chúng ta chuyển đến chống trải địa phương, ta liền không giết ngươi. Vợ Vegeta nhếch miệng lên, cứ híp mắt quay về bảy bỉ đi chào hỏi. Ngươi, ngươi chắc chắn chứ? Bảy bỉ sửng sở. Đương nhiên, ta vợ Vegeta từ trước đến giờ nói chuyện lời. Vợ gệ tạ gật gù. Nói không giữ lời là chó con." Bạch Bỉ Đị vội vàng nói. "Vợ gệ tạ nở nụ cười. "Vậy cũng tốt, ta hiện tại liền đem các ngươi chuyển đến chống trải địa phương." Bạch Bỉ Đị hít một hơi thật sâu, lập tức thông qua phép thuật tác dụng ở quả cầu thủy tinh trên. Chỉ là trong mấy mắt, son gỗ cụ cùng vợ gệ ta bọn người bị chuyển đến chống trại khu vực. Bạch Bỉ Đị cũng đáp dạ cùng với mạ dịnh phụ phong ấn đồng dạng bị rời đi lại đây. "Cái kia, ta đã theo lời ngươi nói đi làm, nếu không ân oán giữa chúng ta liền như vậy xóa bỏ." Bạch Bỉ Đị cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. "Bạch Bỉ Đị đại nhân, ngươi nói cái gì đó?" Ta vẫn không có thua." Đáp Dạ có chút không cao hứng. "Ngươi xem, chuyện này không có quan hệ gì với ta, các ngươi thật muốn báo thủ lời nói, tìm đám giả được rồi." Baby đi vội vã đem mình hái được sạch xanh xanh. sanh. Đáp Dạ mặt tối sầm. Vợ lệ tự căn bản là không mang theo nhiều lời phí lời, lập tức quay về Baby đi cách không chỉ tay, một đạo vô hình năng lượng trong nháy mắt bao trùm ở trên người hắn. Baby đi hét thảm một tiếng, thân thể lúc đó liền dường như một cái khí cầu bình thường bắt đầu bành trướng. "A! A a a!" đi đau đến không muốn sống, lại lần nữa phát sinh từng tiếng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau một khắc, Baby đi nổ hóa thành một đám mưa máu, lúc đó sẽ chết không thể lại chết rồi. Bảy Bỉ Đì làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình không có chết ở đạp dạ trên người, càng không có chết ở mạ rỉn bụ trên người, kết quả nhưng chết ở cái này vô danh tiểu tốt trong tay. Son gồ củ khẹ miệng lộ ra một vệt gượng ép nụ cười, bất đắc di cười cợt. Vở ghệ tạ ra tay cũng thật là quả đoán a. Bảy Bỉ Đì đại nhân. Đạp dạ lập tức trở về quá thần đến, sắc mặt thay đổi lại biến. Có điều đạp dạ muốn đi cứu vớt Bảy Bỉ Đì, đã là hoàn toàn không kịp. Bảy Bỉ Đì đã bị nổ thành tàn bã. Đáng ghét. Đạp dạ không nhịn nổi. Đạp dạ, thân là ma giới chi vương, vô cảm tâm bị tên kia cho khống chế sao? Vợ gẹ Tạ nhàn nhạt hỏi, hiện tại hắn đã chết rồi. Ta là tự nguyện. Đáp giả cả giận nói, cũng hướng về Vợ gẹ Tạ vị trí cấp tốc xông lại, bay về Vợ gẹ Tạ phát động công kích mãnh liệt. Vợ gẹ Tạ lúc này vẫn như cũng là Super Saiyan Blue biến thân, phất tay ung dung đón đỡ đập Dạ sở hữu công kích. Mà ở mấy hiệp giao chiến sau khi, Vợ gẹ Tạ bay lên một cước đá vào đập Dạ trên mặt. Đáp Dạ ngã thẳng xuống mặt đất. Giới Vương Thần Đại Triệt để kinh ngạc đến người. Đây chính là Super Saiyan Blue Vợ gẹ Tạ sao? Thật sự so với 7 năm trước vợ rồ Lị đều cường đại hơn a. Không nghĩ đến có con mắt thứ ba đạm dạ đều bị đánh thành bộ dáng này, hoàn toàn không phải là đối thủ của Vegeta. A a a a. Đạm dạ giận tím mặt, con mắt thứ ba bên trong che kín đỏ tươi tơ máu. Ngay lập tức, đạm dạ tiện tay nắm lấy mạ rỉn bổ phong ấn, đem giơ lên thật cao. Vợ tạ! Son Goku. Giới Vương thần sắc mặt trong nháy mắt trắng sám, vội vàng kinh ngạc thốt lên, cẩn thận a, tuyệt đối không nên động mạ rỉn bù phong ấn. Nếu để cho tên kia đi ra, nhưng là khó đối phó. Nói không chắc toàn bộ vũ trụ, thậm chí đại ma giới đều sẽ xuất hiện nguy cơ. Đạp Dạ hơi sửng sở, lúc này mới chú ý tới mình cầm lấy chính là Mã Dĩn Bụ Phong Ấn. Hừ, ta không tin. Đạp Dạ một tiếng cười gằn, căn bản là không có chứa chút nào do dự, trực tiếp đem Mã Dĩn Bụ Phong Ấn hướng về Vợ Gệ Tạ đập lên người quá khứ. Thiết. Vợ Gệ Tạ không chút nào hoảng, nhìn đập tới Mã Dĩn Bụ Phong Ấn, trực tiếp quay về hắn mở ra một cái chợ to. Mã Dĩn Bụ Phong Ấn, lúc đó liền bị Vợ Gệ Tạ này một cước cho đạp lên trên không. Ta hiện tại cũng đã trở nên như thế mạnh. Coi như Mã Dĩn Bụ hấp thu cả cạ rụt cùng xẻo lúc chiến đấu năng lượng, có thể mạnh bao nhiêu? Nhiều nhất cũng là nắm giữ Đạp con mắt thứ ba trình độ chứ. Lại nói, dựa theo cả cả ruột ý tứ, nhất định cũng muốn cho mạ dỉn bụ tỉnh lại. Son gỏ hẳn cha vợ, còn muốn cùng mạ dỉn bụ kéo thật quan hệ đây. Vì lẽ đó, vừa nãy này một cước lẽ ra có thể đưa cái này ra hỏa cho dung ra đến đây đi. Mạ dỉn bụ phong lấn trực tiếp bay lên trên không, sông lên mây xanh, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Giới vương thần sợ đến hồn đều sắp bay. Vợ gậy ta, ta có thể hay không không muốn hố như vậy. Như ngươi vậy rất dễ dàng đem mạ dỉn bụ cho thả ra. Vợ ta, động tác nhẹ chút Dối Vương Thần sốt ruột, vạn nhất mạ Dĩn Bụ thật sự xuất hiện, sự tình é sợ so với tưởng tượng còn muốn phức tạp. Ồ, thần sao? Vực Lệ Tạ không chút nào hoảng, Đạm Dạ cũng dại ra ở. Cái này gọi Vực Lệ Tạ người thật sự giảm a. Ngươi lại đem mạ Dĩn Bụ phong ấn cho một cước đạp bay. Bậy đi đại nhân, ngươi chết quá sớm. Ngươi nếu như nhìn thấy một màn như thế, nhất định sẽ rất đau lòng đi. Mà họ Đạm Dạ, chuẩn bị chịu chết đi. Vực Lệ Tạ hừ lạnh một tiếng, lóe lên một cái xuất hiện ở Đạm Dạ vị trí chính đối diện. Đồng thời, Vực Lệ đem hai tay đặt ở Đạm Dạ trên người, trong tay phá hoại năng lượng tụ liền muốn đem đối phương triệt để giết chết. Đáp ra ở hoảng loạn tơi khắc, bay thẳng đến vờ lệ tạ phun một bãi nước miếng. Vờ lệ tạ kinh hãi đến biến sắc, vội vàng về phía sau rút lui, cũng quát tay, dùng găng tay tiếp được thổ tới được đống nước. Sau một khắc, vờ lệ tạ vội vàng lấy xuống găng tay, sợ đến sắc mặt từng trận trắng xám. Găng tay ở rơi xuống đất một khắc đó, đã là biến thành tầng đá, tại chỗ chia năm xẻ bảy. Vờ lệ tạ khẽ miệng cút thẳng tới, chân tâm bị dọa sợ. Là ta bất rồi. Người này dù sao cũng là một vị ma cái họ. Nhất thiết phải cẩn thận nước miếng của hắn. Không phải vậy một khi chúng chiêu, nhất định sẽ bị cả cả rột cười cả đời. Vừa nãy nguy hiểm thật, Đáp giả càng là dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Thiếu một chút liền để hắn cho dây, cũng còn tốt ta phản ứng khá là nhanh. Thế giới nhân loại quá nguy hiểm, ta đường đường ma giới chi vương, nên ở ma giới hốn, không nên ở lại nhân giới. Ta muốn về ma giới." Đáp giả hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã có trở về ma giới dự định. Không thể lại ở lại chỗ này, bằng không ta sẽ chết đi. Này con mắt thứ ba tác dụng không lớn nha." Đáp giả không biết chính là, nếu như hắn lần này lại đây không có sử dụng con mắt thứ 3, e sợ hiện tại sớm đã bị dây thành tàn bã. Không thể tha thứ lại dám hướng về ta nổ nước miếng. Vợ gệ tạ tức đến nổ phổi, liền muốn xông lên đem Đạm Dạ phá hoại. Chờ một chút. Đạm Dạ sốt ruột, vội vã vung tung tay, ra hiệu vợ gệ tạ dừng lại. Vợ gệ tạ tạm thời trên không trung dừng lại, thư lạnh một tiếng, có gì ngôn gì mau mau bàn giao đi. Đánh thời gian ta cũng đi đại ma giới đi dạo. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có điều mặc kệ ngươi làm sao mạnh mẽ, cũng không thể là ta cái này đại ma vương đối thủ. Đạm Dạ nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn vợ gệ nói rằng, thật sao? Vậy chúng ta tiếp tục đi." Vợ gệ nhất thời thú, trước tiên không tiếp tục Hôm nay tới đây thôi, ta đột nhiên nhớ tới đến, ma giới bên kia còn có chuyện rất trọng yếu phải xử lý, chờ ta xử lý tốt chuyện bên đó, lại trở về cùng ngươi cẩn thận đánh." Đáp Dạ nhếch miệng cười cợt. "Vợ ghệ ta." Son Gỗ cô lặng lẽ lau mồ hôi. "Mạc họ Đáp Dạ cũng đủ túng bao a." Gọ Hàn, hắn đây là thả ác nhất lời nói, nói tôi túng dự định. Vì khỏe miệng thoáng có giận, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Son Gọ Hàn cười ha ha, cảm thấy đến vì đèo nói quá đúng rồi. "Cáo tử." Đáp Dạ sau khi nói xong xoay người đi. Nhất định phải mau mau trở về ma giới, không thể lại lưu lại nơi này cái địa phương nguy hiểm. Nhưng mà, ngay ở Đạp Dạ xoay người lại muốn rời khỏi một khắc đó. Trên bầu trời đột nhiên có một cái chứng nhanh chóng rơi xuống. Nương theo một tiếng vang trầm thấp, cái này chứng trực tiếp nện ở Đạp Dạ trên đầu. Gào gừ. Đạp Dạ hét thảm một tiếng, cảm giác đầu đều sắp nứt ra rồi như thế. Cái cái gì quỷ? Là Vở ghệ tạ tên kia vứt tặng đã đập cho sao? Vấn đề là, người tảng đá kia vứt cũng quá đúng, đập cho ta đau đầu. Đạp Dạ xoa xoa đầu của chính mình, quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện là Mạ Dịn Phong Lấn. Mạ Dịn Phong Lấn tại đập trúng Đạp Dạ đầu sau khi, lập tức từ không trung rơi xuống, lại đập xuống đất cũng trên đất lăn mười mấy mét liền dừng lại. Đáng ghét, liền ngươi người này cũng dám bắt nạt ta đập dạ sao? Đạp dạ tức đến nổ phổi, bay người mà xuống, bay về mạ rỉn bụ phong ấn chính là một trận quyền đấm tức đá. Hiện trường mọi người từng cái từng cái che mặt, mà họ đã bị tức đến cái trình độ này sao? Làm sao đi lấy mạ rỉn bụ phong ấn một trí? Có điều cẩn thận ngẫm lại cũng vậy, cái tên này xác thực có đủ bi kịch. Vừa mới chuẩn bị rời đi, liền để mạ rỉn bụ phong ấn cho đập đầu. ấn, còn rất giang trắc. Giới vương thần phảng thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản giới vương thần cho rằng, Mạ Dĩn Bụ phong ấn để Vở Gệ Tạ tầng tầng đạp một cước, không làm được gặp tại chỗ nữa ra. Từ đó, Mạ gìn Bụ từ trong phong ấn giải trừ, cũng thức tỉnh. Nhưng mà cũng không có như vậy. Bù phong ấn xem ra rất hoàn chỉnh. Ầm ầm ầm. Đáp Dạ chân tâm khí không nhẹ, vẫn như cũ quay về Mạ Dĩn Bụ phong ấn một hồi lâu phát ra. Hiện nay, Đáp Dạ cũng đã nghĩ rõ ràng, nếu không phải là bởi vì cái này Mạ Dĩn Bụ, ta sẽ nhọc nhằn khổ sở từ đại ma giới đi đến thế giới nhân loại, ta sẽ bị một người tên là Vở Gệ nhân loại cho đánh thảm như vậy, đều do cái này Mạ Dĩn Bụ. Vấn đề là Người đến hiện tại đều không có từ trong phong ấn đi ra. Đám giả càng nghĩ càng giận, từ từ ra tăng sức mạnh. Son gỗ cũ bọn người là ngơ ngác nhìn đám giả ở nơi đó quay về mạ Dĩn Bụ phong ấn cho hạ giận, trong lúc nhất thời không nói gì ngưng nghẹn. Người là thật lòng sao? Nắm một cái mạ Dĩn Bụ phong ấn đánh nửa ngày. Thích hợp sao? Bất quá vấn đề đến rồi. Mạ Dĩn Bụ phong ấn đều bị đánh thành bộ dáng này, hắn làm sao còn không có từ bên trong đi ra? Là bởi vì ngủ sao? Son gỗ củ vào đầu bứt tai, cảm giác cái này mạ Dĩn Bụ cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Hừ, ngày hôm nay tới trước đây là dừng. Đạp Dạ đầy đủ đem mạ rỉn bổ phong ấn đánh 5 phút lâu dài, lúc này mới cảm giác tâm tình tốt hơn nhiều, lập tức ôm hai tay thu hồi quân cước, vừa cười mỉm mỉm đối với Vợ Gệ Tạ ta phất tay một cái, "Ngươi chờ, chờ ta hết bận ma giới sự tình lại trở về." Sau khi nói xong, Đạp Dạ liền muốn tránh đi. Vợ Gệ Tạ mặt đều đen, "Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ thả ngươi đi sao? Đứng lại." Vợ Gệ Tạ quát lên. Đạp Dạ vẻ mặt cứng đờ, trên mặt thoáng biến sắc, không những không có đứng lại, trái lại chạy trốn càng nhanh hơn. "Ngươi nhường ta đứng lại ta liền đứng lại sao? Ta muốn đi, ngươi còn có thể lưu được ta sao?" Vợ Tạ ghệ ta tức đến nổ phổi này vẫn là ta biết cái kia ma họ đám ra sao Vậy thì bị ta đánh túng ngay ở vợghệ ta vừa mới chuẩn bị đổi tới thời điểm. điểmạịn si. si. si. si. đủ phong ấn trên đột nhiên phun ra hồng nhạt khí thể vợghệ ta lập tức ở tại chỗ đến rồi cái xe thắng gấp quay đầu nhìn về phía mà gìnù phong ấn khỏe miệng hơi dương lên làm nổi lên một vệ tự tin độ cong đám ra tự hồ cũng cảm ứng được tình huống có điểm không đúng quay đầu lại hướng về nhìn bên này một thánh mắt cái này phong ấn làm sao chả bị ta đánh raí đến rồi người cái này thì phun thật có tiết đâu a Hồng nhạt khí thể cấp tốc ngưng tụ đến không trung. Vâng, Là Mạ gìn bụ đi ra. Son Gọ Hàn vội vã lớn tiếng nhắc nhở. Giới Vương Thần khỏe miệng đột nhiên co giật, sắc mặt thay đổi lạ biến. Bất việc thời gian dài như vậy, Mạ Dĩn Vũ vẫn là đi ra. Mạ Dĩn Vũ, tên kia đi ra. Đám dạ thoáng sững sở. Từ trong phòng ấn thả ra ngoài hồng nhạt khói thuốc cấp tốc ngưng tụ lại cùng nhau, từ từ biến thành hình người. Chỉ là trong ngay mắt, một cái hồng nhạt tên mập trên không trung sinh ra, chính là Mạ Dĩn Nhìn thấy Mạ Dĩn xuất hiện, ngoại trừ Son Cổ Củ, Son Gọ Hàn cùng vợ gệ tạ ở ngoài. Đám người còn lại cũng đều từng cái từng cái khiếp sợ vạn phần. Chủ yếu là cái tên mập mạp này dài đến còn rất thú vị. Nay bộ bắt đầu cùng thân thể, thấy thế nào đều không giống cái người xấu. Ma gìn Vũ từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên mặt đất, đông nhìn nhìn, tây nhìn. Ngay lập tức, Ma gìn bụ lập tức đưa ánh mắt định ở Đạp Dạ trên người. Đạp Dạ hừ lạnh một tiếng, đúng là không sợ chút nào. Ngắn ngủi chờ mặc. "Này, Vegeta, ta ta đột nhiên thay đổi chủ ý, chờ ta tiêu diệt Ma Jin ta lại về ma giới xử lý sự tình, cảm thấy đến thế nào?" Đạp Dạ cười đối với Vegeta nói. "Vegeta" Vở ghế tạ khe khẽ gật đầu, cảm thấy đến không tặt xấu. Vừa vận thông qua đạm dạ phát hiện phát hiện mạ rỉn bổ thực lực chân chính. Không làm được đạm dạ trực tiếp đem mạ rỉn bổ cho thuần sát đây. Dù sao hiện tại đạm dạ, thực lực đã đạt đến superstar sải giạn bờ lưu độ cao. Đổi thành là phổ thông mạ rỉn bổ, rất dễ dàng bị dây. Nhìn thấy vở ghế tạ đồng ý, đạm dạ cái kia nỗi lòng lo lắng rốt cục phóng tới trong màn quang. Ngươi chính là mạ rỉn bổ sao? Đạm dạ rơi vào mạ rỉn chính đối diện. Vừa nãy chính là ngươi đánh ta sao? Bu hừ lệnh một tiếng. Không sai, là ta đánh, ngươi có thể làm gì ta? Đạm dạ cười khẩy. Người tới? Bù quay về đáp ra ngoắc ngoắc tay. Đạp Dạ chút nào không sợ, cất bước đi lên trước, khoảng cách bù không tới 10 cm, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt, ta hiện tại đi tới. Sau đó thì sao? Lỗ lỗ lỗ. Bù đột nhiên thỏ đầu ra, hướng về phía Đáp Dạ làm một cái mặt quỷ. Đạp Dạ sợ hết hồn, về phía sau liên tục rút lui vài bước, suýt chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Chương 133, lập tức liền nhìn thấy khúc tốc đại nhân, chương 133, lập tức liền nhìn thấy khúc tốc đại nhân. Ha ha ha. Bú cất tiếng cười to, hài lòng xem một đứa bé. Đáp Dạ mặt đều đen. Như ngươi vậy chơi liền vô vị a, ngươi còn dám hù dọa ta? Hừ, ta cho rằng bẩy bị đi đại nhân muốn tỉnh lại nhân vật dạng gì đây? Đạp ra một tiếng cười gần, suy nghĩ cả nửa ngày, làm ra tới một người ngớ ngẩn thôi. Ngớ ngẩn? Bù sững sở, nghe được không phải rất rõ ràng, quay đầu dò hỏi vợ lệ tạ. Chính là nói ngươi rất có thể ăn, ăn đồ ăn dáng vẻ xem một cái kẻ ngu si. Vợ lệ tạ giải thích. Bú nhất thời quay đầu quay về Đạp Dạ trợn mắt nhìn. Đạp Dạ, ngớ ngẩn là ý này sao? Có điều Đạp Dạ đúng là không sợ chút nào, lại lần nữa lộ ra khinh bỉ độ cười. Son gỗ cú mọi người lẫn nhau đối diện. "Vừa vậy ta, ngươi đối với nớ ngẩn cái từ này giải thích là thật long sao?" "Hống hống ha ha." Bù quay về đạp dạ vùng vẫy nằm đấm, nóng lòng muốn thử. "Làm sao? Ngươi còn dám chủ động khiêu khích ta mà đòi đạp dạ?" Đạp dạ cơ khẽ, dùng ngón cái chỉ mình mũi, người không biết tự lượng sức mình, quả nhiên là một cái ngu xuẩn." Bù trên người đột nhiên bước lên từng đạo từng đạo bạch khí, năng lượng mạnh mẽ điên cuồng hiện lên. Mà ở cảm ứng được Bù mạnh mẽ khí tức sau khi, son gò cụ vẻ mặt cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Xoa gò Hàn là thoáng kinh ngạc đến người một hồi. "Cái này mạ dịnh Bù so với ta nhận thức cái kia phải cường đại rất nhiều lần." Bú trực tiếp một đầu ngón tay đâm ở đạp dạ hai con mắt trên, tốc độ siêu nhanh. Đạp dạ hét thảm một tiếng, hai mắt phun máu. Bú lại bay lên một cước đem đạp dạ cho đạp lăn trong đất. Sau một khắc, bú từ không chung nhảy một cái, đặt ngông ngồi ở đạp dạ trên người, quay về hắn mặt chính là một trận điện cuồn phát ra. Đạp dạ phát sinh từng tiếng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, tiếng kêu rên liên tiếp, liên tiếp không ngừng. Ngươi vừa nay đánh ta lâu như vậy, ta nhưng làm một tiếng đều không hạng." Bú một bên đánh còn vừa nói. "Đạp dạ!" Đạp dạ mặt đều trắng. "Ta vừa nãy đánh ngươi thời điểm, ngươi ở cái kia trong phòng lớn là nút" Điều này có thể như thế sao? Người coi như Hẹ răng ta đều không nghe được à? Vợ gệ ta, sự tình quả nhiên theo chúng ta nghĩ tới không giống nhau. Son gỗ củ tiến đến vợ gệ ta bên người, nhỏ giọng cảm khái, bù so với chúng ta biết đến mạnh mẽ rồi quá nhiều quá nhiều. Hừ, này không phải vừa vặn sao? Vợ gệ ta khẽ cười nói, cùng mà họ đáp giả chiến đấu quá kẻ nhạt, hiện tại có thêm một cái có thể đánh mạ dịnh bù, đúng là một cái lựa chọn tốt. Nan vạn cẩn thận, dù sao hắn nhưng là mạ gìn bụ a. Son gỗ củ trầm giọng nói, nếu như chúng ta trong đó một người bị hấp thu, sự tình e sợ sẽ rất gay go. Không cần ngươi nói, ta cũng biết. Vư Gệ Tạ cho Son gỗ Củ một cái khinh thường, vẻ mặt hờ hững, nói ta thật giống không trải qua những chuyện tương tự như thế. Không có gì, ta chính là nhắc nhở một chút. Son gỗ Củ cười ha ha, sau đó lại hỏi, thế nào? Có muốn hay không ta đến với hắn chiến đấu? Đùa gì thế? Ta đến. Vư Gệ Tạ hừ một tiếng, thật vất vả đưa cái này ra hỏa làm ra đến, đương nhiên là để ta giải quyết, cũng chỉ có thể là ta. Nên ta đi, ngươi đều đánh thời gian dài như vậy, ta tới nơi này vẫn luôn không có cơ hội chiến đấu. Son gỗ Củ nhỏ giọng oán giận một câu, là ngươi chơi đoán số thời điểm vua, không trách người khác. Vở lệ tạ cười đến càng sán lạ. son gỗ cũ che mặt, không muốn tổng đem chơi đoán số sự tình lấy ra nói. Này đều qua một quãng thời gian rất dài chứ? Ầm ầm ầm, Bú chính ở chỗ này tiếp tục đánh đập Đạm Dã. Đạm Dã lại lần nữa phát sinh từng trận tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thành. Bú đánh đánh, đột nhiên nhìn thấy Đạm Dã trên trán con mắt thứ ba. Này, đây là cái gì? Bú đình chỉ đánh đập Đạm dạ, chỉ chỉ hắn con mắt thứ ba. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Đạm biểu thị khinh phục. Ta đem ngươi hai con mắt đều đâm mù, có thể nhìn thấy là bởi vì này con mắt thứ 3 sao? Bú một mặt hiếu kỷ. Đạp Dạ đơn giản không lên tiếng, cắn răng, trong lòng rất là khó chịu. Bú nhếch miệng cười cợt, trực tiếp dùng ngón tay đi khu đạp Dạ con mắt thứ ba. A! Á a a! Đạp Dạ lại lần nữa phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Người dừng tay. Người dừng tay cho ta. Đạp Dạ tan nát cõi lòng la lên, cảm giác mình con mắt thứ ba lập tức liền bị cái tên này cho mò ra. Bú căn bản không để ý tới. Người nhường ta dừng tay ta liền dừng tay sao? Vũ trái lại càng dùng sức. Ta chỗ này còn có con mắt thứ ba, ngươi muốn dùng lời nói cho ngươi một con. Đạp sốt ruột, vội vàng hướng Bú Nhật Túng Vũ thoáng sững sờ, đình chỉ đi khu đạp dạ con mắt. Đạp dạ xoa xoa bị khu đau con mắt. Đạp dạ đột nhiên quay về bù mặt phun ra một đại đống ngụm nước. Ngụm nước hồ ở bù trên mặt. Vũ, Vũ mặt trong nháy mắt đen. Đạp dạ, Đạp dạ lộ ra một mặt mê man. Tại sao người này không có biến thành tảng đá? Cái này không thể nào a. Bị ta ngụm nước đụng tới người, nên biến thành tảng đá mới đúng. Gọ hẳn, người nói người này nếu như với hắn bạn gái. Kha kha lời nói, hắn bạn gái có thể hay không biến thành tảng đá. Cazulin thấp giọng trầm tư, hướng về phía Son gọ Hàn nhỏ giọng nói rằng Son Gọ hãn lặng lẽ lau mồ hôi. Cợ Dư Lìn thúc thúc, ý nghĩ của ngươi thực sự là quá đặc biệt. Lại sẽ nghĩ tới loại này mức độ. Chỉ sợ hắn bộ dáng này sẽ không có bạn gái chứ? Vì thế Son Gọ hãn nói một câu, "Ngươi nói như vậy cũng đúng." Cợ Dư Lìn năm chiều gật gù, "Này đi hôn một cái biến thành tăng đá." Ngẫm lại đều cảm thấy đến không mùi vị đi. Vì khỏe miệng phảng co giật, sâu sắc nhìn Cợ Dư Lìn một ánh mắt. Cợ Dư Lìn tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào? Ngươi cái ánh mắt này rất kỳ quái. "Vì vậy, muốn nói cái gì nói liền nói đi." hỏi. "Không, không có gì, không có gì." Vẫn là không nói, quái thật không tiện. Vì đèo lễ phép vung vung tay, đều quen thuộc như vậy, không cái gì thật không tiện. Curlslyn cười ha ha, một mặt không đáng kể. Kỳ thực cũng không cái gì rồi, ta chính là muốn nói, bạn gái ngươi, không, thế tử của ngươi dung mạo rất đẹp đẽ. Vì đèo mỉm cười nói với Curlslyn. Ha ha, đó là đương nhiên. Curlslyn hài lòng. Nhân sinh kẻ thắng nên chính là ta. Ta một cái không có mũi thấp nhỏ người, cưới đến xinh đẹp nhất người nhân tạo số 18. Hơn nữa mặc kệ làm sao chơi, nàng đều sẽ không mệt. Có điều vừa nghĩ tới cấp độ này, Curlslyn thì có điểm muốn khóc. La mặc kệ làm sao chơi nàng đều sẽ không mệt. Vấn đề là, ta sẽ mệt à? Mỗi lần ta đều bị nàng cho mệt không đứng lên nổi đến. Vợ của ta nhưng là trên đời này nữ nhân xinh đẹp nhất. Curlslyn một mặt tự hào, cười đến rất là sảng lạ. Cái kia, ta muốn hỏi hỏi, bình thường như vậy người máy cần làm sao bảo dưỡng? Muốn lên rồi máy sao? Vì thực sự không nhịn được, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một câu. Curlslyn nụ cười cứng ở trên mặt. Ngay lập tức, Curlslyn lập tức quay đầu cắm tức Son Gọ Hàn. Son Gọ Hàn một mặt trợ dạ, khỏe miệng co rút mãi. Vì ta có thể hay không không muốn cái gì nói nói hết ra. Cơ Lĩnh tức túc, xem, máy bay. Son Gọ Hàn chỉ chỉ là bầu trời. Cơ Lĩnh mặt đều đen. Thân cái quái gì vậy máy bay. Người chơi đều là chúng ta chơi còn lại xáo lộ. Đang lúc này, một chiếc máy bay từ không chung nhanh chóng bay qua. Cơ Lĩnh, ngươi này máy bay có chút không cho ta mặt mũi a. Cơ Lĩnh theo bản năng ngẩn đầu nhìn một ánh mắt bộ kia bay đi máy bay. Thưa cơ hội này, Son Gọ Hàn ôm vị được trong nháy mắt tránh đi. Ta nói nhầm sao? Video vẫn là thật không tiện. Không. Không có gì. Son Gọ Hàn trợn khóc trợn cười, giải thích, ta không phải đã nói rồi sao? Số 18 là người nhân tạo. Không phải người máy, không dùng tới rô máy. Bất kể nói thế nào đều là thân thể cải tạo đi, trên người nên có lệ kiện đúng không? Vì suy đoán. Son gọ hạn che mặt. Thời khắc bây giờ, Bưu Thợ phì Phò nhìn chằm chằm Đạp Dạ, sắc mặt tái xanh tái nhợt. Người dám hướng ta nhổ nước miếng? Bưu tức đến lổ phổi. Đạp Dạ, tại sao không có chuyện gì? Người không nên biến thành tảng đá mới đúng không? Ta vừa nãy chỉ là không cẩn thận. Đạp Dạ vội vàng giải thích. Bù trực tiếp thủ một hồi, một đại đống ngụm nước đập phá Đạp Dạ một mặt. Đạp Dạ tức giận đến toàn thân run. Đánh lại đánh không lại, phép thuật lại không có tác dụng cảm giác quá bi kịch. Đem con mắt cho ta. Bú quay về Đáp Dạ đưa tay ra. Đáp Dạ khẽ cắn răng, muốn không cho, lại sợ bị đánh. Ngắn mũi dại ra. Bú căn bản là không cho Đáp Dạ cân nhắc cơ hội, lại tiến lên đi khu Đáp Dạ con mắt. Ta cho, ta cho còn không được sao? Đừng khu. Đáp Dạ đau đến không muốn sống, vội vàng lấy ra một cái con mắt, cũng đưa cho Bú. Bú vui dạo dược đem con mắt thứ ba nhận lấy, đặt ở trước mắt cẩn thận tỉ mỉ. Con mắt cho ngươi, vội vàng từ trên người ta hạ xuống. Đáp Dạ thúc giủ. Không được. Goku. Giới Vương thần sắc mặt thay đổi lại biến Đội vàng quay về son Gỗ Củ nói rằng, bù vốn là rất mạnh mẽ, hiện tại thu được con mắt thứ 3. Lần này càng bất đắc. Người nói không sai, giới vương thần đại nhân. Son Gỗ Củ khe khẽ gật đầu, cảm thấy đến giới vương thần nói quá đúng rồi. Một cái đáp ra, thực lực chỉ có sútter sai dạn 2 trình độ. Kết quả dùng con mắt thứ 3 kia, thực lực cũng đã đạt đến 7 năm trước xẻo trình độ. Thực lực này tăng lên vẫn còn rất cao. Thật muốn là để bùa đem con mắt thứ 3 cho dùng, é sợ rất khó là đối thủ của hắn. Hừ, loại kia có thể tăng cao thực lực con mắt chẳng lẽ có rất nhiều sao? Vô lệ tạ đúng là không chút nào hoảng, kinh bị tuổi cự. Nghe được vợ ghệ tạ vừa nói như thế, Giới Vương Thần hai mắt lấp loé ánh sáng, thoáng trợn phảo nhẹ nhõm. Vì lẽ đó, đạp dạ cho bổ con kia con mắt là giả sao? Son Gỗ Cụ nghe rõ ràng. Đúng, không sai, hẳn là giả. Giới Vương Thần gật đầu, dù sao vậy cũng là đại ma giới con mắt thứ ba, nên chỉ có một con mới đúng, mà cái này đã bị đạp dạ cho dùng, hắn lấy ra con kia, khả năng là một cái trang sức phẩm đi. Chứ hắn không phải đã nói rồi sao? Cái kia cái gì con mắt thứ ba là bạn xỉ đến. Nói không chắc có rất nhiều đây. Son Gỗ Cụ gãi gãi đầu, nói ra cái nhìn của chính mình. Goku, đường mùa Đó là chuyện không thể nào, lợi hại như vậy con mắt làm sao có khả năng gặp bán si đây. Giới Vương Thần cười ha ha. "Cạc cạc ruột, chớ ngu, ta cũng cảm thấy đây là chuyện không thể nào." Vở lệ tạ khá là tán thành Giới Vương Thần lời nói. "Có điều ta xem Đạm Dạ lúc đó lúc nói chuyện không giống như là đang nói đùa." Tiỷ ỷ cô lô thế son gỗ cũ nói một câu. "Những người đều không trọng yếu, xem trước một chút nói sau đi." Kỷ Bỉ tổ đi ra bà phải. Bú lúc này vẫn là cười ở đạp Dạ trên người, cũng liếc chéo Đạm Dạ. Đạm Dạ khẽ miệng cô giật, vội vàng nói, "Con mắt ta đều cho ngươi, ngươi còn muốn làm gì?" "Ta đánh chết ngươi." Ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi. Bố khí không nhẹ, lại lần nữa quay về đạp dạ chính là một trận đánh tới bầy. Đạp dạ bị đánh gào gào thét lên. Ta có thể hay không biến thành người khác đánh? Ngươi vẫn đánh ta là có ý gì? Ta là trong này dễ bắt nạt nhất một cái sao? Tại sao? Cho ta một cái đánh ta lý do." Đạp dạ cắn răng hỏi. "Ngươi xem ánh mắt ta nhỏ như vậy, cho ta lớn như vậy con mắt, là muốn cố ý nhục nhã ta sao?" Bu Cang nghĩ càng giận, lại lần nữa vung quyền, quay về đạp dạ chính là một trận cực kỳ tàn ác đánh đập. Đạp dạ to hai mắt, lộ ra một mặt kinh ngạc. Liên bởi vì nguyên nhân này sao? Có điều khoan hay nói, tên mập mạp chết bẩm này con mắt xác thực rất nhỏ. Ngươi còn dám trừng mắt, biết ánh mắt ta tiểu ngươi còn trừng ta. Bú càng thêm tức giận, một quyền lại một quyền tại trên người Đáp Dạ bắt chuyện. Qua đi tới 10 phút lâu dài, Đáp Dạ để bụng cho sống sờ sờ đánh ngất. Bú cảm thấy đến người này thật không có sức. Không phải là đánh ngươi một lúc, ngươi làm sao liền hôn mê? Ngươi hôn mê ta còn làm sao chơi? Bú nhìn một chút trong tay con mắt thứ ba, càng nghĩ càng giận. Cái con này con mắt căng tròn, xem ra rất lớn, này nếu như đặt ở trên trán của chính mình, căn bản là không phối hợp. Vu đột nhiên hơi dùng sức, trực tiếp đem cái con này con mắt cho ngắt cái thưa tớt. Sau đó, Vu rồi lập tức quay đầu hướng về Vợ ghệ Tạ phương hướng nhìn lại, cũng nheo lại hai mắt, sắc mặt có chút tấm lẫm. "Làm sao? Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ngươi muốn khiêu chiến ta sao?" Vợ lệ Tạ không sợ chút nào, mái tóc màu xanh lam theo gió lay động. "Trước là ngươi đạp ta chứ?" Vu hừ lạnh. "Ngươi là nói đem phong ấn đạp lên thiên lần kia sao?" Vợ lệ Tạ nghe rõ ràng. Vu dùng sức gật đầu. "Là ta." Vợ lệ thừa nhận. "Như vậy, đi cho đi." Bù nói, hai tay vung về phía trước một cái. Ầm ầm Một luồng năng lượng mạnh mẽ trong nháy mắt hướng về Vợ Gệ Tạ trên người bao trùm quá khứ. Vợ Gệ Tạ kinh hại đến biến sắc, làm sao cũng không nghĩ tới, cái tên này nói đánh là đánh. Ngàn cân treo sợi tóc, Vợ Gệ Tạ vội vàng hai tay giao nhau bảo vệ đầu của chính mình. Nương theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Vợ Gệ Tạ vị trí bị năng lượng mạnh mẽ thôn vẻ sạch xanh xanh. Đợi đến bùi bầm lắng xuống sau khi, Vợ Gệ Tạ bình yên vô sự đứng ở nơi đó, có điều sắc mặt nhưng là trở nên dị thường khó coi. Son bộ của bọn người là hướng về Vợ Tạ vị trí nhìn lại, chỉ thấy Vợ Gệ Tạ phía sau có một đạo nhân hình dấu vết. Còn lại vị trí nhưng là xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to. Hố to kéo dài mấy ngàn mét, phản phất đột nhiên xuất hiện một cái hố đen như thế. Xẹt xẹt, xẹt, xẹt. Hố đen bên trên càng là có tia chớp bùm bùm vang vọng, làm người xem ra sợn cả tóc gáy. Thật kinh người lực phá hoại a. Vì đã sợ đến khuôn mặt xinh đẹp trắng bệnh trắng bệnh. Video, ngươi không quan trọng làm chứ? Son gõ Hàn Ân cần hỏi Han. "Ừm, ta không có chuyện gì." Video gật gù. Khắc khủ "Hai người các người đừng thể hiện tình yêu, nhanh giúp đỡ ta, ta bị thủ kẻ lại." Cố Linh vẻ mặt đưa đám, một mặt bi ai Soan Gọ Hàn cùng vị được quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện Cờ Dư Lĩnh kẹt ở một cây đại thụ trên cây khô. Vừa nãy bù thả ra ngoài năng lượng mạnh mẽ, giữ âm tác dụng ở Cờ Dư Lĩnh trên người, đem Cờ Dư Lĩnh cho cho tới đại thụ trên cây khô kẹt lại. Cờ Dư Lĩnh cảm giác mình đáng thương kịch. Ồ, Bùa cũng có chút nho nhỏ dại ra, vạn vạn không nghĩ đến sự công kích của chính mình đối với Vợ Gệ Tạ không đưa đến tác dụng gì. Hừ, đột nhiên làm đánh lên sao? Vợ Gệ Tạ hừ một tiếng, khóe miệng nhẹ nhàng dưng lên, đã như vậy, vậy hay để cho ta triệt để đem ngươi giải quyết. Nói chuyện đồng thời, Vợ Gệ ta liền chuẩn bị hướng về bổ phát động công kích. Ta đối ta muốn đem ngươi biến thành chocolate ăn." Bu souhaite xuýt miệng, một mặt hừng hực nhìn vở Geta. Vở ta nhất thời tức đến nổ phổi, đồng thời cũng để cao cảnh giác. Không biết bằng vào ta hiện tại cái này cái trạng thái, để bù biến thành kẹo hoặc là chocolate lời nói, còn có thể sẽ không nắm giữ ý thức. Lúc trước ta cùng cả cả cạ hợp thể thành vở Geta tổ, để bụ cho biến thành kẹo, kẹo nhưng là nắm giữ ý thức. Hiện tại ta so sánh với một đời thời kỳ này vở Geta tổ không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần, lẽ ra cũng không có vấn đề mới đúng. Không đúng, bụ cũng trở nên mạnh mẽ, ta không thể đem điểm này cũng cho lơ là đi. Đương nhiên, một thanh cây giáo trực tiếp xuyên thấu bụng ngực. Vegeta về tạ về phía sau nhảy một cái. Vừa nãy cây giáo khoảng cách tạ thân thể chỉ còn lại không tới 1 cm. Vegeta mặt tối sầm. Đáp Dạ người này nhanh như vậy liền tỉnh lại. ào ào, ào. Đáp Dạ từ trên mặt đất bò lên, thở hổn hển, cảm nhận được từng trận suy yếu. Ma Jin Vũ, ngươi cho rằng ta thất bại cho người sao? Đáp giả phát sinh từng tiếng hừ lạnh, ta nhưng là ma giới chi vương Đáp Dạ. Đáng đời ngươi, ngươi xui xẻo. Ngươi hiện tại không hà hê chứ? Vegeta. Bú không chút hoang mang đệm cây giáo từ trên người chính mình rút ra. Bú bị thương thân thể lập tức khôi phục đáp ra nụ cười cứng ở trên mặt chuyện này này còn mang khôi phục có lầm hay không ta muốn ăn ngươi Bú sát mặt một lạnh khi mắt nhìn về phía đá ra đáp giả đáp giả nhất thời hoảng một hồi tên mập mạp chết bầm này làm sao như thế cường. cái kia ta đột nhiên nhớ tới đến ma giới còn có chuyện rất trọng yếu quên xử lý ta đi trước ngươi không phản đối chứ đáp ra sốt ruột hướng về phíamạ gìn bù vuôngung tay bú mắt tối sẩm người cho rằng ng ngườiơi chạyố sao gặp lại ta lần sau từ ma giới lại đây mang cho người điểm ăn ngon đồ và ta Đạp Dạ nói, hóa thành một vệt sáng, cấp tốc sông lên trên không, rất nhanh sẽ biến mất không thấy tăm hơi. Bú, bú ngẩng đầu nhìn Đạp Dạ biến mất phương hướng, cũng không có gấp đuổi theo, trước hết để cho hắn phi một lúc. Bú quay đầu quay về vợ lệ tạ cười hì hì, không cần đơn độc theo ta giải thích. Vợ lệ tạ thở phỉ phò quá mắng. Một phút qua đi. "Hừ, phi đến gần đủ rồi, ta muốn rồi, ngươi không cho đào tàu a?" Bú dùng ngón tay chỉ vợ lệ tạ, cố ý căn dặn một câu. "Ngươi yên tâm, giữa chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc đây." Vợ lệ không sợ chút nào. Bú khác nào một viên đạn pháo bình thường bắn ra, Quấn về đạp dạ phương hướng nhanh chóng truy đổi. Đạp dạ đã lén đến tinh không bên trên, cung điên cuồn cười to. Ta từ trước đến giờ đối với ta tốc độ rất có tự tin. Ta lập tức liền muốn nhìn thấy Khúc Tốc đại nhân. Chờ nhìn thấy Khúc Tốc đại nhân, ta là có thể trở về đại ma giới. Nơi này quá nguy hiểm. Vẫn là đại ma giới tương đối an toàn. Đạp dạ đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, ở không gian vũ trụ bên trong nhanh chóng tiến lên. Thời khắc bây giờ, Đạp dạ đã rất xa nhìn thấy chôi nổi ở không gian vũ trụ bên trong Tốc, nhất thời trong lòng vui vẻ. Lập tức liền phải về nhà. Thật sự là quá tốt rồi. Bú nhưng là lẽ lên một cái xuất hiện ở Đạp Dạ ngay phía trước, cười híp mắt chặn lại rồi đừng đi. Cái gì? Đạp Dạ sắc mặt thay đổi lại biến, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Tên mập mạp chết bầm này tốc độ quá nhanh đi. Muốn chạy? Bú nhếch miệng cười cận. Bú bay lên một cước, trực tiếp đá vào Đạp Dạ trên người. Gào gừ. Đạp Dạ hét thảm một tiếng, cả người về phía sau bay ngược. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Bú coi Đạp Dạ là bóng đá, mạnh mẽ mà đem hắn từ không gian vũ trụ bên trong đạp trở về trái đất. Đạp Dạ thân thể từ trong tinh không rơi thẳng tắp hướng về trên mặt đất đập xuống. Ở đạp dạ sắp rơi xuống đất một khắc đó, bù Cấp tốc xuất hiện ở hắn chính phía dưới, cũng khoát tay đem hắn tiếp được. Hiện trường son gỗ cú mọi người nhìn chăm chú nhìn lên, Thình Linh phát hiện đạp dạ lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Thật đáng thương mà giới chi vương, Người cũng quá bị kịch đi. Thì ta vẫn là thích ăn khá là hoàn chỉnh sô cô la. Vũ hướng về phía vợ Vegeta nhếch miệng cười cợt, giải thích, vì lẽ đó ta mới đem hắn tiếp được, không phải vậy đem hắn đánh nát lại biến thành sô cô nên ăn không ngon. Vợ ta, biến thành sô cô tiện tay đem đạp dạ hướng về không trung ném đi, trên đầu xúc tu lập lòe ra một đạo màu tím trắng quang điện. Quan điện nhanh chóng bao trùm ở đạp dạ trên người. Đáng thương đạp dạ, lúc đó liền biến thành một khối hình người sô cô la, cũng từ không trùng chậm rãi rơi xuống. Bú một cái nhảy lấy đả tiến lên tiếp được hạ xuống sô cô la, mở ra miệng lớn, trực tiếp nhét vào trong miệng, cũng nhai nát nuốt vào. Một đời ma giới đại ma vương, liền chết như vậy ở bụng trong tay. Ăn xong sô cô la, bú lúc này mới cười híp mắt nhìn về phía vợ lệ tạ. Có thể bắt đầu rồi chứ? Vợ lệ tạ hừ một tiếng. Bú đầu cười. Như vậy. Vợ tạ trên người ánh sáng màu lam ra, tiến vào hình thức chiến đấu. Bú nhưng lại miệng cười cợt, lộ ra một cái hàm răng trắng nõn. Vegeta cấp tốc tấn công, từng từng một quyền nện ở bụng trên mặt, lại một cú trong số mệnh mù đầu. Bù bị đánh về phía sau bay ngược. Vegeta lần theo mà lên, quay về bụng chính là một trận quyền đấm tốc đá. Bù xem ra không có sức chống cự. Không tệ là Vegeta a. Cơ Duy liền thán, người này so với 7 năm trước sẹo còn muốn thượng. Tiỷ ỷ Cố Lộ ở một bên lặng lẽ lau mồ hôi. Phải nói là so với 7 năm trước Bở rồi còn muốn thượng. Người đem hắn cùng 7 năm trước sẹo lẫn nhau so sánh, để Vegeta nghe được, còn chưa cùng ngươi xuất truyện, chương 134, biến thân. Suptơ xảy ra sinh thấm, chương 134, biến thân. Suptơ xảy ra sinh thấm. Vở ghế tạ rốt cục đem mạ rỉn bổ cho đánh đổ trong đất. Bù thân thể sửa đại địa, trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài dấu vết. Có điều rất nhanh, bù bắt đầu từ trên đất nhảy lên một cái, tuy rằng thân thể đã bị đánh xuất hiện thật nhiều vết lớn, nhưng vẫn là cười đem khôi phục thành trạng thái bình thường. Nhưng mà sau một khắc, bù có chút không cười nổi. Chỉ thấy vở ghế tạ khắp toàn thân từ trên xuống dưới màu xanh lam diễm điên cuồng hiện lên, một đạo màu xanh lam lưu quang lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên này tới. Màu xanh lam quang diễm trực tiếp xuyên qua bù thân thể bụi trên không trung lăn lộn ngã nhào một cái, lập tức ngã xuống đất, trên người buộc lên khói xanh. Chết rồi. Cơn liền kinh ngạc đến người, vậy thì thằng sao? Vở lệ ta thật không nổi. Vở lệ ta. Vở lệ ta trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Ta làm sao cảm giác tình cảnh này thật giống ở nơi nào trải qua như thế? Ta một đời trước chính là như thế đánh mạ gì bụ. Có điều không giống chính là, một đời trước ta dùng chính là Super Saiyan 2 biến thân. Đời này, ta vận dụng chính là Super Saiyan Blue. Đồng dạng nội dung vở kịch. Ta muốn thay cái màu sắc, một lần nữa trở lên diễn một lần. Quả nhiên Bù không đến nơi đến trốn từ trên mặt đất bỏ lên. Bù thông qua mạnh mẽ tái sinh năng lực, khôi phục chính mình thân thể. Vừa nãy có chút đau a. Bù cái trán nổ lên tận mấy cái gân xanh. Giống như trước đây, phổ thông công kích xem ra đối với ngươi vô dụ. Vở Gệ Tạ hừ một tiếng, khỏe miệng nhẹ nhàng dưng lên. Ngươi, ta muốn giết ngươi." Bù nói, trên người đột nhiên hiện ra năng lượng khủng lồ. Năng lượng lấy Bù làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng quét tán. Khoảng cách Bù tương đối gần Vở Gệ Tạ lúc đó liền kinh hãi đến biến sắc, con người bạo xúc. Son gỗ cổ cũng là sắc mặt thay đổi lại biến Có điều cũng may Son Cổ Cụ đã sớm biết nội dung vở kịch, cấp tốc xuất hiện ở tỉ y cô lỗ bên cạnh bọn họ, mang theo mọi người triển khai dịch chuyển tức thời. Giới Vương Thần đại nhân, chính ở chỗ này tự nhiên đỡ ra làm gì? Mau mau thông qua dịch chuyển tức thời tránh xa một chút. Son Cổ Cụ quay về cách đó không xa Giới Vương Thần chào hỏi. Giới Vương Thần lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, vội vã cùng kỳ bị tổ chiến khai dịch chuyển tức thời rời đi. Ầm ầm ầm, bù trên người hiện ra đến năng lượng thật lớn, lúc đó ngay ở khu vực này trên lưu lại một cái loại cỡ lớn hố thiên thạch. Bù trôi nổi ở hố thạch ngay phía trên, cười đến càng sán lạn. Vư lệ tạ quanh tay cánh tay, đau đến trực niết niết, dĩ nhiên bị thương. Tên khốn kia này, quả nhiên so với trước đây mạnh mẽ hơn không ít. Vư lệ tạ nhăn răng, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Ta đều biến thành Superstar Saiyan Blue, còn có thể để mạ rỉn bụ cho nổ thương. Người này đến cùng hấp thu bao nhiêu năng lượng? Đúng, ta nghĩ tới đến rồi. Năm đó sẹo tự bạo quá, tự bạo trôi đi năng lượng, e sợ đều bị mạ rỉn bổ cho hấp thu chứ. Vì lẽ đó hắn hiện tại mới sẽ mạnh như vậy sao? Hơn nữa, không chỉ là như vậy, cả cả rốt tên kia cũng cùng sẹo chiến đấu quá, tuy rằng không làm sao bị thương. Thế nhưng tốt xấu cũng bị thừa qua, còn có son gồ hạn, vì lẽ đó hiện tại bổ lại đa số thực lực tương đương với hấp thu xẻo năng lượng sao? Chẳng trách mạnh như vậy. Bùi Nhất miệng cười cợt, chậm rãi rơi vào vỏ gệ tạ bên người. Vở gệ tạ hít một hơi thật sâu. Vở gệ tạ, nếu không ta đến đây đi. Son gồ củ xa xa mà hô hoán một tiếng. Người câm miệng cho ta, cặc cả, cả rốt. Vở gệ tạ tức giận quát lên, ngươi cho rằng ta đã bại bởi người này sao? Vở gệ tạ, lẽ nào ngươi có tân biến thần sao? Son gồ củ gãi đầu, ánh mắt sáng lên. Hừ, ngươi cứ việc xem thật kỹ. Vợ gệ Tạ nhiệt miệng lên, cười đến càng sắt lạnh. "Này, ngươi xong đời." Bù quay về vợ gệ Tạ cơ cơ ngón tay. "Ngươi thật sự cho rằng ta đã bại bởi ngươi à?" "Mạ dì mù." Vợ gệ Tạ một tiếng cười gằn. "Ồ." Oh. Bù hơi run run. Vợ gệ Tạ khắp toàn thân từ trên xuống dưới lập tức phóng ra càng thêm lẫm nặng màu xanh lam có diễm. Son Gộ cụ trợn to hai mắt, có chút ngạc nhiên địa nhìn kỹ vợ gệ Tạ tân biến thân. "Đây là vợ gệ Tạ thúc thúc biến thân sao?" Son Gộ hẳn cũng là kinh ngạc không thôi. Màu sắc biến sâu hơn. nói. "Đúng, so với trước màu sắc trở nên càng sâu." cố lìn mặt cũ. Màu sắc sâu sắc thêm, thực lực cũng sẽ tăng cường sao?" Vì Đờ Hiếu Kỳ dò hỏi. "Hay là đi." Son gỗ Cửu hẳn không phải rất khẳng định. Dù sao hiện tại Vả Vegeta sử dụng chính là thần lực. Ở đây Son gỗ Cửu bọn người không cách nào cảm ứng được thần lực mạnh yếu. "Vả Vegeta, ngươi cái này màu sắc trở nên sâu như vậy, phải gọi cái gì biến thân?" Son gỗ Cửu vào đầu, một mặt bắt quái dò hỏi, "Super dạn làm thêm làm sao?" Vả Vegeta mặt trong nháy mắt đen. Thân cái quái gì vậy Super Saiyan làm thêm làm? Cái này gọi là Super Saiyan xanh thấm." Vở lệ ta hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ chường son gỗ cụ một ánh mắt. Ta biết rồi, thật sự đơn thuần lấy màu sắc đến mệnh danh a. Son gỗ cụ đương nhiên tỉnh ngộ, lại có chút quái lạ hỏi, vậy tại sao Superintendent Sải Dạn gọi không gọi Superintendent Sải Dạn màu đỏ? Cô ngay, Cạc Cạc Rốt, ngươi câm miệng cho ta. Vợ lệ ta tức giận đến không nhẹ. Son gỗ cụ che lên miệng. "Lão Son, ngươi muốn như vậy nói, vở rồ lý biến thân liền phải gọi Superintendent Sải Dạn màu xanh lục." Đị "Ta cảm giác Superintendent Sải Dạn màu xanh lục thật là dễ nghe." Son gỗ cụ cười ha, ha trong truyền thuyết Superintendent danh tự này quá dài. Súp tơ sải giạn màu xanh lục là 7 cái tự, trong truyền thuyết súp tơ sải giạn chín cái tự đây. Tiỷ ỉ Cố Lô, đây là tên giải ngắn vấn đề sau. Vẫn là ta súp tơ sải giạn bốn khá là đơn giản. Son gỗ cụ nít miệng nở nụ cười, ngươi xem, từ súp tơ sải giạn 2, 3 lại tới 4, rất thuận tiện ký. Tiỷ ỉ Cố Lô che mặt, đơn giản không nói lời nào. Chủ yếu là Son gỗ cụ nói rất có lý, Tiỷ ỉ Cố Lô không biết làm sao đi phản bác. Vợ lệ tạ tức giận đến run lẩy bẩy. Bú nhưng căn bản mặc kệ vợ lệ biến chính là cái gì màu sắc, trực tiếp từ trên bụng thu hạ xuống một miếng thịt, cũng kéo thành một cái đường kẻ dài. Vợ Vegeta, tình cảnh này ta thủ. ta một đời trước trải qua. Ngươi cho rằng lần này ta còn có thể trúng chiêu sao? Bù mở miệng, trong miệng phun ra một cái đạn năng lượng. Đạn năng lượng lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía vợ Vegeta. Vợ Vegeta hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bay lên trời. Bù hơi vung tay, đem miếng thịt hướng về vợ Vegeta trên người quấn quanh quá khứ. Nhìn nhanh chóng mà đến miếng thịt, vợ Vegeta không chút nào hoảng, vẻ mặt lạnh leo quát tay, trong miệng phun ra hai chữ, phá hoại. Màu đỏ tím phá hoại năng lượng trong nháy mắt tác dụng ở miếng thịt bên trên. Bay đến miếng thịt trực tiếp để vợ phá hoại năng lượng làm hỏng sạch sành sanh. Bụ nhất thời trừng lớn hai mắt, lộ ra một mặt khiếp sợ. Thời khắc này, Bụ rõ ràng cảm nhận được, chính mình cùng chiếc cái kia miếng thịt hoàn toàn mất đi liên hệ. Làm sao? Đồng dạng Chiêu Số đối với ta vô dụng. Vơ Lệ Tạ nhẹ nhàng nợ nụ cười, khóe miệng vung lên một cái độ cong. Bụ. Bụ trong lúc nhất thời có chút ngột. Đồng dạng Chiêu Số, ta lúc nào đối với người dùng qua chiêu số này? Có điều điều này không có gì lớn. Bụ căn bản không hoảng hốt, lại lần nữa lôi chính mình cái bụng, từ trên bụng thu hạ xuống một miếng thịt. Còn muốn chơi vừa nãy lộ sao? Vơ Lệ Tạ lạnh một tiếng. Soạt Bú không để ý đến vợ gệ tạ, mà là đem miếng thịt kéo đến thật dài, rồi hướng bẻ đi một hồi, lại lần nữa kéo dài, sau đó rồi hướng bẻ gây lại kéo dài. "Này, Gộc Hàn, hắn đang làm kéo mì sao?" Video một mặt kinh ngạc. "Son Gộc Hàn." Video. Người nói được lắm xem rất có đạo lý, ta làm sao cũng cảm giác hắn thật giống đang làm mì sợi. Ta nhớ rằng mì sợi sư phó chính là làm như vậy được mì sợi." Vợ gệ tạ lông mày thoáng vừa nhữ. "Cái tên này muốn làm gì?" Rất nhanh, bú liền đem miếng thịt kéo thành mấy điều, hướng về vợ gệ tạ miệng cười cợt. Vợ gệ để cao cảnh giác, bu tiện tay ném đi. Nhất thời, hai mươi mấy điều miếng thịt hướng về vờ lệ tạ trên người cấp tốc của tới. Hơn nữa, những này miếng thịt thật giống như là dài ra con mắt như thế, khác nào từng cái từng cái rắn nhỏ bay ở trên không tốc qua lại. Vờ lệ tạ trên mặt thoáng biến sắc. Cái này xem ra không tốt lắm xử lý a. Vờ lệ tạ ở ngắn ngủi do dự sau khi, lập tức tránh né những mảnh bay tới rắn nhỏ. Đương nhiên, vờ lệ tạ tay chân cũng không có nhàn rỗi, trong tay phá hoại năng lượng từng cái từng cái lóe loé, đem trong đó mấy cái rắn nhỏ làm hỏng sạch sành sanh. Sau một khắc, trong đó hai cái rắn nhỏ cấp tốc trên không trung ghép lại với nhau. Hóa thành một tấm hồng nhạt lưới cá, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao trùm ở Vegeta tại trên người. Không, không được. Vegeta tạ trên mặt thay đổi màu sắc, nhưng mà đợi đến Vegeta phản ứng lại thời điểm, hắn đã bị lưới đánh cá trói chặt chẽ vút vàng. Ghệ tạ lơ lửng giữa không trung. Hiện trường mọi người che mặt. Ồ, Vegeta, ngươi hiện tại chân rất giống bùn mạ xuyên ô lưới tất chân kiều dáng. Son Goku của gã gãi đầu, cười nói với Vegeta. Goku liền quay đầu ngơ ngác nhìn Son Goku, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. "Goku, ngươi lời này nói" Vợ lệ tạ sẽ không thay đổi thành suit màu xải giạn màu xanh lục chứ? Son Gọ Hàn cũng đều có chút thật không tiện, ngựa ngùng gục xuống đầu. "Ba ba, đừng nói cái gì đều tới ở ngoài nói a. Vì Đạo vẫn còn ở nơi này đây. Gọ Hàn, ngươi cũng yêu thích tất chân sao?" Vì Đạo hạ thấp giọng nhỏ giọng dò hỏi. "Son Gọ Hàn, nếu như ngươi yêu thích lời nói, ngày khác ta cho ngươi mặc." Vì Đạo đỏ bừng mặt. Son Gọ hẳn có chút ngượng. "Vì Đạo vậy thì đồng ý cho ta xuyên loại kia tất chân sao?" Son Gọ Hàn đột nhiên có chút cảm kích vợ lệ tạ, đi lộ nhưng là lộ ra một mặt mê man. "Các ngươi đều đang nói gì đấy?" Ta làm sao một câu đều nghe không hiểu Xuyên loại kia tất chân có thể thế nào chỉ có vợ gệ ta mặt hấ đến cùng đá nổi như thế cả cả ruột còn xem qua nhà ta bùn mạ cái gì còn có b mạ ngươi thật sự quá phận quá đáng Ngươi cho cả c cả ruột mang tất chân không cho ta mà không vợghệ tạ ngâm lại đều cảm thấy chiếm được khí vợệ tạ trên người đột nhiên phóng ra màu lam đậm có Diễm trực tiếp thêm hồng thêmngặt lưới đánh cá cho đập vỡ tan bù trừng lớn hai mắt có chút không thể tin tưởng nhìn v tạ làm sao đây chính là người bản lãnh thật sự sao vợ gệ ta mặt tối xâm lại cam thức bù Bú nhất thời đối với vợ lệ tạ nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái này màu lam đậm gia hỏa không đơn giản a. Tiếp đó, ta nhưng là không khách khí. Vợ lệ tạ nhẹ nhàng nở nụ cười, trên người màu lam đậm quang diễm lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở mạ Dĩn Vũ chính đối diện. Vợ lệ tạ cấp tốc tấn công, một cái mảnh liệt giật trọ nặng nề va chạm ở bù trên gương mặt. Bù mặt sâu sắc cao hám tiến vào. Vợ lệ tạ lại là một cước đá ra, lại lần nữa trong số mệnh bù đầu. Bù lúc đó liền để vợ lệ cho một cước gạt ngã xuống đất, cũng trên đất lăn lộn lăn lộn mấy vòng. Lên, mạ Dĩn Vũ. Vợ nhẹ nhàng nở cười, cất bước hướng về phụ phương hướng đi đến. Bù từ trên mặt đất bỏ lên, khoe miệng đã là có máu tươi dòng dòng mà xuống. Nhìn thấy tình cảnh như thế, son gỗ đã có sáng tỏ phán đoán. Cuộc chiến đấu này, vợ ghệ tạ đã thắng. Một đời trước, mặc kệ ta cùng vợ ghệ tạ cố gắng như thế nào, đều từ đầu đến cuối không có đem bù đánh ra huyết. Mãi đến tận gò hàn mở ra thần bí hình thái, mới ung dung đem bù đánh ra huyết đến. Sau đó vợ ghệ tổ cũng cũng giống như thế. Hiện tại, vợ ghệ tạ lấy suốt tơ sái giản xanh thấm thực lực cường đại Bù so với tưởng tượng tuy rằng mạnh hơn không ít, thế nhưng cùng Vở Gệ Tạ lẫn nhau so sánh còn có chênh lệch rất lớn. Có điều khoan hay nói, Vở Gệ Tạ những năm này sát thực không ít nỗ lực, đã đem thực lực tăng lên tới như vậy độ cao. Son Bộ củ thoáng suy đoán một hồi, cảm giác hiện tại Vở Gệ Tạ sát thực là cùng 7 năm trước gọ hạn không kém nhiều. Bù đột nhiên giỗi dài cánh tay, một quyền nện ở vợ Gệ Tạ trên mặt. Vợ Gệ Tạ cười khẩy, mặt hướng về bên cạnh thoáng lượn đi, lại quay đầu cười híp mắt nhìn về phía Bù. B nhất thời kinh ngạc đến mấy người, lộ ra một điểm kinh hãi. Người này cũng không biết đâu sao. Vậy ta liền không khách khí. Vở Gệ Tạ nhếch lên, Làm nổi lên một vệt nhợt nhạt độ cong. Vô Lệ Tạ bản tay lớn đưa tay về phía trước, một cái nắm lấy bụ trên đầu Súc Tu. Ầm ầm ầm. Vô Lệ Tạ từng quyền từng quyền nện ở bụ trên mặt. Bụ bị đánh vô lực hoàn thủ, chỉ còn giữ lại bị đánh phần. Giới Vương Thần đều xem chằm váng. Kỳ Bỉ Tô đồng dạng một mặt kinh ngạc. Vô Lệ Tạ cũng quá mạnh mẽ chứ. Xem ra chúng ta lo lắng là dư thừa. Kỳ Bỉ Tô thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đừng nói như vậy. Giới Vương Thần nhẹ nhàng lắp lắc đầu, đang không có tiêu diệt mạ rỉn bụt trước, hắn trước sau là cái mộng họa. Giới Vương Thần đại nhân nói rất đúng. Kỳ Tô gật bù. Vợ lệ ta, đừng đùa. Mau mau tiêu diệt hắn đi." Giới Vương Thần lớn tiếng ồ náo một cổ họng, thúc dục. Vợ lệ ta liếc mắt một cái Giới Vương Thần, không có phản ứng ý của hắn. Hiện tại liền giải quyết đi cái này mà gìn mù sao?" Vợ lệ ta lại nhìn một chút Son Goku. Dựa theo cả cả ruột đi lại tính, tuyệt đối sẽ giữ lại người này. Không cần phải gấp a, Giới Vương Thần đại nhân." Son Goku vội vàng nói, nói không chắc mù có thể biến thành hảo nhân. Giới Vương Thần, còn có thể biến thành người tốt. Như thế tà ác gia hỏa, làm sao có thể chứ?" Son Goku sát thực muốn giữ gì mù. Nếu như không để lại mạ Dĩn Bụ, trực tiếp đem hắn đánh chết, để hắn chuyển thế đầu thai thành lũ bụ. Thật giống tổng cảm giác thiếu chút gì. Hơn nữa bất kể nói thế nào, mạ gìn bù là có thể biến thành người tốt. Đối với có thể biến thành người tốt người, Son Gỗ củ đương nhiên sẽ chọn đem lưu lại, sẽ không giết chết. Vư Lệ Tạ đã biết Son Gỗ củ ý tứ, lại lôi mạ Dĩn Bụ xuất tu, đột nhiên đập xuống đất. Bù thân thể nặng nghề nện ở trên mặt đất, lưu lại một người hình hồ to. Vư Lệ Tạ đứng ở bù bên người, lộ ra nụ cười chiến thắng. Lại nhìn lúc, bụ liền như thế ngã vó lên trời nằm trên đất, cảm giác toàn thân đều giống như hư thoát như thế. Còn muốn tiếp tục không? ghệ ta nhẹ nhàng nở nụ cười. "Ngươi, ngươi thích ăn đường bóng sao?" Bú hề hỏi. "Không thích." Vở ta trả lời. "Bú, không phải như vậy. Ngươi nên kinh ngạc đến ngây người một hồi mới đúng. Sau đó ta liền đem ngươi biến thành đường bóng ăn." "Biến thành đường bóng?" Bú đã không lo nổi cái khác, trên đầu xúc tu lập lòe ra một đạo màu tím trắng quang điện. Quang điện lấy tốc độ cực nhanh đập về phía Vở Vegeta. Vở Vegeta sớm đã có đề phòng, trong tay phá hoại năng lượng lóe lên, trực tiếp đem bao trùm tới được quang điện làm sạch sành sanh. Bú nhất thời trừng lớn hai mắt, khóe miệng co rúm Người này phản ứng rất nhanh a. Xem ra ta không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại duy nhất thắng lợi biện pháp chính là đem hắn hấp thu. Ồ, ta trước những người miếng thịt đây, ta nghĩ tới đến rồi. Người này đem ta biến thành thịt mạng cho đập vỡ tan. Ta nên còn có thể cảm ứng được những người khối thịt tồn tại. Bú lập tức cùng mình trước vỡ nát những người khối thịt bắt được liên lạc. Quả nhiên thành lập liên tiếp. Nhất thời, một cái trong đó khối thịt trên đất nhúc nhích một hồi, cùng một con giỏi như thế hướng về vở ghế tựa bên này chậm rãi di chuyển. Khi này cái khối thịt xuất hiện sau lưng vở ghế một khắc đó, dự định nhảy lấy đà đem vở ghế tựa trùm. Bù không là lộ ra một mặt nụ cười đáp ý, cười đến càng thêm sán lạ. Vợ Lệ Tạ nhưng là đột nhiên về phía sau một bước, một cước đạp ở cái kia khối thịt bên trên, trực tiếp đem khối thịt giẫm thành mảnh hình. Bù. Bù lúc đó liền đau trực đến tiết. "Hả? Ta thật giống giẫm đến món đồ gì, là thì sao?" Vợ Lệ Tạ nói, đem chân rời đi, hướng về phía dưới nhìn. Bù mặt tối sầm. "Cả nhà ngươi đều là thịt? Làm sao? Người muốn ăn sao?" Vợ Lệ Tạ nhẹ nhàng nở nụ cười, tiến lên nhặt lên miếng thịt, trực tiếp nhét vào Bù trong miệng. Bù tức đến lổ phổi, toàn thân đều đang bốc lên khói trắng. Ngươi là ở cố ý nhục nhã ta, ta nhất định sẽ không tha ngươi, nhưng là ta đánh không lại hắn, ta có biện pháp." Bú không có nhiều lời phí lời, thân thể cấp tốc bắt đầu bành trướng. "Ngươi muốn tự bảo sao?" Vợ lệ tạ hơi sửng sở. Nương theo một tiếng vang thật lớn, bú thân thể phát sinh vụ nổ lớn. Nổ tung sản sinh thân thể mảnh vỡ hướng về bốn phía bay loạn. Vợ lệ tạ lập tức hướng về trước sau trái phải nhìn một chút. Xoan gỗ cũ mấy người cũng là nhìn bay múa đầy trời hùng nhạt khối thịt, mỗi một người đều trầm mặc. Cái tên này, trung quy lựa chọn tự sát sao?" Tiỷ ỷ nói. Tiỷ thúc Hắn sẽ không có dễ dàng chết như vậy." Son Gọ Hạn thở dài nói, "Đều bị nổ thành bộ dạng này, còn chết không được." Tiị ỷ cổ lộ sững sờ. "Đúng đấy." Mã Dĩn Bổ nắm giữ rất mạnh tái sinh năng lực. Son Gọ Hạn bật đầu, "Hắn làm như thế, hay là muốn chạy trốn đi?" Gọ Hạn nói không sai, Mã gìn Bổ dự định tìm kiếm Tân Phương thức khiêu chiến Vở Lệ Tạ. Son Gọ Cử đem nói nhận lấy, nói ra cái nhìn của chính mình, xem tình hình, trong thời gian ngắn hắn là sẽ không khôi phục lại. "Khịt." Vở Lệ một tiếng, một màn xem thường. Vở Lệ trực tiếp mất trên người màu lam đậm có diễm, khôi phục thành thái độ bình thường. Vở Gệ Tạ, không thể lắm, cái này giúp tơ giải dặn xanh thấm sát thực ghê gớm. Son Goku quay về vở Gệ Tạ giơ ngón tay cái lên. Cả cạc rột, đón lấy nên hai chúng ta đi. Vở Gệ Tạ một mặt chiến ý nhìn chằm chú Son Goku. Hai chúng ta? Son gỗ Goku sửng sở. Đây là chúng ta ước định cẩn thận sự tình. Hiện tại nên thực hiện. Vở Gệ Tạ nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười tự tin. Được rồi. Son Goku suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu thị đồng ý, lại nói, phải ở chỗ này chiến đấu sao? Ngươi tùy ý, có thể đổi chỗ khác đi chiến đấu. Vở Gệ một mặt không để ý. Như vậy, đi dò hỏi thần giới chiến đấu đi." Son gỗ cụ thật lòng suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy đi dò hỏi thần giới chiến đấu tương đối an toàn một ít. Vạn Nhất đem vợ ghế tạ đánh số ruột, sơ ý một chút đem trái đất cho nổ Nát, vậy coi như phiền phức. Dù sao cả họ thần giới khá là rắn chắc, đánh tới đến đối lập vùng dùng không biết. Giới vương Thần, kỳ Bị Tổ, hai người mặt tối sẩm. "Các người lại muốn đi dò hỏi thần giới chiến đấu? Các người coi cả họ thần giới là thành cái gì?" Gõ Hàn, Tiỷ Y Cổ các ngươi liền không cần đi tới, ta cùng vợ ghế đơn độc đến liền được rồi." Son gỗ cụ trước khi đi, rồi hướng Son Gọ Hàn bọn họ bàn giao một câu. Bù còn sống sót, mọi người đều cẩn thận một ít, tốt nhất rời khỏi nơi này trước. Biết rồi, ba ba. Son Gỗ hàng gật đầu biểu thị đồng ý. Diị Cố Lô cũng không có phản đối. Này, không nghĩ biện pháp trước tiên tiêu diệt bù, hai người các ngươi lại đi chiến đấu sao? Giới Vương Thần chân tâm không nói gì. Các ngươi coi như muốn đánh, cũng phải trước tiên đem bộ sự tỉnh giải quyết lại nói a. Đem bên này lưu một nửa, làm hỗn loạn dùng sao? Yên tâm đi, Giới Vương Thần đại nhân sẽ không có sự. Son Gỗ Cù mỉm cười nói, Gỗ Hàn không phải vẫn còn ở nơi này sao? Sau đó Son gỗ cũ trước lúc ly khai lại cường điệu điệu nói với Son gỗ Hàn một hồi, có quan hệ mạ rỉn bổ gặp hấp thu người sự tình. Son gỗ Hàn vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị, biểu thị chính mình nhớ kỹ. "Đi thôi lão Son." Tỷ ỉ Cổ Lỗ vỗ một cái Son gỗ cũ vai, cười nói, "Có ta ở, ngươi yên tâm đi." Son gỗ cũ. Son gỗ cũ đột nhiên có chút không yên lòng. Một đời trước, Gỗ Hàn cùng Tỷ ỉ Cổ Lỗ đồng thời bị mạ rỉn bổ cho hấp thu, hy vọng lần này sẽ không phát sinh nữa đồng dạng bi kịch. "Vợ ta, nếu không chờ bổ sự tình giải quyết, hai chúng ta lại tiếp tục." Son gỗ cũ có chút đầu lớn đề nghị. "Hử, tùy tiện ngươi." Vợ gệ Tạ thoải mái đồng ý. Son Goku đều có chút sẽ không thao tác. Cái này vợ gệ Tạ sát thực biến tốt hơn rất nhiều a. Này nếu như đổi thành một đời trước vợ gệ Tạ, nói cái gì đều sẽ vào lúc này cái này địa điểm tiến hành luật bàn. Không nghĩ đến hiện tại vợ gệ Tạ đã trở nên như thế ngay lời. Vậy thì chờ giải quyết mạ dịn đủ sự, hai chúng ta đi tỏ thần giới hào hảo chiến đấu một hồi. Son Goku hướng về phía vợ gệ Tạ thân thiện cười cợt. Ta chờ ngươi, Kaka-zot. Vợ gệ Tạ gật đầu, sau đó hóa thành một vệt ki lập tức bay lên trời, rất nhanh sẽ biến mất không thấy hơi. Goku, đón lấy làm sao bây giờ? Dư Lìn do hỏi, "Bù nếu như còn sống sót, muốn đi nơi nào tìm hắn đây?" Chương 135, gỗ củ, "Bù, ngươi có thể khôi phục." Chương 135, gỗ củ, "Bù, ngươi có thể khôi phục." "Không sao, ta có biện pháp, dù sao ta sẽ dịch chuyển tức thời mà." Son gỗ cũ nhếch miệng cười cợt, quay về người ở chỗ này trả hỏi, "Mọi người trước tiên trở về đi thôi, hắn trong thời gian ngắn nên vẫn sẽ không khôi phục, ta ở đây lưu lại chờ hắn." Son gỗ Hàn, Đì Y Cổ Lô cùng Cố Lìn ba người cùng gật đầu, thỏ ra hiểu rõ. Nếu Son gỗ cũ đều nói như vậy, vậy thì sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Dù sao gỗ Cụ thực lực ở nơi đó bảy. Giới Vương Thần đại nhân cùng Kỷ Bị Tổ, các ngươi cũng trở về đi thôi." Son Gỗ Cụ rồi hướng Giới Vương Thần cùng kỳ Bị Tổ nói. "Được, vậy này bên trong liền giao cho ngươi, Gỗ Cụ." Giới Vương Thần vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, lại ba căng dặn, tuyệt đối không nên bất cẩn a, Gỗ Cụ, ngươi nếu biết hắn nắm giữ hấp thu năng lực, vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận. Nếu như ngươi bị hấp thu, vậy cái này vũ trụ liền triệt để không cứu. "Biết rồi, biết rồi." Son Gỗ Cụ không để ý chút nào cười ha, ha. Giới Vương Thần cùng Kỷ Bị Tổ liếc mắt nhìn nhau, nhẹ chút cái trán, sau đó triển khai dịch chuyển tức thời rời đi. Son gỗ hạn hướng về phía phụ thân vẫy tay từ biệt, ôm vị dẹo bay lên trời. Tiỷ ỷ cô lô cùng Cờ Zlin cũng theo bay đi. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn giữ lại son gỗ cũ một người, còn có đầy đất mạ rỉn bù mạnh vỡ. "Này, bù, hiện tại cái này bên trong chỉ còn dư lại ta một người, ngươi có thể khôi phục." Son gỗ cũ mỉm cười đối với những này mạ rỉn bù mảnh vỡ nói. "Mạ rỉn bù?" Ngắn ngủi do dự. Bù thân thể mảnh vỡ đều là nhanh chóng núc ních lên, biến thành từng cái từng cái loại nhỏ hắn. Loại nhỏ bù phóng lên trời, cấp tốc hội tụ đến trên bầu trời, cũng dung hợp lẫn nhau. Cũng là mấy giây thời gian, bú cũng đã khôi phục thành nguyên lai like cái kia bộ bấm dáng dấp. Bú từ trên trời giáng xuống, rơi vào son gỗ củ bên người. Người xem ra chẳng có gì lay gớm, coi như đem ngươi hấp thù, cũng đánh không lại cái kia màu làm đậm ra hỏa. Bú nhìn một chút son gỗ củ, lộ ra một mặt thất vọng, có điều ngươi rất hiểu chuyện, biết đem bọn họ đều chi đi. Ha ha ha, ngươi nói rất có lý. Son gỗ củ cười ha ha, không có chút nào tức giận. Xem ở ngươi như thế hiểu chuyện mức, từ nay về sau ngươi làm ta người hầu thế nào? Bú cười hí hí hỏi. Nói tới người hầu, ta ngược lại thật ra có một cái càng thích hợp ứng cử viên. Son gỗ cũ hai mắt sáng ngời. Ha căn thích hợp ứng cử viên. Bu ngẩn người. Người ở đây chờ một hồi, ta lập tức liền đem người kia mang cho người lại đây." Son gỗ Cú nói, lập tức triển khai dịch chuyển tức thời, một cái chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Bu hơi sửng sở. Hắn là làm thế nào đến? Bu gãi gãi đầu. Hắn thật sự phải cho ta mang cái người hầu lại đây sao? Người này còn rất tốt đây. So với cái kia màu lam đậm ra hỏa thực sự tốt hơn nhiều. Cái kia màu lam đậm ra hỏa chỉ biết bắt nạt ta. Son gỗ Cú một cái tuấn di xuất hiện ở nhất thiên hạ võ đạo đại hội hiện trường. Thời khắc bây giờ, đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội trên võ đài Trọng tài chính đang cho sản tạ tiên sinh trao giải đây. Sàn tạ càng là cao cao điệu dơ lên song quyền của chính mình, cao hứng miệng đều nếch đến thai sau dễ, cái. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện son gỗ cũ, sàn tạ đủ cười cứng ở trên mặt, sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực hạn. Cái tên này không phải son gỗ cũ sao? Hắn làm sao xuất hiện? Năm đó chính là hắn nói, là ta đánh bại xẻo, đem lớn lao vinh dự cho ta. Người hiện tại lại đây, là muốn đem những này vinh dự phải đi về sao? Sàn tạ khỏe miệng có chút mãi. Ta có thể hay không không muốn như thế chơi. Ngươi muốn không liền không cho ta những này vinh dự, cho ta liền không muốn phải đi về. Ngươi muốn cho ta thưởng thức một hồi từ trên núi rơi xuống tư vị sao? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Son gỗ củ, hiện trường đông đảo khán giả cũng đều từng cái từng cái kinh ngạc đến mê người. Người kia? Nhìn làm sao như thế nhìn quay mắt? Sẹo cho chơi thời điểm, hắn không phải cùng sẹo chiến đấu người kia sao? Hắn làm sao đột nhiên xuất hiện? Khán giả nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Son gỗ cũ, ngươi đến muộn một bước, thi đấu đã vừa mới kết thúc. Trọng tài vội vã trả hỏi. "A, ta không phải đến tham gia thi đấu." Son gỗ miệng cười cợt, quay về sạn dạ phất tay hỏi thăm, "Sạn dạ tiên sinh, đã lâu không gặp." rơi lại trong lòng nhất thời hoàng một hồi. Ngươi quả nhiên là tìm đến ta. Ta? Ngươi? Sạn Tạ không biết nói cái gì cho phải. Cái kia, ta tìm Sạn Tạ tiên sinh có chút việc. Son gỗ củ đối với trọng tài nói rồi một hồi, sau đó liền tiến đến Sạn Tạ tiên sinh bên người. Sạn Tạ, ta có thể giải thích cho ta. Ngươi nếu cho ta vinh dự, liền không muốn thu hồi lại đi tới a. Ngươi như vậy rất dễ dàng khiến người ta từ thiên đường rơi đến địa ngục. Sạn Tạ một mặt hữu hoán, trong lòng rất là khó chịu, theo bản năng cho rằng Son gỗ cũ lại đây cho mình phải về vinh dự đây. Ngươi đang nói gì đấy? Son gỗ củ hơi sướng sở, ta vì cái gì muốn đem ngươi vinh dự thu hồi đi. Hừng, không có là tốt rồi, không có là tốt rồi. Sàn tạ thật dài thở phào nhẹ nhóm, vội vàng hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Có nhu cầu gì ta hỗ trợ, ngươi cứ việc nói. Ta đang muốn hảo hảo cảm tạ cảm tạ ngươi. Có thật không? Ta chính không biết làm sao nói với ngươi đây. Son gỗ củ con mắt tỏa hảo quang rực rỡ. san tạ, ngươi thật là có sự tìm ta hỗ trợ a Ngươi đều mạnh mẽ như vậy, ngươi đến cùng có chuyện gì cần ta hỗ trợ Sạn Tạ trong lòng thoáng có chút nổ nức bọn, nhưng ở bề ngoài nhưng biểu hiện rất hào phóng dáng vẻ, vỗ bộ ngực niết miệng nở nụ cười, "Ngươi nói xong rồi, chỉ cần ta có thể giúp được với, ta nhất định sẽ dùng hết khả năng. Có người cần một người làm, ta nghĩ nhường ngươi quá khứ hầu hạ hắn, thế nào?" Son gỗ Cử Thành thật trả lời. "Sạn Tạ." Sạn Tạ lúc đó liền cảm giác cả người cũng không tốt. "Ngươi đùa ta chơi đây. Ngươi nhường ta quá khứ hầu hạ người. Ta nhưng là vô địch thế giới Sạn Tạ tiên sinh a. Cái này, hắn là cái hạng người gì?" Sạn Tạ hỏi, "Không được ta tìm những người khác hầu hạ hắn, chỉ cần tiền cho đúng chỗ." hạng người gì đều có thể mời đến. Người này cũng thật là người đến hầu hạ khá là thích hợp." Xuân gỗ cũ trầm ngâm nói, "Còn có, hắn khá là tà ác, chỉ có người có thể thay đổi hắn, để hắn trở thành một người tốt." Tà ác? San Tạ hơi sửng sở, Thì, "Có bao nhiêu tà ác? Cùng năm đó sẹo không kém nhiều đi." Xuân gỗ cũ đăm chiêu trả lời. "San Tạ con người bạo xúc, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Tà ác như vậy người, ngươi nhường ta đi thay đổi hắn? Cái kia, thực lực của người này thế nào?" San lại hỏi. "Thực mà, so với năm đó sẹo còn muốn thượng." Xuân gỗ ăn ngay nói thật. San Đạt há miệng, sau đó liền hợp không lên. Người đùa ta chơi đây? Thực lực so với năm đó sẹo còn muốn tưởng. Ngươi nhường ta đi thay đổi hắn, ta sẽ bị hắn tươi sống độc chết. Cái kia, ta đau bụng. Làm sao như thế đâu? Ta thật sự nghĩ tới đi giúp ngươi, thế nhưng ta cái bụng không biết xảy ra chuyện gì, vì sao lại như thế đau?" San Đạt vội và ôm bụng ngồi sổm ở mặt đất, lộ ra một bộ rất thống khổ dáng vẻ. "Son Cổ Cụ, thật sự, ta không lựa ngươi. Ngươi đi về trước đi, chờ ta đau bụng được rồi sau đó, ta sẽ đi qua tìm ngươi." San Đạt hướng về phía Son Cổ Cụ hễ tay. Son gỗ cũ từng trận không nói gì, đương nhiên rõ ràng sản tạ tiên sinh đây là giả ra đến. Người yên tâm đi, người này tuy rằng tạ ác, thế nhưng tính khí cái gì hay cùng tiểu hài tử như thế rất ngây thơ, chỉ cần hào hảo dẫn dắt, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Son gỗ cụ mỉm cười nói. Sản tạ dùng sức lắp đầu. Các người nhiều người như vậy, muốn dẫn dắt các người đi dẫn dắt được rồi. Lôi ta vào làm gì? Ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Ta không muốn ở các ngươi trong những người này hốn. Như vậy đi, ta trước tiên mang người tới nhìn, không được lại nói. Son gỗ cụ nói, mặc kệ sản tạ tiên sinh có đồng ý hay không trực tiếp lấy tay đặt ở trên bả vai của hắn, Son Tạ Tiên mang theo sạn tạ tiên sinh triển khai dịch chuyển tức thời, chỉ là một cái chớp mắt liền ở tại chỗ biến mất không còn tâm hơi. Hiện trường khán giả lại lần nữa kinh ngạc đến mê người. Trọng tay cũng một mặt mê man, ngắn ngủi dại ra. Chính như mọi người thấy như vậy, sảng tạ tiên sinh thần bí biến mất rồi, có khả năng hắn đi cứu vớt thế giới, để chúng ta vì hắn cố lên đi. Trọng tay hắng giọng một cái, hãm mồm liền đến. Khán giả ở thoáng ngẩn ra sau khi, ngay lập tức chính là bùng nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô, cũng lớn tiếng la lên sảng tạ tiên sinh tên. Soan gỗ cũ rất nhanh sẽ mang theo Sạn Tạ Tiên Sinh xuất hiện ở bù bên người. Vũ lập tức đưa mắt tập trung ở Sạn Tạ Tiên Sinh trên người, cũng từ trên xuống dưới đánh giá hắn. "Chính là hắn sao?" Vũ hỏi. Son gỗ cũ gật gù. "Xem ra cũng không tệ lắm." Vũ xuýt xoa miệng. Sạn Tạ nhưng là một mặt trắng váng, lập tức trước sau trái phải quan sát. "Nơi này là cái gì địa phương?" Sạn Tạ rất nhanh sẽ chú ý tới cái kia hồng nhạt tên mập. "Chính là người này muốn cho ta khi hắn người hầu sao?" Cái tên mập mạp này so với 7 năm trước còn lợi hại hơn. Sạn nhất thời sợ đến toàn thân đều đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch trắng bệch. Vậy thì như thế vui vẻ quyết định. Son Goku nhếch miệng cười cợt. Có điều ta nói đúng, ta vừa nãy không ăn no. Bù liếm môi một cái, trên đầu xúc tu đột nhiên lập lòe ra một đạo màu tím trắng quang điện, biến thành bánh bích quy. Màu tím trắng quang điện trong nháy mắt bao trùm ở sẵn tại trên người, chỉ là trong nháy mắt, san đã liền biến thành một khối bánh bích quy. Son củ. Son gỗ Goku che mặt. Ngươi làm sao không theo Sáo lộ ra bài đây? Không thể ăn, ăn hắn, ai tới hầu hạ ngươi? Son Goku không nói gì, vội vã ngăn cản. Ngươi nói được lắm xem rất có đạo lý. Nếu không vẫn là ngươi đến hầu hạ ta đi. Bu đề nghị ta không có thời gian a, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm." Son gỗ củ quả đoán lắp đầu một cái. "Vậy thì khó làm." Bụ gãi đầu một cái. "Vấn đề cho sạn tạ tiên sinh khôi phục đi." Son gỗ cụ chỉ chỉ biến thành bánh bích quy sạn tạ, cũng cười nói, "Ngươi xem như vậy có được hay không?" Bụ, "Hắn nếu như hầu hạ không được, ngươi sẽ đem hắn biến thành bánh bích quy cái gì ăn đi?" Cái biện pháp này không sai, cứ làm như thế." Bụ dùng sức gật cụ, cảm thấy đến son gỗ cụ nói quá đúng rồi. Lại làm một đạo màu tím trắng quang điện cấp tốc bao trùm ở bánh quy bên trên, biến thành bánh bích lại khôi phục thành dáng rất ban đầu. San Tạ một mặt sợ hãi nhìn ngủ, lúc đó liền sợ vãi tè rồi. Quả thực thật đáng sợ. Cái tên này quả thực chính là một cái ác ma. Son gỗ củ, ngươi đây là muốn đem ta hố chết tiết tấu sao? Ngươi muốn đánh chết ta? Trực tiếp đập chết ta, cho ta một cái thoải mái được rồi. Tại sao muốn như thế dần vào ta? Chờ một chút. Ta làm sao nhớ tới nhà chúng ta vị đã cùng con trai của ngươi thật giống Đang giao du? Ta nên tính là ngươi thân gia chứ? Cái kia, ngươi gọi Son gỗ cũ đúng không? San Tạ liền vội vàng hỏi. Không sai. Son gỗ cũ gật gù. Nhà chúng ta vị đã cùng con trai của ngươi có phải là Đang Daju? San Tạc lại hỏi: "Đúng đấy, nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người bọn họ sau đó gặp kết hôn, còn có thể có hài tử." Son gỗ cù khẽ mỉm cười: "Như vậy chúng ta cũng coi như là người thân, đúng không?" San Tạc vội vàng một mặt lấy lòng nhìn Son gỗ Goku: "Coi như thế đi." Son Goku thừa nhận gật đầu: "Đã như vậy, ngươi liền không muốn hố ta được rồi." San Tạc khịt khịt mũi, lệ rơi đầy mặt: "Ta không hỗ ngươi a, ta này không phải cho ngươi tìm một cái rất tốt đồng bọn sao?" Son Goku cười nói: "Ngươi chỉ cần đem bụ hầu hạ được rồi, sau đó hắn nhưng là ngươi tốt nhất bằng hữu." co như chúng ta đều không ở, hắn cũng có thể bảo vệ ngươi. San Tạ, hắn xác thực rất lợi hại. Vấn đề là, ta có thể hay không sống sót còn là một vấn đề đây. Hảo Hảo cố lên, ta tin từng ngươi, San Tạ tiên sinh. Ngươi không phải vô địch thế giới sao? Son Goku nhẹ nhàng vỗ một cái San Tạ bay, rồi lướng bổ phất tay một cái, vậy ta đi trước. Ta đột nhiên nghĩ tới, nếu không thể ăn hắn, ta không bằng đem ngươi ăn. Bù hai mắt tỏa ánh sáng, cười híp mắt nhìn về phía Son Goku. Ta không phải là như vậy dễ dàng bị ăn. Son Goku cười ha, ha bóng người đã trở nên mơ hồ lên, biến thành chocolate. Bú trên đầu xúc tu lập lòe ra màu tím trắng quang điện. Quang điện lấy tốc độ cực nhanh hướng về son gỗ cụ trên người bao trùm quá khứ. Son gỗ cụ lóe lên một cái ở biến mất tại chỗ không gặp. Quang điện hụt. Bú quay đầu hướng về bốn phía con sát. Cái tên này lại biến mất. Quên đi, lần sau gặp phải lại ăn đi. Hiện tại ta nên mau chóng nghĩ biện pháp trở nên mạnh mẽ. Sau đó đánh bại cái kia màu lam đậm ra hỏa. Hắn đem ta đánh như vậy thảm, ta cũng sẽ không tha thứ hắn. Nhìn thấy son gỗ cũ liền như thế thần kỳ biến mất không còn hơi, sàn ta sợ đến hồn đều sắp bay ra ngoài. Người đi rồi ta làm sao bây giờ? Vu quay đầu nhìn một chút San Tạ. San đã lại lần nữa bị dọa vãi đái, vội vã tiến lên đàng hoàng túi người chào. Hừng, ngươi rất hiểu chuyện." Vu tương đối hài lòng sạn Tạ tiên sinh thái độ, "Ta mệt mỏi, ngươi cho ta xoa bóp xoa bóp." "Phải." San Tạ gà con mổ thóc gật gù, thuận miệng hỏi, "Ở đây theo, đến sao? Có phải là đến tìm cái nhà ở dưới?" Vu trầm ngâm nói, Chú. San Tạ vừa mới chuẩn bị nói muốn ở tại nhà mình, có điều lời vừa tới miệng lại bị hắn nhịn trở lại. "Ta muốn là đưa cái này quái vật mang về nhà, nhà của ta sẽ hợp Ta liền không dám liệu." Hấp hổ. Bú đột nhiên hít một hơi thật sâu. Nhất thời, chu vi thụ cấp tốc hướng về bù trong miệng bay tới. Bú mở ra miệng lớn, đem những này thổ tất cả đều nhét vào vào trong miệng, thêm vào hắn nước bọt, lại từng cái từng cái phun ra ngoài. Sạn Tạ ở một bên đều xem chán vắng. Người muốn làm gì? Người đi xây nhà?" Bú quay về sản tại phân phó nói. "Sạn Tạ." Sạn Tạ nhất thời một mặt chán vắng, khỏe miệng có rút mãi. Người đem những này thổ thêm vào ngụm nước hỗn hợp. Người không cảm thấy buồn nôn sao?" Có điều Sạn không dám từ chối, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng được buồn nôn, nắm lên đất sét bắt đầu xây tường. Bú vẫn như cũ còn đang húc hổ, cũng phun ra từng khối từng khối đất sét. Đất sét rất nhanh sẽ xếp thành một ngọn núi nhỏ bình thường to nhỏ. Xan Tạ muốn tự tử đều có. Nước miếng của ngươi, thật là nhiều a. Xan Tạ rất nhanh sẽ thế thật dài một bức tường. Bú một cái tắt đem Xan Tạ cho tắt lăn trên mặt đất. Xan Tạ đau đến gào gào thét lên. "Nhửng ngươi xây nhà, không phải nhửng ngươi xây tường." Bú mặt đen lại nói, "Vẫn là ta tự mình tới đi." Nói, Vũ liền bắt đầu bắt đầu bận với bùn. Rất nhanh, Bú liền cho mình xây dựng một cái sâu dáng rất kỳ qua nhà. "Thế nào? Nhìn có được hay không?" Bú hỏi. Đẹp đẽ đẹp đẽ, thật là đẹp mắt, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế rất khác biệt nhà. Sạn Tạ vội vàng định mở nói, "Đi theo ta, ta mang ngươi tham quan." tham Bu chào hỏi, hợp lại ngón tay chỉ vào miệng, lối vào cái kia tròn vô cùng động, từ nơi nào đi vào? "Vâng, bù đại nhân." Sạn Tạ gật đầu. Hai người cùng tiến vào trong phòng. Nơi này là phòng ăn, bên kia chính là phòng rửa tay, bên kia là ngựa thùng cùng đánh răng địa phương, đó là giường. Bù đối với Sạn Tạ tiến hành giới thiệu. Sạn Tạ dùng sức gật gủ. "Ta trước tiên ngủ một giấc, ngươi ở bên cạnh cho ta xoa bóp." Bu lại nói, "Vâng, Bu đại nhân." San Tạ oan oan trả lời. Bú lúc đó liền hướng trên giường nhỏ một nằm. San đã lập tức tiến lên, cho Bú tiến hành xoa bóp. Ào ào ào. Bú rất nhanh sẽ ngủ. San Tạ tức giận đến mày răng. Ngươi ngủ còn rất nhanh a. Ta đánh chết ngươi tên mập mạp chết bẩm này. San Tạ vùng quyền muốn đánh, có điều chung quy vẫn là nhịn xuống. Ta vẫn là không muốn tìm đường chết. Bú đột nhiên mở hai mắt ra, lại duỗi thân cái lại eo. San Tạ lộ ra một mặt mê man. Ngươi mới ngủ 5 giây chứ. Ta đã tỉnh ngủ, ta hiện tại muốn đi ra ngoài với ngươi. Bú cười hì Ai? San Tạ sử xúc Bù sau khi nói xong, trực tiếp từ nhà bên trong bay ra ngoài, rất nhanh sẽ biến mất không thấy tăm hơi. Bay một lúc, Bù đột nhiên phát hiện phía trước hiện lên một cái đảo nhỏ. Trên hòn đảo nhỏ, có một nhóm thật thương hà đạt người chính đang trên đảo bắt lấy động vật hoang dã. Những này động vật hoang dã môn nhanh chóng lao nhanh. Thậm chí có vài con động vật hoang dã đều phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đã trúng đạn rồi. Dừng tay, các người đám người kia. Đang lúc này, có hai người xuất hiện tại đây nhóm người đối diện, tức giận quát mắng. Nếu như Son gỗ cụ ở đây lời nói, nhất định sẽ đầu tiên nhìn liền nhận ra bọn họ. Hai người bọn họ chính là người nhân tạo số 16 cùng số 17 cục. Đáng người kêu căn bản là không quá khách khí, cũng không có nhiều lời phí lời, cầm súng máy quay về hai cái người nhân tạo chính là một trận mãnh liệt ban phá. Trình độ như thế này công kích, tự nhiên đối với hai cái người nhân tạo không tạo được chút nào thương tổn. Bú Lơ lửng giữa không trung nhìn một chút, lập tức từ trên trời giáng xuống. Viên đạn toàn bộ đánh vào bộ cái kia mập mạp trên người, đầu đạn sâu sắc lún vào đến hắn thịt bên trong. Hiện trường nhắc lên từng trận khói đặc. Số 16 cùng số 17 đều là hơi sững sở Cái tên mập mạp này là từ nơi nào nhô ra? Ngừng tay. Trước tiên dừng lại. Cầm đầu một cái lao đại giơ tay lên quay về thủ hạ dặn dò, bọn họ đã bị đánh thành tổ ong vò vẽ, không có cần thiết lãng phí nữa viên đạn. Thủ hạ đình chỉ xạ kích. Khói thuốc từ từ tiêu tan, lộ ra bộ thân ảnh của ba người. Cái kế hỏa đi săn người từng cái từng cái trận to hai mắt, sắc mặt thay đổi lại biến. Bọn họ cũng chưa chết sao? Tại sao lại thêm ra một tên béo? Biến thành chocolate. Bu nói, trên đầu xúc tu lập lòe ra màu tím trắng quang điện. Nhất thời, cái kia hơn trăm cái đi săn người trong nháy mắt biến thành từng khối từng khối chocolate. Bu vui vẻ, nhẹ nhàng khoát tay, những người chocolate chính là hướng về phía bên mình bay tới. Bu miệng Đem những này chô cô liết nhét ăn được miệng mình bên trong. Số 17 cùng số 16 đều kinh ngạc đến ngây người. Còn có thể đem người biến thành chô cô liết. Đúng rồi, các ngươi có ăn hay không? Vũ quay đầu dò hỏi số 16 cùng số 17. Không ăn, cảm tạ Số 17 vung vung tay. Ta là người máy. Không ăn những thứ đồ này. Số 16 trả lời. Ta chỉ là với các người lễ độ khách sáo, cũng còn tốt các người không ăn. Vũ rất hài lòng hai người thái độ. Số 16. Số 17. Số 17 lúc đó thì có chút sinh khí. Người biết người đang nói chuyện với ai sao Số 17 mặt đen lại nói, "Vén tay áo, liền muốn tiến lên đem bù đánh một trận." Cái tên mập mạp này rất có thể tức giận. Số 16 vội vã đem số 17 ngăn cản, hướng về phía hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Số 17 biết số 16 trên người có năng lượng dạt dạo, vội vã dừng bước lại. Bù ăn hơn 100 viên sô cô la, cảm giác có chút chưa hết thòm thèm, lại nhìn một chút số 16, hỏi, "Ngươi nói ngươi là người máy?" "Vâng." "Đúng thế." Số 16 gật đầu. Biến thành sô cô la, bù trên đầu quang điện lấp loé, trực tiếp bao trùm ở số 16 trên người. Sau đó, sẽ không có sau đó. Dù sao số 16 là thuần chủng người máy, bùa phép thuật đối với hắn không có tác dụng. Cũng thật là người máy a." Bú gật gù, "Người máy ăn không ngon, ta đi rồi." Sau khi nói xong, Bú lập tức bay lên trời, rất nhanh sẽ biến mất không thấy tăm hơi. Đối với Bù tới nói, theo bản năng cho rằng số 17 cũng là một cái thuần chủng người máy, vì lẽ đó sẽ không có đi động hắn. Không phải vậy vừa nãy số 17 e sợ đã biến thành chocolate bị ăn. Chuyện này, cái tên mật mật này, hắn rốt cuộc là ai? Số 17 hư một tiếng, lần sau gặp được hắn, xem ta như thế nào sửa chữa hắn." Hắn rất hung hăng a. Số 17, người này chúng ta e sợ không trêu chọc nổi, hắn năng lượng cường độ đã vượt xa 7 năm trước xẻo. Số 16 âm thanh chấm thấp, sắc mặt thay đổi lại biến. Người, người nói cái gì?" "Vượt qua sẹo." Số 17 kinh hãi và phần. Trước bên kia xuất hiện vài cái khí tức mạnh mẽ, hẳn là son gỗ cũ bọn họ cùng cái này hồng nhạt tên mập. Số 16 trầm giọng nói, "Giữa bọn họ nên có chiến đấu. Nếu cái tên mập mạp này còn sống sót, nói cách khác, son gỗ cũ bọn họ thua sao?" Số 17 trên mặt thoáng biến sắc. "Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, từ năng lượng phản ứng nhìn lên, không rõ ràng nguyên nhân gì." Bọn họ hẳn là tạm thời đình chỉ chiến đấu. Số 16 phân tích, mặc kệ bọn họ, số 17 lắc đầu một cái, vẫn là nhiều bận tâm bận tâm hòn đảo nhỏ này mặt trên động vật nhỏ đi. Không thể lại để nhóm người này muốn làm gì thì làm. Số 16 yên lặng được cụ. Vũ đã là sông lên bầu trời xanh xanh, cũng hướng về phía dưới trung quanh sưu tầm. Rất nhanh, Vũ chú ý tới, ở trong núi trên đường nhỏ chậm rãi tiến lên một người. Vừa nãy người máy kia để ta rất không đã quyến, hiện tại cái này một nhân loại ta tuyệt đối sẽ không thả chạy. Vũ lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó từ trên trời giáng xuống, rơi vào người kia chính đối diện. Xuất hiện ở bộ đối diện chính là một đứa bé trai, xem bộ tác lớn nước 7 tuổi khoảng chừng, nhắm mắt lại, chống gậy, trên người bẩn thỉu, tỏa ra mùi hôi, vừa nhìn chính là một cái tiểu ăn mày. Ngươi như thế giờ, đem ngươi biến thành cái gì tốt đây? Bú có chút đầu lớn. Biến thành chocolate tựa hồ ăn không ngon chứ? Chương 136, gỗ cũ, ngươi đã sớm dự liệu được sao? Chương 136, gỗ cũ, ngươi đã sớm dự liệu được sao? Xin chào, ngươi là ai? Bé trai lên tiếng chào hỏi. Ngươi nhắm mắt lại, đương nhiên không biết ta là ai. Thiếu ở nơi đó giả bộ đáng thương, mau mau cho ta mở mắt ra. Bú quá máng. Mở mắt ra cũng vô dụng, ta vốn là cái người mù, con mắt của ta không nhìn thấy." Bé trai nhẹ nhàng lắp đầu một cái. Người lừa người, ta không tin." Bú biểu thị sâu sắc hoài nghi. "Ta vừa mới sinh ra được liền như vậy, ta tất yếu lừa người sao?" Bé trai mỉm cười nói. "Chẳng trách. Được rồi, ta đến chữa thật con mắt của ngươi." Bú nói, lấy tay đặt ở bé trai trên mắt, trong tay bắn ra pháp thuật. "Ngươi làm gì?" Lấy tay lấy ra. Bé trai có chút hoảng, vội vàng nói. "Người tên ngu ngốc này, vội vàng đem con mắt mở xem một chút đi." Bú hừ một tiếng. Bé trai chậm rãi mở hai mắt ra. Nhất thời vừa mừng vừa sợ. A, ta có thể nhìn thấy, con mắt của ta có thể nhìn thấy." Bé trai kích động và phần, hương phấn hô to gọi nhỏ. "Ngươi mau nhìn xem ta." Bú hướng về phía bé trai ngoắc ngoắt tay, lộ ra nhàn nhạt sắc ý. "Cảm tạ, cảm tạ ngươi thúc thúc." Bé trai cảm động đến rơi nước mắt, tiến lên thật chặt ôm lấy bù bắt đuổi. "Bú, hoàn toàn không sợ ta a. Ta đều thật không tiện với ngươi." "Thúc thúc, ngươi là người ngoài hành tinh sao?" Bé trai hiếu kỳ dò hỏi. "Khà ta có phải hay không rất tuấn tú." Bú cười hì hì. Ta không biết có đẹp trai hay không, thế nhưng cảm giác thật giống không phải như vậy xoái. Bé trai ăn ngay nói thật, có điều ngươi nhưng dùng phép thuật chữa khỏi con mắt của ta, vì lẽ đó dưới cái nhìn của ta ngươi là đẹp trai nhất. Hư Ân, Bú hài lòng nở nụ cười. Thành tựu báo đáp, cho ngươi tiền. Bé trai móc ra một viên tiền xu, đưa cho mạ gìn bú, vốn là ta định dùng tiền mua sữa bò. Có điều lộ trình quá xa, ta tìm nửa ngày đều không tìm được thích hợp cửa hàng. Bú đem tiền nhận lấy cắn một cái, cảm giác gan không có ngon chút nào, lại tiện tay đem tiền trả lại bé trai. Ngay lập tức, Bú lập tức phóng lên trời, tìm kiếm khắp nơi nhân loại. Ở đi đến trong một cái chấn nhỏ thời điểm, Bú đột nhiên phát hiện một cái chính đang đánh cướp ngân hàng che mặt giặc cướp, cái này nhân thủ bên trong còn cầm một khẩu súng, chính đang nổ súng sả kích. Biến thành sữa bò. Bù từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem che mặt giặc cướp biến thành một hộp sữa bò. Bù ôm sữa bò bay lên trên không. Trong ngân hàng còn người sống mỗi một người đều kinh ngạc đến mấy người. Ngắn ngồi dại ra sau khi, Còn sống sót những người kia lập tức đối với mạ rỉn bù cảm kích hành lễ. Bú lộ ra một mặt mê man. Đám người này tại sao đối với ta cúc Các ngươi cũng thích uống sữa bò sao? Bú ôm sữa bỏ trở lại bé trai bên người, đem sữa bỏ hướng về trong lồng ngực của hắn bị lại, tiền ăn không ngon, sữa bỏ hữu ngon. Sau khi nói xong, bú lập tức bay lên trời, lại đang phủ cận lệnh quanh một vòng, tìm kiếm khắp nơi tân nhân loại. Tìm tìm, bú nhìn thấy phía dưới một mảnh lay động rừng cây nhỏ có một đôi nam nữ. Nha. Nữ nhân kinh ngạc tốt lên một tiếng, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh xuất hiện mạ dịnh bù. Nam nhân cũng là ngơ ngác nhìn sang, lông mày chăm chú vừa nhíu. Nơi nào đến quái vật? Cút sang một bên. Ngươi không thấy ta chính đang bận việc đây. Nam nhân quay về mạ bù tức giận quát mắng. Các người đang làm gì? Bú rất là hiếu kỳ dò hỏi. "Không cần ngươi quan tâm, mau mau lan trứng." Nam nhân thở phì phó quát lên. "Chúng ta đang làm gì? Ngươi lẽ nào không nhìn ra được sao?" "Ngươi cút. Ngươi cái này tướng mạo khó coi tên béo đáng chết. Đừng xem ta." Nữ nhân cũng gấp bận bịu che chính mình thân thể, tức giận đến trực mày răng. Bú mặt trong nháy mắt đen, biến thành bánh bích quy. Bú không còn nhiều lời phí lời, trên đầu một đạo màu tím trắng quang điện lấp loé quá khứ. Nam nhân và nữ nhân trực tiếp biến thành một khối có nhân bánh quy. Bú tiến lên nhặt lên bánh quy, nhìn kỹ một chút, nhất thời kinh ngạc không thôi. "Này bánh quy còn mang có nhân." Lần đầu nhìn thấy loại này tiểu dáng bánh bích quy a, mang về cho ta người hầu sạn tạ ăn đi." Liễm Như Thế vui vẻ quyết định. Bú lập tức bay lên trời, trở về nhà của chính mình. "Vũ đại nhân, ngài trở về." Sạn tạ vội vã hùng hục hủ tiến lên, có chút thấy này nói rằng thật không tiện a, ta vốn là chuẩn bị cho ngài mỹ thực, có điều vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. "Ngươi nếm thử cái này." Vũ đem có nhân bánh bích quy đưa cho Sạn tạ. Sạn tạ năm quá bánh bích quy là xem một lượt. Sạn tạ cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem bánh nhét vào trong ăn. "Ồ, còn ăn đây, ở đâu làm?" San Tát thuận miệng hỏi một câu. Trên đường nhìn thấy một cái nam cùng một cái nữ ở rừng cây nhỏ đánh nhau, sau đó ta liền đem bọn họ biến thành bánh bích quy, không nghĩ đến còn mang có nhân. Bú cười hì hì. San Tát đầu tiên là sức sở sau đó tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại, so với ăn cứt càng khó coi hơn. "Xem, máy bay." San Tát lập tức chỉ chỉ xa sôi bầu trời. Bú hướng về cái hướng kia liếc mắt nhìn. San Tát liền vội vàng đem bánh bích quy phun ra, một hồi lâu nôn khan. "Tên mập mạp chết bẩm này, ngươi ta ăn đến cùng là cái gì buồn nôn vật? Cái gì máy bay?" Bú kỳ quái hỏi: "Không, là ta nhìn lầm." San Tạ lắc đầu một cái, "Vừa nay bánh mít quy ăn ngon chứ?" Bú lại hỏi, "Ăn thật là ngon, ăn cực kỳ ngon." Santa Tạ nhịn xuống buồn nôn, trên mặt chất đầy nụ cười, vội vàng gật đầu, "Nếu ăn ngon, ta lại cho ngươi làm điểm trở về, ngươi là của ta người hầu, ta đến để ta người hầu ăn được." Bú nói, lập tức bay lên trời. San Santa San nụ cười lại lần nữa đọc lại, "Ta không thích ăn vật này, rất buồn nôn có được hay không? Ta có thể hay không đổi điểm khác đồ vật ăn?" Có điều San muốn ngăn cản đã không kịp. Bởi vì bù dĩ nhiên sông lên trên không, rất nhanh sẽ phi đến không thấy tăm hơi. San Tạ muốn tự tử đều có, không được, ta phải nghĩ biện pháp thoát đi cái này ác ma không chế. Nhưng là, Son cổ cũ tên kia sẽ bỏ qua cho ta sao? San Tạ trong lúc nhất thời đều không có chú ý, một đôi thanh niên nam nữ chính tay cầm tay cất bước ở nông thôn trên đường nhỏ, thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng cười cười nói nói, chính là người nông ta nông thời điểm. Chỉ là, bọn họ không biết chính là có một cái súng ngắm chính đang nhắm ngay đầu của bọn họ. Đầu của nam nhân dường như vỡ nát như quả dưa hấu trực tiếp nổ tung. Nữ nhân sợ đến hồn đều bay, gọi cũng gọi không ra. Quá tốt rồi, một súng bạo đầu. Màu vàng Đầu kiểu ẩn đở cột nam nhân cầm trong tay súng ngắn, cười đến càng sán lạ. "Thiếu ra. như vậy không tốt sao? Vậy cũng là sống sợ sờ người a." Trung niên người hầu trên mặt ứa ra đổ mồ hôi, có chút lo lắng nói rằng, "Người tên ngu ngốc này, người không phải vẫn luôn yêu thích nữ nhân sao? Người xem người phụ nữ kia đã bị dọa sợ, mau chóng tới đi." Đầu kiểu ẩn đở cụt nam nhân hướng về phía người hầu cười cợt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Ai, ta thật sự có thể không?" Người hầu cảm giác hạnh phúc đến quá đột nhiên. Như vậy mới càng hăng hái, đúng hay không?" Đầu Kiểu Ấn Đở Cụt lộ ra nụ cười ta ác. "Vâng, ta thử một chút xem." Người hầu cấp tốc chạy tới. Đầu Kiểu Ẩn Đở Cụt cũng cầm súng đi lên trước, cùng sử dụng thương chỉ vào nữ nhân. Nữ nhân sợ đến không biết làm sao, sắc mặt một trận trắng bệnh. 10 giây qua đi. Đầu Kiểu Ẩn Đở Cụt. "Vậy thì kết thúc." Đầu Kiểu Ẩn Đở Cụt từng trận không nói gì. "Cái này, thật không tiện a, ta khả năng quá hưng phấn." Người hầu đỏ mặt nói. "Như vậy nữ nhân này cũng không có giữ lại cần phải." Đầu Kiểu Ẩn Đở nói, một súng đánh nổ nhân đầu. Người hầu sue sụi miệng, từng trận tức hận. "Đi thôi, ngay ở bên ngoài bảo vệ nên còn có thể có người đi ra." Đầu kiểu ớn đở cột đề nghị, "Lại cho ta tới một người tương tự nữa nhân." Người hầu có chút chưa hết phòng thèm. "Đương nhiên không thành vấn đề." Đầu kiểu ớn đở cột thoải mái đồng ý. Bù ở trên trời quay một vòng, lại cấp tốc trở lại nhà. San vội vã ra ngoài nơi tiếp. Chỉ có điều, Santa ngay lập tức chính là phát hiện, Bù một mặt không tao hứng. Nhìn phía bên dưới, San nhìn thấy Bù trong tay nâng một con chó con. Chuyện này, cái con này chó con là xảy ra chuyện gì? San quái hỏi. Nó không sợ ta, nhìn thấy ta cũng không chạy trốn, còn nghe không hiểu ta lời nói. Bu Cang không cao hứng, hỏi: "Ngươi có thể nghe hiểu nó nói chuyện sao?" "Ta cũng nghe không hiểu, xem ra nó chân thật giống bị thương, cho nên mới không có bị ngươi dọa chạy." San Tạ chỉ chỉ chó con chân. Hóa ra là như vậy. Bù thấy rõ, lập tức thông qua phép thuật đem chó con chân chữa lành, lúc này nguyên lên chạy chỗ chứ. Chó con nhưng là hơi sững sở, rõ ràng cảm nhận được chân của mình hoàn toàn được rồi. "Chạy mau đi thôi, ta muốn giết ngươi." Bu đem chó con phóng tới trên đất. Chó con không những không có chạy trốn, trái lại là dùng đầu của chính mình ở bụ trên chân cọ tới cọ lui. Vũ suy nghĩ xuất thần, đều có chút sẽ không thao tác. Cái vật nhỏ này làm sao kỳ quái như thế? Ngươi nên chạy trốn mới đúng vậy. Nó cao hứng vô cùng, bởi vì ngài cứu nó. Sàn đã giải thích, Vũ tiên sinh, nó rất yêu thích ngài. Vũ. Vũ rơi vào trầm tư, ngắn ngủi dại ra. Cộc cộc cộc. Vũ cấp tốc chạy đi. Chó con hơi sững sở, cái to hương phấn đu theo, cùng sử dụng móng đuốt vào bụi trên đùi, không ngừng mà trong lòng cảm giác hơi nhỏ tiểu nhân dị dạng. Nó yêu thích ta sao? Bưu giờ hỏi Santa, "Đúng, nó yêu thích ngài." Santa gật củ, nó ở dung đôi, giải thích nó rất vui vẻ. "Giống như ngươi." Bưu đăm chiêu trầm ngâm nói, "Santa, thân cái quái gì vậy giống như ta? Người coi ta là cậu sao?" Santa trong lòng rất là khó chịu, nhưng ở bề ngoài cũng không dám có chút biểu hiện. "Đúng, ngài nói rất đúng." Santa không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật gù. "Khà khà, ta rất vui vẻ." Bưu nợ nụ cười, lộ ra nụ cười vui vẻ. Nói, bù sốc lên quần, từ bên trong lấy ra một khối chocolate đưa cho chó con. Nó không ăn sô cô muốn ăn cơm chó." San lắc lắc đầu nói, "Có ý gì? Ta nghe không hiểu." Bú một mặt mê man, "Như vậy ta đi mua một ít cơm chó trở về." Santa Tạ đề nghị. "Đi thôi, đi thôi." Bú thoải mái đáp ứng rồi. San Tạ lúc đó liền cảm giác hạnh phúc đến quá đột nhiên. "Nói như vậy, hắn đồng ý ta rời đi, ta muốn không muốn nhân cơ hội tránh đi." San hầu như không chút do dự nào, lập tức móc ra một cái cặp kapsu lệ, biến ra một chiếc xe gần máy. "Mời ngài ở đây chờ chút lát, ta lập tức sẽ trở lại." San bước lên xe gần máy, trong lòng mừng trộn. Bú gục. San Tạ vừa mới chuẩn bị tránh đi. "Này, ngươi sẽ không nhân cơ hội rời đi ta chứ?" Bú lại bổ sung một câu, hỏi. San Tạ vẻ mặt cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi, vội vàng trả lời, "Không có. Làm sao có khả năng? Ta nhưng là ngươi trung thật nhất người hầu." "Vậy thì tốt." Bú nhếch miệng cười cợt. San Tạ vội vàng lái xe máy nhanh chóng rời đi. Ở đi tới chỗ rất xa sau khi, San Tạ không nhịn được đem xe ngừng lại, trong lòng thiên nhân giao chiến. "Ta muốn không muốn nhân cơ hội đi, có điều ta coi như đi, son gỗ cụ lẽ ra có thể tìm tới ta chứ?" Đến thời điểm ta vẫn là sẽ bị hắn nắm về. Ta muốn là lại bị nắm về, vậy coi như thảm. Bụ sẽ đem ta đánh chết tươi. Đúng rồi, ta xem trước một chút bù đang làm gì lại nói. Santa lấy ra kính viễn vọng, hướng về bù phương hướng nhìn một chút. Chỉ thấy bù ngồi ở cửa nhà, chính đang liếm cầu. Cẩu cũng ở liếm Bụ. Santa, hai người các ngươi ở thể hiện tình yêu sao? Nhìn thấy Bụ cười vui vẻ như vậy, Santa trong lòng đột nhiên cảm thấy, Son gỗ Cù nói được lắm xem không sai. Hắn thật sự xem một đứa bé, một cái cái gì cũng không hiểu hại tử. Quên đi, ta trước tiên đi mua chó lương đi có thể thật sự có thể đem hắn bồi dưỡng thành ta người đâu. Nếu như có thể làm được điểm này, sau đó đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, còn chưa là ta sản tạ tiên sinh định đoạt. San Tạ ngậm lại đều cảm thấy đến kích động, lập tức đi ra ngoài mua chó lương. Cơm chó rất nhanh sẽ mua về. Chó con ăn được rất vui vẻ. Thật khó ăn, thật khó ăn. Bú ăn vài miếng cơm chó, lúc đó liền phun ra ngoài. Bú tiên sinh, cái kia, ta muốn hỏi cái vấn đề. San Tạ cười mỉm mấy lần, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Vấn đề gì? Bú trả lời. Ngươi tại sao muốn giết người đây? San nhỏ giọng dò hỏi. Chỉ lo câu nào không nói tốt, bị trực tiếp đập chết. Bởi vì như vậy làm ta rất vui vẻ. Bu cười hi hi, hơn nữa ta lúc giết người, bên cạnh cũng không có thiếu người là ta hành lễ cùng vỗ tay đây. Ai? San Tạ có chút ngượng. Ngươi lúc dẫn người, bên cạnh còn có người cho người hành lễ. Không phải a? Liên bởi vì hài lòng, cho nên mới muốn giết người sao? San Tạ lại hỏi. Đúng, chính là như vậy. Bu gật gù, là bị bị đi cùng bảy bị đi để ta làm như vậy. Bọn họ là cái gì người? San Tạ sững sở. Là chế tạo ta chán ghét ra hỏa. Bu trả lời. Ngươi không thể nghe những người vô liêm sỉ ra hỏa lời nói, giết người là không đúng, càng không muốn hủy hoại đồ vật." San Tạ dưới tình thế cấp bách, vội vã đem mình ý nghĩ nói ra. Bố lập tức hiếp mắt nhìn về phía San Tạ. San Tạ trong lòng hoảng một hồi, vội vàng vùngung tay, khỏe miệng bỏ ra một vệ gượng ép nụ cười, "Cái kia, không liên quan, chỉ cần ngươi cao hứng, muốn làm gì đều được. Ngươi cảm thấy đến không nên làm như thế?" Bố hỏi. Ai? là." "Đúng thế." San Tạ gật gù. "Vậy ta liền không làm." Bố cười hì hì. San trong lúc nhất thời có động, một mặt kinh ngạc nhìn bố, không nhịn được hỏi, Ngươi không còn giết bất luận người nào sao?" Vui thật lòng gật gù. San Dạ lúc đó liền cảm giác hạnh phúc đến quá đột nhiên. Nói như vậy, ta đã thành công, ta hoàn thành rồi son gỗ cụ giao cho cho ta nhiệm vụ, thực sự là quá tốt rồi. San Dạ nhất thời cảm xúc dâng trào. Sau đó phải nghĩ biện pháp triệt để thu phục cái này tiểu đệ. Nguyên bản ta là người người hầu, thế nhưng dùng không được mấy ngày thời gian, ngươi sẽ trở thành tiểu đệ của ta. San Dạ cao hứng mở cờ trong bụng. Đầu kiểu ẩn đợ cuối cùng người hầu sẽ lúc này cũng được tiến vào ở mảnh này khu vực. Thiếu gia không muốn càng đi về phía trước, nghe nói phía trước ở trước đây mấy giờ đã xảy ra vụ nổ lớn. Người hầu có chút hoảng, vội vàng đối với đầu kiểu ẩn đở cột nói rằng: "Có gì đáng sợ chứ? Nếu đã xảy ra vụ nổ lớn, ở trong đó khẳng định rất kích thích. Đầu kiểu ẩn đở cột nhất thời hứng thú, căn bản mặc kệ, đem xe tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Xan Tạ cùng bù cũng ở cầm một cái tiểu cầu đầu chó con chơi. Chỉ thấy Xan Tạ rất xa đem bóng ném đi ra ngoài. Chó con lay động đuôi, cấp tốc đem bóng lượm trở về. Bủ đặc biệt hài lòng, cầm lấy tiểu cầu, cũng theo ném đi ra ngoài. Chó con bông bông kêu hướng về tiểu cầu phương hướng chạy đi. Bên kia có con chó, vừa vặn làm mục tiêu sống. Đầu Kiểu Ơn Đở cút nhẹ chạy đường quen nhất lên súng ngắm, lập tức nổ súng xạ kích. Chó con ngã vào trong vũng máu. Ha ha ha, không sai chứ? Đâu Kiểu Ơn Đở cột cười ha ha. Thiếu ra, bên kia có người. Càng xem càng giống là sạn tạ tiên sinh. Người hầu cầm tính viễn vọng nhìn kỹ một chút, có chút kỳ quái thầm nói, ngoại trừ sạn tạ tiên sinh ở ngoài, còn có một người dáng dấp rất kỳ quái ra hỏa. Ồ, sạn tiên sinh. Vậy thì quá thú vị. Giết chết hắn, chúng ta chính là thế giới anh hùng. Đâu Kiểu Ơn Đở cột nhẹ nhàng nở nụ cười thiện tay cầm lấy một cái bạ dù cả, nhìn thấy chó con ngã trên mặt đất, trên người máu tươi ròng ròng. San Tạ cùng Bụ đều là trận to hai mắt. San Tạ cũng ngay đầu tiên bắt lấy xa xa hai người kia. Hai tên khốn kiếp này, bọn họ đang làm gì? San Tạ tức đến nổ phổi. Đi cho đi, đầu kiểu ở ẩn ở cột kéo cỏ. Một viên tên lửa hướng về San Tạ cùng Bụ vị trí gạo thét mà tới. San Tạ lúc đó liền sợ hết hồn, vội vàng nhanh chóng chạy trốn. Nương theo một tiếng vang thật lớn, rốc két lúc đó liền đem khu vực này cho san thành bình địa. Hiện trường từng trận lượn lở khói thuốc. Hừ, chết rồi, thực sự là quá tốt rồi. Từ nay về sau ta chính là vô địch thế giới." Đâu Kiểu Ẩn Đở cột điên cuồng cười to, khói thuốc từ từ tiêu tan, lộ ra bộ tấm kia giữ tận mà phẫn nộ khuôn mặt. Cái kia hồng nhạt tên mập làm sao còn sống sót? Đâu Kiểu Ẩn Đở cột có chút nhốc, bu giận tím mặt, thật muốn đem hai người kia cho tại chỗ đập chết. Bất quá nghĩ đến trước đã đáp ứng sặn tạ sự tình, nói tốt không còn giễu người, bu lại không muốn nuốt lời. Bởi vậy bổ chỉ là làm tức giận, không có cách nào. Hắn còn sống sót? Sao có thể có chuyện đó? Người hầu kinh ngạc đến nơi người. Đâu Kiểu vội vã cầm lấy bạo dù cạ, liền muốn bổ khuyết thêm mấy thương. Ngàn cân treo sợi tóc, San Tạ đã vượt lên, một cước đem người hầu cho từ trên núi là xuống. Ngay lập tức, San Tạ quay về đầu kiểu ẩn đở cột quyền đấm cước đá. Đầu kiểu ẩn đở cột ở đâu? Là San Tạ đối thủ. Bị đánh gào gào té lên. San Tạ lại là một cước quá khứ, đem đầu kiểu ẩn đở cột đạp lăn trong đất. Người cái này rất rửi. San Tạ phun một bãi nước miếng, xoay người rời đi. Đi tôi cho con bên người thời điểm, San Tạ đột nhiên phát hiện chó con còn ở động, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Bù tiên sinh, nó còn sống sót. San Tạ lên. Bú thoáng sững lập tức nhanh chóng tiến lên, kiểm tra một chút chó con thân thể. Thế nào? Còn có thể trị hết không? San Tạ có chút sốt sáng hỏi, chỉ cần không chết liền có thể cứu sống. Bú nói, lập tức cho chó con tiến hành trị liệu. Chó con rất nhanh sẽ khôi phục. San Tạ cùng bụ tay cầm tay, cao hứng nhảy nhẩy nớp nhót. Ti Úy Cố Lộ yên lặng nhìn phía dưới, lại quay đầu nhìn một chút Son Gỗ Cụ. Ngươi đã sớm dự liệu được điểm này đúng không? Ti Úy Cố Lộ cười hỏi. Đúng đấy. Son Gỗ Cụ Nói đến, vì đèo ba còn nữa lên không nổi, ít nhất chúng ta không có như vậy kiên trì. Ti Lộ thở dài nói. Đúng thế. Son gỗ cụ khẽ mỉm cười. Sớm nhất nhìn thấy hắn thời điểm, ta kỳ thực thật sự rất chán ghét hắn. Ti Úy Cố Lỗ cười nói, "Ha ha ha." Son gỗ cụ cười cợt, không có quá nhiều đi bình luận. "Có điều, vụ sự tình lẽ nào liền như vậy giải quyết sao?" Ti Úy Cố Lỗ lại hỏi, hắn nên còn có thể tiếp tục làm chuyện xấu chứ. Đón lấy mới là thời khắc quan trọng nhất. Son gỗ cụ hít một hơi thật sâu. "Đó lấy. Ti Úy Cố Lỗ sững sờ. Bú đem chó con cao cao dơ lên, cười đến càng hài lòng. "Thực sự là quá tốt rồi." San Tạ cũng theo cười ha, ha "Chỉ là, hai người không biết chính là Đầu kiểu ơ ẩn ở còn chưa chết. Đầu kiểu ơ ẩn ở cột giãy đứng dậy, từ phía sau móc ra một cây súng lục, nhắm ngay sạn tạ phía sau lưng. Viên đạn xuyên qua sạn tạ tiên sinh thân thể, từ hắn trước ngực để lộ ra đến. Sạn tạ thân thể mềm nhũn, thẳng tắp đập ngã trong đất. Sạn tạ. Bu con ngươi co rụt lại, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta gặp liền như vậy bỏ qua sao? Đầu kiểu ơ ẩn ở điên cuồng cười to, xoay người liền chạy. Bu tức giận đến toàn thân run, khí bên trong lên từng đạo từng đạo khói trắng. Sau một khắc, Bố Trịu đượng được tức giận trong lòng, đem chó con nhẹ nhàng phóng tới trên đất, cũng đối với San Tạ tiến hành trị liệu. Rất nhanh, San Tạ thương thế triệt để khôi phục, từ trên mặt đất bỏ lên, lộ ra một mặt hưng phấn. Quả thực không dám tin tưởng a, ta lại còn sống sót, thực sự là rất cảm tạ ngươi. San Tạ kiểm tra một chút chính mình thân thể, cảm giác không có cái gì dị dạng. A a a a. Bố nhưng là phát sinh từng tiếng thống khổ hét lên. Người làm sao? Bố tiên sinh. San Tạ kỳ quái hỏi, cùng chó con đồng thời chạy trốn đi, thoát được rất xa. Bố vất vả nói rằng, vẻ mặt trở nên càng dữ tợn. Trụ hồ đang cố nén không để cho mình phát tiết đi ra, không phải vậy các ngươi sẽ chết, đi nhanh lên. Ai? Tại sao? Xảy ra chuyện gì? Xan Tạ một mặt khó hiểu, còn không mau đi. Bù tức giận quát lên, trên người bốc lên từng tầng từng tầng khí màu trắng tệ. Xan Tạ sợ hết hồn, vội vàng ôm chó con, lái xe điện nhanh chóng chạy trốn. Nhìn thấy Xan Tạ đã triệt để đi xa, bù lúc này mới đem trên người khí tức tà ác toàn bộ phóng thích ra ngoài. Xèo xèo xèo. Từng đạo từng đạo hồng nhạt khí thể từ Bụ khí khổng bên trong xì ra, cấp tốc hội tụ đến trên bầu trời, cũng lẫn nhau nhúc nhích biến hình. Bù Cang la thở hng hục, dĩ nhiên hoài hoải đến từ điểm. Lam Bù ngẩng đầu nhìn hướng thiên không thời điểm, đột nhiên ý thức được tình huống có chút không đúng lắm. Chỉ thấy trên bầu trời hiện ra hồng nhạt khí thể, ở một trận vận vẹo biến hình sau khi, trong nháy mắt biến thành một cái hồng nhạt người gầy. Người gậy lơ lửng giữa không trung, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Bù Mập. Bù Gậy đột nhiên lướt người đi, cấp tốc xuất hiện ở đầu tiểu ẩn đở cột trước mặt. Đầu tiểu ẩn đở cột lúc đó liền sợ hết hồn, cầm súng quay về rằng đầu làm sạch hết băng đạn, thế nhưng điểm ấy công kích đối với Bù Gậy tới nói, căn bản là không quan trọng gì. Bù gầy trực tiếp lấy tay đặt ở đầu tiểu Ứn Đở Cụt trên đầu, từ từ gia tăng phía lực. A a a. Đầu kiểu Ứn Đở Cụt phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết, thân thể bị ép dẹp bẹp, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Cuối cùng, đầu kiểu Ứn Đở Cụt là bị Bù gầy tươi sống cho đè ép chết. Sạn Tà ngay ở xa xa quan sát, nhìn thấy đầu kiểu Ứn Đở Cụt nên chết thê thảm như thế, trong lúc nhất thời đều giờ sợ. Chương 137, vệ ý rút đồng hồ báo thức lên, chương 137, vệ đồng hồ báo thức vang lên. Gây đang tiêu diệt đầu tiểu sau khi, lập tức bước hướng về Bù Mập phương hướng chạy tới. Đang đến gần Bù Mập thời điểm, Bù Gậy cố ý tiến đến hắn phụ cận nhìn một chút, lộ ra một mặt khiêu khích vẻ mặt. Bù Mập khẽ cắn răng, đột nhiên một quyền đập tới. Bù Gậy nghiêng người né tránh, một quyền nện ở Bù Mập trên mặt. Bù Mập bị đánh về phía sau ben ngược. Bù Gậy lại là đạp nhanh một cái, đem Bù Mập cho đánh đổ trong đất. Mà ở sau đó một khoảng thời gian bên trong, Bù Gậy quay về Bù Mập chính là một trận mãnh liệt phát ra. Bù Mập căn bản là không phải là đối thủ của Bù Gậy. Bởi vì trước chia lìa thời điểm, Bù Gây mang đi phần lớn năng lượng. Đáng ghét, ta muốn đem ngươi biến thành chocolate. Bù Mập bó tay hết cách, trên đầu lập lòe ra một đạo màu tím trắng quang điện. Quang điện hướng về bụ gầy phương hướng bay đi. Bù gầy căn bản không hoảng hốt, phồng lên quay hàm thổi một hơi. Nhất thời, màu tím trắng quang điện phản công trở lại, nện ở bụ mập trên người. Bú mập hét thảm một tiếng, cả người cấp tốc vặn vẹo biến hình, hóa thành một khối hình người chocolate, từ không chung rơi xuống trong đất. Bù gầy tiến lên nhặt lên chocolate, một cái nuốt vào trong bụng. Ở đêm bù mập ăn đi một khắc đó, xúc, ra một mặt Ngay lập tức, bụ trên người phóng ra càng thêm nồng nặc năng lượng, từng tầng từng tầng hồng nhạt khí thể càng là đem thân thể hắn quấn quึง lên. Đợi đến hết thể đều khôi phục lại yên lặng sau khi, bù thân thể lại lần nữa nổi lên biến hóa rất lớn. San tạ sợ đến run lẩy bẩy, đến cùng xảy ra chuyện gì? A a a a. Bú ngáp một cái, ngay lập tức liền đem tự thân năng lượng mạnh mẽ toàn bộ bạo phát ra. Năng lượng khổng lồ, lúc đó liền để trên thần điện Ti Dĩ Cố Lỗ cảm nhận được vô cùng chấn động. Lần này gay go. Ti Dĩ Cố Lỗ trên mặt ứa ra đổ mồ hôi, quay đầu nhìn một chút Son Gỗ Cụ. Thật là lợi hại a, không tệ là bổ a. Son Gỗ Cụ thở dài nói, Ti Dĩ Cố người vẫn như thế tự tin a? Lẽ nào ngươi thật sự có đánh bại mẹ rỉ bổ sao? Hắn đã trở nên như thế mạnh, cũng không biết hiện tại vở ghế tạ có thể đánh bại hay không mạ gì bụ. Kha kha. Ha ha. Bố gia từng tiếng cười quá dị, lại nhìn một chút chính mình thân thể, lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Hoa hoa. Sàn tạ núp ở phía xa, sợ đến run lẩy bẩy. Người hầu còn chưa chết, trơ mắt nhìn thấy chủ nhân của chính mình bị cái này quái vật đè ép. Ở ngắn ngủi sợ hãi sau khi, người hầu lập tức xoay người chạy đến trên núi, cầm lấy súng máy quay về bộ chính là một trận mãnh liệt ban phá. Vú căn bản là không mang theo trên Viên đạn đánh xuyên qua bộ thân thể. Người hầu sửm sốt. Hắn làm sao còn đang cái kia đứng Cái tên này rốt cuộc là ai? Đánh như thế nào đều đánh không chết sao? Khà khà khà. Ha ha ha. Bú lại lần nữa phát sinh từng tiếng cười quái dị, thân thể cấp tốc kéo dài. Bú trực tiếp đem chính mình thân thể xen vào đến người hầu trong miệng, đem người hầu thân thể nhét đến chẳng đấy. Người hầu phát sinh từng tiếng thống khổ hết lên, nhãn cầu hướng ra phía ngoài hung bạo đột, thân thể xưng thành một cái khí cầu. Người hầu thân thể trực tiếp nổ tung. Bú thân thể mảnh vỡ trên không trung cấp tốc ngưng tụ, rất nhanh sẽ khôi phục thành dáng dấp ban đầu, cũng hướng về Sạn Phương hướng liếc mắt nhìn. sợ hết hồn, vội vàng đem đầu dụi trở lại. Bú lộ ra nụ cười tà ác. Truyến về sạn tạ phương hướng bắn ra mà đi. Sạn tạ chân tâm giọa sợ, ôm chặt lấy chó con, nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, sạn tạ lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Đợi một hồi lâu, sạn tạ cũng cảm giác mình cũng không có bị bụ cho đánh chết. Sạn tạ lặng lẽ mở hai mắt ra, hướng về bốn phía nhìn một chút. Bu thật giống không gặp. Doa chạy. Hắn nhất định bị ta sạn tạ tiên sinh cho doa chạy. Sạn tạ nhất thời đến rồi sức lực, xoay eo cười ha ha. Cười cười, sạn tạ vừa ngẩng đầu, nhìn thấy lơ lửng giữa không trung mạ dị mù. Sạn tạ vẻ mặt trong nháy mắt độc lại, biến thành hạt đậu mắt. Bú cũng là ở trên cao nhìn xuống nhìn San Tạ, im lặng không nói gì. San Tạ cùng chó con đều là sợ đến run lẩy bẩy. San Tạ, bú nhếch miệng, nói ra San Tạ tên. Ngay lập tức, bú xoay người lại, cấp tốc bay đi. San Tạ đặt mông ngồi dưới đất, thật dài thở phào nhẹ nhóm. Bú bay ở trên không tốc tiến lên, từ từ tăng nhanh tiến lên tốc độ. Cặp sưu lệ tập đoàn tổng bộ. Vợ lệ Tạ chính đang nhà ăn đồ ăn, sau đó liền cảm ứng được có một luồng khí tức mạnh mẽ chính đang tiếp cận. Người này, tại sao chạy đến nơi đây đến rồi? Không phải nên đi thần điện sao? Vợ lệ Tạ giận không phát tiết, trực tiếp thả xuống bắt đuôi. Từ trong phòng sông ra ngoài. "Vợ Vegeta, xảy ra chuyện gì?" Buôn mạo đuổi theo. "Ba ba." Chuột cũng lập tức bay tới. Chút, có một cái kẻ đáng sợ lập tức liền muốn đi qua, chăm sóc tốt mụ mụn. Vợ Vegeta cũng không quay đầu lại đối với chuột nói. "Kẻ đáng sợ?" Chút sững sở, ngay lập tức trên mặt lộ ra kinh hỉ, "Quá tốt rồi, ta muốn cùng ba ba kể vai chiến đấu. Ngươi không phải là đối thủ của hắn." Vợ Vegeta âm thanh chấm thấp. Chút, Ai vậy? Ai lợi hại như vậy, ta đều không phải là đối thủ của hắn sao?" Chuột đầu. "Vợ Vegeta, không quan trọng lắm chứ." Bú mẹ một mặt lo lắng, "Không có chuyện gì." Vơ lệ tạ a đuổi một câu. Bù lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc xuất hiện ở cặp sụ lệ tập đoàn tổng bộ bầu trời, xuất hiện ở Vơ lệ tạ đối diện. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện mạ dị ngủ, Bú mẹ cùng chuột đều là có chút ngột. Đây là nơi nào nhô ra quái vật? Ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi, mạ dị ngủ." Vơ lệ tạ hừ một tiếng, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Thật sự cho rằng biến thành bộ dáng này liền có thể đánh bại ta sao?" Khà miệng cười cợt, "Chúng ta tiếp tục đi. Đương nhiên phải tiếp tục, lần này ngươi đừng nhà muốn chạy trốn." Vơ lệ tạ miệng lên, trong ánh mắt hiện ra vô cùng triền ý. Bú khoát tay, trong tay năng lượng ngưng tụ. Chờ một chút, nếu phải cố gắng chiến đấu lời nói, tốt nhất đổi chỗ khác, ở đây chiến đấu, ta không chiến khai được. Vở lệ tạm vội vàng nói, "Bú." Bú lộ ra một mặt mê man. "Cái gì gọi là ở đây chiến đấu ngươi không triển khai được?" Cả cạc ruột. "Ta biết ngươi vẫn đang xem, vội vàng đem chúng ta mang đến một cái không ai địa phương chiến đấu." Vở lệ tạm ngẩng đầu quay về bầu trời lớn tiếng ồ náo một cổ họng. Dứt tiếng sau, Son Goku cùng một cái dịch chuyển tức thời xuất hiện ở Vở lệ cùng Ma Jin Bú bên người. "Là ngươi?" Bù một ánh mắt liền nhận ra Son Goku. "A, là ta." Sơn gỗ Củ gật gù lại vào đầu trầm ngâm nói, đi nơi nào chiến đấu thích hợp đây? Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là đi họ thần giới. Vợ lệ ta chuyện đương nhiên trả lời. Được rồi, vậy chúng ta xuất phát. Sơn gỗ Củ biểu thị đồng ý. Có điều lại đến trước khi đi, Sơn gỗ Củ lại sâu sắc liếc mắt nhìn Chuột. Chuột, ngươi có muốn hay không khiêu chiến mạ gì bố? Sơn gỗ Củ cười giỡn hỏi Chuột. Muốn. Ta cũng rất muốn thử xem. Chuột nóng lòng muốn thử. Bụ. Một cái thằng nhóc một cái tới khiêu chiến ta, ta muốn không muốn đem hắn biến thành chocolate ăn có điều ngươi bây giờ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn." Son Goku cười cợt, "Ăn ngay nói thật." Chụt khoé miệng co giật. "Goku thúc thúc, ngươi nói như vậy thật sự thật quá phận a. Nếu ngươi biết ta không phải là đối thủ của hắn, vậy ngươi còn để ta khiêu chiến hắn? Chỉ cần ngươi cẩn thận tu luyện, liên thủ với Goku tèn nên vấn đề không lớn." Son Goku trên mặt mang theo nụ cười. "Kakkarot, ngươi là muốn cho hai người bọn họ dung hợp sao?" Vợ ta hừ lạnh một tiếng, tức giận đến lô mũi bốc khói. "Đúng, ta xác thực là nghĩ như vậy." Son Goku gật củ củ. ý của ngươi là nói, ta có thể sẽ bại bởi người này sao?" Vegeta lại càng thêm tức giận, mặt tối sầm lại cả giận nói: "Vegeta, ngươi không muốn biết hai người bọn họ dung hợp gặp mạnh bao nhiêu sao?" Son gồ củ cười hỏi, vẻ mặt càng ngày càng chờ mong. "Vegeta chờ mặc, bọn họ một cái là Super Saiyan Blue, một cái là Super Saiyan God, hai loại không giống hình thái tiến hành dung hợp, ta nghĩ nhất định sẽ đạt đến hiệu quả tốt hơn." Son gồ củ cười ha ha: "Chú ý ngươi." Vegeta hừ một tiếng, cũng không có phản đối, "Có điều ta giải thích trước, lần này ta sẽ không lại đối với Mẹ Rinn Bu hạ thủ lưu tình. Chờ đánh bại Mẹ Rinn Bu, chính là hai chúng ta chiến đấu. Đó là đương nhiên." Son gỗ cụ gật đầu, bố ở một bên đều nghe buồn ngủ. Các ngươi có thể hay không nhanh lên một chút, ta đều không kịp đợi. Chút, ngươi đi một chuyến thần điện, gỗ tèn ở nơi đó chờ ngươi, tỉ ý cỗ lô gặp rể ngươi cùng gỗ tèn một loại tân kỹ năng. Son gỗ cụ cười nói, tân kỹ năng? Chuột một mặt mê man, đi thì biết. Son gỗ cụ hướng về phía chuột vung vung tay, sau đó liền chuẩn bị mang theo vợ ghệ tạ cùng bố tiến hành rời đi. Thông qua quả cầu thủy tinh chính đang quan sát họ ra ba người, từng cái từng cái sắc mặt trở nên cực khó coi. Các ngươi thực sự là coi cả giới là thành chiến trường. Dựa vào cái gì mỗi lần thời điểm chiến đấu? đều là đến thỏ thần giới. Lao tổ tông đại nhân, mã gìn bổ khí trở nên cường đại dị thường, lần này thật sự gây go. Giới Vương thần sắc mặt thay đổi lại biến. Người chính ở chỗ này tự nhiên đờ ra làm gì? Mau chóng rời đi nơi này. Cái họ già cho Giới Vương thần một cái đầu bữa, tức giận thúc dục. A. Là. Giới Vương thần gật đầu, xoa xoa bị đánh đau đầu, lập tức mang theo cả họ già cùng ký bị tổ triển khai dịch chuyển tức thời, một cái chớp mắt ở biến mất tại chỗ không gặp. Ba người lại trở về trước cùng sẹo lúc chiến đấu kỳ trốn cái tinh cầu kia. Đúng rồi, Dỗ Lý còn ở thần giới đây, có cần hay không đem hắn mang tới? Giới Vương Thần đột nhiên nhớ tới đem vợ rỗ Ly quên mang tới. Không cần phải để ý đến hắn. Cái họ ra lắc đầu một cái. Hiện tại cầu thần, Mã Dĩn Bộ không cần đi xẹo đường xưa là được. Cái họ ra một tiếng thật dài thở dài. Lão tổ tông đại nhân là ý nói, vợ rỗ Ly thực lực cách xa ở Mã Dĩn Bộ bên trên sao? Giới Vương Thần trận to hai mắt, một mặt khiếp sợ. Cái họ già, cái họ ra tức giận đến mài răng, chân tâm không muốn phản ứng Giới Vương Thần cái này không tiền độ ra họa. Vũ thực lực so với trước đây phải cường đại quá nhiều rồi, đặc biệt là hiện tại sự biến hóa này. Ta cảm giác vợ ghệ tạ không hẳn là đối thủ của hắn. Giới vương thần lại nói lẽ nào b vợ rồi thực lực còn ở vợghệ tạ bên trên sao? người tên ngu ngốc này người những năm này đều đang làm gì người chẳng lẽ không biết bờr rồi lì mạnh bao nhiêu sao? cái họ ra tức giận đến toàn thân run tiến lên quay về giới Vương thần chính là một trận đánh tay bởi giới Vương thần bị đánh sinh không thể luyến lao tổ tông đại nhân a ta có thể hay không không muốn nói nói liền đánh người ta làm sao biết bờr rồi mạnh bao nhiêu ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, người bờỗ lì thực lực nói không chắc đã vượt qua cù cái họ ra thợ giải nói a hắn đã vượt qua gỗ cụ sao giới Vương thần ngạc nhiên và họ ra bọn họ chân trước bốn ba, Son gỗ cụ liền lập tức mang theo vợ gế tạ cùng bụ lại đây. Lần này, vì phòng ngự xuất hiện càng nhiều bất ngờ, Son gỗ cụ cũng không có mang những người khác lại đây. Mang càng nhiều người lại đây, nếu như mạ gìn bù đánh không lại, rất dễ dàng đem những người kia đều cho hấp thu. Son gỗ Hàn cùng Tỷ Ị Cổ Lộ cùng với cơ dữ lìn mọi người, toàn bộ ở lại trái đất. Về phần bọn hắn có thể hay không nhìn thấy nơi này chiến đấu? Ân, hẳn là không nhìn thấy. Có điều những này cũng đã không trọng yếu. Mặt khác, Tỷ Ị Cổ Lổ mang theo Son gỗ thẹn chút, dĩ nhiên tiến vào tinh thần cũng phòng thời gian bên trong rúc lòng giáo dục hai thằng nhóc học tập dung học kỳ. Gộp Hàn, người mới vừa nói, ở trong đó có cái kỳ quái không gian. Vì được chỉ chỉ đi hỉ cổ lỗ bọn họ phương hướng ly khai, tò mò hỏi, cái kia kỳ quái bên trong không gian, quá khứ thời gian một năm, chúng ta bên ngoài chỉ trôi qua một ngày sau. Đúng, chính là như vậy. Son Gọ Hàn gật gật đầu. Thật sự có như thế thần kỳ địa phương sao? Vì đã từng trận kinh hỉ, thực sự là quá tốt rồi. Cái gì? Son Gõ Hàn sửng sở. Làm sao cũng quá được rồi? Người muốn a. Chúng ta nhanh cuộc thi thời điểm đi vào ôn tập 1 năm, cũng không có vấn đề chứ? Vì dẻo nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Son Gọ Hàn, Son Gọ Hàn lặng lẽ mặt hãn, "Vì đẻo bạn học, ngươi đều đang suy nghĩ gì sự tình? Nhanh cuộc thi thời điểm đi vào ôn tập một năm. Chuyện như vậy ngươi cũng nghĩ ra được, e sợ vì đèo ngươi không vào được." Son Gọ Hàn từng trận đầu lớn, quay về vì đẻo tay đắng cười cận. "Có ý gì? Tại sao ta không vào được nhỉ? Là chỉ có các ngươi người sải dạ mới có thể đi vào sao?" Vì Địch kỳ quái hỏi, "Cái kia da xanh thúc thúc cũng không phải người sải dạ a?" "Không phải. Ở trong đó hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, người bình thường e sợ không chịu nổi." Son Gọ Hàn trả lời, Có bao nhiêu ác liệt đây? Vì đèo sương sở, nhiệt độ biến hóa từ dưới 0 độ đến linh trên 50 độ, không khí chỉ có trái đất 20. Son gỏ Hàn vò đầu nói, "A, này hoàn cảnh sát thực không ai a?" Vì trên khuôn mặt sinh sán mồ hôi lạnh lướt xuống. Còn có điểm trọng yếu nhất, không gian kia trọng lực là trái đất 10 lần. Son Gọ Hàn hít một hơi thật sâu, vì có 85 cân đi, cái kia nếu như tới đó diện lời nói, liền biến thành 850 cân. Vì đèo, vì đèo một tấm khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt đỏ. Ta biến thành 850 cân. Ta có nặng như vậy sao? Gõ Hàn bạn học, ngươi là cảm thấy cho ta quá nặng sao?" Vì đeo như mặt, một mặt không cao hứng. "Không, không có a." Son Gỗ Hàn lắc đầu một cái, coi như vì Điệu ngươi có 8500 cân, đối với ta mà nói cũng rất nhẹ. Vì Điệu lặng lẽ lau mồ hôi. Trứng nam đều là như thế tán gấu sao? Nhìn thấy Son Gỗ Cụ cùng vợ gế tạ mang theo một cái người kỳ quái xuất hiện ở đây, Bờ Dụ Lý Jun giật đánh run lên một cái, vội vàng nhanh chóng cuốn lên địt lót, đem sở hữu đồ ăn đóng gói, lập tức gánh đóng gói tốt đồ ăn cấp tốc chẳng đi. "Bờ Dụ Lý, đi làm gì?" Son Gỗ Cụ ở phía sau la lên một câu họng. Bợ rồ Lý cũng không quay đầu lại, chạy trốn càng nhanh hơn. Các ngươi đừng hỏng hủy diệt ta đồ ăn. 7 năm trước, chính là các ngươi đem ta đồ ăn hủy diệt rồi, lần này ta mới sẽ không để cho ta đồ ăn gặp xui xẻo đây. Bợ rồ Lý rất nhanh sẽ gánh đóng gói tốt đồ ăn phi đến không thấy tăm hơi. Bú. Bú đang chiều nhìn một chút bờ rồ lì. làm sao cảm giác hắn mang đi đồ vật thật giống ăn thật ngon dáng vẻ. Ngươi là sợ ta đem ngươi đồ vật ăn trưa? Có cần tới hay không nhịn? nhìn bợ rồ bóng lưng biến mất, lại nhìn bên cạnh vợ Vegeta. Ngắn mũi do dự. Bú chân phải bên trên cắt kim loại một miếng thịt. Cơ thịt kia cùng giỏi như thế nhúc nhích mấy lần, cấp tốc hóa thành một cái chỉ có to bằng ngón cái loại nhỏ bù. Loại nhỏ bù cất bước, hướng về bờ rồ Lý Phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Hán đồ ăn xem ra nhất định ăn thật ngon, không phải vậy chắc chắn sẽ không chạy nhanh như vậy. Vũ, có thể bắt đầu rồi chứ?" Vơ lệ Tạ lộ ra một mặt ý chí chiến đấu dày đặc. "Ừ." Bú nhếch miệng cười cợt. Vơ lệ Tạ đã không còn chút nào do dự, trên người phóng ra màu lam đậm có diễm, mở ra super thân. Bù vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghị, cấp tốc đem tự thân năng lượng toàn bộ bạo phát ra. Song Go cũng như là nhảy đến một bên xem cho vui. Đến đây đi, bù. Vở lệ tạ hướng về phía bù ngoắc ngoắt tay. Bụ không có nhiều lời phí lời, cấp tốc hướng về Vở lệ tạ phương hướng xuống tới. Hai người rất nhanh sẽ ở các hộ thần giới triển khai một vòng mới giao chiến. Ầm ầm ầm. Giao chiến âm thanh vang lên, tiếng vang chấn động toàn bộ các hộ thần giới đều đang lắc lư động. Mà ở mấy hiệp tranh tài sau khi, Bụ tầng tầng một quyền nện ở Vở lệ tạ trên mặt. Vợ lệ tạ mặt ai đến một bên, khỏe miệng máu tươi dòng ròng đi ra. Bú lộ ra một mặt nụ cười ý. Hử, chỉ đến như thế. Vở cười khẩy, lau lau rồi một hồi khóe miệng máu tươi. Bụ to hai mắt, Vợ gệ Tạ cấp tốc tấn công, một cái tầng tầng giật chỏ va chạm ở bụ trên mặt. Bụng mặt bị va sâu sắc cao hám đi vào. Ầm, ầm, ầm. Vợ gệ Tạ lại lần nữa quay về bụng quyền đấm tứ đá. Mười mấy giây qua đi, vợ gệ Tạ đem bụ cho đánh đổ trong đất, đứng lên đến. Mạ gì bụng. Vợ gệ Tạ hừ lạnh, đây chính là thực lực chân chính của người sao? Quá để ta thất vọng rồi. Bụ từ trên mặt đất nhảy lên một cái, hướng về vợ gệ Tạ phương hướng xuống tới. Vợ gệ dung đón đỡ sở hữu công kích. Vợ gệ ta lại là một đá tới, trực tiếp trúng đích bụng gò má. Bú trên mặt có thêm một cái sâu sắc dấu rảy. Hừ, chỉ đến như thế, cũng là so với trước mạnh mẽ rồi một chút mà thôi. Vợ lệ tạ một mặt thất vọng, lại lần nữa đạp nhanh một cái đem bù cho đánh đổ trong đất. Bú nằm ở trên mặt đất, xem ra đã chẳng muốn núc đích, trên dưới mí mắt không ngừng đánh nhau. Ào ào ào. Sau đó, để vợ lệ tạ có chút không nói gì chính là, bú người này lại ngủ. Son gục củ. Vợ lệ tạ lau mồ hôi. Đánh đánh ngủ, người là thật lòng sao? Này, mau đứng lên. Vợ lệ chân tâm bị tức hở rồi. Chủ yếu là, vợ rõ ràng cảm nhận được người này là thật sự ngủ không phải là bị chính mình đánh ngất. Nếu như bị đánh ngất, Vô Lệ Tạ ít nhất gặp có chút cảm giác thành công. Hiện tại là đánh đánh, hàng này đột nhiên đi ngủ. Vậy thì có chút quá đáng a. Vô Lệ Tạ nhất thời tức đến nổ phổi, trong tay đã ngưng tụ phá hoại năng lượng. Nếu ngươi như thế muốn đi ngủ, vậy liền đem ngươi triệt để phá hoại, nhường ngươi vĩnh viễn ngủ say đi. Vô Lệ Tạ căn bản cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Ta còn chờ cùng cả Cạ Cạ so sánh cao thấp đây. Cả Cạ rốt, ngươi sẽ không phản đối chứ? Ta đã đã, đã cho ngươi cơ hội. Vợ lệ tạ lại ngầm đầu nhìn Son cụ, nếu hắn không có cách nào triệt để biến thành người tốt, vậy liền đem hắn mau trong phá hồng đi. Giữ lại hắn, chỉ ít ở ta thế giới kia không cái gì tác dụng quá lớn. Son Goku. Son gỗ Goku từng trận đầu lớn. Có điều vợ lệ tạ liền nói như vậy, Son cụ không có phản đối cũng không có đồng ý, xem như là ngầm thừa nhận. Khoảng cách chiến đấu khu vực khoảng chừng một vạn km ở ngoài. Bờ Rô ly một lần nữa thu thập xong thịt lót, gồm những người đồ ăn từng cái từng cái xếp đặt đi đến. Tại đây cái vị trí, nên liền không cái gì vấn đề quá lớn. Cách bọn họ chiến đấu khu vực rất xa xôi. Da đồ ăn tuyệt đối sẽ không bị thương tổn. Nếu không ta hiện tại cũng trôi qua tập hợp tham gia cho vui. Bợ rồ Lý lập tức bay lên trời, hướng về chiến đấu khu vực phương hướng nhanh chóng bay đi. Trước khi đi, Bợ rồ Lý còn quay đầu lại liếc mắt nhìn thịt nịt lộc trên đồ ăn. Những đám đồ ăn này để ở chỗ này sẽ không có vấn đề. Khu vực này liền cái động vật nhỏ đều không có, chắc chắn sẽ không có người ăn vụn. Bợ rồ Lý rất yên tâm, trên người quang diễm tỏa ra, hướng về vở ghệ tạ cùng son gỗ cũ phương hướng nhanh chóng bay đi. Nhưng mà, ngay ở Bợ mới vừa bay đi không đến bao lâu thời điểm, to bằng ngón cái bù đột nhiên xuất hiện ở thịt nịt lộc trên. Nhìn cái này trên đệ 30 mấy đạo mỹ thực, bù lúc đó liền cao hứng chảy dòng nước miếng, cũng từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn. Rất khó tưởng tượng, bù chỉ có to bằng ngón cái, một hạt hạt lạc cũng có thể nhồi vào hắn cái bụng. Thế nhưng, bù trong bụng thật giống như có một cái không gian đặc thù như thế, đem những thức ăn này một đĩa một đĩa cũng đến miệng bên trong ăn đi, cứ thế mà nhét bất mãn. Thậm chí bù vừa ăn còn một bên chảy nước miếng. Ta vẫn là lần đầu ăn được ăn ngon như vậy đồ vật. Chẳng trách người kia đem đồ ăn hộ đến như thế hẹp. Nguyên lai like ăn ngon như vậy a. Vợ lệ tạ trong tay đã ngưng tụ ra phá hoại năng lượng, cũng nhắm ngay mạ rỉn Bụ thân thể. Ngay ở vợ ghệ tạ vừa mới chuẩn bị đem mạ dịn bụ phá hỏng một khắc đó, lại phát hiện bụ khẽ miệng có ngụm nước chảy xuống, thậm chí còn ở nơi đó dùng sức rễ miệng. Làm sao? Là nằm mơ đến ăn ngon đồ và sao? Vợ ghệ tạ hừ một tiếng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngay lập tức, bờ lệ tạ đã không còn chút nào do dự, trong tay phá hoại năng lượng trực tiếp hướng về bụ trên người đánh tới. Mắt thấy phá hoại năng lượng liền muốn trong số mệnh bụ thân thể một khắc đó. Bụ đột nhiên mở hai mắt ra, dùng sức hít một hơi. Bụ phóng lên cái hầm, một hơi thổi tới phá hoại năng lượng bên trên. Phá hoại năng lượng lúc đó liền bị bù này một hơi cho thổi lơ lửng giữa không trung, không có hạ xuống. Thưa cơ hội này, bù lóe lên một cái ở biến mất tại chỗ không gặp, cũng xuất hiện tại sau lưng của Vegeta. Nhìn thấy chính mình phá hoại năng lượng lại để bù cho một hơi thổi đến mức ổn định, Vegeta lúc đó liền kinh ngạc đến mê người, cái trán nổi lên ba cái gân xanh. Đây chính là phá hoại năng lượng, cái tên này thổi một hơi liền có thể ổn định sao? Đáng ghét mẹ dị bù. Ngay ở vỏ gệ tạ giờ ra một khắc đó, bù dĩ nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Bu cánh tay đột nhiên rối giải, từng một quyền ở Vegeta trên lưng. Vegeta trong bất hành chiêu trực tiếp lao về phía trước. Có điều, vợ lệ tạ phản ứng cũng là cực nhanh, đột nhiên một cái hoa lệ xoay người, trong tay một nguồn năng lượng xì ra. Năng lượng lấy tốc độ cực nhanh hướng về bù trên người bao trùm quá khứ, đã năng lượng trực tiếp đem bù nửa người cho xoa sạch. Bụ nhưng là lập tức thông qua tự thân tái sinh năng lực, dễ dàng khôi phục chính mình thân thể. Sau một khắc, bụ trên đầu xúc tu đột nhiên kéo dài, lập tức ôm lấy vợ lệ tạ mắt cá chân. Hừ, cho mèo. Vợ lệ tạ lạnh một tiếng, thủ đã là ngưng tụ đi ra, một đao chém xuống. Mã Dìn bụ trên đầu xúc tu trực tiếp đứng rời. Vợ lệ ý nở nụ cười. Nhưng mà Vợ gệ tạ rất nhanh sẽ không cời nổi. Vậy còn cuốn quanh ở vợ gệ tạ mắt cá chân trên xúc tu đột nhiên kéo dài gấp mấy lần, cấp tốc đem vợ gệ tạ bó thành một cái bánh pa chẻo. Vợ gệ tạ vẻ mặt cứng đờ, bu닛 miệng cười cợt, khống chế thịt của chính mình điều cấp tốc nắm chặt. Vợ gệ tạ đau thoáng nghi răng. Đồng dạng chiêu số, đối với ta vô dụng. Vợ gệ tạ hét lớn một tiếng, trên người thần lực điên cuồn hiện lên. Nương theo một tiếng vang thật lớn, vợ gệ tạ trên người phóng ra thần lực, trực tiếp đem cho đập vỡ tan. Trong lúc thời, thân thể mảnh vỡ hướng về phía bay loạn. Ừ, chỉ đến như thế. Vợ gệ ta cười khẩy. Đột nhiên, mạ dịnh bộ thân thể mảnh vỡ đột nhiên hội tụ thành bốn khối, mỗi một khối đều biến thành một cái tay. Vợ gệ tạ thoáng sững sờ, không làm rõ được mạ dịnh bù muốn làm gì. Xèo xèo xèo, bốn cái tay cấp tốc hướng về vợ gệ tạ vị trí xuống tới, quay về vợ gệ tạ phát động công kích mãnh liệt. Bú nhếch miệng cười cợt, theo cùng xông lên, quay về vợ gệ tạ chính là một trận quyền đấm cực đá. Vợ gệ tạ lợi dụng hai cái tay đối kháng bù sáu cánh tay, trong lúc nhất thời có chút không giúp được. Thậm chí đánh một lúc, vợ gệ đem mình hai chân thêm vào, vẫn như cũ theo không kịp đối phương tốc độ. Vợ gệ nhất thời tức đến lỗ phổi. Người đây là cái gì quái lạ đấu pháp? Liền ngay cả Son gỗ cũ nhìn thấy một màn như thế, đều có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vì là bổ kỳ quái đấu pháp cảm thấy kính nể. Lúc này, Bợ rồ Lý đã xuất hiện ở Son gỗ cũ bên người, yên lặng nhìn sang. "Bợ rồ Lý, ngươi cũng tới?" Son gỗ củ cười lên tiếng chào hỏi. Bợ rồ Lý lắc đầu. "Ngươi đem những người ăn đều dấu kỹ." Son gỗ củ cười ha ha. Bợ rồ Lý lại lần nữa gật đầu. "Vậy thì tốt." Son gỗ cũ mỉm cười nói. "Lại là cái kia gọi vợ ghẻ tạ da hỏa, sẽ không phải chốc lát nữa lại bị đánh đi." Bợ rồ nhìn một chút, suy đoán nói: Hiện tại còn khó nói. Son gỗ cu lắc đầu một cái. Vợ lệ ta không cần phải nhiều lời nữa. Bú sáu cánh tay đột nhiên tăng nhanh công kích tốc độ. Vợ lệ ta hơi hơi chống lại chốc lát, ngay lập tức chính là chỉ còn dư lại phòng ngự phần, vội vàng dơ tay không ngừng đón đỡ. Bú quỷ dị nở nụ cười, tạm thời đình chỉ công kích, lại nhìn vợ lệ ta, chính ở chỗ này khuơ tay múa chân đón đỡ đây. Tuy rằng đón đỡ đều là không khí. Này, ta đều không đánh ngươi, ngươi chính ở chỗ này làm gì chứ? Bú vui cười hỏi. Vợ ta đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Tiên khốn kiếp này là đang đùa bỡn ta sao? Vở Gệ Tạ giận tí mặt, trên người hào quang màu lam đậm càng thêm nồng nặng. Đùng, đùng, đùng, đùng. Đương nhiên, bù cái kia bốn cái tay nhanh chóng tiến lên, trực tiếp nắm ở vợ Gệ Tạ hai cổ tay cùng mắt cá chân bên trên. Vở Gệ Tạ kinh hại đến biến sắc, liều mạng chống lại. Chỉ có điều, này bốn cái tay sức mạnh không thấp, lúc đó liền nhấn vở Gệ Tạ cổ tay cùng mắt cá chân, đem hắn cố định ở trên mặt đất. "Ngươi, ngươi làm gì?" Vở Gệ Tạ trên mặt biến sắc. "Khà khà." miệng nở cười, tiến lên đặt mông ngồi ở vở trên bụng. Vở Gệ bị bố như thế ngồi xuống bên dưới, Lúc đó liền phun ra một cái giấm chua, Bù cười đến càng thêm sán lạn, quay về vở lệ tạ mặt chính là một trận đánh mạnh. Vở lệ tạ phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Thật thế thảm. Vở rồ lị che mặt, Bù thật giống đang đùa. Son gỗ cu nhẹ nhàng thở dài. Vở lệ tạ đã lấy ra toàn bộ thực lực sao? Vở rồ lì dò hỏi. Không biết ta, hay là còn có càng mạnh hơn biến thân đây? Son gỗ cụ gãi đầu một cái. Đây. Vở rồ lị lắc đầu. Bu đối với vở công kích vẫn còn tiếp tục, năm đấm dường như hạt mưa bình thường ở vở lệ tạ trên mặt cùng trên đầu. Vấn đề là Vở ghế tạ muốn phản kích, nhưng cảm giác mình hai tay cùng hai chân bị cố định gắt gao, chân tâm khí không nhẹ. Ầm ầm ầm. Lại như lúc, bù mặt khác hai năm đấm đã thoát ly tay của chính mình, còn ở quay về vợ ghế tạ không ngừng phát động công kích. Năm đấm đều rời đi thân thể, còn có thể như vậy thao tác sao? Vở rồ Ly đều kinh ngạc đến mê người. Bú thân thể chính là như thế đặc thù a. Son gỗ củ cảm thán một tiếng. Chúng ta có điều đi hỗ trợ thích hợp sao? Vở rồ Ly hỏi. Chờ một chút đi. Xuân gỗ củ đề nghị. Vở ghế tạ bị đánh ra hòa khí, trên người bỗng nhiên phóng ra càng thêm nồng nặc màu lam đậm có diễm mạnh mẽ thuần lực, trực tiếp đem mạ Dĩn Vũ cái kia sáu cánh tay cho chấn động cái thứ tốt. Bú Ngơ Ngác cảm nhận được mình bị đập vỡ tan cái kia sáu cánh tay, trong ánh mắt hiện ra một vẻ chấn động. Bởi vì, bù rõ ràng cảm nhận được mình đã cùng cái kia sáu cánh tay hoàn toàn mất đi liên hệ. Vậy thì giải thích, cái kia sáu cánh tay đã triệt để phế bỏ. Vừa gệ tạ từ trên mặt đất nhảy lên một cái, lạnh lạnh nhìn kỳ đối diện bù, nhếch miệng lên, thử, trò chơi kết thúc. Chuẩn bị chịu chết đi, mạ Dĩn Vũ." vẻ mặt cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, bày ra chiến đấu tư thế, bẻ uốn hành tinh. Ầm ầm Bệ Ý Dụt đi ngủ trong pháo đài đột nhiên truyền đến từng tiếng lộ vang, tiếng lộ mạnh liên tiếp, liên miên không dứt. Khí hướng về lâu đài phương hướng nhìn một chút, một mặt bình tĩnh. Bệ Ý Dụt đại nhân nên tỉnh lại chứ? IO gần chi ô ở his bên người hỏi một câu. Ai nha nha, đây là bệ Ý Dụt đại nhân cho mình định đồng hồ báo thức, tính toán là nên tỉnh lại. Khi mặt mỉm cười, lại sâu sắc nhìn IO gần chi ô một ánh mắt, ta nhớ rằng lại quá 3 năm đồng hồ báo thức mới gặp hượng, ngươi là đem đồng hồ báo thức thời gian cho điều sao? Ý gần chi không tỏ rõ ý kiến cười cười, xem như là thừa nhận. Thích thần sắc hơi động, lại hỏi: "Đúng rồi, ý ồ gần trì ồ, ngươi mới vừa nói cái gì?" Chương 138, ý ồ gần trì ồ, có mấy cái nhân loại vượt qua bệ ý rút, chương 138, ý ồ gần trì ồ, có mấy cái nhân loại vượt qua bệ ý rút. Ta nói, lại quá không lâu, vượt qua bệ ý rút đại nhân nhân loại sẽ sinh ra. Ý ồ gần trì ồ cảm thán: "Ai nha, ai nha, nay thật đúng là một cái làm người chấn động tin tức nha." Thích bình tĩnh cười cợt, không biết bệ ý rút đại nhân nghe được tin tức này gặp nghĩ như thế nào. Cái này cũng là ngươi đem đồng hồ báo thức về phía trước điều nguyên nhân chứ? Đúng, hơn nữa căn cứ ta tiền đoán, vượt qua bệ uỵt dục đại nhân nhân loại không chỉ có một cái. Y ồ gần tri ổ lại đưa ra bổ sung, vẻ mặt càng nghiêm nghị. Kít trên mặt bỏ ra một vệt ngựa ép nụ cười. Vượt qua bệ uỵt dục đại nhân nhân loại không chỉ có một cái. Vậy có mấy cái đây? Kít mỉm cười hỏi. Cụ thể mấy cái ta cũng không rõ ràng lắm. Y ồ gần tri ổ nhẹ nhàng lắc đầu. Ai nha ai nha, bệ uỵt dục đại nhân vẫn là mau chóng tỉnh lại đi, không phải vậy bị vài một nhân loại vượt qua, vậy coi như quá mất mặt. Kít cười cảm thán. Hắn tỉnh rồi. gần tri quay đầu nhìn về phía lâu đài vị trí. Bệ một cái nhảy lên. Từ lâu đài phế tích bên trong mà tới, xuất hiện ở hít cùng Ý Ổ gần Tri Ổ bên người, xoa xoa ngông lung hai mắt. Bệ Ý rụt đại nhân, ngươi tỉnh rồi." Kịt cười cho hỏi. Bệ Ý rụt một phát bắt được Y Ổ gần Tri Ổ, cũng cầm hắn thân thể ở trên người chính mình sờ sượt, đem trên người thất vọng toàn bộ sờ đi. Y Ổ gần Tri Ổ. Y Ổ gần Tri Ổ muốn tự tử đều có. Bệ Ý rụt đem Y Ổ gần Tri Ổ hướng về trong hồ cá ném đi, ở bên trong nước xuyến xuyến, lại lần nữa đem mình trên người thất vọng sờ đi. gần thiếu một chút liền chửi lên. Có điều có đến vài lần muốn há mồm thời điểm, đều bị Bệ Ý mạnh mẽ biệt trở lại. Bệ rụt đầy đủ đem y ổ gần trì ổ đàn vật ba lần, lúc này mới để hắn thả lại vài cá, lại ngáp một cái, lẻ lươi liếm liếm chính mình móngướt, cho mình rửa mặt. "Ta ngủ bao lâu?" Bệ Ý rụt thuần miệng hỏi. "37 năm." Hịch đưa ra đáp án. Bệ Ý rụt vẻ mặt trong nháy mắt dại ra một hồi, có chút không phản ứng kịp, thậm chí liền ngay cả động tác trong tay cũng ngắn ngủi dừng lại. Hịch chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, không có quá nhiều giải thích. Bởi vì rất rõ ràng, Bệ Ý nên hỏi lên. Nếu như không hỏi, vậy thì không hề trả lời cần phải. "Ta không phải định 40 đồng hồ báo thức sao? Tại sao sớm 3 năm tỉnh lại?" Bé Yụt nhìn his, chất vấn: "Ngươi có phải hay không cho cải đồng hồ báo thức thời gian?" Ai Nha Ai Nha, "Không phải ta cải." Tịch rất nhanh sẽ đem mình viết đến sạch sành sanh. Bé Yụt lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Y Ổ Gần Tri Ổ. Y Ổ Gần Tri Ổ khẽ mắt đột nhiên co giật, ngư mặt thay đổi màu sắc. "Tịch, ngươi không tử tế a. Ngươi chớ đem chính mình hái được sạch sành xanh a. Cái gì hoa cũng làm cho ta lưng." Y Ổ Gần Tri Ổ nói một chút đi, "Tại sao cải ta đồng hồ báo thức?" Bé Yụt một tiếng, cam Gần Tri "Cái này." "Vậy ta ăn ngay nói thật." Gần Tri Ổ miệng lên một vẻ gượng ép nụ cười. Ngươi nói, có phải là lại tiên đoán đến cái gì thẻ nhặt tin tức? Bẹ Yụt rút bí môi, trong Y O gần Tri O một ánh mắt. Ta tiên đoán, lại quá không lâu, sẽ có mấy cái nhân loại thực lực vượt qua Bẹ Yụt rút đại nhân. Y O gần Tri O đem mình tiên đoán sự tình đều nói cho Bẹ Yụt. Bẹ Yụt vẻ mặt trong nháy mắt dại ra ở, trận to hai mắt, lộ ra một mặt kinh ngạc. Ngắn ngủi chờ mặc. Bẹ Yụt lúc đó liền vui vẻ, phát sinh một tiếng cười lớn, bàn tay lớn đưa tay về phía trước, lại lần nữa đem Y gần Tri O đến trong tay. gần Tri O liều mạng nhưng không làm nên chuyện gì. Đừng giãy vô dụng. Bẹ Yụt một tiếng. Bám vào đôi cá đem hắn đứng chổng ngược lên, khẽ cười nói, "Ngươi nói xem, đều có hạng người gì loại vượt qua ta?" Cụ thể là ai ta cũng không rõ ràng, thế nhưng có một chút có thể khẳng định. Io gần tri ổ vội vàng nói, "Vượt qua ngươi người đều là người xài dạ." Người xài dạ? Bei Zút sững sờ, thiến tay đem ý ổ gần tri ổ cho ném lên trên không. Io gần tri ổ trên không trung xẹt qua một đạo đường vạ dạ tổn, đâm đầu thẳng vào đến phương xa trong hồ nước. Sau một khắc, Io gần tri ổ từ trong hồ nước ra, ló đầu ra cũng phun ra một cái nước. "Bei tên khốn kiếp này, ngươi muốn sặc chết ta sao?" I gần chị ổ quay về bệ Yụt lớn tiếng hồn nào. Bệ Yụt, ngươi là ngư, ngươi còn có thể san chết. Người xải dạ. I gần chị ổ mới vừa nói là người xải dạ vượt qua ta. Bệ Yụt thấp giọng chấm tư, một đầu ngón tay gõ lên đầu, hắn vừa nói như thế, ta xác thực có cái báo trước ngộ, mơ tới Super Saiyan sự tình. Bệ Yụt đại nhân đều mơ tới cái gì? Kít mỉm cười hỏi. Thật giống tên gì Super Saiyan god. Bệ Yụt xoa đầu, không phải rất khẳng định nói. Nói tới Super Saiyan god, ta xác thực có nghe thấy. Kít nói, ngươi biết. Bệ Yụt sững Sâu sắc nhìn hình một ánh mắt, hắn gọi Vở lệ tạ là vua của người Sải Già tử. Bệ Ý e. Tu nói, lập tức thông qua quyền trượng trên hình chiếu, đem Vở lệ tạ ảnh chân dung cho phóng đi ra. Hóa ra là tiểu tử này, ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn chỉ có như thế cao. Bệ Ý e. Tu nói, dùng tay khoa tay một hồi Vở lệ tạ thân cao. Vào lúc ấy, Vở lệ tạ chỉ có 7 tuổi khoảng chừng, thân cao chỉ tới bệ Ý e. rụt phần eo. Người nói hắn là suốt trợ Sải Giản cốt. Bệ Ý e. rụt lại hỏi. Đúng, là một loại khá là thần kỳ biến thân. Khích trả lời, ta nhớ rằng ta không phải để Fleur Hệ Dạ tiên kia hủy diệt hành tinh Vở Ghệ ta sao? Tiểu tử này lại may mắn còn sống. Bệ Ý Rút lại nhìn một chút Vở Ghệ ta ảnh chân dung, hơi nhỏ tiểu nhân bất ngờ. Fleur Hệ Dạ đã chết rồi." Kịch Bình tính nói. Bệ Ý Rút. Bệ Ý Rút khẽ miệng thoáng co giật, nhất thời từng trận không nói gì. Người nói Fleur Hệ Dạ chết rồi? Hắn là chết như thế nào?" Bệ Ý Rút kinh ngạc thốt lên một tiếng, chân tâm cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, ngay lập tức rồi lập tức phục hồi tinh thần lại, hỏi, "Là để Vở ta người này cho tiêu diệt sao?" "Đúng thế." Kịch Giật Cù biến thành số pháp sư Sải Dạ Ngốt, tiêu diệt Fleur y hệ ra sao?" Bệ Ý rụt lại hỏi, khịt lại lần nữa nhẹ nhàng gật đầu. "Không nghĩ đến người Sải Dạ vị này tiểu vương tử đã trưởng thành đến độ cao này." Bệ Ý rút mép miệng lên, lộ ra một vẻ ý cười nhợt nhạt, hỏi, "Như vậy, hắn hiện tại ở nơi nào?" "Ta xem một chút." Khịt lập tức thông qua quyền trượng trên quả cầu thủy tinh, kiểm tra một hồi vở lệ tại vị trí. Vị trí rất nhanh liền bị hít cho điều tra ra được, cũng trực tiếp đem hình ảnh phóng đi ra. "Hiện nay, vở lệ tại tiên sinh chính đang khảo thần giới cùng mạ chiến đấu." Hít đưa ra đáp án. "Mạ dịnh bổ." "Thiên tỉnh rồi." Bé Yizhun e. người, lập tức nhìn về phía hình chiếu hình ảnh. Kịt không hề trả lời vấn đề này. Vợ lệ tạ cái này màu lam đậm biến thân, chính là Jupiter sai trận của sao. Bé e. chỉ chỉ vở lệ tạ biến thân. Cái này, e sợ không phải. Kịt lắc đầu một cái. Bé e. quên đi, hay là đi hiện trường xem một chút đi. Bé e. đề nghị, xem cái này hình chiếu, không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ có cảm giác. Bé e. đại nhân muốn đi một chuyến khảo thần giới sao? Hít lại hỏi. Đương nhiên muốn đi. Bé e. đầu, lại kỳ quái hỏi, có điều nói đi nói lại, bọn họ làm sao ở khảo thần giới chiến đấu? Là cái kia mạ dịnh bổ sông đến họ thần giới sao? Vừa nghĩ tới cấp độ này, Bệ Ý e. liền không nhịn được đánh run lên một cái. Còn có, giới vương thần người này còn sống sót chứ? Bệ Ý vội vàng hỏi. Kịt Sâu sắc nhìn Bệ Ý Dụ một ánh mắt, không nói gì. Ừm, xem ra còn sống sót, nếu như hắn chết rồi, ta chỉ sợ cũng biến mất rồi. Bệ Ý e. thật dài thở dài một hơi, sợ đến sắc mặt từng trận trắng xám. Không phải e sợ, là tất nhiên. Kịt bổ sung. Bệ Ý Dụ mặt tối sầm. Ngươi không cần đơn độc cường điệu một hồi, có điều cũng có tốt, ta sớm đã có chuẩn bị. Bệ Ý Dụ ý nở nụ cười. Ta đem cái kia họ Già Phong ấn tại thần kiếm bên trong, vì lẽ đó coi như đương nhiệm giới vương thần không cẩn thận chết rồi, chỉ cần họ Già còn sống sót, ta thì sẽ không có việc. Cái họ Già đại nhân đã bị người thả ra. Kịch cười cợt. Bệ Ý rút nụ cười cứng ở trên mặt, thần trực vài răng. Ai? Ai tay như thế tiện, đem cái kia lão ra hỏa cho thả ra. Bệ Ý rút tức giận đến không nhẹ, chăm chú nắm lấy Song Quyền, cái trán nổi lên ba cái gân xanh. Là một người tên là Son gỗ của người Saiyan. Kịch chỉ chỉ hình chiếu bên trong Son Goku. Bệ Ý lập tức đưa mắt tập trung ở Son Goku trên người. Có điều thông qua hình chiếu, Bệ Ý rút cái gì cũng không thấy. Bên cạnh hắn còn có một người, cũng là người xảy ra sao? Bệ Ý lại hỏi. "Đúng, hắn gọi bợ giờ Ly." Khịt nhẹ chút cái trán. "Người còn không nói cho ta, bọn họ tại sao đều chạy đến cõi thần giới?" Bệ Ý rốt hỏi, "Giới vương thần đi nơi nào?" Mã gìn bù vốn là là trên trái đất thức tỉnh, có điều bởi vì bọn họ năng lượng cường độ quá cao, lựa chọn ở trái đất chiến đấu, sơ ý một chút dễ dàng đem trái đất hủy diện, vì lẽ đó liền lựa chọn chạy đến cõi thần giới chiến đấu." Khịt cẩn thận nhìn một chút, rất nhanh đem đáp án nói ra. Bệ Ý Bệ Ý rụt mặt trong ngáy mắt đen. Các người mấy người này loại cũng thật là to gan a. Cảm thấy đến ở trái đất chiến đấu sẽ đem trái đất hủy diệt, liền chạy đến Thỏ thần giới đi chiến đấu. Là giới vương thần đem bọn họ mang tới sao?" Vẽ Ý rụt lại hỏi. "Là Son Gỗ Cổ Tiên Sinh thông qua truyền gian gì động qua." Kích "Chỉ chỉ Son Gỗ Cổ," trả lời. "Dịch chuyển tức thời. Ngươi là nói tiểu tử này gặp dịch chuyển tức thời. Lẽ nào hắn là thực tập giới vương thần sao?" Vẽ Ý rụt có chút khó hiểu. "Không phải, hắn là theo hành tinh rợ người học được dịch chuyển tức thời." Kích mỉm cười nói. "Giới vương thần đi đâu?" Bé Rút đối với son gỗ cũ không cái gì hứng thú quá lớn, khá là quan tâm chính là giới vương thần An Uy. Nếu như hai cái giới vương thần đều treo, Vệ Rút cũng sẽ theo biến mất. Bọn họ ở một cái rất an toàn vị trí, Vệ Ý Rút đại nhân yên tâm đi." Kít cười cợt. "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Bé Ý Rút thật dài thở phào nhẹ nhóm, vừa cẩn thận nhìn một chút chính đang chiến đấu vợ gệ tạ cùng Mã Dĩ Mộ, chấm ngâm nói, hai người này trình độ không tệ lắm, tranh đấu có chút ý nghĩa." Kít không có phát biểu bình luận. "Đi thôi, đi họ thần giới xem một chút đi." Bé Ý Rút cười, tổng so với xem cái này hình chiếu mạnh hơn. "Được rồi." Bé ý dụ đại nhân, Hịch không có phản đối. Bé ý dụ tự động đi đến hịch phía sau, cũng đưa tay đặt ở phía sau lưng hắn trên. Hịch trong tay quyền trượng trên mặt đất nhẹ nhàng đỡ về, trên người phóng ra giống như là ngôi sao sáng ánh sáng ảo ánh diễm. Ngôi sao lưu quang lấp lóe mà lên, trong nháy mắt đi vào tinh không, rất nhanh sẽ biến mất không thấy tăm hơi. Vợ lệ tạ cùng Mạ Dĩn Bụ trong lúc đó chiến đấu lại lần nữa mở ra. Vư lệ tạ đã biến thành sút tơ sải dạn xanh thẫm. Mạ Dĩn ở bề ngoài xem không cái gì biến hóa quá lớn, nhưng hắn thực lực đã sớm mạnh mẽ không giới hạn. Mà ở mấy hiệp giao chiến sau khi Vợ gệ Tạ một cước đem Mã Dĩn Bụ cho đạp lăn trong đất. Mã Dĩn Bụ mới vừa đứng dậy. Vợ gệ Tạ trong tay chính là phun ra từng cái từng cái đạn năng lượng, đạn năng lượng lấy tốc độ cực nhanh đập về phía mạ Dĩn bù. Bụ hừ lạnh một tiếng, một cái tắt một cái đem những này bay đến đạn năng lượng cho đánh chúng quanh bay loạn. Ầm ầm ầm. Toàn bộ họ thần giới đâu đâu cũng có phá hoa. Tiếng nổ vang dền liên tiếp. Tên khốn kiếp này. Vợ gệ Tạ cắn răng, trong lòng càng có chịu. Trải qua khoảng thời gian này chiến đấu, Vợ Tạ sáng tỏ cảm nhận được, mình muốn thắng lợi, e sợ không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Lẽ nào ta Vợ Tạ tu luyện lâu như vậy chỉ là cùng mạ dịnh bổ đánh một cái hòa nhau sao. Vợ gệ tạ càng ngày càng cảm giác cảm giác khó chịu. Bù nhưng là lắc người một cái, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện tại sau lưng vợ gệ tạ, cũng bay lên một cước đá vào phía sau lưng hắn trên. Vợ gệ tạ một cái lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất. Có điều rất nhanh, vợ gệ tạ liền điều chỉnh tốt thân thể. Bú lộ ra khinh bị nụ cười. Xem ra vợ gệ tạ không xong rồi. Vỡ rồ li nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Hiện nay đến xem, sắc thực là bù hơn một chút, thắng ở thần kỳ thể chất trên. Son gỗ cú gật, gật đầu. Vợ gệ phải có tân biến thân sao? Vỡ nhất thời thú. Hay là đi." Son Goku lộ ra một mặt chờ mong. Son Goku cũng rất muốn biết, Vả Gẹ Tạ đến tụt cùng sẽ biến thành hình dáng gì? Lại phải thay đổi một cái màu sắc sao? Bạch kim dệt dạ lục làm có phải là đều dùng quá? Ồ, màu tím còn giống như không ai dùng qua. Lẽ nào sẽ biến thành màu tím sao? "Vả Gẹ Tạ, không cần bận tâm ta, mau mau biến thành suốt tơ Super dạn màu tím đi." Son gỗ Goku quay về Vả Gẹ Tạ lớn tiếng la lên một cổ họng. "Vả Gẹ Tạ!" "Vả Gẹ Tạ mặt tối sầm. Thân cái quái gì vậy Super Saiyan màu tím? Ngươi đang nói gì đấy? Nào có cái gì Super Saiyan màu tím?" Bú nhưng là cánh tay đột nhiên duỗi dài, lại là một quyển tầng tầng nện ở vờ gệ tạ trên mặt. Vờ gệ tạ đầu hướng về bên cạnh lùi đi, lập tức trở về vị trí ban đầu. Bú còn chuẩn bị tiếp tục phát động công kích, vờ gệ tạ nhưng là đột nhiên đưa tay ra, lớn tiếng nói, "Chờ một chút, Mã dị bù? Bú lập tức rất nghe lời trên không trung ngừng lại, một mặt kinh ngạc nhìn vờ gệ tạ. "Ta chịu thua." Vờ gệ tạ đột nhiên nói. "Bú." Bú trong lúc nhất thời có chút ngộng, cảm giác đại não có chút không phản ứng kịp. "Ngươi chịu thua là có ý gì? Này không phải đánh chơi rất vui sao? Ngươi đừng không đánh nha. Không cho chịu thua." bú sốt ruột, một cái liền từ chối. "Vợ gệ ta, ngươi có thể yên tâm, coi như ta chịu thua, còn có thể có người cùng ngươi tiếp tục chơi." Vợ gệ ta cười cận. "Đây, Ai! Bú nhất thời hứng thú, chỉ cần có người chơi với ta, vậy thì không đáng kể. Ngươi muốn chịu thua liền nhận thua đi." Vợ gệ ta lập tức quay đầu hướng về son gỗ cũ cùng bở rổ ly phương hướng nhìn lại. "Son gỗ cũ? Vợ gệ ta, ngươi làm sao cũng bắt đầu chơi chịu thua cái trò này? Này không phải ta trước cùng xe lúc chiến đấu lộ sao? Ngươi dùng ở mạ dịn nơi này có phải là không quá thích hợp?" Hắn nói hắn chịu thua rồi gái đầu một cái hai chúng ta ai trước tiên son gỗ cũng hỏi ta đối với chiến đấu không có hứng thú. vợ rồi lì quả đoán từ chối son cổ c son gỗ cô lặng lẽ lau mồ hôi thân là trong truyền thuyết giúp xảy giản lại còn nói đối với chiến đấu không có hứng thú. Ngươi lúc đó biến thành trong truyền thuyết giúp xảy giản thời điểm không phải là nói như vậy đã như vậy vẫn là ta đến đây đi son gỗ cụ cũng không có phản đối này ca carốt đến ngươi. vợ lệ ta quay đầu quay về son gỗ cụ lớn tiếng nói cái kia được rồi son gỗũ hít một hơi thật sâu dùng sức gật gù. Son gỗ củ bay người lên, cấp tốc xuất hiện ở vờ gậy tạ bên người. Bú Kỳ quái nhìn một chút Son gỗ củ, thơ nhỏ tiểu nhân mượn bực, "Là ngươi, ngươi muốn phiêu chiến ta? Thử xem đi." Son gỗ củ cười ha ha, "Ngươi tìm người hầu rất tiện dụng, ta rất cảm tạ ngươi." Bù cười nói, "Có điều ta sẽ không hạ thủ lưu tình." "Vậy thì tốt, ta cũng vậy." Son gỗ củ gật gù. "Cạ Cạ Rốt, mang đậu thần sao?" Vờ gậy tạ hỏi. "A, không có." Son gỗ củ quay đầu nhìn vờ tạ, lắc, lắc đầu nói, "Ngươi nếu như muốn khôi phục thể lực, chờ sau khi chiến đấu kết thúc." ta để đèn trị liệu cho ngươi. Hừ, không cần phải thế. Vợ ghệ ta nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng trong lòng là từng trận đầu lớn. Vốn là muốn có đầu thần lời nói, để bụ đem khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh cao. Như vậy có thể đem cả cạ ruột thực lực chân chính ép ra ngoài. Ta ngược lại muốn xem xem, cả cạ rụt đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ta đều thành tiểu sư Potter sải dạn sinh thâm, liền không tin cả cạ ruột mạnh hơn ta rất nhiều rất nhiều. Ta biết rồi, Vegeta, ngươi là muốn cho bụ khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh cao đi. Son Goku đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cười nói với Vegeta. Vegeta hừ một tiếng, không hề trả lời vấn đề này. Ta không mang độ thần." Son gỗ cụ lắc đầu một cái, hơn nữa gần nhất những năm này, thần mèo cạ rỉn nói độ thần rất thành thục ít, vì lẽ đó hắn nơi đó nên cũng không có. "Vậy coi như." Vợ lệ tạ hừ một tiếng, cũng không có cưỡng cầu. "Đến đây đi, bu, nên hai chúng ta." Son gỗ cụ quay về bộ cởi cận, bày ra chiến đấu tư thế. "Ngươi bất biến cái màu sắc sao?" Bu sửng sở, không nhịn được hỏi. "Ngươi nói đúng." Son gỗ cụ gật đầu, có điều không phải đổi màu sắc, mà là thay cái dáng vẻ. Son gỗ nói, lập tức lắc mình biến hóa, trực tiếp mở ra sútpeter xảy dạn bốn biến thân. "Nhất thời" Năng lượng mạnh mẽ từ son gỗ cụ trên người điên cuồng hiện lên. Mênh mông khí tức ở chỗ này cuộn lên một tầng lại một tầng báo táp. Vợ lệ tạ năm đấm trăm chủ nắm, trong lòng hơi nhỏ tiểu nhân khó chịu. Cạ cạ rốt người này, người là thật lòng sao? Người lại chỉ là lấy ra bình thường nhất sútopter xảy giạn bốn biến thân cùng bộ chiến đấu. Cái này biến thân, đối chiếu chuẩn mực chỉ là ta sútopter xảy giạn blue. Như người vậy thật sự rất quá đáng a. Ngươi nếu như dùng cái này biến thân đánh bại mạ Dĩ Ngụ, ta vở không bằng tự bạo quên đi. Nhìn thấy son gỗ cũ biến thành bộ này, bụ hơi sử mặt có chút đốc. Còn có thể thay đổi hình tượng Đến đây đi, Bụ. Son Goku cũ bày ra chiến đấu tư thế. Vở lệ tại lúc đó liền tức giận đến cái trán nổi lên 6 cái gân xanh. Ngươi vẫn đúng là dùng cái này Super Saiyan 4 cùng Bụ chiến đấu. Ngươi đang nhục nhã ai đó. Bù không có gì hay khách khí, trực tiếp một quyền đập về phía Son Goku cũ. Son Goku cũ giơ tay đón đỡ bù công kích tới được năm đấm, một cái trọng quyền quá khứ, trong số mệnh bù ngực. Ngay lập tức, Son Goku cũ lại làm một cước đạp qua, trực tiếp đá vào bù trên người. Bù thân thể về phía sau bên ngực. Có điều, Bụ phản ứng cũng là cực nhanh. Trên đầu xúc Tu đột nhiên kéo dài mấy lần, lập tức ôm lấy Son gỗ cũ mắt cá chân. Bù đột nhiên một dùng sức, đem Son gỗ cụ cho quăng đến bên cạnh chính mình. Bú một quyền quá khứ, tầng tầng đệm ở Son gỗ cụ trên mặt. Son gỗ cũ gò má ao hám tiến vào, có thêm một cái sâu sắc quyền ấn, cả người trực tiếp tà bay ra ngoài. Sau một khắc, Son gỗ cụ điều chỉnh tốt thân thể, tay phải chống đất, trên đất liên tục làm vài cái sau nhào lộn, vương vàng rơi xuống đất. Chỉ là, ngay ở Son gỗ cũ mới vừa rơi xuống đất một khắc thân hình nhoáng lên dưới, đã xuất hiện tại sau lưng Son gỗ cũ. Đau quá đau quá. Son gỗ cũ xoa xoa bị đánh đau. Mặt đau trực riết riết, nhưng mà ngay lập tức, Son gỗ Củ đột nhiên cảm giác tình huống có điểm không đúng, rõ ràng cảm nhận được Bù đã xuất hiện sau lưng chính mình. Son gỗ Củ thầm kêu một tiếng khục ổn, vội vàng né tránh Bù công kích tới được một quyền. Bù lại lần nữa tăng nhanh công kích tốc độ, quay về Son gỗ Củ một trận quyền đấm tức đá. Son gỗ Củ luồn cong tay chân chống đối. Mấy hiệp giao chiến sau khi, Son gỗ Củ lại lần nữa bị mạ rỉn Bù cho đánh đổ trong đất. "Ngươi không được." Bù một mặt thất vọng lắc đầu một cái, lại hướng về phía Son gỗ cơ cơ ngón tay, biểu thị sâu sắc kinh Son gỗ Củ từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Xoa xoa bị đánh đau mặt, đau không ngừng nhè răng. "Này, cái kêu màu xanh lam ra hỏa, hắn không được. Đến lượt chúng ta hai cái tiếp tục." Bú lại lần nữa một mặt chiến ý nhìn về phía Vegeta. "Vegeta." "Vegeta mặt tối sầm. "Kakarot, ngươi cho ta lấy ra thực lực chân chính của ngươi." Vegeta cả giận nói, biến thành Super Saiyan 4 cùng hắn chiến đấu, làm sao có khả năng thắng lợi. "Ngươi nói được lắm xem rất có đạo lý." Son Goku đăm chiêu gật gù, vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, "Đã như vậy, vậy ta liền." Son Goku trên người lại lần nữa hiện ra năng lượng khủng lồ. Trực tiếp mở ra suốt bắp tơ sải giản bốn toàn công suất. Thời khắc này, son gỗ củ tóc bị nhuộn thành màu đỏ thám. Nhìn thấy son gỗ củ biến hóa như thế, vợ ghệ tạ lúc đó liền tức giận đến nhà càng đau. Ngươi lại dùng suốt tơ sải giản bốn toàn công suất. Ngươi thật không ngại. Cả cả ruột tên khôn kiếp này, đến hiện tại đều không dự định lấy ra thực lực chân chính sao. Ồ, bù cũng là hơi sướng sở, nhìn biến thành mái tóc màu đỏ son gỗ củ, nét miệng cười cận, căn bản cũng không có để ở trong mắt ý chương 139 Gỗ củ Super Saiyan 4 tròng chất Super Saiyan God, chương 139, gỗ củ Super Saiyan 4 tròng chất Super Saiyan God. Chúng ta tiếp tục đi, Mạ Dĩ Ngũ. Son Gỗ cú lại một lần nữa bày ra chiến đấu chiêu thức. Thay đổi cái màu sắc mà thôi. Bú nhẹ nhàng nở nụ cười. Bú không còn nhiều lời phí lời, lập tức hướng về Son Gỗ cũ vị trí vào tới. Son Gỗ cũ hai tay về phía trước đẩy một cái, năng lượng mạnh mẽ từ hắn trong tay dâng trào ra, trực tiếp đem bay đến Bú nuốt lấy ở bên trong. Nhất thời, Bú nửa người bị nổ cái thứ tốt. Son cấp tốc tấn công, hướng về Mạ Dĩ vị trí phóng đi. Bụ thân thể lập tức thông qua tái sinh khôi phục. Nhưng mà, ngay ở bụ thân thể mới vừa khôi phục một khắc đó, Son gỗ cụ đã xuất hiện ở sau người hắn, cũng một cái trọng kích lập tới. Bú lại lần nữa về phía sau bay ngược, cũng học Son gỗ cụ dáng vẻ, trên đất liên tục làm vài cái sau nhào lộn, vương vàng dừng lại. Son gỗ cú lại một lần từ đằng xa chạy nhanh đến. Bú nhếch miệng nở nụ cười, đem chân đưa đến đại địa bên trong. Son gỗ cụ mới vừa xuống lại, trên mặt đất nhưng là đột ngột xuất hiện một cái chân, thẳng tắp đạp lại đây. Có điều Son gỗ cụ sớm đã có đề phòng, khoát tay chặn lại rồi này một cước công kích, lại đang không trung lăn lộn ngã nhào một cái. Vũ trong tay phun ra năng lượng năng lượng mạnh mẽ hướng về son gỗ cù bao trùm quá khứ son gỗ củ khẽ tan răng đột nhiên một cái tắt rút đi trực tiếp đem phun ra tới được năng lượng trò đập lên trên không ẩm năng lượng ở trên không bên trên nổ tung phóng ra rực rỡ sát thái son gỗ cũng lại là một cái Tuấn di ở biến mất tại chỗ không gặp xuất hiện tại sau lưng mạ gì bù ngay lập tức son gộ một cước đặt qua trong số mệnh mạ gìn bù đầu bù bị đánh lập tức ngã xuống đất có điều sau một khắc bù hai tay dùng sức chống đất đàn hồi trở về quay về son gỗ c chính là đánh một tuổi chó trong số mệnh gò má của hắn Son gỗ cụ đau đến gào gào thét lên. Bú xuống tới, quay về Son gỗ cụ quyền đấm tứ đá. Son gỗ cụ vội vã đón đỡ. Hai người trên không trung triển khai kịch liệt giao chiến. Mấy hiệp chiến đấu sau khi, Son gỗ cụ một quyền trong số mệnh bù gò má. Bú nhưng là lóe lên một cái xuất hiện ở Son gỗ cụ bên cạnh người, nắm lên cánh tay của hắn liền một cái cắn. A! Son gỗ cụ đau lớn tiếng la lên. Có điều rất nhanh, Son gỗ cụ lại một cái ôm lấy bù cái cổ, mở ra miệng lớn cắn ở trên đầu hắn. Bú đau gào gào thét lên, cấp tốc tránh thoát cụ giằng buộc, trên đầu lấp loé ra một ánh sáng điện. Soi gỗ cũ đội vàng nhảy lên né tránh. Hai người lại lần nữa hôn chiến đến cùng một chỗ. Hiện trường vung lên một đám lớn khói bụi. Vợ lệ tạ càng xem càng tức, cảm giác mình tâm tình thật lâu cũng không thể bình tĩnh. Vậy thì có chút thái quá. Dựa vào cái gì cả cạ rồ tơ xảy giận 4 toàn công suất, lại theo ta suốt tơ xảy giận xanh thâm không kém nhiều. Sao lại có thể như thế nhỉ? Ta trải qua 7 năm niên nỗ lực tu luyện, ta suốt tơ xảy dạn xanh thâm, chỉ là sánh ngang cả cạ cạ rồ toàn công suất sao? Tuyệt đối không phải như vậy. Nhất định là ta mới vừa cùng đủ chiến đấu, tiêu hao hắn lượng lớn năng lượng. Còn có Có lẽ có khả năng, Cạc Cạc Dột đã đến cực hạn, không khả năng sẽ có Super Saiyan 5 tồn tại chứ? Vừa lệ ta cẩn thận lập lại, cảm giác mình suy đoán sẽ không có tật xấu. Một đời trước, ta nhưng là theo Thiên Sứ tu luyện thời gian dài như vậy, mới chỉ là đạt đến suốt tơ giản bờ Blue biến thân. Cạc Cạc Dột lại cùng ai tu luyện? Hắn căn bản cũng không có thích hợp lao sư. Hắn tốt nhất lao sư chính là cỏ rả tên kia chứ? Là cỏ rả gia hỏa, để hắn rút ra đôi. Đến đây, Cạc Cạc Dột mới có Super Saiyan 4 biến thân. Super Saiyan 4 sợ đã là người sai dị năng lượng cực hạn. Hắn là huyết huyết Không phải thuần chủ người xảy ra còn có cái kia bờ Zo cũng không tính hắn là trong truyền thuyết giúp xảyạn theo chúng ta hoàn toàn khác nhau có điều coi như là bờ Zoly thực lực bây giờ nhiều nhất theo ta không kém nhiều nghĩ thông suốt những này vợ vệ ta rõ ràng cảm giác được tâm thái của chính mình ôn hòa hơn nhiều nhưng mà vợ vệ ta vừa nãy nghĩ đến son gò hạn, lại đột nhiên yên lặng bắt đầu so sánh son gò Hàn tiểu tử này giá thú hình thái sát thực rất mạnh ngoại trừ 7 năm trước thấy hắn biến quá một lần ở ngoài những năm này liền không thấy hắn làm sao biết quá không biết hắn hiện tại gia thú hình thái gặp cường đại đến ra sao trình độ Lẽ ra nhiều nhất cũng là cùng cả Cạ Cạ Zeus Potter xảy ra trận bốn toàn công suất không kém nhiều chứ. Vừa ghệ tạ hít một hơi thật sâu, lại lần nữa nhìn về phía chính đang chiến đấu Son gỗ cũ cùng Mã Dĩ Vũ. Hai người ác chiến vẫn còn tiếp tục. Son gỗ cũ đột nhiên thả ra một cái loại cỡ lớn đạn năng lượng, trực tiếp đem Mã Dĩ Vũ cắn nuốt mất rồi. Bù thân thể bị nổ thành mảnh vỡ. Xèo xèo xèo. Sau một khắc, bù thân thể cấp tốc trên không trung ngưng tụ lại đến, rất nhanh sẽ khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Thật là lợi hại. Không tệ là Mã Dĩ Son gỗ cũ cười ha, ha đúng là không để ý chút nào. Bố khôi phục sau khi, nét miệng cười cợt, cười đến rất vui vẻ. Tựa hồ đối với bù tới nói, lần này cùng Son Gỗ Cụ trong lúc đó chiến đấu, để hắn cảm nhận được vô cùng thoải mái. "Bụ, ngươi xác thực rất mạnh." Son Gỗ Cụ cười đối với mạ gìn Bụ nói. "Khà khà." Bụ cũng là đáp ý nọ độ cười, thậm chí còn đem môi biến thành đầy dáng vẻ, lộ ra một bộ tiện hề hề vẻ mặt. "Có điều, như ngươi vậy kỳ thực không quá giỏi." Son Gỗ Cụ hít một hơi thật sâu, kỳ thực nguyên nên mạnh hơn ta mới đúng. Bụ sững sờ, có chút không nghe rõ Son Gỗ Cụ ý tứ. "Bởi vì ngươi hấp thu bù mập, hắn chiến đấu thiên không bằng ngươi." Son gỗ cụ cười nói, nếu như ngươi đem hắn Phu ra, hay là thực lực gặp có càng cao hơn tăng lên, ngươi gạt ta, ta mới sẽ không lên làm đây. Bú quả đoán lắc đầu một cái. Ngươi không tin? Son gỗ cụ mỉm cười nói. Bú lại lần nữa lắc đầu, căn bản là không tin. Ngươi thật sự cho rằng ta rất ngu sao? Ta nhưng là thật vất vả mới đem người mập mạp kia cho hấp thu. muốn cho ta đem hắn Phu ra, ngươi sợ là muốn ăn tức đây. Nếu ngươi không tin, vậy chúng ta liền tiếp tục đi. Son gỗ cụ khẽ miệng hơi dương lên, làm nổi lên một vệt nhập nhạt độ cong. tiếp tục, cùng ngươi đánh rất thú vị. Bú gật đầu. Ta cũng hơi hơi tăng lên một hồi thực lực đi." Son gỗ cụ nói, vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Son gỗ cụ trên người bỗng nhiên có hỏa diễm cháy hùng lực. Đồng thời, son gỗ cụ màu tóc từ màu đỏ sẫm thoáng qua biến thành màu đỏ rực. Mạnh mẽ thần lực từ son gỗ cụ trên người khuếch tán đi ra. Nhìn thấy son gỗ cụ cái này biến thân, Vở lệ tạ con người bạo xúc, sắc mặt thay đổi lại biến. "Này không phải son gỗ tiễn tiểu tử kêu biến thành sútプター sai trận bốn chồng chất sútプター sai trận của người này cũng sẽ." Có điều rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng. "Son gỗ tiểu tử vẫn luôn ở theo Cạ cạ rốt luyện. Vì lẽ đó," Soan gỗ Tèn biết cái này loại biến thân, cả cả rụt cũng biết, cái kia không phải rất bình thường hiện tượng sao? Ta đã sớm nên nghĩ tới đây cái mức độ. Đáng ghét cả cả rụt, ngươi lại dùng ta Super Saiyan God. Vợ rụt Ly, vợ rụt Ly ở một bên trong mặt, nói cái gì đều không có nói, trên người có hỏa diễm thiêu đốt mà thôi. Bú đúng là không sợ chút nào. Vậy chúng ta liền thử xem. Son gỗ cụ lộ ra nụ cười. Thử xem. Bú gật đầu. Son gỗ củ nhếch miệng lên, đột nhiên phát động công kích, tầng tầng một quyển trực tiếp ở bụng trên mặt. Bù lúc đó liền đau đến gào gào thất lên, máu tươi từ nơi khóe miệng chảy xối đi ra. Vở lệ tạ trong nháy mắt kinh ngạc đến mấy người, một quyền liền đem mạ rỉn vũ cho đánh ra huyết. Ta không có nhìn lầm chứ? Bù lập tức bãi chính chính mình thân thể, trên mặt nhiều hơn mấy phần khiếp sợ cùng phẫn nộ. Trước bù vẫn luôn đang đánh chơi, đó là bởi vì, bù cảm giác đối thủ cùng mình không kém nhiều. Như vậy cũng tốt so với chơi cờ như thế, gặp phải lực lượng ngang nhau đối thủ, dưới lên mới càng có ý tứ. Mà một khi chơi cờ đối thủ vượt xa chính mình, vậy tuyệt đối không có cái gì lạc thú có thể nói. Hiện tại bụ đã có thể rõ ràng địa cảm nhận được, so gồ cụ thực lực rất xa vượt qua chính mình. Dựa theo hiện tại cái này cái tình thế tiếp tục phát triển, Không làm được chính mình thất bại đến mức rất thảm. Còn muốn tiếp tục không? Bụ son gỗ cùi nhếch miệng cười cận. "Tiếp tục." Bụ khẽ cắn răng, lạnh mặt nói, "Vậy thì tiếp tục đi." Son gỗ cùi không do dự nữa, về phía trước đột nhiên đánh một tuổi cho quá khứ, tầng tầng nện ở Bụ trên ngực. Bụ thân thể liên tục về phía sau rút lui vài bước, suýt nữa ngã xuống đất. Ngay lập tức, bù một tay chống đất, từ trên mặt đất đứng lên, vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn. "A a a a a!" phát sinh từng tiếng hét lên, quay về son gỗ cùi phát động công kích mãnh liệt. Son gỗ dung đón đỡ, khoát tay cánh tay chặn lại rồi Bụ công kích tới được một quyền. Son gỗ cũ một tiếng quát lớn, một cước đá vào bụng trên người, trực tiếp đem hắn đạp lên trên không. Son gỗ cũ phóng lên trời, cấp tốc đuổi theo mạ Dĩ Vũ, cũng một cái ngạ người móc bóng quá khứ. Ầm ầm ầm. Bụ tử không chung rơi trên mặt đất trên, lưu lại một cái sâu không thấy đáy hố to. Son gỗ cũ trôi nổi ở hố to bên trên, mỉm cười nhìn hố to nơi sâu xa bên trong mạ Dĩ Vũ, đề nghị, vì lẽ đó ta nói, ngươi vẫn là vội vàng đem người mập mạp kia phun ra đi. Ngươi giữ lại hắn chỉ có thể hạ thấp thực lực của ngươi. Đang nói chuyện, một đạo năng lượng mạnh mẽ từ đại địa nơi sâu xa bốc lên, trong nháy mắt bao trùm ở Son gỗ cũ trên người. Lại nhìn lúc, Son gỗ cũ đã là bị này cố năng lượng mạnh mẽ nuốt chừng lấy sạch sành xanh Sau một khắc, bù từ trong hố lớn bay ra, nhìn bị chính mình đánh cho sạch sành xanh Son gỗ cũ, nhất thời lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, phát sinh từng tiếng cười lớn, giơ lên ngón tay giữa, "Ha ha ha, đáng đời ngươi, là chính ngươi bất cẩn. Chuyện như vậy chỉ có thể coi như ngươi xui xẻo. Này, bù, ngươi ở nơi đó cao hứng cái gì sức lực đây?" Son gỗ cũ âm thanh đột nhiên ở nghiêng về phía sau vang lên. Bù máy móc chuyển qua đầu, trợn to hai mắt, lộ ra một mặt kinh ngạc. "Là tán tượng âm dương à, gì mà tên Vợ lệ tạ hừ một tiếng. Trong lòng có chút khó chịu, cả Cạ rốt người này phản ứng thật là có rất nhanh, lại nhanh chóng làm ra phán đoán, ở năng lượng sắp đánh vào trên người hắn một khắc đó, phóng thích tán tựu quyển âm dương áp tợ gì mà tên nhĩ. Là ta coi khi ngươi. Bu vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, không nghĩ đến ngươi mạnh như vậy. Hiện tại có thể đem người mập mạp kia phun ra chứ? Như vậy ngươi gặp trở nên càng mạnh mẽ hơn. Son gỗ Goku cười đề nghị. Liền không? Bu làm một cái mặt quỷ. Son Goku. Làm sao? Ngươi còn có biện pháp khác sao? Son Goku mặt mỉm cười. Đối phó ngươi biện pháp có rất nhiều, ta đang suy nghĩ. Buka Hiji đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vợ Gệ Tạ. Vợ Gệ Tạ sầm mặt lại. "Này, Vợ Gệ Tạ, ta, ta vẫn là đánh với ngươi thú vị." Buka hỏi, "Ngươi lại biến thành màu xanh lam, hai chúng ta một lần nữa đánh một trận." Vợ Gệ Tạ mắt trong ngáy mắt đen. Thân là người trọng sinh, Vợ Gệ Tạ rất nhanh sẽ rõ ràng mạ rỉn bù ý tứ. "Ngươi đây là muốn cho ta biến thành Super Saiyan Blue, sau đó nhân cơ hội đem ta hấp thu đúng không? Ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi thực hiện được sao?" Xuân Gỗ Cụ tự nhiên cũng phản ứng lại, hướng về Vợ Gệ phương hướng nhìn một chút. Vợ Gệ Tạ lập tức cho Son Goku một cái an uổi ánh mắt, biểu thị mình tuyệt đối không có vấn đề gì. "Tốt lắm, nếu ngươi như thế yêu cầu, vậy ta liền lại cùng ngươi chơi thật vui chơi." Vợ Gệ Tạ hít một hơi thật sâu, trên người hào quang màu lam đậm tỏa ra, lập tức mở ra Super Saiyan xanh thẩm biến thân. "Bú lộ ra nụ cười quá dị, chỉ cần ta đưa cái này gọi Vợ Gệ Tạ ra hỏa cho hấp thụ, liền nhất định có thể đánh bại Son Goku." Bú một chân trên lặng lẽ rung hạ xuống một miếng thịt. Khối thịt hướng về Vợ Gệ phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí một nhúc nhích qua khứ. "Đến đây đi, liền để ta đến kết thúc cuộc chiến đấu này." Vợ Gệ Tạ nhếch lên, Cười đến càng sắt lạ. Ngay ở vừa gệ tạ tiếng nói mới vừa hạ xuống một khắc đó, Lúc ních khối thịt kia đột nhiên hóa thành một tấm loại cỡ lớn miếng thịt, cấp tốc nhào vào vờ gệ tạ trên người. Miếng thịt đem vờ gệ tạ quấn thành một cái bánh ú. Vờ gệ tạ vẻ mặt căng thẳng, trên người lập tức hiện ra một tầng nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu lam, đem mình thân thể toàn bộ che quất. Ha ha ha. Bú phát sinh từng tiếng cười lớn, rồi hướng miếng thịt vây vây tay. Miếng thịt lấy tốc độ cực nhanh bay về phía bù, trực tiếp cùng hắn thân thể hòa làm một thể. Người này là của ta rồi. Bù điên to. Sau đó, sẽ không có sau đó. Bú giật mình phát hiện, chính mình đang hấp thu cái kia gọi vỏ gệ tạ ra hỏa sau khi, thân thể cũng không có cái gì quá to lớn phản ứng. Tại sao không có thay đổi? Bú dại ra ở, không nên a. Ta hấp thu tên kia thân thể nên có biến hóa mới đúng. Coi như không có thay đổi, thực lực cũng có thể tăng lên. Bú rồi lập tức cảm ứng một hồi thực lực của tự thân, phát hiện cũng không có một chút nào tăng lên. Thực lực cùng trước hầu như không có cái gì quá to lớn khác biệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bú có chút động. "Bú, kế hoạch của ngươi thất bại." Son gỗ cười cợt. "Ngươi, ngươi có ý gì?" Bù nhìn son gỗ cũ hỏi. Ngươi là muốn hút thu vợ gệ ta chứ? Rất xin lỗi, chúng ta đã sớm biết kế hoạch của ngươi." Son gỗ cũ hiện đại nụ cười. Vì lẽ đó, bù sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Có điều rất nhanh, bù đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức kiểm tra chính mình thân thể nội bộ. Vừa mới kiểm tra bên dưới, bù ở chính mình thân thể bên trong phát hiện vợ gệ ta, mà lúc này vợ gệ ta đã thuận lợi tìm tới bị hấp thu bù. Đáng ghét, ngươi cái này vô liêm sỉ ra hỏa, ngươi tại sao không có bị ta hấp thu? Bụ tức đến nổ phổi, phân hóa ra một cái thân thể, quay về vợ gệ ta trợn mắt nhìn. Hử, ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi hấp thu sao? Thật sự là ố trí." Vợ gệ tạ hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nở nụ cười. "Thật sao? Ngươi hiện tại ở nơi nào, ngươi chẳng lẽ mình không biết sao?" Bù một tiếng cười gần, thân thể bên trong tổ chức cấp tốc hướng về vợ gệ tạ trên người bao trùm quá khứ. Vợ gệ tạ lúc này vẫn như cũng là Superstar xảy ra xanh thống hình thái, nhìn nhanh chóng mà đến thân thể tổ chức, cũng không phải hoàn thông thản nhiên tránh. "Bú, cái tên này tốc độ còn rất nhanh." Vợ gệ tạ mấy cái lấp lóe sau khi, cấp tốc xuất hiện ở bù mập bên người, cũng một cái ôm lấy phía trên kia liên tiếp thân thể tổ chức. Bú lúc đó liền sợ hết hồn, sắc mặt thay đổi lại biến. "Ngươi Ngươi không muốn rằng bậy a? Mau buông ra cái kia đồ vật. Bu rồi, vội vàng hướng về phía Vợ lệ Tạ vung tung tay. Nếu như ta không tha đây. Vợ lệ Tạ lộ ra nụ cười. Ngươi, ngươi mau dừng tay, mau đưa cái kia thả ra, không phải vậy ta sẽ biến mất. Bù sốt ruột, lớn tiếng ồ nào. Ngươi cho rằng ta đi vào chính là làm gì? Vợ lệ Tạ hừ một tiếng, cười đến càng sắt lạ. Ngươi, lẽ nào? Lẽ nào ngươi, lẽ nào ngươi đi vào chính là vì đưa cái này ra hỏa thả ra ngoài sao? Bú con ngươi đột nhiên co rút lại, sắc mặt thay đổi lại biến. Ngươi đoán đúng, chính là ý này. Vở Gệ Tạ nhếch miệng nở nụ cười, đột nhiên hơi dùng sức, đem bù mập liên tiếp tổ chức một cái kéo đức. A. Bố nhất thời kinh hại đến biến sắc, thân thể nhanh chóng dung nhập vào chính mình trong tổ chức. Vở Gệ Tạ không có chỉ hoàn thời gian, dựa theo trí nhớ của kiếp trước, cầm lấy bù mập ở phụ thân thể bên trong nhanh chóng tiến lên, đi ngang qua một trung đội khí không thời điểm. Vở Gệ Tạ không chút do dự nào, trực tiếp từ ống xả trong lỗ vọt ra ngoài. Làm Vở Gệ Tạ mang theo bù mập từ ống xả khổng sau khi đi ra, hai người thân thể cấp tốc lớn lên. Quá tốt rồi, Vở Tạ, ngươi thật không đổi. Son Goku quay về Vở Gệ ngón tay cái lên. Vở ghệ tạ cho son gỗ của một cái khinh thường. Lại nhìn bổ, phát sinh từng tiếng thống khổ cao thét, thân thể cũng là cấp tốc xuất hiện biến hóa rất lớn. Nhìn thấy mạ dịnh bổ biến hóa như thế, cái họ già cũng là một mặt mê man. Chuyện gì thế này? Cái họ già không nhịn được hỏi. Chuyện này, cái này chỉ sợ là còn muốn trở lại ban đầu hình thái. Giới Vương Thần vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ban đầu hình thái? Cái họ già hơi sững sở. Đang nói chuyện, quả cầu thủy tinh bên trong mạ dịnh bổ đã biến thành tiểu bổ dáng vẻ. Quả nhiên là như vậy. Giới Vương Thần trầm nói, khuôn mặt mồ hôi lạnh rớt xuống. Ừ rốt cục biến thành bộ dáng này. Vợ lệ tạ cười khẽ một tiếng, cũng tiện tay đem bù mập ném đến xa xa. Bù gây rủ xuống đầu, lộ ra một bộ vở phạt dáng vẻ. Người nói tỉ mỉ một chút, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cái họ ra do hỏi giới vương thần. Ở ta cái thời đại này, tổng cộng có 5 vị giới vương thần. Giới vương thần trả lời, lúc trước chúng ta đang đối kháng với mạ Dĩn Bụ thời điểm, trừ ta ra, còn lại 4 vị giới vương thần đều bất hạnh gặp nạn. Đầu tiên là Bắc họ thần cùng Tây giới vương thần bị giết, tiếp theo là lợi hại nhất nam giới vương thần để mạ Dìn Bụ cho thu. Vì lẽ đó, Bụ mới gặp trở nên lớn như vậy. Kỳ Bỉ Tô ở một bên đưa ra bổ sung. Cậu họ ra nhẹ nhàng gật đầu. Cuối cùng bị hấp thu chính là Gở Giang Khai Thần đại nhân, cũng là sư phụ của ta. Giới Vương Thần trầm giọng nói, Gở Giang Khai Thần đại nhân vóc người hơi hơi mập mạp một ít, tính cách nhân thiện lương ôn hòa. Sơ Sinh Đại Mụ Dĩn Bộ vốn là là một cái thất bại tác phẩm, liền bí bị đi đều không thể khống chế, nhưng hắn đang hấp thu Gở Giang Khai Thần đại nhân sau khi chợt bắt đầu phục tùng bí bị đi mệnh lệnh. Có hay không một khả năng, là sư phụ của ngươi Gở có nhất định ý thức, ở một số thời điểm khống chế Mụ Dĩn họ già nói. Ai? Không thể nào. Giới Vương Thần sững Quên đi, xem như ta không nói." Cụ họ già lắc đầu một cái, Giới Vương thần lao mồ hôi. Tổ tông đại nhân, ngươi đừng không nói à. Ngươi làm sao có thể đem lời nói một nửa đây? Đó chỉ là suy đoán của ta, cụ thể có hay không như vậy, ta cũng không rõ ràng lắm." Cụ họ già nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Giới Vương thần không lên tiếng. "Lần sau suy đoán thời điểm, có thể hay không suy đoán chuẩn xác một ít." Ta Cao hứng hụt một hồi. "Vì lẽ đó hiện tại cái này mạ dị ngũ, chính là lúc trước mới bắt đầu cái kia mạ dị ngũ, đúng không?" Cụ họ già nghe rõ ràng. "Đúng." "Trải qua nhiều lần như vậy giàn bạc, Hắn em mất sở hữu hấp thu năng lượng. Giới Vương Thần một tiếng thật dài thở dài. Không đúng, hắn tử trong phong ấn thức tỉnh, ở trong phong ấn thu được năng lượng nhưng không có biến. Cái hỏ ra lắc đầu một cái, phản bác. Có ý gì? Giới Vương Thần có chút động. Nói đơn giản, chính là hiện tại cái này mạn di mù, vẫn như cũ so với ngươi khi đó nhìn thấy cái kia phải cường đại quá nhiều quá nhiều. Cụ thể bao nhiêu lần ta đều không có cách nào tính toán. Cái hỏ già thở dài nói, chuyện này. Giới Vương Thần lau mồ hôi, có điều rất nhanh sẽ lòng, sẽ không có chuyện gì đi, gỗ cũ đã mạnh như vậy. Đúng đấy. Xem ra sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Cái họ ra nhẹ nhàng gật đầu, ta hiện tại lo lắng nhất chính là chúng ta các họ thần giới, có thể hay không để mấy tên này cho đánh không ra hình thù gì. Đã từng xuất hiện tình huống tương tự. Kibito ở một bên thở dài một hơi. Cái gì? Cái họ ra nhưng là sức sở. đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lao tổ tông đại nhân, ý tứ của ta đó là trước đã từng xuất hiện tình huống tương tự, xèo trò chơi thời điểm bọn họ liền mang theo xèo đến các họ thần giới chiến đấu. Kibito giải thích một hồi. Ta nói không phải cái này, là Cái họ gia thoáng co rúm lại, dùng tay ở quả cầu thủy tinh trên trượt một hồi. Quả cầu thủy tinh bên trong đột nhiên hiện ra một cái hình ảnh. Trong hình hình ảnh chính là ở trong tinh không nhanh chóng tiến lên hít cùng bệ Yút. Nay nay chuyện này?" Cái họ ra sắc mặt thay đổi lại biến. "Bọn họ là ai?" Giới Vương Thần sửng sợ, trong lúc nhất thời có chút ngượng. Cái họ ra chấn mắt, mạnh mẽ cho Giới Vương Thần một cái đầu bữa. Người còn không thấy ngài hỏi, ta trước đây không có giới thiệu quả sao? Lao tổ tông đại nhân, ngươi tại sao lại đánh ta?" Giới Vương Thần một mặt ướt nước. Ngu ngốc, bọn họ chính là Hít đại nhân cùng bệ Yút đại nhân." Cái họ già lớn tiếng ồn nào, bôi lên chấm nhỏ vang Giới Vương Thần một mặt. "Hắn chính là bệ đại nhân." Thần Hủy Diệt. Giới Vương thần vẻ mặt kinh ngạc, chăm chú nhìn kỹ quả cầu thủy tinh bên trong bệ ỷ dục cùng hít. Chính đang nhanh chóng tiến lên hít cùng bệ ỷ dục, đột nhiên quay đầu hướng về nhìn bên này lại đây, trên mặt lộ ra khác biệt cười. Bị bị phát hiện. Cái hỏ già kinh ngạc tốt lên. Chuyện này, này đều có thể nhìn thấy sao? Giới Vương thần ngạc nhiên. Chương 140, bệ ỷ dục, ngươi rất hung hăng à? Chương 140, bệ ỷ dục, ngươi rất hung hăng à? Cái hỏ già đạo nhân đã lâu không gặp. Hít nói thẳng, âm thanh thông qua quả cầu thủy tinh truyền tới. Vâng. Kít lão nhân, đã lâu không gặp. Cai họ già khẽ miệng đánh quất một cái, lại vội vàng đối với Bệ Ý đạo, Bệ Ý đại nhân tỉnh rồi. Cai họ già, ngươi lại thấy ánh mặt trời a? Bệ Ý Rút nhẹ nhàng nở nụ cười. Cái họ già sắc mặt từng trận trắng sám, khỏe mắt vênh đánh. Cái họ thần giới chính đang tao nộ chiến đấu, các người hai người này giới vương thần còn có một cái giới vương thần đệ tử, chạy xa như thế ẩn nút làm gì? Bệ Ý tức giận hừ một tiếng. Cái kia, Bệ Ý đại nhân, dù sao thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ, chúng ta không dám đi qua tập hợp náo như ta. Cai họ già lúng túng cười cợt. đơn giản chẳng muốn trả lời cai họ già, đừng xoay chuyển đầu. Bệ Ý Dụ Đại Nhân cùng thị đại nhân định đi nơi đâu? Đi cái họ thần giới sao? Cái họ già lập tức phản ứng lại, liền vội vàng hỏi. Cái họ già, ngươi nên cùng ba cái kêu người sải ra rất quen thuộc chứ? Bệ Ý Dụ càng làm đầu xoay chuyển trở về, cười hỏi, "Còn vẫn được." Cái họ già gật đầu, "Làm sao? Ngươi cảm thấy cho bọn họ thực lực đã vượt qua ta sao?" Bệ Ý Dụ lại hỏi, "Cái này, nên còn kém xa đây, dù sao bệ ý rút Đại Nhân là thần hủy diệt a." Cái họ già quả đoán lắc đầu nói, "Nhân loại rất khó vượt qua thần hủy diệt." "Thật sao?" Bệ Ý nhẹ nhàng nở nụ cười. Nét miệng lên một vẻ nhật nhạt độ cong, như vậy, tại sao ta nghe ủy ổ gần trì ổ tiên đoán, có mấy cái nhân loại sẽ vượt qua ta đây? A, có chuyện như vậy. Cái họ già dại ra một hồi, sắc mặt thoáng biến đổi. Vì lẽ đó, cái kia mấy cái vượt qua ta người xảy ra, nói không chắc chính là mấy người bọn hắn chứ. Bệ Y rụt cười híp mắt đối với cái họ già nói, cái này, không biết. Cái họ già lắp đầu một cái, hơi nhỏ tiểu nhân chỗ dạ. Dù sao son gỗ cụ mấy người bọn hắn thực lực, cái họ già biết đến rõ rõ ràng ràng. Lẽ nào bọn họ hiện tại đã vượt qua Bệ Y rụt đại nhân sao? Dối Vương Thần cùng ký Bì Tổ cũng ở một bên lẫn nhau đối diện, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Bù lúc này đã chuyển hóa thành tiểu bù rắn rắp. Bu gầy gãy đầu một cái, đột nhiên mở hai mắt ra. Ngay lập tức, Bu gầy tự hỏi nghĩ tới điều gì, vội vã hướng về xa xa vẫy vẫy tay. Trước cái kia to bằng ngón cái bù từ xa xôi vị trí nhanh chóng mà đến, cũng nhanh chóng rung nhập vào tiểu bộ trong thân thể. Nhìn thấy cái kia to bằng ngón cái bù từ đằng xa bay tới, Vở Dỗ Lỉ đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Ta cảm giác nơi đó thật giống là ta dấu thức ăn địa phương. Vở sắc mặt thay đổi, lập tức bay lên trời, hướng về xa xa nhanh chóng mà đi. Lần này muốn hòng việc. Son gỗ cũ cay đắng nở nụ cười, không nhịn được gãi đầu một cái. Làm sao? Vợ lệ Tạ sững sờ. Làm sao còn có cái to bằng ngón cái bổ? Son gỗ cùng một trận đầu lớn, hơn nữa, hắn mới vừa vị trí. Thật giống là bờ Rồ lì giấu thức ăn địa phương. Vợ lệ Tạ con ngươi thoáng co rụt lại, sắc mặt thay đổi lại biến. Đồng thời, vợ lệ Tạ trong đầu hiện ra chính mình ở 7 năm trước bạo khí thời điểm, lập tung bờ Rồ lì thịt nịt lót cảnh tượng đó. Bị bờ Rồ Lý đánh có thể thảm. Hiện tại, bù tên kia lại biến thành to bằng ngón cái, chạy đi ăn vụng đồ ăn. Ta không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, có điều, vợ gậy ta cảm thấy được, chính mình thực lực bây giờ nên cùng bờ rồ lỉ không kém nhiều, ta thừa nhận cả cạ rụt rất mạnh, thế nhưng ta thực lực bây giờ đã vượt qua bờ rồ lì mới đúng. Bờ rồ lỉ tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Mấy giây qua đi, ta cơm đây, một tiếng phấn nộ gào thét từ xa xôi vị trí chuyển tới, âm thanh chấn động đến mức toàn bộ cõi thần giới đều đang kịch liệt lay động. Liền ngay cả chính đang chơi khóc bù gầy cũng theo hơi sửng ngay lập tức chính là giận tím mặt. Bu dùng nắm đánh chính mình lòng lực, tính toán là khí không nhẹ ai gọi lớn tiếng như vậy, không biết để người ta lỗ thai đều cho chấn động như sao. Bu Gậy trong lòng rất là khó chịu, lập tức hướng về bờ rào Ly Phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy xa xôi vị trí, một đạo màu xanh sẫm quang diễm trong nháy mắt sông lên phía chân trời, phảng phất đem toàn bộ họ thần giới đều cho nhuộm thành màu xanh sẫm. Bù gầy con ngươi thoáng co rút lại, ngay lập tức thì càng thêm tức rồi, lại lần nữa dùng nắm đấm đệm đánh chính mình lòng ngực. Bu Gậy bay thẳng đến miêu tả màu xanh lục quang vị trí và tới. Bờ rào càng là từ đằng xa gào két mà tới. Hai người trên không va chạm vào nhau chỉ nghe được một tiếng vang trầm thấp từ không trung chuyển ra, âm thanh hướng về bốn phía lan tràn. Lại nhìn lúc, liền thấy Bù đã bị bờ Dụ lì nhấn lại đầu, cũng hướng về phía dưới trên mặt đất lao xuống. Bở Dụ Lỵ trực tiếp nhấn Bù đầu, tầng tầng nện ở phía dưới trên mặt đất. Bù phát sinh từng tiếng rít lợn giống như kêu rên. Xẹt xẹt. Bở Dụ Lỵ liền như vậy nhấn Bù đầu, ở cái thần giới trên mặt đất dùng sức ma sát. Bù tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, liên miên công dứt. Có điều Bù cũng không có cứ thế từ bỏ phản kháng, mà là dùng chính mình năm đấm nhỏ quay về Bở Dụ Lỵ thân thể chính là một trận quyền đấm tấp đá. Nhưng mà căn bản vô dụng. Bùa công kích, hầu như không có đối với Bờ Rôli tạo thành tổn thương chút nào. "Vợ Gệ Tạ, chúng ta mau rời đi nơi này." Son gỗ củ quay về Vợ Gệ Tạ nói một tiếng, lập tức tránh đi. "Vợ Gệ Tạ?" Vợ Gệ Tạ vẻ mặt thoáng thay đổi sắc mặt, vội vàng đuổi theo, không nhịn được hỏi, "Bờ lì biến thân, chẳng lẽ còn gặp mất đi lý trí sao?" Không chọn vẫn sẽ. Thế nhưng có như vậy ngăn ngắn một phút thời gian, gặp mất đi lý trí. Son gỗ cũ gãi đầu trả lời, "Vì lẽ đó chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, không phải vậy để Bờ Rôli lấy, nhưng là không tốt hứng phó rồi." "Hừ, ta mới sẽ không rời đi đây." Vợ Vegeta cắn răng, song quyền nắm chặt, trầm giọng nói, "Ta muốn lưu lại." "Ai? Vợ tạ, ngươi muốn khiêu chiến Bỡ Rộ Ly sao?" Son gỗ Goku sửng sở. "Đương nhiên." Vợ Vegeta gật đầu, vừa cười cười, "Tiền đề là hắn chủ động khiêu khích ta. Vậy ta liền không khách khí." Son Goku cụ khẽ miệng thoáng co giật, từng trận bất đắc dĩ, ngắn ngủi dại ra. "Vợ Vegeta, nếu không hay là tôi đi, Bỡ Rộ Ly có thể khó đối phó a." Son Goku cảm thắn một tiếng, hảo luôn quên bảo. "Ừ, ngươi cảm thấy không được đối phó, không có nghĩa là ta khó đối phó hắn." Vợ Vegeta cười nhạt một tiếng, không sợ chút nào. Vậy cũng tốt, ta vẫn là cách xa một chút đi." Sơn gỗ Cừ nói xong, đã không còn chút nào do dự, trực tiếp tránh đi. Vợ lệ tạ nhưng là dứt khoát kiên quyết địa ở lại hiện trường. Ầm, ầm, ầm. Bở Dỗ Ly nhấn bụ đầu trên mặt đất ma sát một trận, ngay lập tức chính là lôi thủ đoạn của hắn, kéo hắn thân thể, trước sau trái phải liên tục đập. Có điều, Bở Dỗ lì cũng không phải cảm giác rất đã nghiền. Bở Dỗ Ly trực tiếp nắm lấy bụ đầu cùng chân, dùng sức lôi kéo, trực tiếp đem hắn cho kéo thành đường kẻ dài. Bù tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Bở Dỗ Ly đem bụ thân thể kéo đến tận dài, lại đem khấu một hồi, tiếp tục kéo dài. Không tới mất một lúc, Bờ liền bị bờ rổ lỳ làm thành mì sợi, chỉ ít kéo thành đến mấy chục điều. Thậm chí bù cũng đã kêu không được, được kêu là một cái bị thịch. Ẩm, Ẩm, ầm. Bờ Rỗ Ly lôi mì sợi, lại lần nữa dùng sức đập lên. Vợ tạ. cái này đáng thương ngủ, lại bị đánh thảm như vậy. Bờ Rỗ Ly đầy đủ đem Bú đập có 10 phút lâu dài, lúc này mới dường như ném rắc rưởi như thế, đem hắn hướng về không trung ném đi. Ngay lập tức, Bờ Rỗ Ly mở ra lớn, khẩu pháo ngưng tụ. Một đạo năng lượng màu xanh sẫm từ Bờ Rỗ trong miệng xì ra, trực tiếp bao trùm ở những người mì sợi mặt trên. Nhất hỡi, những người mị sợ bị bờ rồ li năng lượng mạnh mẽ vây tắc thành mảnh vụn tạc bã, liền thế bào đều không mang theo lưu lại. Bù gây liền như thế để bở rồ li ung dung giết chết. Nhìn thấy kinh người như vậy một màn, vợ lệ tạ con người bạo xúc, sắc mặt thay đổi lại biến. Đây chính là trong truyền thuyết sưpter xảy ra sao? Mã Dìn Vũ ở trước mặt hắn hãy cùng một cái chiến năm cặn bã như thế. Bở rồ li quả thực quá mạnh mẽ. A a a a. Nhưng mà, bở rồ li ở tiêu diệt bù sau khi, đột nhiên ôm đầu phát sinh từng tiếng thống khổ kêu rên. Năng lượng mạnh mẽ từ Bờ Rỗ Lỉ trên người điên cuồng hiện lên, màu xanh sẫm chùm sáng càng là một tầng lại một tầng hướng ra phía ngoài quyết tán. "Làm sao?" Vợ tạ sắc mặt trở nên dị thường khó coi, trầm giọng nói, "Người này năng lượng tại sao lại tăng lên? Lẽ nào hắn sẽ không có hạn mức tối đa sao?" "A a a a." Bờ Rỗ Lỉ phát sinh từng tiếng gào thét sau khi hai con mắt con người trong nháy mắt mất đi màu sắc. Ngay lập tức, Bờ Rỗ Lỉ tìm kiếm khắp nơi mục tiêu mới. "Vegeta, chạy mau. Nếu không chạy thật sự không kịp." Son Goku ở phía xa một câu họng. Vư lệ tạ quay đầu hướng về son gỗ Cụ Phương hướng nhìn một chút, trong lòng càng cảm giác được không ổn. Cái này Bợ rỗ Ly, tuyệt đối so với ta tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Nếu không ta vẫn là mau mau chạy trốn đi. Vư lệ tạ ở ngắn ngủi do dự sau khi, rốt cục hạ quyết tâm. Trước tiên tránh né mũi nhọn lại nói, dù sao bờ rỗ Ly năng lượng thực sự quá mạnh mẽ, quả thực cường đáng sợ. Bạch, bạch, bạch. Vư lệ tạ chỉ là mấy cái lấp lóe, cũng đã cấp tốc xuất hiện ở son gỗ Cụ bên người. Vũ tên kia, liền như vậy bị Bợ rỗ Ly cho ung dung đánh chết. Son gỗ cũ cảm khái một tiếng, cũng còn tốt bù mập sống sót, cảm tạ người a, vợ lệ tạ. Vợ lệ tạ không có nói tiếp, đột nhiên quay đầu dò hỏi Son gỗ củ, "Cả cả rốt, vợ rồ lì tên, kia tốc độ nhanh sao?" Hắn tuy rằng mất đi lý trí, thế nhưng tốc độ của hắn nhưng không có chút nào chậm, tuyệt đối đừng bị hắn tóm lấy, không phải vậy nhưng là không dễ xử lý. Son gỗ cũ gái gãi đầu, giải thích, Người nói hai chúng ta đều ở nơi này, hắn gặp bắt hai." Vợ lệ tạ nhếch miệng lên, lộ ra tuyệt vời ý nụ cười, "Gặp bắt hai đây." Son gỗ cũ vỗ vỗ mặt, trầm ngâm nói, "Nên chào tốc độ tương đối chậm cái kia một cái đi, ta cũng là nghĩ như vậy." Vợ Vegeta cười đến càng sán lạ. Son Goku quay đầu kỳ quái nhìn một chút Vegeta, không hiểu nổi hắn muốn làm gì. Thời khác bây giờ, Bờ Rô Li đã phát hiện bù mập. Có điều bù mập mất đi, trên đất nằm. Bờ Rô Li tựa hồ đối với hắn không có hứng thú, lập tức nhìn về phía Son gỗ Goku cùng Vegeta, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cũng hóa thành một đạo màu xanh sấm lưu quang, hướng về hai người vào tới. Vì lẽ đó, Kakarot, chỉ cần tốc độ của ta vượt qua ngươi, bị Bờ Rô Li đánh người lên chính là ngươi chứ. Vegeta nhếch miệng lên một vệt cười ý. Son Goku, ngươi nói rất có lý, Vegeta Son Goku củ gật đầu. "Kaka-carrot, để chúng ta so sánh ai tốc độ càng nhanh hơn chứ?" Vợ ta lộ ra nụ cười tự tin. "Nhưng là Vegeta." Son Goku củ một tiếng bất đắc dĩ thở dài. "Làm sao? Không có tự tin sao?" Vợ ta hử một tiếng. "Vegeta, người đã quên ta sẽ dịch chuyển tức thời sao?" Son Goku củ trầm ngâm nói, "Cái kia, ta trước tiên đi một chuyến riêng Ma Vương đại nhân nơi đó, người ở lại chỗ này kháng một lúc a." ta vẻ mặt cứng đờ. Son Goku củ một cái tuấn di ở biến mất tại chỗ không gặp. Vợ ta nụ cười cứng ở trên mặt, sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực điểm cũng là vào lúc này, Bợ rồ lì đã sung lại. Vợ lệ tạ khệ miệng không ngừng đánh đánh, vội vàng mấy cái lấp lóe ở biến mất tại chỗ không gặp. Bợ rồ Lý nhưng là không hề từ bỏ ý tứ, nhanh chóng đuổi theo, khoảng cách vợ lệ tạ càng ngày càng gần. Cái gì? Người này tốc độ nhanh như vậy sao? Vợ lệ tạ con ngươi bạo xúc, tức giận đến trực mày răng. Ta liền không tin ta ở trên tốc độ thất bại cho người. Vợ lệ tạ đem tự thân thần lực toàn bộ tăng lên tới, đem tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn. Bệnh, bệnh, Mấy cái lấp lóe sau khi, vợ lệ đột nhiên đem Bợ rồ Lý ra phía sau. Bợ hơi sững sờ. Trong con ngươi khôi phục một giây đồng hồ màu sắc, ngay lập tức trở nên trơ trống trắng bệnh. Vở rồ lý hóa thành một vệt sáng, tăng nhanh tốc độ, hướng về Vở lệ tạ phong đi. Thử, ta sẽ không bại bởi ngươi." Vở lệ tạ bay ở trên không tốc tiến lên, lưu lại một đạo màu làm đậm lưu quang. Có điều rất nhanh, màu xanh thân quan diện hướng về màu lam đậm lưu quang đuổi theo, cũng có vượt lại xu thế. Vở lệ tạ vẻ mặt ngạc nhiên, sắc mặt lại lần nữa khó coi lên. "Không xong rồi, này đã là tốc độ của ta cực hạn. Ta ở trên tốc độ kém xa tí người này. Thế nhưng, ta chưa chắc sẽ bại bởi ngươi." Vừa vặn ta còn muốn cùng ngươi cẩn thận đánh một trận đây. Ta trước tiên đánh thất bại bờ Dụ Lỵ, sau đó sẽ đi khiêu chiến cả Kazot. Mạnh nhất người Sải Dạ lập tức liền muốn sinh ra. Vở Gệ Tạ trong lòng làm tốt tính toán, trực tiếp đem tự thân thần lực tăng lên tới cực hạ. Vừa nãy nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, Vở Gệ Tạ năng lượng đã gần như hoàn toàn khôi phục, vẫn có cái này tự tin. Nhìn sông lên bờ Dụ Lỵ, Vở Gệ Tạ ngược lại không chạy, trực tiếp quát tay, tiếp được Bở Dụ Lỵ bắt tới bàn tay lớn. Hừ, đồng dạng chiêu số, đối với ta Vở Gệ Tạ vô dụng. Vở Gệ Tạ lạnh một tiếng, dùng sức vung một cái, trực tiếp đem Bở Dụ Lỵ cho từ không trung ném xuống. Ầm Bợ Rồ Ly thân thể nặng nghề nện ở phía dưới trên mặt đất, cũng trên mặt đất lưu lại một cái khanh. "Đến đây đi, vợ Rồ lì. Vợ Gệ Tạ hét lớn một tiếng, thử không chung đáp xuống. Nhìn lao xuống Vợ Gệ Tạ, vợ Rồ Ly cấp tốc đứng dậy, bàn tay lớn hướng lên trên một trảo, trực tiếp đem bay đến Vợ ghệ Tạ nắm ở trong tay, đột nhiên đập xuống đất. Vợ Gệ Tạ phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, lúc đó liền cảm giác cả người cũng không tốt. Cái tên này phản ứng nhanh như vậy sao? Vợ Tạ trong lòng càng cảm giác khó chịu. Ta hiện tại cũng đã biến thành sút Potter sai xanh thấm, chẳng lẽ còn không phải là đối thủ của Bợ Rồ Vở lệ tạ một cái trọng quyền đập tới, trực tiếp chúng đích bờ rồ lì ngực. Bờ rồ lì thân thể thoáng run lên. Sau đó, sẽ không có sau đó. Tựa hồ bờ rồ lì đối với vở lệ tạ công kích, căn bản cũng không thèm một cố. Vở lệ tạ con ngươi kịch liệt co rút lại, sắc mặt càng khó coi. Bờ rồ lì tựa hồ là bị làm tức giận, tiến lên một cái ngăn cản vở lệ tạ sau gái, dùng đầu của chính mình tầng tầng đâm đến. Vở lệ tạ kinh hại đến biến sắc, dưới tình thế cấp bách vội vàng dơ tay che ở trên trán của chính mình. Bờ lì đầu va chạm ở vở trên tay, có tay làm đệm, vở cảm giác chịu đến xung kích hơi hơi ít một chút. Dù là như vậy, VởỆ Tạ cũng cảm nhận được đầu của chính mình trong mặt, trước mắt càng là hiện ra thật nhiều thật nhiều ngôi sao nhỏ. Người này sức mạnh quá mạnh mẽ. VởỆ Tạ còn chưa kịp phản ứng, ngay lập tức lại bị bờ Dỗ lì một phát bắt được cổ tay. Không, không được. VởỆ Tạ sắc mặt thay đổi, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhưng mà hết thể đều là phí công. Ầm ầm ầm. Bở Dỗ Lị lôi VởỆ Tạ thân thể, trước sau trái phải không ngừng đập. VởỆ Tạ lúc đó liền cảm giác mình tâm thái vỡ. Tại sao lại bị hắn cho đập? Đây cũng quá bị đi. Bở Dỗ đối với VởỆ Tạ đập vẫn còn tiếp tục. VởỆ Tạ cảm giác mình toàn thân đều đau. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Sau một khắc, Vư Gệ tạ khẽ cắn răng, trong tay ngưng tụ ra một cái màu đỏ tím phá hoại năng lượng. Đây chính là người bộ ta. Vư Gệ tạ hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay phá hoại năng lượng bay thẳng đến bờ rỗ lì đập lên người quá thú. Bờ rỗ lị con ngươi thoáng co giật lại, tự hồ cảm nhận được có một tia, tia nguy hiểm, đột nhiên đưa tay một chảo, một cái nắm lấy bay đến phá hoại năng lượng, dùng sức sở một cái. Phá hoại năng lượng liền như vậy bị bờ rỗ lị sở một cái bên dưới, nhất thời hóa thành lấm ta lấm tấm, tiêu tan ở trong không khí. Vư sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Đây chính là phá hoại năng lượng a. Liên như vậy để bợ rỗ lì cho bất nát, người này làm sao sẽ như thế cường? Vợ gệ tạ vẫn như cũ ở vào hết sức trong kiếp sợ. Bợ rỗ Lý căn bản cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ, lại lần nữa cầm lấy vợ gệ tạ cổ tay, vận động hắn thân thể liên tục đập. Lại đầy đủ đập có 3 phút lâu dài. Vợ gệ tạ trên người màu lam đậm quang diễm lập tức tiêu tan, dĩ nhiên khôi phục thành thái độ bình thường. Sau đó, vợ gệ tạ ý thức càng ngày càng yếu. Ở vợ gệ tạ ngất đi một khắc đó, nhưng trong lòng là đối với Sơn gỗ cụ biểu thị sâu sắc kinh bị cùng phẫn nộ. Không phải nói tốt bợ rỗ Lý chỉ có 1 phút mất đi lý trí thời gian sao? Hắn rõ ràng đánh ta 3 phút, không, ít nhất 5 phút đồng hồ lâu dài. Cái này đáng ghét cả ruột. Ngươi có phải hay không đối với một phút cùng 5 phút đồng hồ phân không rõ ràng lắm. Borozoli nắm bắt Vegeta cái cổ, đem hắn cao cao điệu nhấc lên. Vegeta đã mềm nhũn, đầu nghiêng đến một bên, triệt để ngất xỉu. Đang lúc này, bờ lì trong con ngươi sát thái thoáng lấp lóe mấy lần, đột nhiên khôi phục lý trí. Ồ. Borozoli ngẩn người, nhìn một chút bị chính mình đánh rất bi thảm tạ, trong lúc nhất thời có chút động. Ngay lập tức, Borozoli liền vội vàng đem Vegeta hướng về trên đất ném đi, cũng khôi phục thành thái độ bình thường lộ ra một mặt thật không tiện. Ta rõ ràng nhớ tới ta vừa nãy ở đánh cái kia mạ gìn mù tới, làm sao đổi thành Vở Gệ Tạ? Kít cung bệ y rút cao cao trôi nổi, cũng ở trên cao nhìn xuống hướng về phía dưới quan sát. Vở Gệ Tạ bị người này cho đánh ngất. Bẻ y rụt thấp giọng trầm âm. Đúng nha, đúng nha. Kít giật gù. Vừa nãy ta thấy Vở Gệ Tạ ngưng tụ phá hoại năng lượng, ngươi thấy sao? Kít bẻ y lại quay đầu dò hỏi Higgs. Đúng, cái kia xác thực là Vở Gệ tụ ra phá hoại năng lượng. đầu thừa nhận, lại bổ sung, có điều, Vở tiên sinh ngưng tụ ra phá hoại năng lượng không phải rất tinh khiết. Nếu là đổi thành Bệ Ý rụt đại nhân ngưng tụ phá hoại năng lượng, cũng không có biện pháp bị dễ dàng đánh nát. Đó là đương nhiên. Bệ Ý Dụt một tiếng, khẽ cười nói, "Vở lệ tạ tiểu tử này ngưng tụ ra phá hoại năng lượng, chỉ là học một cái ra lông mà thôi, nếu là chân chính phá hoại năng lượng, làm sao có khả năng sẽ bị dễ dàng đánh nát." Bệ Ý rụt đại nhân nói rất đúng. Kịch cười cợt, rất là tán thành. Có điều nói đi nói lại, vở lệ tạ tiểu tử này có làm thần hủy diệt sau bù tiếp chất. Bệ lên, lộ ra một nụ cười. "Ai nha nha, đại nhân dự định về lưu sao?" Kít mỉm cười dò hỏi, đúng là hơi nhỏ tiểu nhân bất ngờ. Ta cũng không có dự tính như vậy." Bế Yút lắc đầu trả lời, "Có điều, thu cái đệ tử, không có chuyện gì giúp ta đi ra ngoài làm việc, đúng là một cái rất tốt lựa chọn." Thích lặng lẽ lau mồ hôi. Bế Yút đại nhân nói được lắm xem không tặt xấu. "Nếu vợ ghệ tạ tiểu tử này tiêu diệt phở y hệ ra, vậy thì đổi thành hắn cho ta làm công." Bế Yút cười đắc ý cười, hơn nữa, vợ ghệ tạ còn linh mộ phá hoại, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng một chút, vượt qua cái này gọi bở rồ ly người xảy ra, nên vấn đề không lớn. Thật sự là hiếm thấy nha, Bế Yút đại nhân muốn đích thân mang đệ tử. Khí chiến lặng căng khái. "Chúng ta đi xuống đi." Bé Izut nói, trực tiếp từ không chung nhanh chóng hạ xuống. Hịch cũng theo Bẹ Izut chậm rãi hạ xuống. Hai người xuất hiện ở bờ rồ lì vị trí bên cạnh người. Bờ rồ lì hơi sửng sở, lập tức bay đầu nhìn về phía Hịch cùng Bẹ Izut, cũng lộ ra một mặt mê man. Dù sao bờ rồ lì cũng không quen biết Hịch cùng Bẹ Izut. "Tiểu tử, không đơn giản a, liền vợ gệ tạ đều không đúng đối thủ của ngươi." Bẹ Izut khẽ cười nói, tiến lên cẩn thận đánh giá một hồi bờ rồ Lý. là ai?" Bờ rồ Lý kỳ quái hỏi. "Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là, ta vừa nãy xem ngươi rất hung hăng, trong lòng rất là khó chịu." Bẹ Izut lạnh một tiếng. Ta kỳ thực không có chút nào hung hăng, ta đó là không cẩn thận mất đi lý trí." Bở Rồ lì trả lời, bẻ ý rút. "Ngươi nói như vậy, ta đều thật không tiện đối ngươi. Ta nói ngươi hung hăng, ngươi chính là hung hăng, làm sao? Ngươi còn có ý kiến sao?" Bẻ ý rút trừng mắt Bở Rồ Ly nói rằng. Bở Rồ Ly gãi gãi đầu, lập tức phản ứng lại. "Cái tên này chính là thuần túy không có chuyện gì tìm việc. Ngươi muốn làm gì?" Bở Rồ Ly cảnh giác hỏi. "Ngươi vừa nãy không phải là rất lợi hại sao? Như vậy, liền để ta cùng ngươi chơi thật vui chơi đi." Bẻ ý rút tay trái vắt ở phía sau, tay phải hướng về phía Bở Rồ Ly tay. "Ê, Bở Dỗ Lý lại lần nữa vào đầu, hỏi, ngươi chắc chắn chứ?" "Đương nhiên." Bệ Ý rút lộ ra nụ cười tự tin, "Có điều ta sẽ không bắt nạt ngươi, ngươi mới vừa rồi cùng vở ghế tạ chiến đấu tiêu hao lượng lớn năng lượng." Bở Dỗ Lý hơi run run. Khi "Khôi phục hắn thể lực cùng năng lượng, để hắn đạt đến trạng thái đỉnh cao." Bệ rụt quay về một bên phân phó nói. "Chương 141, trong truyền thuyết Super Saiyan 2, chương 141, trong truyền thuyết Super Saiyan 2." "Được rồi, Bệ nhân." Kits nhẹ nhàng gật đầu, cũng xuất hiện ở bên người, trong tay quyền trượng về hắn phóng thích trị liệu con diễm cũng sẽ không đến 1 2 giây thời gian, Bở Dụ Lị cũng cảm giác được thực lực của chính mình hoàn toàn khôi phục, năng lượng càng là đạt đến trạng thái đỉnh cao. Bở Dụ Lị sâu sắc liếc mắt nhìn Higgs, cảm giác người này cũng thật là lạ lẫm. Được, có thể bắt đầu rồi. Bệ ý Du hướng về phía bờ Dụ Lị ngoắc mắt tay. Bở Dụ Lị dùng sức gật đầu. Bở Dụ Lị trực tiếp hướng về Bệ Y Duột phương hướng nhanh chóng xông tới. Bệ Y Duột sững sờ. Tiểu tử này đều không mang theo biến thân sao? Ngươi không phải sẽ biến thành màu xanh xám sao? Ngươi đây là có bao nhiêu tự tin? Không cần biến thân liền đến đánh ta. Bệ ý tức giận đến lỗ mũi đều khói. Hiện tại thằng nhóc đều mạnh như vậy sao? Bở Dỗ Lị quay về bệ Y Dụt vị trí ban kích ra cường tráng mạnh mẽ một quyền. Bệ Y Dụt chỉ là nâng lên một ngón tay, chính là dễ dàng tiếp được Bở Dỗ lì năm đấm. "Làm sao? Người không biến thân sao?" Bệ Y Dụt hừ lạnh một tiếng, khinh bị cười cợt, thật sự cho rằng người cái này hình thái có thể đánh bại ta bệ Y Dụt sao? Bở Dỗ Lị ngẩng ra, con người thoáng co rút lại. Hắn nói hắn gọi bệ Y Dụt. "Ta làm sao cảm giác thật giống ở nơi nào nghe nói qua tên của hắn?" Bệ Y Dụt ngón tay vuốt đầu ngón tay gảy tại Bở Dỗ Lị trên trán. "Gào gừ." Bở Dỗ thảm một tiếng trực tiếp bay ngược ra ngoài, cũng lập tức ngã xuống đất. Ngay lập tức, Bở Dụ Lỷ thân thể trên mặt đất nhanh chóng lăn lột, đầy đủ về phía sau bay ngược mấy ngàn mét, lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại. Bệ Úy rụt thân hình loạng một cái, cấp tốc xuất hiện ở bờ Dụ Lỷ bên người. Nhanh lên một chút biến thành màu xanh sẫm đi. Bệ Úy rụt thản nhiên nói. Bở Dụ khẽ cắn răng, từ trên mặt đất nhảy lên một cái, chăm chú nắm lấy sóng quyền. Ẩm ầm ầm. Bở Dụ Lỷ trên người phóng ra màu xanh sống cu diễm, trực tiếp mở ra trong truyền thuyết xuất biến thân. Nhìn thấy Bở Dụ biến thành bộ này, Bệ nụ cười càng thêm đậm nặng. Vỡ Rồ Lý phát sinh từng tiếng gạc ghét, cấp tốc hướng về Bệ Ý Rụt phương hướng sống tới, quay về hắn chính là một trận quyền đấm cứ đá. Bệ Ý Rụt tung dung đó nữa, đem Vỡ Rồ Lý sở hữu quyền cước toàn bộ tiếp được. Vỡ Rồ Lý đánh nửa này, thậm chí từ nỗi khủng trạng thái khôi phục lý trí, đều không có đối với Bệ Ý Rụt phá vỡ, trong lúc nhất thời đều kinh ngạc đến ngây người. Con chó này, như thế lợi hại sao? Người là cậu người sao? Vỡ Rồ Lý vào đầu dò hỏi. Bệ Ý Rụt, Bệ Ý Rụt nổi lên ba cái cơn xanh. Thân cái quái dị vậy của ngươi? Ngươi lại đem ta cùng cậu loại kia hạ đẳng động vật nói là một. Ai nha nha kệ che mặt, lần này gay go. Cái này gọi bợ rổ Lỷ người e sợ muốn xui xẻo rồi. Ngươi không biết bệ ý rụt đại nhân đáng ghét nhất chính là cầu sao? Ngươi lại còn nói bệ ý rụt đại nhân là cổ người. Đây là muốn tìm ngực tiết đâu a? Quả nhiên, bệ ý rụt ngay lập tức chính là giận tím mặt, tiến lên một cái nắm bợ rổ lì cái cổ. Bợ rổ Lỷ cảm giác mình cũng không thể hô hấp, liều mạng dãy rủa, nhưng không làm nên chuyện gì. "Tiểu tử, cho ngươi mặt đúng không?" Bệ ý rụt lạnh lùng nói, quay về bợ rổ Lỷ chính là hai cái to mồm quát tới. "Đùng! Đùng!" Bợ rổ Lỷ hai tấm trên mặt có thêm hai cái đỏ tươi dấu tay. Hàm răng rơi mất vài viên, trong miệng máu tươi phun mạnh. Có điều, Bở Dụ Lị cũng không có ngồi chờ chết ý tứ, đột nhiên mở ra miệng lớn, dùng chỉ còn lại mấy viên răng cửa, hướng về Bẹ Yụt rút trên cánh tay liền một cái cắn. Bẹ Yụt hét thảm một tiếng, theo bản năng vùng ra nắm lấy bờ Dụ Lị bàn tay lớn. Thừa cơ hội này, Bở Dụ Lị nhanh chóng tránh đi, trực tiếp bỏ đến mấy trăm mét có hơn, cũng thở hổn hển. Hừ, ngươi còn biết chạy trốn. Bẹ Yụt xoa xoa bị cắn đau cánh tay, hai mắt hơi cùng nhau. Bở Dụ Lị biểu thị phục. Xem ngươi ánh mắt, nên không phục chứ. Bẹ Yụt nhẹ nhàng nở nụ cười. Lời không phục liền đến đánh trở về đi. A ha ha ha. Bợ rỗ Ly trên người lại lần nữa hiện ra to lớn năng lượng màu xanh sẫm, đem tự thân năng lượng tăng lên tới cực hạn. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, xẹt xẹt. Từng đạo từng đạo màu xanh sẫm kia chớp quấn quanh ở bờ rỗ Ly trên người, bùng bùng vang vọng. Đồng thời, bợ rỗ Ly tóc dựng lên độ cao càng cao hơn. Năng lượng mạnh mẽ từ bợ rỗ Ly trên người điên cuồng hiện lên, cơ hội đem toàn bộ họ thần giới đều cho nhuộm thành màu xanh sẫm. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo từng đạo màu xanh sẫm kia chớp trên không trung hội tụ, cũng hướng về phía dưới trên mặt đất mà tới. Nếu như vừa nãy trước Bở Dụ Lị cùng vở ghế tạ lúc chiến đấu dùng chính là trong truyền thuyết thuật Buster tái giản biến thân, như vậy hiện tại Bở Dụ Lị cái này biến thân có thể gọi là trong truyền thuyết thuật Buster tái giản 2. Không sai, năng lượng lại có tăng lên trên diện rộng, có thể xưng là chất bay vọt. Bệ Ý Du Tiên Lặng đánh giá một hồi, lại sâu sắc nhìn bờ Dụ Lị một ánh mắt. Tiểu tử này xác thực không đơn giản. Cái này năng lượng phạm vi tăng lên, phóng tầm mắt toàn vũ trụ, ở toàn vũ trụ nhân loại ở trong, đã xem như là người mạnh mẽ nhất chứ. Thậm chí, hắn cái này năng lượng cường độ cũng đã vượt qua thứ 3 vũ trụ thần hủy diện một cô. Bệ trong lòng cảm thán không thôi. Chẳng trách dì Ổ gần tri Ổ sẽ nói ra nói như vậy. Nếu như tùy ý tiểu tử này tiếp tục tiếp tục phát triển, nói không chắc thật sự có thể vượt qua ta Bệ Y Dụ đây. Người quả nhiên có tư cách để ta Bệ Y Dụ chăm chú chiến đấu. Bệ Y Dụ nhếch lên, làm nổi lên một vẻ nhật nhạt độ cong. Hừ. Bợ Rỗ Lỵ chăm chú nắm lấy Song Quyền, vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Thời khắc này Bợ Rỗ Lỵ xem Bệ Y Dụ so với xem son gỗ cũ ánh mắt còn muốn nghiêm nghị. Đến. Bệ Y Dụ hướng về phía Bợ Rỗ tay, một mặt khích. không do dự, hướng về Bệ Y vị trí nhanh chóng bật tới, cùng hen kích ra cường mạnh mẽ một quyền. Nhìn Bở Rồ Ly công kích tới được nằm đẫm, Bệ Y Rút khoắt tay tát được. Sức mạnh của lồ, lúc đó liền đem Bệ Y Rút cho chấn động về phía sau không nhịn được rút lui một bước. Bệ Y Rút con người thoáng co rút lại, sắc mặt thay đổi lại biến. Ta nhưng là mạnh nhất thần hủy diệt Bệ Y Rút, hiện tại lại bị một cái con người cho đánh về phía sau rút lui một bước. Này nếu như bị những cái khác thần hủy diệt biết rồi, nhất định sẽ chế nhạo ta. Bệ Y Rút một cái tát quát tới, trực tiếp đánh ở Bở Rồ Ly trên người. Bở Rồ Ly thân thể về phía sau bay ngược. Có điều rất nhanh, Bở Rồ đột nhiên mở ra lớn, trong miệng ngưng tụ màu xanh sẫm cầu pháo. Một đạo năng lượng mạnh mẽ từ bờ rỗ lì trong miệng xì ra, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, thẳng tắp nhắm phía Bệ Ý Rút. Có chút ý nghĩa, Bệ Ý Rút nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay ra trực tiếp tiếp được bờ rỗ lì trong miệng phun ra năng lượng, cùng sử dụng lực sở một cái. Bờ rỗ lì phun ra năng lượng lúc đó liền hóa thành màu xanh sống điểm sáng, tiêu tan ở khoảng thần giới trong không khí. Bờ rỗ lì trừng lớn hai mắt, lộ ra một mặt kinh ngạc. Ta bắn ra khẩu pháo, liền như vậy bị con chó này cho bóp nát. Có điều bờ rỗ lỉ cũng không hề từ bỏ ý tứ, lại lần nữa hướng về Bệ Ý Rút phương hướng phóng đi, quay về hắn phát động công kích mãnh liệt bé rụt vẻ mặt cũng nhiều hơn mấy phần nghi ngờ, không dám có chút bất cần. Hai người ở cả họ thần giới triển khai kịch liệt giao chiến. Bác họ hành tinh. Son Goku chính đang nơi này sung sướng ăn, ăn miệng đầy nước mỡ. Gokua, ngươi không phải vừa ăn xong cơm sao? Bác họ đều không còn gì để nói, là vừa ăn xong. Này không phải đánh nhau đánh mệt mỏi lại đói bụng sao? Son Goku niết miệng cười cợt, trái lại ăn được càng nhanh hơn. Bác họ dùng khăn tay điên lặng lau mồ hôi. Ngươi mới vừa nói ngươi đi Diêm Vương nơi đó. Cậu họ lại hỏi, đúng đấy. Tiểu Diêm Ma Vương đại thúc có chút việc, chủ yếu là muốn cho hắn hỗ trợ cho Mạ Dịn Bụ một lần nữa chuyển thế đầu thai, cũng làm cái người tốt." Son Goku vừa ăn vừa nói, đối với họ cũng không có cái gì tốt ẩn giấu. "Để Mạ gìn Bụ một lần nữa đầu thai chuyển thế làm cái người tốt." "Goku, ý nghĩ của ngươi cũng thật là đặc biệt a." Cải họ cảm thán một tiếng, lại kỳ quái hỏi, "Có điều, bây giờ còn có ai ở lại họ thần giới? Chỉ còn giữ lại vợ gệ tạ cùng bợ Joli, hai người bọn họ chính đang chiến đấu, ta vẫn là không tham dự." Son Goku trả lời. Đang nói chuyện, Son Goku ăn cơm động tác đột nhiên dừng lại một chút, trên thoáng biến sắc. Làm sao? Gỗ Cụ, cái họ Sư Sở, Bở Rồ Lý thật giống mở ra trong truyền thuyết Super Saiyan 2 biến thân. Son Gỗ Cụ kinh ngạc không thôi, tâm tắc lấy làm kỳ lạ, vợ lệ tạ có thể a? Đều có thể làm cho Bở Rồ lì sử dụng trong truyền thuyết Super Saiyan 2 biến thân. Trong truyền thuyết Super Saiyan 2, đó là bờ Rồ Lý mạnh nhất biến thân chứ? Cải họ trầm ngâm nói, "Đúng thế." Xuân Gỗ Cụ gật gù, xoa xoa cằm, thấp giọng trầm tư, "Vợ lệ tạ biến thành hình gì? Lợi hại như vậy sao? Nếu như Gỗ Cụ đến đối kháng Bở Rồ trong truyền thuyết Super Saiyan 2 biến thân, chắc chắn thắng lợi sao?" Cại Hạo nhất thời hứng thú, cười hỏi: "A, hai chúng ta đi qua, ta hơn một chút." Son Goku ăn ngay nói thật. Cại Hạo trận to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Goku đã trở nên như thế mạnh. Thực sự là ghê gớm a. Đáng tiếc vợ dễ tạ vận dụng chính là thần lực, ta không có cách nào cảm ứng được thực lực của hắn mạnh yếu. Son Goku gãi gãi đầu, cảm khái một tiếng. "Goku ngươi không phải sẽ ở suốt Super Saiyan 4 cơ sở trên biến thành Super Saiyan của sao? Nên cũng nắm giữ thần lực mới đúng, vẫn là không cách nào cảm ứng được vợ dễ thần lực mạnh yếu sao?" Cại Hạo kỳ quái hỏi: Không sai, tuy rằng ta như vậy biến thân cũng nắm giữ thần lực, thế nhưng là rất khó cảm ứng được thần lực mạnh yếu. Son gỗ củ gật gù, trả lời, nghe vợ gệ tạ là ý nói, thật giống chỉ có trở thành chân chính thần, mới có thể cảm ứng được thần lực mạnh yếu. Kỳ thực liền ngay cả vợ gệ tạ cũng không cách nào cảm ứng được thần lực mạnh yếu. Còn giống như thực sự là như vậy, ta cũng có nghe nói qua. Cại họ năm chiêu trầm ngâm nói, xem ra vợ gệ tạ nói không sai a. Son gỗ cụ tiếp tục ăn đồ ăn. Có điều nói đi nói lại, gỗ củ, người xác định cùng bợ rỗ lỷ chiến đấu chính là vợ gệ sao? Cại họ vẫn có chút khó hiểu, tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào. Sao định à, nơi đó ngoại trừ vợ gệ tạ cùng bù mập ở ngoài, hẳn là không người khác, không thể là bù mập, bù mập không mạnh như vậy." Son gỗ cụ lắc đầu một cái, rất là khẳng định trả lời, lại ăn một miếng đồ vật, lại lần nữa khen không dứt miệng, "Vợ gệ tạ thật là lợi hại a. Lần này sẽ biến thành cái gì màu sắc đây? Thật giống chúng ta người xài dạ biến thân bên trong liền còn lại màu tím chứ." "Cái họ, Người nói như vậy thật giống cũng rất có đạo lý. Xác thực các ngươi người xài dạ trên người màu sắc không nhiều. Màu tím vợ gệ tạ, ta còn thực sự muốn đi xem." Son cụ không ngừng cảm thán, lại bổ sung Có điều cao đại nhân những thứ kia thực sự là ăn quá ngon, ta có chút không nữa, chờ ta ăn xong sẽ đi qua đi. Dù sao chốc lát nữa ta nên còn có thể cùng vợ ghệ ta lại đánh một lần, nhiều điểm cảm giác thần bí khá là thích hợp. Tùy tiện ngươi đi. Cái họ một mặt không đáng kể. Son Goku tiếp tục ăn đồ ăn. Ăn ăn, Son gỗ Goku càng ngày càng cảm giác có chút không đúng lắm. Bởi vì bờ giờ lý năng lượng càng ngày càng yếu, cảm giác thật giống bị đối phương cho áp chế gắt gao. Son gỗ củ hai mắt tỏa ánh sáng. Có thể a, Vegeta. Nay bảy thân niên tu luyện rất ra sức, đem thực lực tăng lên tới độ cao này. Liên Bỡ Rỗ Lý trong truyền thuyết xuất Phậter xảy raạn 2 đều không đúng đối thủ của ngươi. Chẳng trách Vở lệ Tạ nhất định phải theo ta ở 7 năm sau nhất quyết thắng bại đây. Thực sự là hao tổn tâm trí a. Son gỗ cụ xoa xoa đầu. Làm sao? Gô cụ. Cậu hỏi. Chị chị. Bộ bất ngừng mắt một đôi mắt, một mặt hiếu kỳ. Vở lệ Tạ rất mạnh a. Vở Rỗ Lý hoàn toàn bị áp chế lại. Son gỗ cụ càng khái, coi như là ta cũng không làm được cái trình độ này a. Nếu không ta cho người xem xem. Cậu họ không nhịn được hỏi. Chờ ta sau khi ăn xong liền trực tiếp đi qua. Sơn gỗ cụ cười cợt. Vậy cũng tốt, ngươi tùy tiện đi. Cải họ không có đến xem, nhỏ giọng thầm thì một câu, có điều ta tổng cảm giác nơi nào có điểm không đúng, sự tình e sợ không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Có ý gì? Son gỗ củ sững sờ. Không có gì, cũng có khả năng là ta nghĩ nhiều rồi. Cải họ vung vung tay, xoay người đi làm việc. Son gỗ cụ tiếp tục ở nơi đó ăn đồ ăn. Bở rồ lý cùng bệ ỷ rụt trong lúc đó chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tuy rằng bở rồ lý đã mở ra trong truyền thuyết Super Saiyan 2 biến thân, nhưng là cùng bệ ỷ lẫn nhau so sánh vẫn có chênh lệch không nhỏ. Dù sao bệ ỷ rụt là Đông Đạo Thần Hủy Diệt bên trong mạnh nhất một cái. Vừa lên đến liền tiêu chiến vương giả thần hủy diệt, nào có như vậy dễ dàng đem đánh bại. Đối thành thứ ba vũ trụ loại kia người máy hình thức thần hủy diệt, Bệ Yút Lý nói không chắc đã đạt được thắng lợi. Bở Dỗ Lý lại oanh kích ra cường tráng mạnh mẽ một quyền, nhưng là bị Bệ Yút rụt thoát tay cho tiếp được. "Tiểu tử, ta không thể không khâm phục ngươi, thực lực của ngươi sát thực đã đạt đến nhân loại ở trong đệ nhất tồn tại." Bệ Yút từng trận cảm thán, tâm tình có chút phức tạp. Mới bắt đầu thời điểm, Bệ Yút nhìn thấy Bở lớn lối như vậy, đem nắm giữ phá hoại lực lượng vỡ cho đánh vô cùng thê thảm, trong lòng nhất thời đê Bởi vì theo Bệ Yút, nắm giữ phá hoại lực lượng vỡ ta Cảm giác thật giống như là chính mình đệ tử như thế. Hơn nữa Vở Gệ Tạ trên người hiện ra đến thần lực, hơn nữa hắn chiến đấu với nhau rất giống là một cái thần, Bệ Ý rụt rõ ràng xem Vở Gệ Tạ so với xem Bở Rỗ lì muốn hợp mắt hơn nhiều. Lại nói, vợ Gệ Tạ bị hít chỉ đạo quá nhiều năm như vậy, trên người tự nhiên lưu lại thần mùi vị. Cái này cũng là Bệ Ý rụt coi vợ Gệ Tạ là thành người mình nguyên nhân. Ngược lại là cái này gọi Bở Rỗ lì tiểu tử, Bệ Ý rụt càng xem càng cảm thấy cho hắn rất hung hăng. Mới bắt đầu thời điểm, Bệ chân tâm muốn đem cái này gọi Bở Rỗ Lý tiểu tử cho diện. Đương nhiên, ở diện trước hắn trước hết rất rất hắn uy phong. Có điều theo chiến đấu không ngừng kéo dài, Bệ Ý đột nhiên cảm thấy cái này gọi Bở Dỗ lì tiểu tử càng ngày càng đối với mình tinh khí. Có loại kia càng thua càng chiến, thường chiến thường bại phong cách. Bệ Ý rụt lóe lên một cái, đột ngột xuất hiện tại sau lưng Bở Dỗ Lý, cũng một trưởng vô ở phía sau lưng hắn trên. Bở Dỗ Lý một cái lão đạo vọt ra ngoài, ngã thẳng xuống mặt đất. "Tiểu tử, mau mau nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta." Bệ Ý rụt hừ một tiếng, lộ ra tuyệt vời ý nụ cười. Bở Dỗ răng, nhưng là không có chịu thua ý tứ, mà là xoay người lại, trong miệng lại lần nữa ngưng tụ khẩu pháo. Bở rổ lỉ trong miệng một đạo màu xanh sẫm lưu quang xì ra, hướng về Bệ Ý Dụt vị trí gào thét mà tới. Thử. Bệ Ý Dụt trở tay một cái tắt quát tới, trực tiếp đem bở rổ lì phun ra ngoài khẩu pháo cho đánh bay. Màu xanh sẫm quang diễm trên không trung lưu lại một đạo rồi, dông nhiên nổ tung, hóa thành lấm ta lấm tấm. Ngươi loại này chiêu số đối với ta vô dụng." Bệ Ý Dụt một tiếng cười khẽ. Bở rổ lỉ nhưng là từ trên mặt đất nhảy lên một cái, căn răng, trên người lại lần nữa hiện ra màu xanh sẫm quang diễm. Còn có năng lượng a, không đơn giản. Xét thực là ta coi thường ngươi." Bệ Ý hơi nhỏ tiểu nhân bất ngờ. À à à. Bở Dỗ Lỉ phát sinh từng tiếng hét lên, lại lần nữa hướng về Bệ Ý rút phương hướng xung tới, cũng quay về hắn chính là một trận quyền đấm cực đá. Bệ Ý rút dùng tay đón đỡ, ung dung chặn lại rồi Bở Dỗ Lỉ sở hữu công kích. Ngay lập tức, Bệ Ý rút một cước đạp qua, chúng đích rồi Bở Dỗ Lỉ ngực. Bở Dỗ Lỉ thân thể về phía sau cũng hoặc, hai chân sượt chạm đất diện, ở trên mặt đất lưu lại hai đạo thật dài dấu vết. Bệ Ý rút lóe lên một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng Bở một cái tát quát tới, trong số mệnh hắn sáu lại, ý thức trở nên mơ hồ lên. Bở trên người năng lượng tán loạn. Màu xanh sông quang diễm biến mất, một cái chốc mắt khôi phục thành thái độ bình thường. Tiểu tử này, cũng thật là có đủ mặn cố. Bệ rút nhẹ nhàng nở nụ cười, cuối cùng cũng coi như ngất đi. Thế nhưng là lóe lên một cái xuất hiện ở Bệ rút bên người, cũng sâu sắc liếc mắt nhìn ngất đi bợ rồ ly, lại quay đầu nhìn Bệ rút, mỉm cười nói, "Ai nha ai nha, hiếm thấy Bệ Yút đại nhân vận dụng 80% sức mạnh tiến hành chiến đấu." Bệ Yút, Bệ rút mặt tối sầm. Ta thừa nhận tiểu tử này thực lực sát thực ghê đầu, lại khấy, "Có điều gần chỉ nói cái kia, có mấy cái nhân loại vượt qua ta." Quả thực chính là lời nói vô căn cứ. IO gần tri ô nói chính là tương lai chuyện đã xảy ra, mà không phải hiện tại. Kích cười trả Bệ Ý rụt lúc đó liền xì hơi. Người nói được lắm xem rất có đạo lý a. IO gần tri ô là tiên đoán tương lai chuyện sắp xảy ra, mà không phải hiện tại. Nếu để cho tiểu tử này tiếp tục tu luyện, xác thực có để ta lấy ra 100% sức mạnh chiến đấu khả năng. Bệ Ý rụt thừa nhận gật gù, nhếch miệng lên, cười nói, có điều, ta vẫn không có sử dụng phá hoại năng lượng đây. Đúng nha đúng nha, tuy rằng bợ rồ Tiên Sinh năng lượng cường độ đã phi thường mạnh mẽ, thế nhưng bệ Ý rụt đại nhân nếu là vận dụng phá hoại năng lượng Hắn e sợ thất bại đến mức rất thảm, khẽ nhẹ chút cái chán, cũng không có phủ nhận. Đúng rồi, không phải còn có một cái người xảy ra ở trong họ thần giới sao? Hắn ở đâu? Bệ Ý du hướng về bốn phía nhìn một chút, cũng không có phát hiện son gỗ cụ bóng người. Giới Vương Thần trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Chuyện này, hắn chính là Bệ Ý duật đại nhân sao? Đây cũng quá mạnh đi. Giới Vương Thần không nhịn được kinh ngạc tốt lên, trong lòng từng trận cảm thái. Hừ, ngươi bây giờ mới biết thần hủy diện mạnh sao? Cái họ già liếc mắt một cái Giới Vương Thần, cảm thấy đến tiểu tử này thật không có kiến thức. Ta cũng là lần đầu nhìn thấy Bệ Ủy Dụệt Đại Nhân. Kỵ bị lộ vẻ mặt nghiêm túc mà nói rằng, thật không nghĩ đến hắn sẽ mạnh mẽ như thế. Vậy cũng là Bở Jolie a. Vừa nãy hắn biến thân chính là trong truyền thuyết Super dạn hai chứ? Cái này biến thân coi như là gỗ cụ đều có chút đầu lớn. Đúng đấy, lão tổ tông đại nhân, có thể thấy được bờ Bở lì đã lấy ra thực lực chân chính, nhưng vẫn như cũ không phải Bệ Ủy Dụệt Đại Nhân đối thủ. Giới Vương Thần trầm giọng nói, vì lẽ đó ta nói, năm đó gặp phải Majin Buu, các ngươi mấy cái giới vương thần quá khứ khiêu chiến hắn, chỉ do không có chuyện gì tìm việc. Các họ ra một tiếng thở dài. Nếu như bệ ý rụt đại nhân đến xử lý mạ Dĩn Vũ chuyện này, quả thực không muốn quá dễ dàng. Cái này, năm đó ta cũng không biết bệ ý rụt đại nhân sự tình nha. Dối Vương Thần một mặt quan ngước, hai cái ngón trỏ lẫn nhau và chạm vào nhau. Ngu ngốc, người không biết không có nghĩa là sư phụ của ngươi gở răng khai thần không biết. Cái họ già hư một tiếng, tức giận cho đối phương một cái mắt đen. Nghe nói gở răng khai thần đại nhân ở rất lâu trước tiêu hao lượng lớn thần lực phong ấn một cái kẻ đáng sợ. Thiên kia còn ở ngân hà nhà tù giam giữ đây. Dối Vương Thần cầm lấy đầu trả lời, nếu như không phải năm đó tiêu hao nhiều như vậy thần lực, hẳn là sẽ không bại mạ Dĩn Vũ tên kia ta cũng đã từng nghe nói việc này, người kia thật giống gọi mồ rồi đi." Kỳ Bỉ Tô lại đưa ra bổ sung, "Tiêu hao thần lực, không có bù đắp lại sao?" Cái họ già lại lần nữa mắt trợn trắng, "Cái này ta liền không biết." Giới Vương Thần lắc đầu một cái, "Có điều bây giờ nhìn lại, Bệ Y rút đại nhân không có muốn tiêu diệt đi Bờ Rồ lì dự Định chứ?" Kỳ Bỉ Tô lại nhìn một chút quả cầu thủy tinh bên trong ngất đi Bờ Rồ Li, "Bắc họ hành tinh." Bờ Rồ Lị khí tức ở biến mất một khắc đó, cũng là bị Son Gỗ Cụ cho trong nháy mắt cảm ứng được. Son Gỗ Cụ lập tức đình chỉ ăn đồ ăn, vẻ mặt có chút giải ra, trong ánh mắt nhưng có chút nho nhỏ vấn. Vở ghế tạ cái tên này không đơn giản a. Hắn lại đánh bại Bờ Rồ Ly, Son Goku không ngừng căng khái. Sát thực Bờ Rồ Ly khí đã biến mất rồi, tính toán là ngất đi. Cậu họ nhẹ chút cái trán, quay đầu dò hỏi Son Goku, cần ta giúp ngươi nhìn sao? Không cần. Ta trực tiếp dùng tuấn gian di động qua xem một chút đi. Son cụ thả xuống lăn đồ vật, lại vô vô cái bụng, hừ, đã ăn no. Có thể cùng vở ghế tạ hảo hảo đọ sức tranh tài. Cái họ không có nhiều lời. đã tặng họ đại nhân phong phú khoản Son Goku nhếch miệng cười cợt. Cố lên đi, Goku. Cai họ quay về Son gỗ cũ giơ ngón tay cái lên. Được, vậy cũng là là ta cùng vợ ghệ tạ chân chính về mặt ý nghĩa trên tài. Son gỗ cụ vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, sau đó đem ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại phóng tới trên trán, chuẩn bị sử dụng dịch chuyển tức thời. 10 giây qua đi. Son gỗ cũ. Son gỗ cụ vẻ mặt cứng đờ, khoe miệng thoáng co giật mấy lần. Làm sao gỗ cũ? Cai họ sửng sở. Gay go. Bỡ rối lý mất đi, vì lẽ đó ta không cách nào cảm ứng được cả họ thần giới khí tức, không có cách nào thông qua tuấn gian di động qua a. Son gỗ cũ một trận đầu lớn. Cai họ yên lặng lau mồ hôi. Có ta đi một chuyến giới vương thần đại nhân nơi đó, để hắn hỗ trợ đem ta đưa tới. Son gỗ cụ hai mắt sáng ngời, nhất thời có chú ý, "Được, cứ làm như thế." Son gỗ cụ lập tức triển khai dịch chuyển tức thời rời đi, chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở giới vương thần bọn họ vị trí cái kia không người hành tinh bên trên. Cải họ cũng là một tiếng thật dài thở dài, thực sự là quá yếu kỳ, nhỏ giọng lầm bẩm lầu bầu, "Được rồi, liền để ta xem một chút, vở ghế tạ đến cùng biến thành hình răng, gì." Không nghĩ đến liền bở rồ lịt đều không đúng đối thủ của hắn. Vở ghế thật là một thiên tài. Nói, cải họ trên đầu hai cái xúc tu thoáng hơi động, cũng hướng về cỏ thần giới phương hướng nhìn lại. Chỉ là, làm cả họ nhìn thấy xuất hiện ở các họ thần giới hít cùng Bệ Ý e. Dụt sau khi, nhất thời con người bạo xúc, trên trán chảy ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh, khỏe miệng không ngừng đánh đánh, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. So với là là Bệ Ý e. Dụt đại nhân, cái họ cầm đều sắp rơi xuống. Bệ Ý e. Dụt tựa hồ chú ý tới có người đang rình coi chính mình, lập tức quay đầu hướng về cả họ phương hướng nhìn lại. Cái họ sợ hết hồn, vội vàng đem ánh mắt thu lại rồi, cũng đặt mông ngã ngồi trong đất. Là bác họ tên Không. Bệ Ý e. một tiếng, dám nhìn lên ta, là chê hắn hành tình không đủ tiểu sao? Chương 142, Goku Đây là Super Saiyan 6, chương 142, Goku, đây là Super Saiyan 6. Cái họ con người bạo xúc, chân tâm bị dọa sợ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Chẳng trách Broly thất bại đây. Nguyên lai đánh bại hắn không phải vì Vegeta, mà là Beerus đại nhân. Goku muốn đi cầu thần giới. Như vậy Goku sắp sửa khiêu chiến sẽ là Beerus đại nhân, cũng không phải Vegeta. Lần này gay go. Goku coi như mạnh hơn, cũng không thể là bệ đại nhân đối thủ đi. Cả họ cảm nhận được từng nghĩ mà sợ, lập tức tìm kiếm khắp nơi Son Goku hành tung. Không thể để cho gỗ cụ đi khiêu chiến bề ủy tụt đại nhân, không phải vậy cụ sẽ chết rất có tiết xấu. Son cụ đã thông qua dịch chuyển tức thời xuất hiện ở giới vương thần bên người. Gỗ cụ. Giới Vương Thần sửng sở. A. Giới Vương Thần đại nhân, phiền phức ngươi đưa ta đi một chuyến họ thần giới, ta muốn cùng hảo thảo luận bàn một chút. Son Goku xoa xoa tay, lộ ra một mặt chờ mong. Giới Vương Thần. tổ. Cái họ già cũng một mặt mê man. Cái gì vợ Vegeta? Nào có cái gì vợ Vegeta? Ngươi muốn cùng một cái ngất đi vợ luận bàn sao? Ngươi này không phải đang bắt nạt người sao? ta có thể hay không không muốn bắt được một cái vợ ghệ tạ có thể sức lực bắt nạn. Vợ ghệ tạ không tôn nghiêm sao? Kits cho bờ rỗ Lý chỉ liệu, thuận tiện hỏi hỏi một cái khác người xảy ra đi nơi nào. Bệ Ý rụt quay về hít phân phó nói. Được rồi, bệ Ý rụt đại nhân. Kits nhẹ nhàng gật đầu, trong tay quyền trưởng quay về bờ bợ rỗ cách không vung lên, một đạo vô hình thiên sứ lực lượng nhanh chóng bao trùm ở trên người hắn. Bợ rỗ Lý xoa xoa đầu, tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên mở hai mắt ra, quay đầu về bệ Ý rụt phương hướng nhìn lại. Khi thấy rõ ràng Bệ Ý rút xem mạo sau khi, Bở Rồ Ly chân tâm dọa cho phát sợ, trên người năng lượng theo bản năng liền bạo phát ra. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, xẹt xẹt. Từng đạo từng đạo màu xanh sẫm kia chớp cuốn quanh ở Bở Rồ Ly trên người, bùng bùng vang vọng. Bở Rồ Ly trực tiếp mở ra mạnh nhất hình thái, trong truyền thuyết Sút Bợ Tơ Sải 2. Con chó này thật đáng sợ, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng ta không thể ngồi lấy lợi chết. Bệ Ý rút một mặt bình tĩnh nhìn lì, bước chân đều không mang theo gì chuyện. Bở Rồ Ly cũng không dám lúc ních. Bé Ý rút là ngoại trừ son gỗ cụ ở ngoài, lại một cái để bờ rổ lì nhận tú người. Còn muốn tiếp tục không? Bé Ý rút cười híp mắt nhìn Bờ Rổ Lý, ngươi cho rằng có thể là ta đối thủ sao? Bờ Rổ Lý không nói gì, song quyền nắm chặt, không dám có chút bất cần. Hỏi ngươi một vấn đề, hi vọng ngươi hãy thành thật trả lời. Bé Ý rút trên mặt mang theo chế nhạo nụ cười, trực tiếp hỏi, không phải còn có một cái người xái ra tại đây cái tinh cầu trên sao? Hắn ở đâu? Bờ Rổ Lý sửng sợ, lập tức quay đầu lướng về bốn phía nhìn một chút, rất nhanh sẽ phát hiện nằm trên đất Vegeta. Sau đó, Bờ Rổ dùng ngón tay chỉ Vegeta. Ngươi ánh mắt gì? Cái kia người xải dạ không ngay nơi đó làm sao? Người xem không được sao? Trước hắn còn bị ta đánh đến mức rất thảm đây. Bệ rút mặt tối sầm, tức giận đến lỗ mũi bốc lên hai đạo khói trắng. Ta nói chính là vợ ghệ ta sao? Không phải hắn. Là một cái khác, ta biết các người nơi này tổng cộng có ba cái người xải dạ. Bệ Yi rụt phì phò nhìn chằm chằm bợ rỗ Ly, người kia đi nơi nào? Người là nói son gồ cũ. Bợ rỗ Ly gãi đầu một cái, cuối cùng cũng coi như nghe rõ ràng. Hắn tên gọi là gì đối với ta mà nói không trọng yếu, nên chính là hắn. Bệ đầu. Không biết. Bợ quả đoán lắc đầu. Bé Yụt, vẻ ủy rụt mặt càng đen. Ngươi làm nền nhiều như vậy, sau đó nói một câu không biết liền kết thúc. Hắn bình thường ở nơi nào? Bé Yụt nhìn xuống tức giận, lại hỏi, "Cái này ta biết." Vợ rỗ lỉ đáp. Bé Yụt một mặt chờ mong. "Thế nhưng ta sẽ không nói cho ngươi." Vợ rỗ lỉ trả lời. Bé Yụt nhất thời tức đến nổ phổi. Tiểu tử này không nói lời nào cũng con tốt, làm sao vừa nói chuyện như thế làm người tức giận? Ta muốn không muốn đem hắn phá hoại. "Rất tốt, ngươi đã triệt để làm tức giận ta." Bé Yụt híp mắt, trong ánh mắt hiện ra nồng đậm ý. Bợ rồ Lý trong lòng tuy rằng có chút sợ sệt, thế nhưng vẫn như cũ bày ra chiến đấu tư thế, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến hành vòng kế tiếp chiến đấu. Son gỗ cụ mới vừa dự định để giới vương thần hỗ trợ đem mình đưa đến thọ thần giới, kết quả là đột nhiên cảm ứng được bợ rồ lì mạnh mẽ khí tức. Ai? Bợ rồ lì đã tỉnh chưa? Son gỗ cụ sững sở, hầu như không chút do dự nào, lập tức triển khai dịch chuyển tức thời ở biến mất tại chỗ không gặp. Giới vương thần sững sờ, đợi đến phản ứng lại thời điểm đã chậm. Kỷ Bỉ Tổ cũng theo dõi ra ở. Cái họ già trầm không nói. Gay go. Gô muốn đi thọ thần giới khiêu chiến bề nghi tụt đại nhân sao? Dối Vương Thần kinh ngạc thốt lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực điểm. Không thấy bỏ rổ lì đều bị bại như vậy thảm sao? Goku, ngươi qua xem náo nhiller gì? Nay xác thực là một cái rất tồi tệ sự tình. Cại Hỏa ra cũng là đi qua đi lại, thấp giọng thở dài, đến nay mới thôi, cho tới bây giờ không ai có thể đánh bại Thần Hủy diện. Ta ngày hôm nay xem như là đã được kiến thức Bệ Y Dụ Đại Nhân mạnh mẽ. Giới Vương Thần dùng sức gật gù, cảm thấy đến lao tổ tông đại nhân nói quá đúng rồi. Ta nghe nói, Bệ Y Dụ Đại Nhân là sở hữu Thần Hủy Diệt bên trong mạnh nhất một vị. Cại Hỏa Già lại yên lặng nói một câu. Bệ Ý Dụ Đại Nhân là sở hữu thần hủy diệt bên trong mạnh nhất một cái. Giới Vương Thần hơi nhỏ tiểu nhân khiếp sợ. Hiện tại cái này chút đều không đúng trọng điểm, trọng điểm là gỗ cung nguy hiểm. Cái họ già vẻ mặt càng nghiêm nghị. Đúng đấy. Vở dỗ lỳ là bởi vì số may, mới không có bị bệ Ý Dụ Đại Nhân giết chết chứ. Kỳ bị Tổ trầm giọng nói, đổi thành gỗ cũ quá khứ, nếu như triệt để làm tức giận bệ Ý Dụ Đại Nhân, vậy coi như xong đời. Kỷ Bỉ Tổ nói không sai. Giới Vương Thần cảm thấy đến Kỷ Bỉ Tổ nói quá đúng rồi, có điều lại không cái gì biện pháp tốt hơn, không thể làm gì khác hơn là quay đầu dò hỏi cải họ gia. Lão tổ tông đại nhân, làm sao bây giờ? Xem trước một chút lại nói. Cái ngọ ra suy nghĩ một chút, đưa ra đáp án. Giới vương thần. Đây chính là Lao tổ tông đại nhân biện pháp. Cái gì gọi là xem trước một chút lại nói? Ta làm sao cảm giác ngươi thật giống như đang xem kịch như thế. Ngươi liền không sợ gỗ Cụ thật sự bị Bệ Y út đại nhân cho tiêu diệt sao? Ngay ở Bệ Y út rất là phẫn nộ, muốn đem bọn rồ Ly phá hoại một khắc đó. Son gỗ Cụ đã thông qua dịch chuyển tức thời xuất hiện ở hiện trường. Nhìn thấy son gỗ Cụ đột nhiên xuất hiện, bọn trong lòng rất là cảm kích. Ta chưa hề đem ngươi khai ra, ngươi nhưng chính mình lại đây. Thật lạ ý tứ a. Có điều, bờ dỗ lì trong lòng vẫn còn có chút bất an, vội vàng hướng về phía Son gỗ cụ không ngừng máy mắt. Son gỗ cụ gãi đầu một cái, xem không hiểu vợ dỗ lì là cái gì ý tứ. Có điều ngay lập tức, Son gỗ cụ liền chú ý tới bên cạnh người xuất hiện bé Izut, vẻ mặt thoáng ngờ ngơ. "Ai? Ngươi không phải vợ gệ ta a?" Son gỗ cụ nói, lại hướng về bốn phía nhìn một chút, rất nhanh sẽ nhìn thấy nằm trên đất ngất đi vợ gệ ta cùng bù mập. Ngoài ra, còn có một cái vóc người cao gầy làm tinh linh ở cách đó không xa gậy đứng. Người chính là Son gỗ cụ. Bé Izut nhẹ nhàng nở nụ cười, nhất thời thú. Xin chào ta là cổ cụ son gộ cụ nhiệt tình lên tiếng chào hỏi bé đi ruột bé ruột vốn là rất tức giận kết quả bị son gỗ cụ như thế một cái thân thiện bắt chuyện hạ xuống nhất thời cảm giác hết giận hơn một nửa cái này gọi son gỗ cụ nam nhân làm sao cảm giác trên người có một loại rất khí chất đặc thủ. không sai người so với cái này gọi bở rồ rồily tiểu tử hiểu chuyện hơn nhiều bé rất là thỏa mãn son g cổ thái độ thậm chí còn khích lệ hắn một câu Ngươi là bé đi ruột đại nhân sao? son gỗ cũ có chút kích động cùng mong người hỏi nói chuyện đồng thời vẻ mặt cũng nhiều hơn mấy phần nghiêmị Thời khắc này, Son Gỗ Củ đã triệt để nghĩ rõ ràng. Nguyên lai đánh bại Bờ Rồ Lý không phải vì ghệ ta, mà là trước mắt vị này Bệ Ý Rút. Ta còn tưởng rằng vợ ghệ ta sẽ biến thành hình dáng gì đây. Ngươi biết ta? Bệ Ý Rút thoáng sững sờ. Ta nghe nói qua, thế nhưng xưa nay chưa từng thấy. Son Gỗ Củ thành thật trả lời. "Như vậy ngươi nên biết ta mục đích tới nơi này chứ?" Bệ Ý Rút cười hỏi. "Bệ Ý Rút đại nhân ý tứ là?" Son Gỗ Củ làm sao biết Bệ Ý Rút mục đích. Nghe nói mấy người các ngươi người sở thực lực rất mạnh, ta chính là lại đây với các ngươi vui lùa một chút." Bệ nhẹ nhàng nở nụ cười. Chỉ chỉ một bên Bở Dụ Lỵ, cái kia gọi Bở Dụ lì ra hỏa đã bị ta đánh bại, đón lấy chính là ngươi, ngươi làm tốt chuẩn bị tư tưởng sau. Nguyên Lai like Bệ Úy Dụt Đại Nhân là đến theo chúng ta luận bàn. Son gỗ Cụ vẻ mặt căng thẳng, sau đó lộ ra một mặt hứng phấn, "Được, ta biết rồi." Kỳ thực ta cũng rất muốn tìm Bệ Úy Dụt Đại Nhân luận bàn một chút. "Ồ, đã như vậy, vậy thì đến đây đi, để ta nhìn thực lực của ngươi." Bệ Úy Dụt hướng về phía Son gỗ Cụ ngoắc ngoắc tay. "Được rồi." Son gỗ Cụ hít một hơi thật sâu. Bở Dụ lặng đi lên phía trước, xuất hiện ở Son Cổ Cụ bên người. Bệ Úy Dụt Bờ Rôly quay đầu nhìn Son Gỗ Củ, hỏi, "Hắn là bệ y rụt?" Chính là các họ gia đại nhân nói thần hủy diệt bệ y rụt đại nhân. Son Gỗ Củ nhỏ giọng giải thích, "Cái họ gia nói bệ y rụt đại nhân không phải miêu sao? Tại sao hình dáng giống cậu?" Bờ Rôly lại hỏi, "Cái này? Không biết ta. Son Gỗ Củ cũng chưa từng thấy loại này loại hình miêu, kỳ quái gãi đầu một cái. Có điều Son Gỗ Củ đối với những động vật này không cái gì hứng thú quá lớn, mặc kệ đối phương là xem miêu vẫn là xem cậu, theo Son Gỗ Củ hoàn toàn không chao yếu. Bệ y Rút mặt lại lần nữa đen. Tuy rằng Bờ Rôly tiếng nói rất nhỏ, Nhưng bệ Ý Rút chúng quy là thần, lỗ tai rất mềm bén, rất dễ dàng liền có thể nghe được. "Tiểu tử, ta làm yêu. không phải ngươi nói cầu. Bệ Ý Rút tức đến nổ phổi, cường điệu cường điệu một câu, rồi hướng hì bắt chuyện một tiếng, hít, "Ngươi tới nói." "Được rồi, Bệ Ý Rút đại nhân." Khẽ nhẹ nhàng gật đầu, trong tay quyền trượng qua cầu thủy tinh bên trong phóng ra một đạo bóng mờ. Bóng mờ bên trong hiện ra một cái hình ảnh, trong hình chính là một con cổ nghi tư lôi cầm yêu. Đây là cổ nghi tư lôi cật trên hành tinh người mèo, Bệ đại nhân chính là tại đây cái tinh cầu trên lớn lên, ở mấy trăm triệu năm trước, Bệ đại nhân là tinh cầu này vương cũng là chúng ta vũ trụ thứ bảy người mạnh mẽ nhất." Kịch mỉm cười giải thích, sau đó bể ý rụt đại nhân trở thành chúng ta vũ trụ thứ 7 thần hủy diệt. Son Goku cẩn thận nhìn một chút hình chiếu hình ảnh, nam triêu gật đầu. "Tay." Vỡ Rô Lý gãi gãi đầu, theo đồng thời gật đầu. "Nguyên Lai đúng là miêu a, ta còn tưởng rằng là cậu đây." "Con có, ta suýt chút nữa đã nghĩ nói hắn là thỏ." Vỡ Rô Lý lại bổ sung một câu, vẫn như cũng là hạ thấp giọng nói với Son Goku. "Vẻ ý rụt." ruột. ý rụt mặt đen. "Tiểu tử này lập đi lập lại nhiều lần ta tức giận, chốc lát nữa ta liền đem ngươi phá hoại." Bất kể nói thế nào, Bệ Ý Dụ Đại Nhân hẳn là chúng ta vũ trụ này mạnh nhất thần chứ? Son Gỗ Cụ mỉm cười nói, nghe được Son Gỗ Cụ ngôn ngữ, Bệ Ý rụt nhất thời cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Vẫn là cái này gọi Son Gỗ Cụ ra hỏa sẽ nói, ít nhất so với cái này bờ Rổ Lý muốn xem hợp mắt hơn nhiều. Ít nói nhảm, hai người các ngươi cùng lên đi. Bệ Ý rụt hướng về phía Son Gỗ Cụ cùng Bở Rổ Lý ngoắc ngoắc tay. Ta trước tiên đơn Độc Khiêu Chiến bờ Rổ sợ đại nhân đi. Ta nghĩ biết Bệ Ý rụt đại nhân đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Son Gỗ Cụ nắm chặt song quyền, vẻ mặt càng nghiêm người muốn đơn độc khiêu chiến ta? Can đảm lắm. Bệ Ý rụt gật gật đầu, thậm chí đều muốn cho Son Gỗ Cụ nhân lai, đã như vậy, vậy ta hãy theo ngươi cẩn thận vui lùa một chút. Bệ Ý rụt đại nhân có thể ung dung đánh bại bợ rồ Ly, vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là lấy ra thực lực chân chính. Son Gỗ Cụ nói, trên người năng lượng điên cuồng hiện lên, trực tiếp mở ra súp bơ sải giạn năm biến thân. Mênh mông khí tức từ Son Gỗ Cụ trên người khuếch tán đi ra, nhấc lên một tầng lại một tầng gợn sóng. Nhìn thấy Son Gỗ Cụ cái này biến thân, Bệ Ý rụt đúng là hơi nhỏ tiểu nhân bất ngờ. Có điều ngay lập tức, thất vọng đầu một cái. Bởi vì có thể rõ ràng địa cảm ứng được Son Goku hiện tại cái này biến thân, từ năng lượng góc độ nhìn lên lời nói, cùng bờ dồ lì trong truyền thuyết Super Saiyan 2 lẫn nhau so sánh, còn có chênh lệnh rất lớn. Đương nhiên cùng vợ gệ tạ lẫn nhau so sánh, mạnh hơn vợ gệ tạ hơn nhiều. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Nếu như đúng là lời nói như vậy, ta xem ngươi vẫn là kịp lúc nhận thua đi." Vegeta rụt kinh bị tuổi cận. "Còn chưa là, ta hiện tại cái này cái biến thân là Super Saiyan 5, ta biết hoàn toàn không phải Vegeta đại nhân đối thủ." Son Goku trầm ngâm nói, liền muốn tiếp tục biến thân. "Chờ một chút." Vegeta rùng vùng tay, "Cái gì Super Saiyan 5?" À. Chính là nói, đây là Super Saiyan thứ 5 biến thân." Son Goku cũ trả lời, "Bẹ Yi Rút, bốn vị trí đầu cái đây, đều cho ta nhìn một chút." Bẹ Yi Rút nhất thời hứng thú. "Được rồi, vậy ta liền cho Bẹ Yi Rút đại nhân biểu thị biểu thị đi." Son Goku cũ thoải mái đồng ý, lập tức khôi phục thành thái độ bình thường, cũng giải thích, "Ngươi xem, Bẹ Yi Rút đại nhân, đây là ta phổ thông hình thái, cũng là không được biến thân dáng vẻ." Bẹ Yi Rút gật gù. Son Goku cũ trên người kim quang tỏa ra, lập tức mở ra phổ thông Super Saiyan biến thân, đây chính là Super Saiyan, cũng là bình thường nhất Super Saiyan. Tiếp tục Vẽ ý rút tiên lạng gật đầu. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt. Son gỗ củ trên người hiện ra tia chấp màu và nóng, tóc dựng lên trình độ càng cao hơn. Đây là suốt bạc xài giàn 2. Son gỗ củ giàn giải. Cảm giác cùng vừa nãy lẫn nhau so sánh, không có cái gì biến hóa quá lớn. bé ý rút nhẹ nhàng nợ nụ cười. Đón lấy là suốt bạc tơ 3. Son gỗ củ không có nhiều lời phí lời, trên người năng lượng hướng ra phía ngoài điên cùng hiện lên, tóc hướng về phía sau lan tràn, rất nhanh sẽ tóc dài t Dây đặc tia trước màu vàng óng quấn quanh ở son gỗ cũ trên người, cùng răng đậu tử bình thường vang lên. Nhìn thấy son gỗ cũ cái này biến thân, Bei Yuzhu từng trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhất thời hứng thú, không sai, cái này biến thân xem ra có như vậy một điểm mùi vị. Tiếp tục đi. Sau đó, son gỗ cũ tản mất trên người kinh Quang, lắc mình biến hóa, trực tiếp mở ra Super giản 4 biến thân. "Ồ, ta còn tưởng rằng tóc của ngươi sẽ tiếp tục kéo dài đây, không nghĩ đến nhưng là thay đổi một cái hình tượng." Sờ sờ cảm, từ trên xuống dưới tỉ mỉ son gỗ cũ tân biến thân, thoáng cảm khái một hồi. Đây chính là tơ Súper Saiyan 4, đơn giản tới nói là ở cự viên cơ sở trên phát sinh hình tượng thay đổi. Son Goku cũng nói rõ sự thật. Cự viên, ân, ta nhớ được các ngươi người Saiyan có thể biến thành cự viên tới. Vậy thì nói xôi được. Bẹgii Jut 5 chiều gật gù. Ta cái này Súper Saiyan 4 biến thân, kỳ thực cùng Bờ Rôli lý Súper Saiyan biến thân không kém nhiều. Son Goku lại đưa ra bổ sung, cũng quay đầu quay về Bờ Rôli đạo. Bờ Rôli, ngươi biến thành cho Bẹgii Jut nhân nhìn. Được. Ngủ, trực tiếp biến thành Súper Saiyan. Có điều Bờ Jolie cái này Super Sải Giản biến thân, là đang sử dụng cự viên sức mạnh tình huống biến hóa. Bệ Ý Rụt nhìn Son Gỗ củ, lại nhìn Bờ Jolie, rất nhanh sẽ phản ứng lại. Tiểu tử này tuy rằng không có biến thành tự viên, thế nhưng sử dụng cự viên sức mạnh, là ý này chứ?" Bệ Ý Rụt cười nói. "Đúng thế." Son Gỗ Cụ gật đầu, tiếp tục tiếp tục. Bệ Ý Rụt đột nhiên cảm thấy Son Gỗ Cụ người này rất thú vị. Son Gỗ Cụ tóc dựng đứng lên, trong nháy mắt chuyển biến thành màu trắng bạc, cũng mở ra Super Sải Giản biến thân. Đây chính là Bệ đại nhân mới vừa nhìn thấy Super Sải Giản năm biến thân. Son Gỗ Cụ mỉm cười giàn dài. Ừm, cái này biến thân khá giống là cự viên biến thân tiến hóa bản. Bệ Y Du suy nghĩ một chút, đưa ra hợp lý phân tích, không tệ là bệ Y Du đại nhân a. Sơn gỗ cụ gật gù, này xác thực là một loại cự viên tiến hóa, còn vì sao lại tiến hóa thành bộ dáng này, ta liền không rõ ràng. Ai nha ai nha, gỗ cụ tiên sinh hiện tại cái này biến thân, kỳ thực là kích hoạt rồi viễn cổ người sai dạ thời kỳ cự viên tri thần, hắn nắm giữ năng lượng phi thường mạnh mẽ. Kịch đột nhiên chen vào một câu, nói ra đã hẳn. Sơn cụ nhìn một chút hĩ, nghe được có chút mê man. His, ý của ngươi là nói, là tên kia không Bé Ý rụt con ngươi thoáng co giật lại, vẻ mặt hơi nhỏ tiểu nhân kiếp sợ. "Đúng, chính là hắn." Kịch Lặc Cụ chẳng trách. Bé Ý rụt bỗng nhiên tình ngộ, sau đó lại cười nhạt nói, "Có điều, tiểu tử này chỉ là kích hoạt rồi tên kia một chút xíu sức mạnh mà thôi, nếu là toàn bộ kích hoạt, đối phó lên thì có điểm lao lực." "Ai vậy? Các người nói người là ai vậy?" Son Gỗ củ hiếu kỳ do hỏi. "Tây Mỏi ạ." Kịch nói ra danh tự của người đó. "Son Gỗ Cụ." Son Gỗ củ hoàn toàn không nhận thức. "Đúng, không sai, chính là hắn, Tây Mỏi Bé Ý rụt quay về Son Gỗ Cụ đạo. Người này là các ngươi người Sải Dạ tổ tiên, năm đó từng theo ta cạnh tranh Quá Thần Hủy Diệt thần vị. Ha, chúng ta người Sải Dạ tổ tiên. Song cổ chân Tâm mở mang hiểu biết, Tây Mỏi ạ. Thật kỳ quái tên. Tây Mỏi ạ. Ân. Bệ Ý Rút đột nhiên hai mắt sáng ngời, lại lần nữa hướng về Hịch Phương hướng nhìn một chút, ta nghĩ tới đến rồi. Kịt hơi run run, hỏi, Bệ Ý Rút đại nhân nhớ tới cái gì đến rồi? Chính là ta báo trước trong nộm cái kia xuất vật tổ Sải Dạ Ngút. Bệ nói, báo trước trong nộm xuất không phải tiên sinh sao? Kịt hỏi, không phải vở kệ là một người tên là Dạ Mộ Xỉ Giang Hỏa. Bé Ý rụt hai mắt lấp lóe ánh sáng, dùng ngón tay gõ gõ sọ não. Dạ Mộ Xỉ? Này không phải Tây mà Ạ tên đổ tới niệm sao? Khi tiến lặng lau mồ hôi. Không sai, chính là cái này gọi Dạ Mộ Xỉ Giang Hỏa, tuyệt đối không sai. Bé Ý rụt khẳng định gật cụ. Ai là Dạ Mộ Xỉ? Son Gỗ Cù một mặt mê man, tò mò hỏi. Làm sao? Người không nhận thức? Bé Ý rụt thoáng sững sở, nhíu mày. Chưa từng nghe nói. Son Gỗ đầu. Thì, đến xem xem. Bệ Ý vừa nhìn về phía Higgs thì không do dự, lập tức cầm quyền trượng tra tìm cái kia gọi dạ mộ xì người xảy ra. Son gỗ củ cũng một mặt hiếu kỳ đến gần, đưa cổ dài nhìn một chút. Kết quả cái gì đều không nhìn thấy. Chà không người này. Khất nhẹ nhàng lắc đầu. Không có người này. Bệ Ý rút một trận đầu lớn, hay là bệ Ý rút đại nhân mơ tới người này, có khả năng xuất hiện ở những thời không khác, không thuộc về chúng ta cái thời đại này. Thì đưa ra hợp lý phân tích. Vậy trước tiên mặc kệ hắn. Bệ Ý rụt đơn giản chẳng muốn đi phản ứng cái kia gọi dạ mộ xỉ ra hỏa, lại lần nữa quay đầu nhìn thẳng Son gỗ cũ, tiểu tử, ngươi cũng thật là không đơn giản a lại thông qua biến thân kích hoạt rồi tây ma một phần sức mạnh. Tây, tuy rằng ta không nhận thức bệ ý rụt nói vị này tây mỏi ạ, thế nhưng nếu ngươi nói ta dùng chính là sức mạnh của hắn, như vậy ta đến cảm tạ hắn." Son gỗ Cù nói, vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, còn cố ý quay về xa xa cùng thân hành lễ, biểu thị sâu sắc lòng biết ơn. Bệ Ý Rụt, "Ngươi không cần biểu hiện như thế chính thức. Có điều, ta vừa nay đã nói qua, coi như là chân chính tây ma đến đến rồi, đều không đúng ta đối thủ, huống chi là ngươi mượn dùng sức mạnh của hắn." Bệ nhẹ nhàng nở nụ cười, năm đó thần Hủy diệt tranh cử giải đấu lớn, hắn cũng đã thua với ta. Thật sao? không tệ là Bệ Yút đại nhân a, so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều lắm. Son Gỗ Củ càng ngày càng cảm giác trước mắt đối thủ này không thế nào đơn giản. Chẳng trách họ giá đại nhân nói, Bệ Yút đại nhân so với xạ đảo giờ dạ gầm cái gì mạnh mẽ hơn và lần. Bây giờ suy nghĩ một chút thật là có khả năng này, ta đều đã như thế nỗ lực tu luyện, kết quả sư tử xảy ra năm e sợ đều không đúng đối thủ của hắn. Có thể bắt đầu rồi, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công ta. Bệ Yút một mặt ý cởi hướng về Son Gỗ Củ ngắc ngứ tay. A, ta biến thân còn không kết thúc đây. Son Gỗ Củ miệng cười cợt, đều có chút ngượng ngùng. Bệ ỳ rụt vẻ mặt cứng đờ, lộ ra một chút kinh ngạc, ngắn ngủi dại ra, ý của ngươi là nói, còn có super sai dạng 6? Bệ ỳ rụt kinh ngạc hỏi, coi như thế đi, Son gỗ Goku nhẹ nhàng gật đầu, là chính là, không phải liền không phải, cái gì gọi là coi như thế đi? Bệ ỳ rụt mặt tối sầm, tức giận quá mắng, bởi vì, ta đón lấy biến thân, khả năng có chút không ra ngô gà khoai. Son Goku trên mặt mang theo nụ cười, vậy thì biến ra để ta nhìn. Bệ ỳ nhất thời hứng thú, dù sao Bệ ỳ đã cảm ứng được đến rồi. Son Gỗ Cụ xuất Potter xảy ra năm, ở năng lượng cường độ trên, còn không bằng bỏ rộ lì trong truyền thuyết xuất Potter xảy ra hai đây. Liên điểm ấy trình độ, dáng hướng về ta bệ ỷ rút khởi sướng khiêu chiến. Nguyên lai hắn còn có một cái biến thân. Như vậy, ta muốn bắt đầu rồi." Son Gỗ Cụ nói, hít một hơi thật sâu, trên người đột nhiên hiện ra nồng nặc ngọn lửa. Ngọn lửa thiêu đốt, đem Son Gỗ Cụ tóc cho nhuộm thành màu đỏ rực. Thần khí tức cũng là từ Son Gỗ Cụ trên người khuếch tán đi ra. Bệ rút lại ra ở, trong lúc nhất thời hơi nhỏ tiểu nhân sợ. "Chuyện này, ngươi đây là cái gì lung ta lung tung biến thân?" B.I. ruột khoe miệng thoáng co giật, không nhịn được hỏi. Đây là ở suốt bắp tơ 5 cơ sở trên mở ra suốt bắp tơ xài biến thần, kỳ thực cũng có thể gọi là suốt bắp tơ 6. Son Goku nói, đã dọn xong chiến đấu tư thế. B.I. ruột.